Lực công kích của bọn họ lượng lẫn nhau thôn vệ, qua đi, phía sau không ngừng lực lượng vào tới, tuyệt cường không ngừng, mỗi một cái thời gian điểm đều có vô số lần hủy diệt, ba người lực lượng tại phương này thiên địa ầm vang. Thiên băng địa hãm, vô số sinh linh hủy diệt, cắt vàng cuốn quận, bầu trời biến thành huyết sắc, tại cái này hoang vu đại địa bên trên, nói tê lương. Ba người chiến tranh tử vừa mới bắt đầu liền kịch liệt hết sức, lực phá hoại vượt xa khỏi dĩ vãng bất luận cái gì chiến tranh, không nên nhìn phía dưới nhiều man thú nga ngược, tại cùng hồng hoang sinh linh trong chiến tranh, phá hư hồng hoang. Nhưng mà cái kia cũng chỉ là mắt ngoài mà bọn họ chiến tranh mới thật sự là hủy hoại lấy hồng hoàng khí vận, cái này một phương thiên địa liền xem như tại vô số năm về sau đều sẽ lưu lại. Hôm nay chiến tranh vết tích, thần địch bàn tay phi động, đủ loại đại đạo quy tắc ngưng tụ trong tay, bộc phát ra gông củng xiên xích thiên địa lực lượng, mà hắn nắm đấm ẩm vang vang động, mỗi một quyền đều là cổ động hư không phá thoái, sức mạnh công kích ngưng tụ tập cùng một chỗ, truyền đến đế vương cùng trên người hồng quân, thần địch nội thể công kích không chút nào thua ở lực lượng phát tác, nếu là công kích tại đế thiên cùng trên người hùng quân, đó là thật nặng tổn thương. Liên đệ các ngươi những thứ này đi tiện sinh linh mở mang kiến thức một chút, ta hôn Độn Thần Ma dòng chính hậu duệ thủ đoạn. Thần Lịch hét lớn một tiếng, trên thân thể vô tận lực lượng pháp tắc cầm vang ngưng tụ. Vô tận lực lượng tràn ngập hư không, bởi vì cái kia không chỉ là một loại lực lượng pháp tắc, mà là vô số loại, nhìn kỹ phía dưới, 3000 đại đạo pháp tắc, thần lịch vậy mà đã chiếm một nửa. Đây cũng là hắn lực lượng, làm hôn Độn Thần Ma toán khí biến thành, man thú không hề giống là thường dấu vết dạng này, đưa thuần kế thừa một vị Hỗn Độn Thần Ma lực lượng. Mà là đông đảo Hỗn Độn Thần Ma lực lượng ngưng tụ, phát tạp không chịu nổi, lộ sổ Loại tình huống này muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, cơ hội là không thể nào. Nhưng mà Man Thú Cường Đại Ngục thể lại là ngạnh sinh sinh đem hắn tiếp tục chống đỡ. Thần Nịch càng là đã đến Hôn Nguyên Kim Tiên biên giới, hắn thân liền có được Đông Đảo hỗn độn thần ma lực lượng pháp tắc, vì lẽ đó hắn mới có thể là Man Thú Hoàng Hồng Hoàng đệ nhất cường giả. Thần Nịch buộc phát ra vô tận lực lượng pháp tắc, cùng Đế Thiên Hồng Quân Tiên Thiên trí bảo công kích tới. Bọn họ chiến tranh đã tiến hành vài vạn năm, mà không biết từ lúc nào lên, tại xa xôi phương nam một chỗ trong hư không, một đạo thân ảnh màu đen ngồi tại hư không hoàng toạ thượng, yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Trước 122, 3 cái dưới, Ngồi ở trong hư không. Thương Lịch Tiên tĩnh ngồi ở trong hư không, nhìn qua phương xa cái kia vô tận. Man thú cùng Hồng Hoang Sinh Linh đã sinh đã tử, đem Hồng Hoang phá hoại thành bộ dạng gì? Thương Lịch mặc kệ, hắn nhận thấy hứng thú là đế thiên ba tên này thực lực. Tại trong Hồng Hoang có thể để cho Thương Lịch xem trọng, cũng chỉ có 3 cái dưới, trước mắt ba tên này, còn có nửa cái là La Hầu. Nghĩ đến cái kia bị chính mình cướp đoạt tuyệt tiên kiếm La Hầu, lúc này chắc chắn rất phiền một đi. Trốn ở trong một góc khác vụng trộm nhìn xem đây thế thảy. Không có Chu Tiên kiếm trận La Hầu. So với thương nghịch những người này chung quy là kém hơn nửa bậc, hiện tại hắn e rằng đã phát hiện Chu Tiên kiếm trận đối với hắn tầm quan trọng, khẳng định như vậy sẽ nghĩ biện pháp từ thương nghịch trong tay, vậy sẽ tuyệt tiên kiếm. Điều này có thể sao? Thương nghịch còn trông cậy vào hắn vì chính mình luyện chế Chu Tiên kiếm đồ đâu. Nhưng mà thương nghịch ánh mắt cuối cùng vẫn là muốn ở chỗ này, ba tên này mới là chính mình yết, cũng may chính bọn họ trước tiên đánh, thương nghịch đang suy nghĩ rốt cuộc muốn một bên nào đâu. Minh tộc chỗ Nam Hoàng, man thú thế lực đến chẳng nhiều bên trong, Hồng Hoàng sinh linh lại không dám trêu chọc minh tộc, vì lẽ đó minh tộc sống là thoải mái a muốn đánh ai là đánh nhưng mà cái này đứng đội cũng là việc cần kỹ thuật a mặc dù thương địch vẫn luôn cho rằng hồng quân là chính mình uy hiếp đế thiên là chính mình số mệnh địch thần địch bất quá là cái thu được về mẹ nổ nhưng mấu chốt là cái này mẹ nổ nhìn giống như cường có chút lợi hại a thần địch đã đụng chạm đến hôn nguyên kim tiên biên giới mượn nhờ hôn nguyên lực lượng pháp tắc, vậy mà có thể đỡ nổi đế thiên cùng hồng quân hai kiện tiên thiên trí bảo công kích lúc này xử lý đế thiên cùng hồng quân thật tốt sao vạn nhất thần tích thật tiến giai hôn nguyên kim tiên thương địch nhưng là khó chịu Thương lịch tiên tĩnh nhìn xem tình hình chiến đấu phát triển, mà đế thiên ba người đại chiến càng thêm mãnh liệt, điên cùng đại chiến, để cái này trung hoang đại địa trở thành phế tích, vô số vết rách xuất hiện ở trên mặt đất, nham tương dâng trào, sinh linh tịch diệt. Trung hoang đại địa rộng lớn vô biên, nhưng mà bọn họ chiến trường cũng không phải cố định tại một chỗ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ thay đổi vị trí, dạng này cũng liền tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Đế thiên cùng hồng quân mặt âm chăm sắc, ứng đối lấy thần lực công kích, bọn họ đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc thăm dò, chắc chắn là một cái người quen tại nhìn xem bọn họ đại chiến. Nhưng mà Thần Nịch lại giống như là một cái người điên, không có chút nào dừng tay ý tứ, dưới cái nhìn của Thần Nịch, người kia chắc chắn là một cái hồng hoang cường giả, cái kia chính mình định nhân, ngược lại cuối cùng đều sẽ đánh một trận, không thèm để ý hắn phải chăng kiếm tiện nghi. Mà bây giờ đem người kia kéo xuống nước lời nói, ba người vây công chính mình, Thần Nịch đối mặt uy hiếp càng lớn. Thần Nịch cuồng bạo công kích, to lớn thiết quyền đánh ở trong hư không, thẩm thấu ra tuyệt cường lực lượng, hướng về đế thiên hai người công kích đi, đây là thuần túy lực lượng cơ thể, bọn họ cũng không dám trực tiếp nhảy hẳn, thúc dục tiên thiên chí bảo, nên đón công kích. Đại chiến cuồng bạo chỗ tạo thành ảnh hưởng thiên địa biến sắc một phương này đại địa sinh cơ khó tổn vô số hư không đứt gãy hỗn loạn chi khí lan lụt bóp chết bao nhiêu sinh linh thần đế quyền trượng cùng bản cổ phiên điên cùng tôi động chỉ bảo uy áp lăng nắp hư không đại địa trận chiến nhưng cho dù cường đại như vậy uy nóng vẫn như cũ dương ngăn không được thần nịch lực lựu lượng chạm đến huấn nguyên cảnh giới thần lực tại bản nguyên cấp độ thượng liền cùng đế thiên bọn họ kéo dài khoảng cách thời gian cứ như thế trôi qua có lẽ mấy vạn năm có lẽ mấy chục vạn năm tại dạng này kịch liệt trong chiến tranh thời gian là nhất không thể tin vội vàng mà qua liền như là bế quan đồng dạng Giật mình không biết. Man thú cùng Hồng Hoang Sinh Linh chiến tranh cũng tiến hành vô số năm, điên cuồng tàn sát, chỉ bất quá bọn họ sẽ không giống thần lực cường giả như vậy ở giữa chiến tranh sẽ không ngừng. Bọn họ rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại, tiếp tục trận tiếp theo chiến tranh, thẳng đến chính mình nuốt xuống cuối cùng một hơi, trùng tộc chiến tranh, không chết không thôi. Mà cái này không mấy năm trôi qua, thần lực ba người chiến tranh càng thêm kịch liệt, không giống như là ngay từ đầu có lưu chỗ chống thăm dò, lúc này cái gì đều không cần, chỉ có một cái mục đích, xử lý đối phương. Theo một tiếng ngập trời gào thét, thần lực trực tiếp hóa thành một cái to lớn man thú. Hiện lộ ra hắn thể xuất hiện, mấy vạn trượng cao lớn, dựng lăng hư không, giống như to lớn gọn núi, cho người ta không gì so sánh nổi chấn nhiếp tính lực lượng. Sắc bén nhanh nuốt lóe ra phàm mang, tán loạn lông tóc cao cao nổi lên, rất là uy vũ, to lớn con mắt long lánh nhật nguyệt qua mang, phảng phất thật sự là trong hỗn độn hai cái nhật nguyệt. Ba ngàn đại đạo pháp tắc vần quanh, vô tận hư không hỗn loạn, đại địa luôn xuống, cái này một phương tiên địa phảng phất không chịu nổi thần nghịch lực lượng. Man thu trạng thái mạnh nhất chính là bọn họ thể, hiển lộ ra nhục thân lực lượng, mà ngay tại lúc này, đế thiên cùng hồng quân trong nháy mắt cảm nhận được cực to vi áp. Bởi vì thần lực lúc này đã bắt đầu lĩnh ngộ Hỗn Nguyên pháp tắc, sinh mệnh cấp độ đã xuất hiện thay đổi, tác dụng tại cái kia cường đại man thu trên người, trong chiến đấu chiếm ưu thế cực lớn. Đế Thiên cùng Hồng Quân liên nhau, lúc này đã không thể giữ lại, thần lực cường đại vượt quá tưởng tượng, tại Lưu Thủ lời nói, bọn họ liền muốn trước chống đỡ không nổi. Tại loại này điên cuồng đại chiến bên trong, Đế Thiên cùng Hồng Quân cuối cùng tế ra bọn họ kiện thứ hai Tiên Tiên trí Bảo, Hồng Ngung lượng thiên xích cùng tạo hóa ngọc điệp. Tại thần đế quyền trượng cùng bản cổ phiến ứng đối thần lực lúc công kích thời gian, hai kiện Tiên Tiên Chí Bảo đột nhiên hướng về thần lực công kích đi. Huyền Hoàng Công Đức chi khí cùng Đại Đạo Vận luật Phát Tắc ngưng tụ thành cường đại sức mạnh công kích, trong nháy mắt mà tới. Hừ, đã sớm để phòng ngươi đây. Thần lịch gửi lệnh một tiếng, khổng lồ man thú trên người bộc phát ra lực lượng cường đại, 3.000 Đại Đạo Phát Tắc ngưng tụ thành khí tức, lập tức đem hai kiện Tiên Thiên Chi Bảo công kích bao khỏa. Mà cái kia to lớn thú chảo lăng không vô bắt, tuyệt cường phong mang trong nháy mắt đem Đế Thiên cùng Hồng Quân công kích đánh trượt, phòng tới hốt lộn. Hắn đã từng cùng Đế Thiên từng có một hồi đại chiến, biết Đế Thiên nắm giữ hai kiện Tiên Thiên Chi Bảo, nhưng từ đại chiến bắt đầu liền không thấy hắn sử dụng hơn lời chắc chắn là muốn cho chính mình một kích chí mạng, vì lẽ đó thần nghịch vẫn lưu tâm phòng một tay. lúc này chiến tranh đã không có ngoại ý muốn bao nhiêu, đã thăng cấp, thần nghịch thể hiện ra hắn trạng thái mạnh nhất, tăng thêm hồn nguyên chi lực gần như vô địch, mà đế thiên cùng hồng quân đã lấy ra 4 kiện tiên thiên chí bảo, trong hồng hoang tổng cộng lại có mấy món, mỗi một kiện đều là như hoàn toàn không có hai, có được nghiền ép hết thảy, sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mà duy nhất một lần lấy ra bốn kiện, toàn bộ dùng để đối phó một người, cũng chỉ có thần nghịch đại ngộ này. chỉ bất quá tiên thiên chí bảo lực lượng thật có đơn giản như vậy sao? Hai kiện chung vào một chỗ thần nghịch có thể chống lại, bốn kiện thả cùng một chỗ cũng không phải hai thêm nhị đẳng tại bốn đơn giản như vậy. Cho dù là thần nghịch có được cường đại nhục thân, hỗn nguyên lực lượng, rất nhiều 3000 đại đạo phát tắc, Đế Thiên cùng Hồng Quân cũng muốn để hắn ăn đau khổ lớn. Chương 123, thần nghịch xong. Thiên thiên chí bảo lực lượng là đơn giản như vậy sao? Hai kiện thiên thiên chí bảo công kích, thần nghịch bằng vào cường đại nhục thân cùng hỗn nguyên chi lực cũng có thể chống đỡ được. Nhưng mà bốn kiện thiên tiên chí bảo lực lượng tuyệt đối không phải là một cộng một đơn giản như vậy, cùng đại đạo kết nối, ngưng tụ chư thiên pháp tắc lực lượng. Mỗi một kiện tiên tiên chí bảo đều có hủy thiên diện địa huy năng, hướng chi là bốn kiện liền cùng một chỗ. Bốn kiện tiên tiên chí bảo một khi xuất hiện, giữa thiên địa uy áp trong lúc đó tăng trọng, không phải là từ cảnh giới lên mang đến, mà là loại tiêu tiên thiên uy thế trên tinh thần áp bách. Hồng ngông lượng tiên xích cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đột nhiên một kích, bị thần địch đã sớm chuẩn bị đánh trận, không có lấy được dự đoán hiệu quả. Hư không bên trong tạm thời an tĩnh lại, bốn kiện tiên thiên chí bảo lặng lờ uy áp, chấn nhiếp hư không, phun ra nuốt vào lấy tiên thiên chí bảo phong mang, thu súc lực lượng, chuẩn bị lần công kích sau. Ma đế thiên cùng hồng quân liếc nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương cái kia một tia ung dung chiến tranh đến loại tình trạng này bọn họ có thể nói là dùng hết toàn lực át chủ bài ra hết liền tự thân đều chịu đến vết thương nhẹ cái này mấy chục vạn năm đại chiến không từng có một khắc dừng lại đại la kim tiên sức chiến đấu bền bỉ đế thiên bọn họ chiến đấu sẽ chỉ càng thêm kịch liệt cũng may làm bốn kiện tiên thiên trí bảo xuất hiện thời điểm cục diện tựa hồ ổn định lại bọn họ đã bắt đầu áp chế thần địch thần địch át chủ bài đã xuất hiện đế thiên tử tố nói đôi mắt thâm thủy bên trong thoáng hiện cơ trí sát mặt lãnh địch cứ việc thương thế trên người không nhẹ nhưng không có chút nào chỗ xem hắn man thú chi thân đã xuất hiện chúng ta cũng không cần lưu thủ bốn kiện tiên tiên trí bảo liền xem như hiện tại thần lực đều khó có thể chịu đựng Hồng quân từ tốn nói con mắt nhắm lại lại bắt đầu khôi phục loại kia xấu bụng tính cách chỉ bất quá người kia có chút khó làm a Hồng quân nhẹ giọng nói ra mắt lộ ra tinh quang giống như đang tính kế lấy cái gì Đế Thiên rất rõ ràng Hồng quân nói là cái gì lúc này vụng trộm chắc chắn sẽ ẩn nút không ít chuẩn chờ đợi lấy bọn họ lưỡng bại cầu thường tới cắn lên bọn họ một ngụm chia sẻ cái này mỹ vị đối với còn lại mấy cái bên kia con trốn nhỏ Đế thiên cùng hồng quân cũng không thèm để ý, chỉ là phương nam trong hư không cái kia một cố khí tức quen thuộc để bọn họ rất là kiên kỵ. Thương lịch, cái kia thần bí mà cường đại người, là ở chỗ này nhìn qua bọn họ chiến đấu, không chút nào che giấu trên người mình khí tức, giống như muốn minh bạch nói cho bọn họ. Các ngươi đánh hối một chút, không cần phải để ý đến ta. Nhưng mà đế thiên cùng hồng quân có không thể ra sao, quân chủ động nắm giữ tại thần thủ bên trong, thần lịch không để ý tới, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh xuống. Nhưng mà thương lịch lại là nhất định phải cân nhắc một cái nhân tố không thể để cho bọn họ mệt gần chết cầm xuống thần lịch, lại làm cho thương lịch tới cướp tiền nghi. thật sao? người đây. đế thiên nhàn nhạt hỏi ngược lại, sắc bén con mắt nhìn xem hùng quân. đây là muốn nói cho hắn biết đối đại thương lịch vấn đề lên bọn họ nhất định phải bảo trì nhất trí. bọn họ hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không được. muốn bảo trụ chính mình lợi ích, vậy sẽ phải tại đối mặt thương lịch thời điểm, nhất trí đối ngoại, như thế liền xem như bọn họ thụ thương, thương lịch cũng không dám ra sao. thương lịch không xuất thủ, bọn họ ai cũng miễn cưỡng không đến. nhưng mà một khi thương lịch đối với bọn họ xuất thủ. Cùng thần nghịch đại chiến tiêu hao rất nhiều bọn họ, nhất định phải liên hợp. Liên giống như bây giờ, ở trước mặt đối với cường đại áp lực thời điểm, tiểu gì cũng sẽ làm ra một chút không giống sự tình. Hùng quân khẽ gật đầu, nhưng mà lúc này thần nghịch đột nhiên động, đối mặt với bốn kiện tiên thiên trí bảo huy áp, mặc dù cảm nhận được cường đại uy hiếp, nhưng càng là loại thời điểm này, liền càng không thể kéo dài. Giống To lớn tiếng gào thét bên trong, thần nghịch công kích đống nhiên xung ra, khổng lồ thú chảo xé rách hư không chạm cắt hết thể lực lượng, lao về phía đế thiên cùng Hùng quân. Mà đồng thời 3000 đại đạo pháp tác ứng tụ. Cứ việc mỗi một đầu đều là không chọn vẹn, càng thậm chí hơn chỉ là một chút, nhưng mà 3000 hỗn loạn đại đạo, đủ để cho lực công kích của thần nghịch lượng, triệt để biến khác biệt. To lớn man thú chi thần, ngưng tụ hết thể lực lượng, bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng, đánh thẳng vào gông xiềng vận mệnh. Đối mặt với thần nghịch đột nhiên bộc phát, Đế Thiên cùng Hồng Quân sắc mặt lãnh tịch, vội vàng thôi động bốn kiện tiên thiên trí bảo, bộc phát ra tuyệt cường nguy thế, áp bách lấy hư không, hướng về thần nghịch công kích che đậy đi qua. Hừ. Đại đạo pháp tắc ngưng tụ, trật tự chi liễm hình thành, trong hư không tràn ngập gông xiềng lực lượng, đạo vận mệnh mở, chấn nhiếp vi áp. Chấn. Đế Thiên nhẹ giọng nói, Thần Đế Quyền Trượng trong nháy mắt bộc phát ra tuyệt cường quan mang, chiếu dọi trung vực bất chu sơn. Hồng ngông Lượng Thiên Xích đồng dạng bộc phát ra thiên địa huyền hoàng chi lực, tràn ngập chu thiên. Hồng Quân con mắt nhắm lại, xem nhẹ Đế Thiên một cái. Đối với Đế Thiên cường đại lực công kích âm thầm đệ bụng, nhưng mà động tác trên tay đồng dạng không chậm. Bàn cổ phiên bộc phát ra lăng lệ công kích phong mang, xét qua không gian, phản vật có thể bổ ra thiên địa. Phong mang những nơi đi qua, thưa không hiện ra vết rách, còn có hỗn độn chi khí thẩm thấu mà ra, tạo hóa ngọc điệp liền không có như thế lực công kích của cường. Tại thiên đạo không ra tuế nguyệt bên trong, nó lực lượng chỉ là một cái bình thường tiên thiên chí bảo, tác dụng lớn hơn là tại đối với đạo vận pháp tắc lĩnh ngộ bên trên. Bốn kiện tiên thiên chí bảo uy áp lăng không, tại cái này hồng hoang đại địa bộc phát ra hạo nhiên uy thế. Đại chiến lại một lần nữa bày ra, hơn nữa lực lượng so với di vãng càng thêm cường đại, tạo thành lực phá hoại khó có thể tưởng tượng, bọn họ đều là cảm thấy uy hiếp. Trận chiến tranh này đã tiến hành thời gian đủ lâu, là thời điểm kết thúc. Phá! Thân lực hết lớn, hồn nguyên pháp tác tại tiên thiên chí bảo áp bách dưới càng thêm cường đại, mấy vạn trượng thân hình khổng lồ, đứng vững vàng thiên cung bộ phát ra đâm rách phía chân trời lực lượng, mà tại thần lịch bốn phía bốn kiện tiên thiên trí bảo tản ra cường đại huy thế, không ngừng buộc phát ra pháp tắc lực lượng, hướng về thần lịch cát bách. Lúc trước hai kiện tiên thiên trí bảo công kích đến, thần lịch có thể tiếp nhận, nhưng mà bây giờ bốn kiện tiên thiên trí bảo đồng thời buộc phát ra lực lượng đã không phải là đơn giản như vậy. Tiếp dẫn lấy đại đạo chi lực vô tận đại đạo pháp tắc tràn ngập, trật tự chi liệm hành khóa hư không, không ngừng chấn áp thần lịch lực lượng. Cứ việc lúc này thần lịch đã chạm đến hồn nguyên pháp tắc, nhưng mà bốn kiện tiên thiên trí bảo chính là một cái siêu cấp bút, không có tiên thiên trí bảo lời nói, rất khó tới chống đỡ. Cho dù là mạnh như thần lịch cũng không thể, thần lịch lực lượng dần dần bị giam cầm, lực lượng pháp tắc bị phong tỏa tại cái này một phương giữa thiên địa. Mặc dù hắn công kích vẫn như cũ cường thế, nhưng loại tình huống này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, bay không bao lâu. Đế vương cùng hồng quân liếc nhau, đều giống như là vương lỏng một hơi, thần lịch cường đại ngoài dự liệu, hai người bọn họ hợp lực cũng thiếu chút không chú ý được tới. Nhưng cũng may, đây hết thề tụi hồ kết thúc, bốn kiện tiên thiên trí bảo phong ấn lại, thần lịch đảo không bao lâu, bọn họ chỉ cần tăng cường thế công, không cho thần lịch thở dốc cơ hội, hoàn toàn có thể cầm xuống thần lịch chỉ bất quá bọn họ không có phát giác. lúc này thần nghịch trong mắt lệ khí chưa từng có cường đại. chương 124, hồn nguyên kim tiên ba, bốn kiện tiên tiên trí bảo che đậy hư không, triệt để đem thần nghịch lực lượng phong tỏa. đại đạo hư không xiềng xích không ngừng tăng cường, đạo vận bị mở, hư không trong lúc đó biến vững chắc. lúc này cứ việc thần nghịch công kích cường đại như trước, nhưng mà tựa như là không có lực lượng dự bị, hắn năng lực hấp thu 3.000 lực lượng phát tắc, sẽ chỉ càng ngày càng ít, cuối cùng sẽ bị đế thiên cùng hồng quân tươi sống mai chết. thần nghịch cũng cảm thấy loại tình huống này, nhưng mà bốn kiện tiên tiên trí bảo đối với hắn áp lực quá lớn cái này tuế nguyện bên trong không có cái gì là tiên thiên trí bảo đối thủ chỉ có thể dùng tiên thiên trí bảo đối kháng làm man thú hoàng trời sinh khí vận tiêu thốn sẽ rất ít có linh bảo rơi vào trong tay cái này cũng là thần lực đối với đế tiên bọn họ một cái phi thường lớn thiếu hụt dần dần bị áp chế dùng không được bao lâu thời gian thần lực lực lượng sẽ hoàn toàn bị tiên thiên trí bảo chấn áp bạo ngược phẫn nộ đối với hoàng giả tôn nghiêm khiêu khích đây là thần lực hoàn toàn có thể cảm nhận được hắn thần lực là hùng hoàng đệ nhất cường giả hắn có thể cứ như vậy bị chấn áp mặc dù hắn lực lượng dần dần suy yếu, nhưng mà thần lực trong lòng lực lượng lại là trong lúc vô hình tăng trưởng. đây hết thề là đế thiên cùng hồng quân không nhìn thấy. bọn họ xác thực cảm nhận được một chút ung dung. phía trước thần lực cho bọn họ áp lực nhỏ rất nhiều. bốn kiện tiên tiên trí bảo hành tháng tư năm năm không khóa hư không, không có cái gì có thể sánh ngang. không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. cầm xuống thần lực bất quá là vấn đề thời gian. nhưng mà bọn họ vẫn như cũ không dám buông lỏng. bọn họ sẽ không quên trong bóng tối có một cái cường đại đối thủ. tại đối với bọn họ nhìn trăng trằm. càng không dám hứa chắc thương lịch sẽ sẽ không nhìn thấy thần lịch chiến bại mà trong lúc đó thay đổi lập trường, đứng tại man thú phía bên kia, liên thủ với thần lịch đối phó bọn họ. Liên minh cái gì là nhất không thể cơ mơ nờ, tín nghĩa chẳng qua là mọi người bảo vệ mình ra mặt đồ vật, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Tại cái này hồng hoang, lợi ích mới là vinh viên cổ không thay đổi đồ vật, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cho thương lịch nhúng tay cơ hội. Chấn áp, đế thiên hét lớn, thần đế quyền trượng cùng hồng nông lượng tiên xích buộc phát ra cực to vi năng, vút tận quang mang, âm vang hướng về thần lịch chấn áp đi. Mà hồng quân cũng giống như thế hai kiện tiên tiên trí bảo trạng phá không gian, lang uy cái thế, sét qua mênh mông, tiếp dẫn đại đạo lực lượng, chấn áp thần địch. nơi xa trong hư không, thương lịch tiên tĩnh người quan sát đây hết thảy, nhìn xem chính mình địch nhân chiến đấu, chính mình ngư ông đắc lợi, loại cảm giác này coi như không tệ, quan trọng hơn là bọn họ còn cái kia không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện chính mình không nên nhúng tay. thế nhưng là cái kia có thể sao? thương lịch cũng không phải bén ngoan. đến lúc này, thương lịch cũng nhìn ra, thần lịch kiên chỉ không bao lâu, mặc dù hắn đã đứng tại hôn nguyên kim tiên biên giới, nhưng đối mặt với bốn kiện tiên tiên trí bảo vây công vẫn như cũng là như vậy bất lực. Thần nghịch bại liền thua ở khí vận phía trên, man thú nhất tộc khí vận khiến cho hắn căn bản không chiếm được trí bảo, loại thời điểm này dù cho hắn có một kiện tiên tiên trí bảo, tình huống tuyệt đối sẽ khác nhau, thần nghịch đã sớm thắng lợi. Đáng tiếc khí vận loại vật này rất khó suy xét, càng là chất quý, thương nghịch chinh chiến hồng hoang là quan trọng nhất phải trả không phải là khí vận. Thương nghịch khí vận rất mạnh, vì lẽ đó hắn có thể được đến hồng hoang một nửa tiên tiên trí bảo, nhưng khí vận cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn một ngày, vì lẽ đó thương nghịch chỉ có thể không ngừng tranh thủ. Hồng hoang thậm chí chư thiên vạn giới đều là hắn mục tiêu. Sở hữu khí vận đều là Minh tộc muốn tranh đoạt, mà thần địch đồng dạng là vì khí vận chiến đấu trung hoang, lợi dụng cái kia khổng lồ khí vận nhất cử đột phá hồn nguyên kim tiên, cứ việc man thú không có chấn áp khí vận chí bảo, rất nhanh liền sẽ trôi qua, nhưng mà chỉ cần thần địch trở thành hồn nguyên kim tiên, hết thề đều là đăng giá. Nhưng mà hiện tại xem ra, hắn khí vận xong đời, chính mình cũng muốn bị chấn áp, cái này cũng đại biểu cho man thú muốn tại hồng hoang lập mạc. tranh chiến hùng hoang ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm man thú, cuối cùng bù không được vận mệnh, hậu thế có lẽ sẽ có người nhớ tới, tại cái này hoàng cổ phía trước tuyết nguyệt bên trong hồng hoàng sinh linh tại nhiều khi đều là tại man thú trong chém giết run lẩy bẩy hiện tại là một tòa già sân thời điểm thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười loại này dơ đuốc cầm gậy cướp thiện nghi cảm giác còn thực là không tồi a nhất là đối phương một chút tính khí cũng không có thương lịch cũng không chỉ là muốn chia ăn man thú cái này một khối lớn bánh gạt tổ thần tộc cùng hồng quân cũng là hắn mục đích chỉ bất quá ngay tại thương lịch muốn động thủ thời điểm hắn động tác đong nhiên dừng lại nhìn qua thần lịch ánh mắt trong lúc đó biến hóa một cỗ không giống bình thường cảm giác xuất hiện ở trong lòng nguy hiểm trên chiến trường bốn kiện tiên thiên trí bảo chấn áp hư không tiêu hao thần lực lực lượng dùng không bao lâu đế thiên cùng hồng quân sẽ lấy được thắng lợi hai người loại thời điểm này đồng dạng không dám buông lỏng tiếp tục thúc giục tiên thiên trí bảo lực lượng muốn đem thần lực nhất cổ tác khí cầm xuống thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới thần lực biến hóa cái tiêu loại điên cuồng đã biến hết sức nội liễm trong mắt bạo ngược dần dần yếu bớt ngược lại hóa thành thâm thủy không thấy đáy ánh mắt bình tĩnh tường hòa loại tâm tình này xuất hiện ở trên người thần lực vô cùng không bình thường nhất là tại loại này chiến tranh kịch liệt thời điểm không đúng hồng quân đống nhiên kinh hô Hắn vẫn chú ý đến chiến trường biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí. Thần lịch tình huống đơn giản vượt quá hắn dự liệu. Đế Thiên dừng lại động tác, đồng dạng cảnh giác nhìn qua thần lịch. Hắn ở trên người thần lịch đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Đây là tại bọn họ tế ra bốn kiện tiên tiên trí bảo về sau, liền chưa từng xuất hiện. Hai người bọn họ sắc mặt tâm trầm, nguyên bản đủ rất nhanh cầm xuống thần lịch tỉnh thế dưới, vậy mà xuất hiện biến hóa. Đây mới là thần lịch gát chủ bài đối với bọn họ chân chính khảo nghiệm. Ngay tại bốn kiện tiên tiên trí bảo chấn áp phía dưới, thần lịch khí tức càng ngày càng yếu, lực lượng pháp tắc cũng dần dần tiêu tan, một bộ hoàn toàn bị chói lại bộ dáng. Cứ như vậy phảng lặng, cho dù là Đế Tiên cùng Hồng Quân thúc dục Tiên Tiên Chí bảo phát động càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, thần nịch vẫn như cũ như vậy, giống như từ bỏ ngăn cản, nhưng mà Đế Tiên cùng Hồng Quân loại kia uy hiếp cảm giác không có biến mất, ngược lại càng mạnh hơn. Dạng này trầm mặc thần nịch mới càng đáng sợ. Tiên Tiên Chí bảo uy thế càng ngày càng mạnh, đối với thần nịch giam cầm tựa hồ đã đạt tới mức cực hạn, tương phản thần nịch tựa hồ dần dần không có khí tức, sinh mệnh ba động đã ngừng. Dương tay. Đế Tiên hét lớn, đã cảm thấy thần nịch không đúng, trong lòng cái kia cố uy hiếp cảm giác càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Vô luận Đế Thiên ngừng hay không tay cũng đã không thể ngăn cản Thần Địch. Tại trong yên tĩnh, Thần Địch khí tức đạt tới điểm thấp nhất, giống như không có sinh cơ. Thế nhưng là lúc Đế Thiên cùng Hồng Quân thúc giục Tiên Thiên Chí bảo dừng tay một khắc này, Thần Địch khí tức trong lúc đó tăng cường, trong nháy mắt biến hóa, liền đem hắn mất đi lực lượng toàn bộ bù đắp lại. Thần Địch khí thế đã đạt tới hắn đại chiến bên trong mạnh nhất trình độ, càng là hướng về càng cường lực hơn lượng bùng phát, càng ngày càng mạnh, Thiên Diệu biến sắc, trong hư không uy áp uy hoàng lưu động, núi đá bạo liệt, đại địa nhấp đồ, đại đạo chi lực liên động, toàn bộ một cái diệt thế chẳng cảnh. Đế thiên cùng hồng quân mắt lộ ra kinh hãi ánh mắt, đây tuyệt đối không phải là đại la kim tiên lực lượng. Thần nịch đang tại tiến giai hôn nguyên kim tiên. Trước 125, thần nịch khó cản. Thần nịch đang tại tiến giai hôn nguyên kim tiên, ý nghĩ này xuất hiện tại đế thiên cùng hồng quân trong đầu, mồ hôi lạnh ngăn không được chảy xuống. Thật sự là quá kinh khủng, hôn nguyên kim tiên là một cái trong hồng hoang chưa hề có người đến quá cảnh giới, nhưng mà nó cường đại lại là không thể nghi ngờ. Thần nịch vẹn vẹn đứng tại hôn nguyên kim tiên bên giới, liền có thể ngăn cản hai kiện Tiên, tiên chí Bảo vệ Công mà bây giờ thần lịch vậy mà mượn nhờ bốn kiện tiên tiên trí bảo gây cho chính mình áp lực, cương ép đột phá hồn nguyên kim tiên, cứ việc loại phương thức này rất chật vật, xuất hiện rất nhiều hậu họa, để thần tích về sau con đường càng thêm long đong. thế nhưng là thần lịch hết lần này tới lần khác làm, khí thế tại vô hạn tăng cường, đã siêu việt hắn nguyên lực lượng, gặp hồn nguyên kim tiên một cước thời điểm, tầng kia gông cụm xiềng xích bị thần lịch mở càng ngày càng nhiều, tới chiếm trung hoang, mượn nhờ toàn bộ hồng hoang khí vận đột phá hồn nguyên kim tiên là thần lịch mong muốn, cũng là không có bao nhiêu hậu họa. thế nhưng là trong chiến tranh. Thần Nịch lại chậm chạp không thể đột phá Đế Thiên liên thủ với Hồng Quân chấn áp, còn có hủy diệt nguy hiểm. Thần Nịch chính là tâm nguyên người, đến loại thời điểm này chính là liều mạng, mượn nhờ bốn kiện Tiên Thiên Chí Bảo uy áp, cương ép nghiền ép chính mình tiềm lực, đột phá Hôn Nguyên Kim Tiên. Mặc kệ được hay không được, Thần Nịch đều đem làm như vậy, hắn đã không có lựa chọn. Sau khi ta chết, đâu thèm Hồng Thủy ngập trời. Không tốt. Chấn áp. Hồng Quân hét lớn, trong ánh mắt đã không có loại kia tính toán, khôn khéo cảm giác, chỉ có kinh hãi cùng hốt hoảng còn có loại kia nồng đậm sinh mệnh sợ hãi uy hiếp. Đế Thiên xuất thủ đồng dạng không chậm, điên cuồng thúc dục Tiên Thiên Chí Bảo, ý đồ đánh gãy Thần Lịch tiến dài. A a a, tiếp nhận tòa lửa giận đi. Thần Lịch phát ra khàn khàn tiếng cười, sắc mặt biến thành không bình thường trưởng tự sắc. Nhưng mà khí thế không thể nghi ngờ là mạnh hơn, đồng thời đang điên cuồng tăng trưởng bên trong, đã hoàn toàn siêu việt Đại La Kim Tiên, leo lên Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. Nhưng mà cái này cũng không có thể là vững chắc, tại loại này trong chiến tranh bùng phá, càng là tại áp lực dối buộc phát ra tiềm lực đối tự thân tổn thương rất lớn. Thần Lịch chỉ có thể làm như vậy, không thể nghi ngờ hắn thành công có cái gì hậu hoạn vậy cũng là về sau sự tình nếu như trước mắt cửa này đều không qua được cái kia căn bản không cần về sau thần lịch đột phá huân nguyên kim tiên đối mặt với đế thiên cùng hồng quân đã có lực lượng tuyệt đối bốn kiện tiên tiên chí bảo cũng không thể vượt qua loại cảnh giới này công kích huân nguyên kim tiên đã tới khác một cái sinh mệnh cấp độ để cho ta man thú cùng hồng hoang cùng tồn tại thần lịch giang hai cánh tay cảm thụ được hồng hoang lực lượng cái kia vô cùng lớn đạo dành cho bọn họ sinh mệnh càng làm cho bọn họ hủy diệt thế nhưng là thần lịch vẫn như cũ vì đại đạo si mê hắn tin tưởng chỉ cần man thú chân chính chiếm lĩnh hồng hoang. Đại đạo sẽ chỉ tán đồng, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tại tàn khốc cạnh tranh bên trong, người thắng mới có thể nắm giữ hết thảy. Hủy diệt đi. Thần nghịch nhẹ giọng thở dài nói, loại kia thoải mái cùng với đối với Hồng Hoang sinh linh không thèm để ý chút nào, để thần tích bây giờ biến càng thêm đáng sợ. Oanh. Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng ra thân, thần nghịch càng thêm cường đại, không có chút nào địch nổi tư thái đối mặt với Đế Thiên cùng Hồng Quân. Mấy chục vạn trượng khổng lồ man thú chi thân, ngửa mặt lên trời gào thét khắp dung khắp thương cùng, vô tận lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, ngưng tụ ra lực lượng, cuồng bạo công kích tới bốn kiện Tiên Thiên chí bảo áp bức. Thần lịch to lớn thú trảo rỗi ra, phảng phất năng lực xé rách thiên địa, nặng nghề đánh vào hồng mông lượng thiên xích thượng, nặng trọng huyền hoàng chi lực lan lụt, nhưng như cũng ngăn không được thần lịch hỗn nguyên kim tiên cường đại lực công kích. Bốn kiện tiên tiên chí bảo đối với thần lịch phong tỏa tử xuất hiện khẽ hở, thiên địa linh lực vọt tới, thần lịch lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Vô thần lịch không ngừng công kích, đại đạo chi lực ngưng tụ ở trên người, hỗn nguyên lực lượng mặc dù còn kém rất rất xa trước kia ba hỗn độn thần ma mạnh mẽ như vậy, nhưng mà loại kia một hướng vô địch khí thế lại dung khắp đế thiên cùng hùng quân. Vô cuối cùng tại thần lịch trong công kích. Bốn kiện Tiên Thiên Chí Bảo Pháng phất đều phát ra bất lực dấn dị, giữa thiên địa phong tỏa lập tức bị mở ra, nhao nhau lui trở về Đế Tiên cùng Hồng Quân chúng quanh, vượn quanh hắn thân, ngưng tụ lực lượng, phòng bị thần địch. Đế Tiên Đạo Hữu, thần địch đã đột phá hôn nguyên kiếm tiền, bốn kiện Tiên Thiên Chí Bảo đã áp chế không nổi hắn. Hồng Quân nhẹ giọng thở dài, vẻ kinh hãi không che giấu chút nào. Vậy chỉ dùng sáu cái Tiên Thiên Chí Bảo tới áp chế hắn, đến loại thời điểm này, chúng ta ai cũng trốn không được. Đế Tiên Mạt Âm trầm nói ra, thần tộc sinh tại Hưng Hoang, chỉ có thể chiến tại Hưng Hoang, không có bất kỳ cái gì rời đi có thể mà Hồng Quân gia hỏa này, Đế Thiên có thể cảm thấy hắn đối với Hồng hoang có một loại chấp niệm, không phải là yêu thương, càng là một loại đặc thù quan hệ, là cái gì không trọng yếu, chỉ cần Hồng Quân có thể đem hết toàn lực. đương nhiên, cái này còn không bỏ qua khác một người. Hồng Quân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Loại thời điểm này bằng vào hai người bọn họ lực lượng, muốn cầm xuống Thần Nịch đã cơ hồ không có khả năng, cái kia lại thêm một cái thương gì đâu. Tiên kia đối với Hồng hoang thế nhưng là có dạ tâm, há có thể ngồi nhìn man thú đem Hồng hoang chiếm? Sáu cái Tiên Thiên Chi Bảo có thể hay không cầm xuống Thần Nịch? Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, hẳn là bao nhiêu lần tăng trưởng mới là. Thương Lịch đạo hữu, tình huống nguy cấp, xin nhanh chóng xuất thủ. Hồng Hoang An nguy, hệ Vu đạo hữu một thân một người. Hồng Quân ánh mắt nhìn chằm chằm thân địch, lại là nhẹ giọng nói ra, không có bao nhiêu âm thanh, lại năng lực chính xác truyền đến Thương Lịch bên hai. Hai người bọn họ đối phó không được thân địch, thỉnh Thương Lịch tới làm cứu binh. Thương Lịch sẽ ra tay sao? Hắn cũng đang xoắn xuýt ta. Tới muốn làm ngư ông thủ lợi, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lại ra tay thu thập tàn cuộc. Đế Thiên cùng Hồng Quân mặc dù biết, lại cũng không thể tránh được. Loại cảm giác này sảng khoái. Đáng tiếc loại này dự định bị thần lịch đột nhiên bộc phát phá hoại. Ai có thể nghĩ tới, tại loại nguy cơ này thời điểm, hắn lại có thể nghiền ép tiềm lực, đột phá huân nguyên kim tiên. Mặc dù hậu hoạn vô cùng nghiêm trọng, nhưng tình huống bây giờ nghiêm trọng nhất lại là đế thiên cùng hổng quân hai người này. Mà một khi bọn họ xong đời, man thú liền có thể chiếm trung hoang. Lúc kia minh tộc liền muốn độc lập đối kháng man thú, thương lịch cũng muốn tự mình tại rơi thần lịch mới được, uy hiếp quá lớn. Huân nguyên kim tiên lực lượng đã hoàn toàn không giống, thương lịch cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể xử lý thần lịch càng nghĩ vẫn là hiện tại xử lý trước thần nghịch lại nói ngược lại lúc này đế thiên cùng hồng quân đã bị thương nặng về sau còn không phải mặc cho chính mình nào nản ai không nghĩ tới cũng có cùng đế thiên gia hỏa này liên thủ một ngày thương lịch nhẹ giọng nói ra thân ảnh đã biến mất ở trong hư không chương 126, thương lịch xuất thủ tiến giai huân nguyên kim tiên cảnh giới ngưng thần lực lượng chưa từng có cường đại lực công kích tấn mãnh cho dù là đế thiên hai người có được bốn kiện tiên thiên trí bảo cũng khó có thể áp chế bị thần nghịch đột phá tầng tầng phong ngự áp chế không ngừng công kích rất là chật vật, bốn kiện tiên thiên trí bảo cho dù cường đại như trước, nhưng đối mặt với hồn nguyên kim tiên thần địch, cũng lại khó mà lấy được ưu thế. Vô hình, thần địch to lớn thú chảo xé rách không gian, không ngừng manh kích lấy bốn kiện tiên thiên trí bảo, ầm ầm nổ vang vang vọng trung vực, vô số man thú cảm nhận được thần lực uy thế, đồng dạng phát ra thiên giống to, để bọn họ cường đại hoang ăn mừng. Đế thiên cùng hồng quân tình huống nhưng là có chút không tốt, thân liền bị thương nặng, cùng thần địch chiến đấu gần trăm vạn năm, lại bị thần địch dạng này đả kích, có thể nói là thể sắp tinh thần mỏi mệt lúc này thần lịch uy thế chính cường bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt đối phó cái này có thể gửi hy vọng ở thương lịch đến hoặc hy vọng thần lịch cưỡng ép đột phá hồn nguyên kim tiên mang đến thương thế bộc phát nếu không thì bọn họ thật đúng là không có quá nhiều cách làm hồn nguyên kim tiên a đế thiên nói khẽ nhìn chăm chăm thần lịch ánh mắt hơi hơi chốc động thần lịch bây giờ bộc phát ra lực lượng có thể nói là kích động đến hắn nếu như không có bốn kiện tiên tiên trí bảo chống đối chỉ bằng chính hắn căn bản nhịn không được bao lâu hồn nguyên kim tiên đã hoàn toàn ngự trị ở bên trên đại la kim tiên cảnh giới làm cho người hướng tới mà hồng quân con mắt nhưng là hơi hơi chuyển động. Hắn đã hướng về Thương Lịch phát ra mời, đồng thời dùng Hồng Hoàng đại nghĩa mời, nhưng mà đối với Thương Lịch đến cùng sẽ sẽ không xuất thủ, chính hắn một chút lòng tin cũng không có. Lúc kia nên như thế nào? Hắn cùng Đế Thiên hai người là ngăn không được thần nghịch, thật phải chết ở chỗ này. Hồng Quân cũng không muốn, vậy cũng chỉ có thể chạy. Thế nhưng là một trận chiến này, một khi thất bại, Trung Hoàng sẽ bị Man tú chiếm, Đông Hoàng cũng chống đối không được, Nam Hoàng. Băng vào Thương Lịch một người lực lượng cũng có chút treo. Hồng Quân có thể chạy đi nơi đâu, thật muốn đi hỗn độn. Nhưng từ nơi sâu xa, Hồng Quân luôn cảm giác đến mình cùng Hồng Hoàng có rất mạnh liên lụy. Mặc dù không rõ, nhưng có thể chắc chắn là đây là chính mình cơ duyên, liền từ bỏ như vậy, nhưng cũng không thể vẫn lạc tại nơi này, Hồng Quân đã nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Thần lực cuồng bạo công kích, Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng điên cuồng phung trào, dính liễu đại đạo lực lượng, liên tiếp lấy vận mệnh Trường Hà, 3000 đại đạo pháp tắc ngưng tụ, hư không đều ở thời điểm này ngưng kết, bị thần lực lực lượng cường đại ép. Bốn kiện Tiên Thiên trí Bảo thừa nhận thần lực lực lượng, cứ việc bọn họ huy thế đồng thời không chỉ như vậy, nhưng mà bị quản chế tại Đế Thiên cùng Hồng Quân cảnh giới, chẳng hề có thể phát huy ra bọn họ càng cường lực hơn nữa chỉ có thể bị hỗn nguyên kim tiên cảnh giới thần lực cấm chế đế thiên cùng hồng quân nhìn nhau cảm thụ được trong mắt đối phương ngưng trọng riêng phần mình tâm tư không giống nhau bọn họ có thể cảm giác được chung quanh những con chuột kia đau ít rất nhiều chắc chắn là nhìn thấy thần lực cường đại sợ bị liên lụy chính mình chạy trước mà hai người bọn họ ở giữa đâu chớ hy vọng đồng tâm hiệp lực đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay giữa phu thê còn như vậy chúng chi hai cái này lục đục với nhau ra hỏa tính toán không muốn sống hổ đồng đội không nói đều nghĩ đến có phải hay không hổ đối phương cho mình chạy trốn cơ hội đáng tiếc hai người đều là khôn khéo gia hỏa không tốt bị tính kế nhưng vào lúc này thời gian bọn họ hướng về như thế nào chạy trốn thời điểm giữa thiên địa lực lượng trong lúc đó phát sinh biến hóa hư không nương trệ có một cỗ cường đại lực lượng chuyển đến đi vào một đạo to lớn tiếng chuông vang vọng trung hoang sở hữu man thú cùng hồng hoàng sinh linh động tác trì trệ thời gian giống như bị ngừng sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuồng bạo tràn vào đến hình thành một mảng lớn khu vực chân không bất kỳ cái gì vật chất tại hủy diệt chi khí ăn mòn ở dưới không có chút nào vết tích đế thiên cùng hồng quân liếc nhau nhìn thấy trong mắt đối phương cùng dùng thương lịch cuối cùng vẫn là xuất thủ Cái kia bọn họ áp lực liền nhỏ rất nhiều, tên kia vô cùng thần bí, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không thấu bình thường, bị Đế Thiên cùng Hồng Quân coi là lớn nhất uy hiếp. Thế nhưng là hắn thực lực lại là không thể nghi ngờ cường đại, ẩn tàng trong bóng đêm, mỗi khi tiết lộ hắn thần bí một mặt thời điểm, tiểu dị cũng sẽ chấn kinh phát giác, đây chẳng qua là một góc của băng sơn. Húng Chi Thương Lịch nắm giữ hai kiện Tiên Tiên Chí Bảo, hợp lực chính là sáu cái Tiên Tiên Chí Bảo, đã có thể đối với thần lực tạo thành uy hiếp. Thương Lịch một khi xuất hiện, thiên địa biến sắc, sức mạnh hủy diệt tại cái này phong trào, bước bách thần lực công kích đều không thể không ngừng. Nương Trọng nhìn qua trong hư không cái kia một thân ảnh, thần lực ánh mắt trong lúc đó sắc bén, bóng lưng kia tại trong đầu hắn vô cùng khắc sâu, ánh mắt ấy càng làm cho hắn không thể quên được. Là người kia. Đối với man thú nhất tộc thăm dò để thần lực cảm nhận được uy hiếp lớn lao người, Thương Lịch bây giờ chân chính xuất hiện trước mặt thần lực, lại làm cho thần lực sắc mặt trầm trọng, vạn phần cảnh giác đối đãi, thương trên thân tản mát ra cái kia cố uy áp, liền xem như bây giờ thần lực đều kiêng dè không thôi. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, rất tốt ta. Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, rõ ràng là đang nhạo báng Đế Thiên hùng quân hai người bởi vì hai người bọn họ bây giờ thật vô cùng lăng dự, cùng tốt là không có chút nào dình dáng. Đế Thiên sắc mặt tông trầm, hư lạnh một tiếng, mà Hồng Câu nhưng là lơ đễm, ra mặt rầy rứt. Ngược lại đối với Thương Lịch nói ra, Thương Lịch đạo hữu lấy Hồng Hoang Thương sinh làm trọng, Đại thiện cử chỉ a a a. Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, đối với Hồng quân cũng coi như là miễn dịch, nói cái gì cũng liền dạng này. Ngược lại đối với Thần Lịch nói ra, chúng ta cũng coi như là Lão Bằng Hưu, Thần Lịch loại thiêm ngữ khí giống như là tới từ Nhật cổ Hoài Niệm, Lão Bằng Hưu thiêm ngữ rất nhiều năm cuối cùng nhìn thấy thật giống. Nhan nhạt âm thanh vang lên, nghe không ra bất kỳ cảm xúc, nhưng mà thần nhất định là muốn đem Thương Lịch trừ về sau nhanh, nhất là bây giờ hắn triệt để đứng tại thần Lịch đối diện. Như muốn gặp được, tự nhiên có thể gặp, nhưng mà bây giờ liền sợ ngươi không muốn gặp tòa. Thương Lịch từ tốn nói. Thần Lịch muốn gặp được Thương Lịch sao? Lúc này ngược lại là không nghĩ, lập tức liền muốn xử lý Đế Thiên cùng Huyền Quân, lúc này Thương Lịch tới thêm phiền, thần Lịch có thể sảng khoái sao? Đáng tiếc Thương Lịch không thể để cho thần tích toại nguyện, không phải vậy lời nói, trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên thần Lịch không có kiềm chế. Đối với minh tộc mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Hừ. Thần Lịch hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, lợi dụng hành động thực tế hướng về Thương Lịch cho thấy thái độ, to lớn thu chảo xé rách không gian, vô tận lực lượng pháp tắc ngưng tụ, hướng về Thương Lịch xông đi lên. Thương Lịch sắc mặt lãnh tịch, trong nháy mắt phía dưới, hỗn độn trung tiếng vang lên, Khổng Lồ hủy diệt chi khí mãnh liệt mà ra, tinh khiết hủy diệt pháp tắc chi lực tự diệt lấy sở hữu, đối với thần Lịch công kích đi. Chương 127, chí bảo hay không? Đối mặt thần Lịch cường thế, Thương Lịch cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hắn không thể để cho một cái không bị khống chế hồn nguyên kim tiên xuất hiện tại Hồng hoang Như thế đối với hắn Thương Lịch, đối với Minh Tộc đều là một cái to lớn uy hiếp, man thú nhất tộc triệt để chiếm lĩnh Hồng hoang, Minh Tộc lại nghị có thành tựu nhưng là càng khó khăn. Mà Thương Lịch xuất thủ để Đế Thiên cùng Hồng Quân lập tức áp lực ít rất nhiều, bọn họ càng không hy vọng man thú nhất tộc chiếm lĩnh Trung Hoàng, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn rời đi. Thương Lịch xuất thủ để bọn họ nhìn thấy chiến thắng thần lịch hy vọng. Hôn độ trung âm thanh ầm vang vang lên, tại Trung Hoàng đại địa bên trên điên cuồng chấn động, chấn áp hư không, tinh thần dịch chuyển mạnh nhất khai thiên trí bảo để thiên địa rung động. Vô tận man thú cùng Hồng Hoang sinh linh tại dạng này chấn động âm thanh bên trong, hóa thành một mịt, thương nghịch nhưng mặc kệ bọn họ là ai, bị liên lụy đến chỉ có thể là người không may. Đế Thiên cùng Hồng Quân đồng dạng xuất thủ, thần đế quyền trượng lần nữa bộc phát ra vô tận quang hoa, đốt cháy chư tà, chiếu rọi trung hoang, tuyệt cường lực lượng hủy diệt hết thảy. Bàn cổ phiên bộc phát ra sắc bén phong mang, chạm phá hư không thương khung không thể ngăn cản lực lượng phóng tới thần địch, làm đệ nhất công phạt chí bảo, bàn cổ phiên công kích bản thiếu có có thể địch. Ba người đồng thời xuất thủ, Đối phó đã tiến giai thành hồn nguyên kim tiên thần địch, tam đại mạnh nhất tiên tiên chí bảo buộc phát ra phong mang chấn áp thần địch. Bởi vì thương lịch xuất thủ, bây giờ bọn họ buộc phát ra lực lượng xa xa không phải là phía trước. Đế thiên hai người sử dụng bốn kiện tiên tiên chí bảo có thể sánh ngang. Thần địch đối mặt với tam đại cường giả hợp lực công kích, tự nhiên không dám coi thường. To lớn man thú thân bạo phát ra hồn nguyên chi lực, nương tụ ra ba ngàn đại đạo pháp tắc ngăn cản ba kiện tiên tiên chí bảo công kích. Vô âm âm nổ vang không ngừng xuất hiện. Thần địch mấy chục vạn trưởng man thú chi thân mỗi một tấc cơ bắp đều buộc phát lộng lây. Rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng, Đạo vận lưu chuyển, không ngừng ngưng tụ. Đại chiến đã tiến hành đến điên cuồng nhất giai đoạn, cho dù là thương nghịch vừa mới xuất thủ, nhưng mà bầu không khí đã biến không giống, loại kia thăm dò tính giai đoạn trực tiếp tình lực, mạnh nhất chiến tranh đã bắt đầu. Vô tận sức mạnh hủy diệt thiêu đốt chư thiên, không có cái gì có thể ngăn cản được nó ăn mòn, hỗn độn trung ầm ầm nổ vang, tản mát ra dư ba quét sạch trung hoàng. Chiến tranh chỉ là cường giả sân khấu, kẻ yếu tranh đoạt chỉ là một đường sinh cơ kia. Không hổ là thần gia. Thương nghịch nhẹ giọng nói ra, đối với thần địch hắn là thật có một loại cùng chung trí hướng cảm giác. vì man thú nhất tộc hắn làm quá nhiều cũng từ bỏ quá nhiều nhưng kết quả cuối cùng vẫn như cũ là như vậy xa vời, không oán không hối chỉ có cái kia một tia có thể cũng muốn đi tranh đoạt. có thể tại bốn kiện tiên tiên trí bảo áp bách giới cưỡng ép đột phá hồn nguyên kim tiên cứ việc làm như vậy đại giới có chút lớn thần địch vẫn như cũ làm chỉ vì trận chiến này man thú thắng lợi có thể làm được điểm này quyết tâm nghị lực cơ duyên năng lực đều phi thường trọng yếu. thương địch cũng đội phục thần địch cái này hào hùng che trời không sợ hai nam nhân đáng tiếc hai người chủ định chính là địch nhân. Hôm nay chúng ta nhất định phải cầm xuống thần địch, nếu không thì hồng hoang lâm uy. Hồng quân tử tố nói biểu lộ kiên định có sổ sách nhiên, nhưng dù sao vừa thích cầm hồng hoang chúng sinh mà nói sự tình, rõ ràng là vì chính mình. Nhưng thương địch cùng đế thiên không có phản bác, xác thực không thể để cho thần tích tiếp tục nữa, nếu không thì về sau hồng hoang đem không có bọn họ đất đặt chân. Ba người liên nhau lấy được can ý, toàn lực ứng phó cầm xuống thần. Lúc này đế thiên cùng hồng quân cũng không để ý lưu thủ, cứ việc bọn họ thương thế không nhẹ. Ngược lại Thương Lực bởi vì về sau duyên cớ bảo trì toàn thịnh bộ dáng Đế Thiên cùng Hồng Quân kiên kỵ nhưng cũng nhất định phải xuất thủ ba kiện Tiên Thiên Chi Bảo Lăng không uy áp so với phía trước bốn kiện Tiên Thiên Chi Bảo Ý thế mạnh hơn ngăn cản được Thần Nịnh công kích ầm ầm nổ vang không ngừng vang vọng tại Trung Hoang mỗi một lần mang đến ảnh hưởng cũng có thể làm cho đông đảo sinh linh tuyệt diệt đây chính là chiến tranh đại giới trong mắt cường giả không có thương hại lấy ra toàn lực đi Đế Thiên Từ Tố nói ánh mắt lại nhìn hướng Thương Lực cuối cùng đến Thương Lực vẫn không có lấy ra lực lượng mạnh nhất chỉ ít hắn kiện thứ hai Tiên Thiên Chi Bảo còn không có thể ra. Thương lịch cười nhạt một tiếng, Đế Thiên cùng Hồng Quân để phòng mình có thể lý giải, ai bảo ba người bọn họ bên trong chỉ có chính mình còn bảo lưu lấy càng nhiều lực lượng. Bất quá coi như lấy ra diệt thế minh hoàng tọa lại có thể thế nào? Cho là mình không nắm chắc bài, liền trị không được các ngươi sao? Ba kiện tiên tiên trí bảo công kích tới thần địch, uy áp mạnh mẽ hủy diệt hết thảy. Đại đạo pháp tắc cầm vang di động, tại cái này Trung Hoang Đại Địa phía trên bộc phát huy hoàng cửu uy, mà thần địch lực lượng đồng dạng cường đại, đứng vững vàng trên bầu trời, kính thường chư thiên thần ma không sợ hai hướng về thương lịch ba người công kích tới. Nhưng chính là cái này thời điểm. Giữa thiên địa trí bảo uy thế tấn mạnh tăng thêm ngưng kết lấy thiên địa lực lượng tác dụng ở trên người thần địch lại có tiên thiên trí bảo đối với hắn phát động công kích thần địch ánh mắt nhìn về phía thương lịch ba người bên cạnh cái kia ba kiện tiên thiên trí bảo đế thiên cùng hồng quân hắn đã từng gặp qua mà thương lịch tọa hạ chính là một đạo hoàng tòa tản ra hủy diệt thế giới lực lượng ngập trời cuối cùng uy điên của ngưng tụ chấn nhiếp thần địch thần địch trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện vẻ kia rẻ sáu cái tiên thiên trí bảo hay không hắn cảm nhận được đối với mình trí mạng nguy hiểm ha ha ha ha lúc này thần địch đột nhiên cười ha ha điên cuồng không sợ hãi Phía trước trong mắt cái kia vẻ kiêng rẻ, tiêu tan vô tung. Trận này đại chiến, vô luận là đối với hắn thần nịch vẫn là đối với toàn bộ man thú nhất tộc, đều là ra sức đánh cược một lần, đem vận mệnh đẩy lên vách núi bên cạnh, sợ hãi, không, có một chút tác dụng sẽ chỉ mang đến thất bại. Đối thủ cường đại. Vậy liên mạnh hơn hắn, coi thường hết thảy. Chiến. Thần nịch hét lớn, trên thân thể khí thế mạnh hơn, tựa như là loại kia đem tiềm lực, sinh mệnh lực, bản nguyên chi lực toàn bộ nghiền ép xuất hiện, đổi lấy trong chớp nhoáng này lực lượng. Thần nịch đã không có cố kỵ, càng không có đường lui, một khi thất bại không có bất kỳ cái gì sinh tồn chỗ trống, điên cuồng đã không đủ để miêu tả. Đối với thần lịch bộc phát, thương lịch ba người cũng không dám kinh thị, đem lực lượng mạnh nhất quán thâu vào tiên thiên trí bảo phía trên. Sáu cái tiên thiên trí bảo đồng thời bộc phát ra huy thế, quét ngang trung hoàng, mà càng lực lượng chủ yếu ngưng tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra tuyệt cường phong mang hướng về thần lịch công kích qua. Sáu cái tiên thiên trí bảo huy thế đã siêu việt thần lịch cực hạn, giữa thiên địa phong vân biến sắc, năng lượng thật lớn hành nắp chư thiên, tựa như một cái to lớn lồng giam đem trung vực triệt để bao phủ, đồng thời không ngừng bộc phát ra tính công kích lực lượng. Phóng tới trung ương nhất một con kia to lớn man thú. Thần nghịch vẫn tại điên cuồng gào thét, cứ việc 6 cái tiên thiên chí bảo đối với hắn áp bách phi thường cường liệt, hắn phản kháng tựa như một cái trong mưa gió thuyền nhỏ, như thế bất lực. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Chương 128, thần nghịch vong. 6 cái tiên thiên chí bảo áp bách hư không, vắt ngang trên thần nghịch không, bộc phát ra cường đại uy thế, không ngừng bức bách thần nghịch. Mỗi một kiện tiên thiên chí bảo ở trong hồng hoang đều là độc nhất vô nhị, có được tuyệt đối nguyên ép hết thể lực lượng, mà toàn bộ hồng hoang lại có mấy món tiên thiên chí bảo đâu? Bây giờ sáu cái tiên tiên trí bảo đồng thời xuất hiện ở đây, đồng thời công kích một người, kinh hãi khó có thể tưởng tượng, càng là nhìn thấy thần nghịch cường đại. Thời gian đung dung, tại cường giả trong chiến tranh, nó luôn luôn không có bao nhiêu khái niệm, trong lúc bất chi bất giác cứ như thế trôi qua. Thương lịch mấy người chiến tranh cũng đã kéo dài rất nhiều năm, bọn họ vẫn như cũ chiến lực rồi rào, cho dù mỗi cá nhân trên người đều có chứa không nhẹ thương thế, nhưng mà vẫn như cũ không thể ngừng. Chấn. Thương lịch quá nhẹ, hỗn độn trung phát ra ầm ầm nổ vang, diệt thế minh hoàng tọa đồng dạng bộc phát ra uy thế, lực lượng cường đại trấn áp thần nghịch. Mà đế tiên cùng hồng quân cũng giống như thế, thúc giục tiên thiên trí bảo lực lượng đối với thần địch tiến hành cuối cùng công kích. Tại cái này vô số năm trong chiến tranh, cứ việc thần địch cường đại đã trở thành hồn nguyên kim tiên, nhưng đối mặt với tam đại cường giả thúc giục 6 cái tiên thiên trí bảo chấn áp, căn bản chiếm không bao lớn ưu thế. Mà thương địch ba người mỗi một cái đều là đều là đỉnh cấp cường giả, cho dù ở trên cảnh giới không bằng thần địch, nhưng phương diện khác không có chút nào so thần địch kém. Trọng yếu nhất là thần địch hồn nguyên kim tiên cảnh giới chính là tại bốn kiện tiên thiên trí bảo huy áp dưới cưỡng ép đột phá, thân chính là tạo thành bối giới không ổn định. Hơn nữa có được to lớn thai hỏa ngầm. Tại thời gian dài chiến đấu bên trong, những thứ này thai hỏa ngầm trung quy là bạo phát đi ra, đối mặt với thương nghịch ba người cường đại công kích, thần nịch lực lượng trung quy là càng ngày càng yếu. Nhất định phải cầm xuống thần nghịch, nếu không hồng hoang khó mà an bình. Hồng Quân hét lớn, một mặt chính khí, thúc giục bàn cổ phiên, chảm phá không gian, bộ phát ra sắc bén vô mang. Nhìn thấy thần nghịch bây giờ rơi vào hạ phòng, sắc mặt không hiểu hồng ngận, đều không để ý tới chính mình thương thế. Giống. Đối mặt với ba người trấn áp, thần nghịch điên cuồng tiêu to, cho dù bây giờ đã bản thân bị trọng thương, sáu cái tiên thiên trí bảo hành khóa hư không, không ngừng giam cấm hắn lực lượng, thần địch phản kháng càng thêm mãnh liệt. Thương thương một người, tại thời khắc sinh tử mới có thể buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, chỉ bất quá có thể hay không lần nữa xông phá chính mình thực hạn, vậy liền không nhất định. Thương lịch ba người giống một hình tam giác đồng dạng, vây quanh tại thần địch trung quanh, mỗi người bên cạnh đều bao quanh hai kiện tiên thiên trí bảo, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, không ngừng công kích tới thần địch. Thời gian dần dần ngưng trệ, trung quanh trong hư không không có loại kia tốc sát không khí, thần địch tại ba người trong công kích chỉ có thể tuyệt vọng phản kích, cho dù là hắn huấn nguyên kim tiên lực lượng vào giờ phút như thế này vẫn như cũng là như vậy bất lực trong đó có hắn tự thân nguyên nhân cưỡng ép đột phá đối với thân thể mang đến tổn hại mà quan trọng hơn sao lại không phải thương địch bọn họ lực lượng quá mạnh thân địch khổng lồ thú trên thân ra cốt ra nước máu chảy trôi cứ việc đại đạo pháp tắc không ngừng đối với hắn tiến hành chữa trị vẫn như trước theo không kịp lục đại tiên tiên trí bảo đối với hắn tổn thương trên người thân địch 3.000 pháp tắc lực lượng đã dần dần yếu bớt hỗn nguyên kim tiên cảnh giới vẫn tồn tại như cũ nhưng là giống như là một cái suy yếu cự nhân duy nhất có thể còn lại chính là cái kia cường đại nhục thân thân địch cả người là huyết vẫn như cũ ngạo nghệ rất tại thương khung đại địa bên trên trong ánh mắt vẫn như cũ như thế nhĩ mộ, hoàng giả tôn nghiêm từ trước đến nay đều không cho phép bị khinh nhẫn cho dù vết thương đầy người hoàng giả vẫn như cũ có hoàng giả chết kiểu này ta chính là huấn độn thần ma dòng chính hậu duệ ba ngàn đại đạo pháp tắc ra thân, vận mệnh bên trong thần địch trời cũng không làm gì được ta khí thần địch sắc mặt lãnh địch ngạo nghệ thần sắc trầm giọng hét lớn nhìn về phía phía chân trời giống như là phản kháng vận mệnh bất công cho dù hắn từ trước đến nay cũng sẽ không đem vận mệnh giao cho trong tay người khác đáng tiếc vận mệnh vẫn tại đùa bỡn hắn Nhìn qua thần lịch cái dạng này, thương lịch đột nhiên cảm thấy một loại bi thương khí tức, một cái hoàng giả lạc mạc, càng là một thời đại lạc mạc, chính là đột nhiên như thế. Tung hoành hồng hoang ước năm man thú nhất tộc, tại cái này thời đại hoang cổ lưu lại khắc sâu ấn ký, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đi hướng hủy diệt. Trước lúc này là thần lịch thời đại, là man thú thời đại, mà về sau bọn họ sẽ chỉ biến mất diệt vong, hồng hoang vẫn như cũ là hồng hoang đó, chiến tranh, chém giết là vĩnh hằng chủ thể, chỉ bất quá đổi một nhóm người a. Man thú nhất tộc, chiến, thần lịch ngửa mặt lên trời gào to, trong ánh mắt chiến ý ngập trời. Hắn đã nghĩ đến bây giờ kết quả, không có cái gì ngoài ý muốn sẽ phát sinh, cũng không có cái gì có thể thay đổi man thú nhất tộc vận mệnh. Hắn từng làm qua cố gắng toàn bộ vô dụng, kết quả vẫn như cũ như vậy, man thú nhất tộc vẫn như cũ là một khỏa vận mệnh quân cờ. Nhưng man thú nhất tộc lại phải gìn giữ lấy tôn nghiêm, man thú vinh bất vinh ô, chỉ có chết trận xa trường, cho dù đã không có cơ hội, nhưng vì tôn nghiêm vinh quang, thần lịch cũng sẽ ở cái này sinh mệnh kết thúc chỗ, dùng bất khuất chiến tranh, vì chính mình lấy xuống kết thúc. Không lâu cự thú phóng lên cao, hướng về sáu cái tiên thiên trí bảo cường bạo công kích, dùng cái kia nhục thân lực lượng ngạch hãng tiên thiên chí bảo huyết nục văng tung toé pháp tác pha toái tại lần lượt trong công kích thần lịch lực lượng càng ngày càng suy yếu thương lịch cùng đế thiên hồng quân liên nhau nhìn thấy đối phương kiên định lúc này đã không có chuyện gì để nói ba người nhất nhất trí, càng sẽ không lưu tình thần lịch bi tráng lây nhiễm không đến bọn họ với ba người đồng thời thúc giục chính mình tiên thiên chí bảo đối với thần lịch phát động một kích mạnh nhất hồn độn chung buộc phát ra hồn độn chi khí chấn áp hết thảy lực lượng diệt thế minh hoàng toạ tản ra ngập trời hủy diệt chi khí tất cả mọi thứ cũng hóa thành hư vô Mắt khác bốn kiện tiên tiên trí bảo đều là phát ra tuyệt cường uy thế, phóng tới thần. Lục đạo lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh vào thần lực trên thân thể, thần lực cuồng bạo động tác im bặt mà dừng, ngẩng đầu lên, to lớn con mắt nhìn về phía bầu trời, tựa như là đang nhớ lại, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua, nghĩ đến man thú nhất tộc cao chót vót tuế nguyệt, càng là tưởng tượng man thú nhất tộc sau này vận mệnh. Tại thời gian bên trong dần dần suy vong, từng cái man thú thế ở hùng hoang đại địa bên trên, vô số năm về sau, man thú một điểm cuối cùng vết tích đều biến mất tại hùng hoang, e rằng chỉ có trong trí nhớ mới có thể biết. Hồng Hoang đã từng xuất hiện man thú dạng này, một chi xương bá hồng hoang chủng tộc, đây chính là man thú nhất tộc sau này vận mệnh, thần nghịch cũng không nhìn thấy. Thần nghịch trong ánh mắt lộng lẫy dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mù quáng vô thần, mấy chục vạn trượng man thú thi thể ầm vang ngã xuống, to lớn chấn động vang lên, không thể so với tiên thiên chí bảo công kích kém bao nhiêu. Một đời hoàng giả, thần nghịch, cuối cùng vẫn là té ở cái này Hoang Vu Hồng Hoang đại địa bên trên. Chương 129: Thương nghịch tập kích. Thần nghịch chết, một đời hoàng giả vận mệnh như vậy kết thúc. Thần nghịch thi thể ầm vang na xuống, để Hồng Hoang đại địa chấn động. Dù sao không chỉ là thần lực mười vạn trượng thân thể trọng lượng, quan trọng hơn là hắn đã là hồn nguyên kim tiên, chỗ tạo thành lực ảnh hưởng không thua gì tiên tiên chí bảo một kích toàn lực. Chỉ chẳng qua hiện nay trung vực sớm đã bị mấy người đại chiến hủy hoại không còn hình dáng, lại đến một chút cũng không có vấn đề. Thần lực ngã xuống, trong hư không sáu cái tiên tiên chí bảo tản ra huy thế, bọn họ hợp lực một kích trở thành thần tích, cuối cùng tăng lễ. Vừa mới buộc phát ra một kích toàn lực, mỗi một kiện tiên thiên chí bảo đều đang phun ra nuốt vào lấy phong mang, khôi phục lực lượng. Mà bây giờ thần lực ngã xuống, cũng không có nghĩa là chiến tranh kết thúc có lẽ sẽ là một cái khác cuộc chiến tranh lúc đầu. Thương lịch ba người nhìn qua thần lịch thi thể, ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén. Nhưng ai cũng biết, bọn họ cũng không phải là tại cùng một người chết so đo. Chân chính cảnh giác là hai người khác. Lúc thần lịch ngã xuống một khắc này, liên minh bọn họ liền tuyên cáo như vậy phá thoái. đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu, lại biến thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ba người không nói gì, đồng thời ăn ý tăng cường tiên thiên chí bảo lực lượng khôi phục bầu không khí quỷ dị yên tĩnh, đều đang yên lặng phòng bị đối phương đối với mình đánh lén. Dù sao lúc này, tiên thiên chí bảo vừa mới buộc phát ra một kích mạnh nhất. Tại không có khôi phục lực lượng phía trước, tự thân phòng hộ lực lượng đã xuống đến thấp nhất, ai cũng sẽ không an tâm. Đế Thiên cùng Hồng Quân khẩn trương để bọn họ tiên tiên trí bảo hấp thu lực lượng, phòng bị hai người khác. Vì lẽ đó lúc này đối phương nhất cử nhất động, một cái chi tiết đều sẽ truyền đến trong mắt bọn họ. Đột nhiên, bọn họ cảm thấy thương lịch khe miệng nhẹ nhàng biết lên, nháy mắt sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, không thể nào là ảo giác. Thương lịch đối với bọn họ có hậu thủ, nguy hiểm. Đế Thiên cùng Hồng Quân trong lòng hoảng hốt, nếu như nói giữa bọn hắn bây giờ ai lực lượng mạnh nhất, không thể nghi ngờ chính là địch, hắn xuất thủ chế nhất thủ thương nhẹ nhất, lực lượng bảo tồn hoàn chỉnh nhất, không giống như là đế thiên cùng hồng quân như thế đã cùng thần địch đại chiến mấy chục và năm, lại thêm thương địch từ trước đến nay thần bí, để đế thiên cùng hồng quân kiêng dè không thôi, đã sớm âm thầm phòng bị. vì lẽ đó bây giờ lúc thương địch cố ý lộ ra mỉm cười thời điểm, hai người bọn họ trong lòng hoảng hốt, lập tức lui về phía sau, ý đồ đem chính mình cùng thương địch khoảng cách kéo xa, đồng thời khẩn cấp triệu hồi tiên tiên trí bảo bảo hộ lấy chính mình. mặc dù không biết thương địch có thủ đoạn là gì, nhưng mà trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi lại là không ngừng mà tăng cường, hợp lực xuất thủ. Hồng quân lớn tiếng kêu gọi chuẩn bị liên thủ với Đế Thiên đối phó Thương Lịch, cái này cũng là bọn họ phía trước liền muốn tốt, ai bảo Thương Lịch so bọn họ lực lượng đều mạnh hơn? Đế Thiên cũng giống như thế, trên thân thể đã bộc phát ra vạn trượng quang hoa, tràn ngập chung quanh, hình thành một đạo tuyệt cường phòng ngự. Trước tránh thoát Thương Lịch cái này một đợt đánh lén, lại đối với Thương Lịch tiến hành phản kích. Lúc kia bốn kiện tiên thiên chí bảo đối phó Thương Lịch, cho dù chính mình cùng Hồng quân thụ thương cũng sẽ không để Thương Lịch tốt hơn. Một, thương Lịch tà mị nở nụ cười, đã không che giấu chút nào, nhìn qua hai người thối lui thân ảnh cùng với bị không ngừng triệu hồi tiên thiên trí bảo biểu lộ tựa hồ có chút khinh thường triệu hồi tiên thiên trí bảo đã không kịp, huống chi vừa mới bộc phát ra một kích còn cần thời gian chuẩn bị thương lịch cũng sẽ không cho bọn họ chỉ bất quá đế thiên bọn họ cũng không hiểu lịch tiên thiên trí bảo lúc này đồng dạng không thể vận dụng hắn muốn làm sao đánh lén mình chẳng lẽ chỉ bằng chính mình càng cường lực hơn lượng mặc dù so hai người bọn họ cường nhưng tuyệt sẽ không tạo thành chí mạng thương hại đồng dạng tác dụng không lớn mà bọn họ nghi vấn thương lịch rất nhanh liền đưa ra bọn họ đáp án liền thấy lại một đường lực lượng cường đại trong nháy mắt từ thương lịch trong thân thể ầm vàng chấn động ra đến cái này một cô ba động đế thiên hai người bọn họ hết sức quen thuộc thiên thiên chí bảo thương lịch còn ẩn nuốt một kiện thiên thiên chí bảo lúc này dùng nó tới đánh lén mình minh bạch chuyện này đế thiên cùng hồng quân trong lòng lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo sắc mặt không thể lại khó nhìn nếu như chỉ bằng thương lịch chính mình lực lượng công kích bọn họ mặc dù sẽ tạo thành một chút tổn thương nhưng lại là bọn họ có thể tiếp nhận nhưng nếu là đổi thành một kiện thiên thiên chí bảo không cẩn thận đây chính là chí mạng đế thiên cùng hồng quân cảm nhận được sinh mệnh nguy hiểm so với trước kia đối chiến thần lịch thời điểm đều mãnh liệt hơn, càng là kinh tâm tại thương lịch khủng bố, ai cũng không biết hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn nút một kiện tiên tiên trí bảo chưa từng có sử dụng qua, trước kia đối chiến đế thiên thời điểm rõ ràng có thể chiếm rất lớn ưu thế, thương lịch không xuất thủ, đối chiến thần lịch thời điểm tình huống nguy cấp, thương lịch đồng dạng làm như không thấy, lại vẫn giấu kín lấy đối phó hai người bọn họ, mà lại là tại loại này muốn mạng thời khắc, bọn họ tiên tiên trí bảo không có cách nào sử dụng, tự thân lực phòng ngự đã đạt tới thấp nhất, đột nhiên bị thương lịch dùng tiên tiên trí bảo đánh lén, bọn họ đã nghĩ đến bi thảm kết quả đáng chết, đế thiên sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thúc giục thần đế quyền trượng, hy vọng có thể khôi phục một chút lực lượng, ngăn cản thương lịch công kích. mà hồng quân nhưng là sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chăm thương lịch trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện hung ác, nhưng mà ngoài miệng lại vẫn nói đến, thương lịch đạo hữu, mau mời dừng tay, có việc dễ thương lượng. đây mới là hồng quân chân chính tính cách, hung ác lòng dạ, vẫn bị cái kia giả nhân giả nghĩa mặt bạ ẩn tàng. thương lượng, thương lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, thỉnh các ngươi đi tìm chết, loại chuyện này có thể cùng các ngươi thương lượng sao? vẫn là tòa mình làm quyết định tốt, cỡ nào ngàn năm một cơ hội. Bỏ qua lần này lại tính toán hai người bọn họ, nhưng là khó khăn. Tại không có bất kỳ cái gì bảo hộ lực lượng dưới, bị Tiên Tiên trí bảo lực lượng đánh vào người, liền bọn họ hiện tại thương thế, cơ bản xong đời, khi đó thương nghịch tiếp tục xuất thủ. Nhất từ đến, giải quyết thương nghịch số mệnh địch cùng họa lớn trong lòng. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là an tâm đi thôi. Thương nghịch tà mị nở nụ cười, trên thân thể phát ra Tiên Tiên chi uy càng thêm cường đại. Một đạo lăng lệ phong mang tránh qua, một chi trường thương màu đen ra hiện tại bọn họ trước mắt, toàn thân đen nhánh, sắp phạt vô biên, phun ra nuốt vào lấy phong mang trong nháy mắt đánh ra Tiên Tiên uy thế ở văn phòng tới Đế Thiên hai người, ngăn lại nó. Hồng Quân lớn tiếng kêu gọi, sắc mặt đều biến liếc. Đế Thiên không cần nhiều lời, đem hai kiện Tiên Tiên Chí Bảo còn sót lại lực lượng đánh ra, cản ở trước người chính mình, ngăn cản Thí Thần Thương công kích, mà Hồng Quân cũng giống như thế. Cứ việc bốn kiện Tiên Tiên Chí Bảo lực lượng còn lại không nhiều, nhưng lại là bọn họ duy nhất có thể dựa vào, bằng vào chính mình nhục thân ngạnh hãn Tiên Tiên Chí Bảo. Bọn họ cũng không phải thần địch. Thí Thần Thương chính là sát phạt chí bảo, công kích nguyên thần, xa vời vô tung, khó mà tìm kiếm, tuyệt cường phong mang, trong nháy mắt xuyên qua hư không. Đại đạo chi lực chẳng ngậm, đem cái này một phương thiên địa phong tỏa. Và anh. Chỉ một thoáng, âm ầm nổ vang xuất hiện, thí thần thương công kích xuyên qua bốn kiện tiên thiên chí bảo, còn thừa không nhiều lực lượng, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đánh vào Đế Thiên cùng trên người Hồng Quân. Chương 130, Đế Thiên Hồng Quân đào vong. Thí thần thương lực lượng xuyên thấu Đế Thiên cùng Hồng Quân ngăn cản, trong nháy mắt đánh tại trên người bọn họ, không có thần nghịch cường đại như vậy nhục thân lực lượng, đối mặt với tiên thiên chí bảo trực tiếp công kích, Đế Thiên cùng Hồng Quân trong nháy mắt trọng thương. Phụp. Phụp. Một ngụm tinh huyết phun ra trong đó sen lẫn trong lòng huyết đุng, ở trong đó thế nhưng là bao hàm hai người này vô số năm tu vi, hai người sắc mặt trắng bệch do người, vẹn vẹn chỉ lần này thôi công kích liền muốn bọn họ nửa cái mạng, không chỉ là trên thân thể trọng thương, đối với bản nguyên tổn thương càng lớn, hơn nữa gần ngàn vạn năm tu vi tại lần này trong công kích bên trong, bị thí thần thương đả thương nguyên thần, gọi đi, nếu như đổi thành bình thường trạng thái, liền xem như tiếp nhận tiên tiên trí bảo một kích mạnh nhất, bọn họ cũng sẽ không như vậy, chỉ bất quá tới ngay tại cùng thần địch đại chiến bên trong thụ thương không nhẹ, lại tiếp nhận nặng như thế kích, nguyên thần cùng nục thể nhận song trọng tổn thương. Tóm lại, Đế Thiên cùng Hồng Quân tại lần này trong công kích bên trong, thiệt để tổn thương. Mà quan trọng hơn là, Thương Lịch tại bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn nhưng là cơ hội không có thụ thường, đối mặt với trọng thương Đế Thiên cùng Hồng Quân, hắn đón lấy làm cái gì? Cái này còn phải nói sao? Thương Lịch lập đầu, không ngừng rắc ra bọt máu, Hồng Quân ánh mắt nhìn chằm chọp Thương Lịch, cắn răng nói ra, vẻ mặt đó hận không thể đem Thương Lịch sinh sinh xé nát. Kể từ Hồng Quân hóa hình đến nay, bằng vào hắn cường hãn thực lực cùng cao siêu tâm cơ, tại Hồng Hoang hôn phong sinh tùy khởi, chưa từng nhận nặng như vậy tổn thương mà hết thề này toàn bộ đều là trước mắt người này mang đến, hắn Hồng Quân muôn vàng nữ kế cuối cùng vẫn là rơi vào thương lịch tính toán, tưởng rằng đem thần lịch giải quyết về sau, cho dù thương lịch trạng thái so bọn họ tốt, nhưng bằng vào hắn liên thủ với đế thiên bốn kiện tiên thiên chí bảo hợp lực cũng không sợ thương lịch. chỉ bất quá không nghĩ tới thương lịch từ đầu đến cuối đều ẩn nút một kiện tiên thiên chí bảo, liền vì thời khắc mấu chốt này cho bọn họ một kích chí mạng, tâm cơ sâu vô cùng làm cho Hồng Quân đều sợ hãi, mà đối với Hồng Quân tổn thương lại làm cho hắn triệt để hận lên thương lịch. Hồng Quân đạo hưu cảm giác ra sao a? Có phải hay không không quá thoải mái. Cái kia tòa sẽ phải giúp ngươi một chút." Thương Lịch nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói ra, sắc mặt thần sắc cũng dần dần biến băng hàn, hắn đã quyết định muốn lưu lại hai người này. Không phải vậy lời nói, lại khó gặp phải dạng này cơ hội. Ba kiện Tiên Tiên Chí Bảo hành trước mặt Thương Lịch Lư không bên trong, tản ra uy thế ngập trời, tùy thời chuẩn bị cho Đế Thiên cùng Hồng Quân một kích mạnh nhất. Mà Đế Thiên cùng trước mặt Hồng Quân đồng dạng có bốn kiện Tiên Tiên Chí Bảo, ngưng kết lấy tiên tiên chi lực, tại thí thần thường công kích đoạn thời gian này, bọn họ đã hoàn thành xuất thế, trở lại bên cạnh hai người. Đáng tiếc đã muộn mà hiện tại bọn họ tác dụng chính là ứng đối thương lịch tiếp xuống công kích, một bên là ba kiện tiên thiên chí bảo bộ phát tuyệt cường uy thế, một bên khác bốn kiện đồng dạng không kém, chỉ bất quá đế thiên cùng hồng quân thương thế quá nghiêm trọng, có thể kiên trì bao lâu thời gian ai cũng không biết. Dễ rùa đi, liền để tòa đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường. Đối mặt với đế thiên cùng hồng quân cùng chung mối thủ, thương lịch lơ lõm, bình thường còn có thể cho hắn tìm một chút phiền thoái, hiện tại bất quá là hai cái tàn phế mà thôi. Vô ba kiện tiên thiên chí bảo đồng thời buộc phát ra mạnh nhất tiên thiên uy thế, cường đại sức mạnh công kích phóng tới đế thiên hồng quân mà đổi thành một bên, bang cổ phiên mấy người bốn kiện tiên thiên chi âm thân nhận đối diện sức mạnh công kích dẫn dắt, có thể cảm giác được nguy hiểm. tại đế thiên cùng hồng quân thôi động dưới, không có bất kỳ cái gì dừng lại phát động phản kích. với bảy kiện tiên thiên chí bảo đối kháng tại cái này trung hoang đại địa bên trên diễn ra, đây là lẫn nhau ở giữa công phạt, sức mạnh mang tính chất hủy diệt quét sạch trung hoang, vẹn vẹn dư ba liền tạo thành trung hoang lớn thủy lăn lộn nhăn nước, hoàn toàn là một bộ diện thế bộ dáng. mà xem như lực lượng trung tâm nhất, bảy kiện tiên thiên đến hảo công kích rơi vào cùng một chỗ cái tiên một vùng không gian, hủy diệt đã không đủ để miêu tả. Cự đại hắc động phảng phất có thể đem thiên địa che giấu, kẻ thôn phệ vô biên hồng hoang lực lượng, không ngừng tràn vào hỗn độn chi khí. Hồng hoang trực tiếp tại lần này trong công kích bị đánh xuyên, hình thành một đạo thông hướng hỗn độn to lớn động, không có ngoại lực lời nói, dựa vào hồng hoang tự chủ chữa trị, yêu cầu mấy trăm vạn năm. Mà tại cái này trong lúc nhất thời bên trong sẽ có nhiều vô số kẻ hồng hoang sinh linh táng sinh tại đây, nhưng làm kẻ đồ tể thương lịch ba người ai cũng không quan tâm. Thương lịch nghĩ là nhanh tại rơi hai người này, giải trừ chính mình tại hùng hoang hoạ lớn trong lòng, về sau đem không có bất kỳ người nào ngăn trở mình bước chân mà Đế Thiên cùng Hồng Quân nghĩ là làm sao có thể tại Thương Lịch không kích đến, bảo trụ tính mạng mình, mặt khác nơi nào có tâm tư đi lý, tùy ý hỗn độn chi khí chăn bào, đem những cái kia thực lực không vàng người tiên sinh linh cùng với man thú cống tử, ba người một lần đối kháng khiến cho hồng hoang thiên liệt, dẫn tới cực to hậu quả, mà ba người bọn họ cũng không tốt lắm, Đế Thiên cùng Hồng Quân lại một lần nữa phun ra tinh huyết, nguyên lực lượng bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng, mà Thương Lịch muốn lung dung một chút, vẫn như cũ vững vàng áp chế hai người, chỉ cần lại đến hai lần đối kháng, hai người sẽ không chịu nổi áp lực, trực tiếp xong đời đi, còn chưa kết thúc đâu. Thương Lịch cười nhạt một tiếng, lạnh lùng khuôn mặt tản ra băng lãnh sát ý, ngưng tụ lực lượng, thúc giục Tiên Thiên Chí Bảo lại một lần nữa phát động công kích. Mà Đế Thiên cùng Hồng Quân Thương Thế đã vô cùng trọng, cho dù là nắm giữ bốn kiện Tiên Thiên Chí Bảo đồng dạng không tiếp nổi Thương Lịch công kích. Hai người thôi động Tiên Thiên Chí Bảo lúc đầu phản kích, An Ý không có đi nhìn núi phương. Bảy kiện Tiên Thiên Chí Bảo lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá bản cổ phiên mấy người, cũng không còn nguyên bản uy thế, bởi vì Đế Thiên cùng Hồng Quân Thương Thế, bọn nó phát huy ra lực lượng bị giảm xuống rất nhiều. Oen, Tiên Thiên Chí Bảo lực lượng lại một lần nữa phát động và văng hướng về đối phương công phạt mà đi, ở trong hư không lại một lần nữa hình thành to lớn hủy diệt ba động, để phía trước cái kia cự đại hắc ám lỗ sâu càng khủng bố hơn. Hồng Hoang bất lực dễ gì? Lực lượng khổng lồ hủy diệt Hồng Hoang, chỉ bất quá cùng vừa rồi khác biệt là, bởi vì Đế Thiên cùng Hồng Quân thương thế, mang đến bản cổ phiên mấy người tiên thiên chí bảo lực lượng không đủ, đã bị hỗn độn trung mấy người mọi mặt nghiệt ép. Hỗn độn trung mấy người lực lượng đánh vào bốn kiện tiên thiên chí bảo thượng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Mà vừa lúc này, hẳn là nhận lực lượng liên lụy Đế Thiên cùng Hồng Quân hai người, đột nhiên di động đến tiên thiên chí bảo đằng sau. Thương Lịch lấy công kích, đồng thời mượn nhờ tiên tiên trí bảo phản tác dụng lực, đi theo bị đánh bay tiên tiên trí bảo bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất rất xa. Đây là chạy trốn. Hai người đồng dạng động tác, rất là ăn ý, cũng rất quen biết luyện, Thương Lịch có thể nhìn ra được hai người không có bắt chuyện qua, trong lòng chưa chắc không phải nghĩ đến đối phương một cái, làm cho đối phương ngăn cản được Thương Lịch công kích, vì chính mình đoạn hậu. Đáng tiếc ai cũng không phải người ngu, hai tên gia hỏa đều rất khôn khéo, đều chạy, mượn nhờ lực công kích của Thương Lịch lượng, đạt được cái kia một tia chạy trốn cơ hội. Hai người này, để cho ta đuổi theo ai đây? Thương Lịch cười lạnh một tiếng nói ra, hắn có thể cam đoan, bằng vào hai người kia trạng thái, không có ngoại ý muốn lời nói, vô luận là ai đều chạy không khỏi chính mình truy sát. Đáng tiếc bọn họ phương hướng là không giống, dạng này Thương Lịch có chút xoắn xuýt, xử lý trước cái nào một cái đâu. Chương 131, làm chuyện ngu ngốc của tố. Đế Thiên cùng Hồng Quân trốn, mượn nhờ Thương Lịch tiên tiên trí bảo công kích, đem chính mình bảo ngăn tại trước người, lợi dụng phản tác dụng lực, trong nháy mắt trốn được rất xa. Thương Lịch thản nhiên đứng tại chỗ, nhìn xem bọn họ, bằng vào hai người này hiện tại trạng thái, căn bản không thể nào tại Thương Lịch truy sát hạ chạy trốn chỉ bất quá bọn họ chạy trốn phương hướng không có chút nào giống nhau là thần lực phóng tới bất chu sơn nơi đó là hắn địa bàn chắc chắn sẽ lưu lại một chút hậu triều hơn nữa nơi đó bản cổ uy áp rất là mãnh liệt nhưng đối với bản cổ nguyên linh hóa hình đế thiên mà nói một chút ảnh hưởng cũng không có cũng có thể mượn nhờ thiên giới lực lượng tại cái này suy yếu thời điểm bảo vệ mình mà hùng quân nhưng là trực tiếp chạy hướng cái kia vắt ngang tại trung hoang bị ba người bọn họ đánh xuyên qua hỗn độn trong lỗ đen mỗi thời mũi khát đều đem vô tận hỗn đốn chi khí tràn vào hùng hoang trầm trọng lực lượng để đông đảo hùng hoang sinh linh khó có thể chịu đựng Đồng thời thời khắc xâm nhập linh khí, cải biến hồng hoang hoàng cảnh. Hắc động một chỗ khác trực tiếp thông hướng vô biên hỗn độn, căn bản không biết lại là ở nơi nào, không giống như là hồng hoang chung quanh, thương lịch bọn họ dạng này có thể không nhìn thẳng. Nếu như là hỗn độn chỗ sâu, hoặc trùng hợp gặp phải hỗn độn lực lưu, cái kia hồng quân song. Hỗn độn vô biên, liền xem như hỗn độn thần ma đều không nhất định an toàn đi qua, ngươi một cái nho nhỏ đại la kim tiên còn nghĩ hoành. Nhưng hồng quân chính là hướng về kia bên trong chạy, hắn biết phía trước có lẽ cựu tử nhất sinh, nhưng chí ít còn có một chút hy vọng sống, mà lưu tại nơi này thế nhưng là thập tử vô sinh a. Hơn nữa hắn cũng đang đánh đẹp, Thương Lịch sẽ không truy chính mình, cái này hỗn độn hắc động rõ ràng nguy hiểm hết sức, hắn Hổng Quân là bị buộc không có cách nào mới có thể chật vật chạy vào đi, nhưng Thương Lịch đâu, thực sẽ bồi tiếp chính mình đi chịu chết sao? Hơn nữa còn có một cái đế thiên đâu, cái kia chính là Hổng Quân ném đi ra mồi nhử, tính nguy hiểm so với hắn Hổng Quân thấp hơn rất nhiều. Thương Lịch sẽ như thế nào tuyển, trước xử lý cái nào? Thương Lịch cười lạnh, thản nhiên liếc mắt một cái cái kia ngạo nghệ đứng thẳng trụ trời bất chu sơn, đó là chết, sẽ không động, chạy không thoát. Thiên giới cũng giống như vậy, mà đế tiên tương thế cho hắn một ngàn vạn năm đều khôi phục không được, mà Hồng Quân cũng không đồng dạng. Ngọc Kinh Sơn chính là một cái đạo trưởng, Hồng Quân tùy thời đều có thể từ bỏ. Mà Hôn độn Ngô Biên về sau còn muốn tìm gặp Hồng Quân nhưng là khó. Có như thế một cái hèn hạ ra hỏa trong bóng tối tính toán chính mình, nghĩ như thế nào đều không phải máy. Quan trọng hơn một điểm là Thương Lịch nhưng biết tại cái này hoang cổ phía trước cường giả bên trong có thể còn sống sót không nhiều, Hồng Quân xem như đại biểu, đồng thời trực tiếp trưởng Khống Thiên đạo đại thế tiêu diêu tại bên ngoài hừng h ngồi xem Hồng Hoang đại tiếp hưng suy, mà đế thiên đâu Thương Lịch không biết. Thần tộc cũng không có truyền thuyết, chỉ sợ sớm đã bị Hồng Quân cho chơi hàng đi. Cả hai so sánh dưới, Thương Lịch đương nhiên là muốn trước xử lý Hồng Quân. Đế Tiên, chúng ta chiến tranh vừa mới lúc đầu, để cho ta trước giải quyết mặt khác phiền phức." Thương Lịch nhẹ giọng nhị nó nói. "Đế Tiên, cái này số mệnh địch, Thương Lịch có thể cảm giác được, bọn họ chiến tranh sẽ không như thế đơn giản kết thúc, Đế Tiên cũng sẽ không như thế dễ dàng bị hắn xử lý, có chơi." Thu hồi ánh mắt, Thương Lịch vẫn như cũng là cái kia xem sinh mệnh tại Mãng Xà, khinh thường thiên địa cùng vạn vật minh hoàng. Mà tại Thương Lịch truy hướng Hồng Quân phía trước, Hắn còn có một cái rất chuyện trọng yếu muốn làm, cái kia chính là thần lực thi thể. Không giống với phổ thông man thú thi thể, vẹn vẹn coi như luyện khí tài liệu luyện đan, thần lực mặc dù mạnh hơn, nhưng khi làm tài liệu lời nói, đó chính là vô cùng lãng phí. Chỉ vì thần lực đã tiến giai hồn nguyên kim tiên, trong thân thể lúc đầu chuyển hóa xuất hiện hồn nguyên chi lực, loại lực lượng này mặc dù chẳng hề có thể vì thương lịch sử dụng, thế nhưng là đối với thương lịch cảm ngộ hồn nguyên kim tiên cảnh giới có phi thường lớn trợ giúp, thần lực thi thể đối với một cái đại la kim tiên rồi nói, chính là một cái vô giới chi bảo. Chân quý trình độ hoàn toàn có thể cùng một kiện tiên tiên trí bảo cùng so sánh, có nó, thương lịch liền có thể đối với huân nguyên kim tiên lĩnh ngộ liền sẽ sâu hơn một tầng, sẽ càng mau vào hơn giai huân nguyên kim tiên. Thương lịch ống tay áo vung lên, vắt ngang ở trên mặt đất thần lịch thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị thương lịch bỏ vào trong túi. Đặt cái này một hồi, hồng quân thân ảnh cơ hồ đã đến huân độn biên giới, đang tại hướng về hất động đi vào, thế nhưng là thương lịch không có chút nào lo lắng, đã trọng thương hồng quân liền xem như tại trong huân đột đều thoát khỏi không được thương lịch truy sát, chỉ bất quá thương lịch ánh mắt rơi vào hất động bên cạnh. Một cái thân ảnh tiểu tiểu phía trên, linh lung thân thể mềm mại, dung nhan tuyệt mỹ, nhìn qua hắc động trong ánh mắt, tràn ngập lo nghĩ cùng cấp bách. Quân Tố. Thương Lịch lập tức thấy được nàng, đứng ở hắc động bên cạnh, bên người nàng nổi lơ lửng một kiện màu vàng đại kỳ, chính là chúng phải ước mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, tản ra cực đạo uy thế, bảo hộ lấy Quân Tố không nhận hỗn độn lực lượng xâm hại. Mà phía trên nàng xoay tròn lấy một cái to lớn luân bàn, không ngừng từ trong hồng hoang hấp thu đại địa chi lực, tu bổ cái này to lớn hỗn độn hắc động. Thương Lịch ánh mắt lập tức tập trung ở cái kia to lớn luân bàn phía trên, một cái tên xuất hiện tại đầu góc hắn. Đại địa luân bàn. Hồng Hoang đại địa thai nén mà thành, nhưng tụ hồng hoang khí vận cùng lực lượng, cùng lấy tiên thiên trí bảo chỉ có cách nhau một đường, có được cực to uy năng, chính là mạnh nhất cực đạo linh bảo, so với hỗn độn thanh liên biến thành những cực đạo đó linh bảo đều mạnh hơn. Có đại địa luân bàn cùng trung tâm mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hai kiện mạnh nhất cực đạo linh bảo, quân tố chiến lược thế, nhưng là không đơn giản, khó trách tại thần tộc địa vị so hình thiên còn cao hơn. Đại địa mẫu thần, chịu hồng hoang đại địa khí vận cùng che chở, ở trong hồng hoang cái gì có thể thế những nàng, nếu như chém giết nàng, tất nhiên tiếp nhận hồng hoang mang đến vô biên nghiệp lực, hao tổn phí vận liền xem như thương lịch đều muốn đau lòng không được. Chỉ bất quá, quân tố đây là tại tu bổ hỗn độn hạt động. Chỉ băng nàng một người lời nói thế nhưng là to lớn công trình, hồng hoàng những cường giả khác, thương lịch là một cái cũng không có nhìn thấy. Có lẽ là trông thấy thương lịch bọn họ đại chiến trốn đi, có lẽ là bởi vì thương lịch muốn xử lý Đế thiên Hồng Quân sợ nhận liên lụy, tóm lại quân tố thân ảnh, lẻ loi trơ trọi rất là để cho người ta thương tiếc. Nữ nhân này, giống như vọng thương đốc. Thương lịch than nhẹ một tiếng nói ra, chẳng qua là đang vì quân tố không đáng. Vọng tư là đối tình cảm chấp nhất. Đối với hắn như thương lịch làm chuyện ngu ngốc, mà Quân Tố đâu là đối toàn bộ Hồng Hoang, đối với Hồng Hoang sinh linh, tại loại nguy hiểm này dưới tình huống, bước lên bị đáy vực chém giết nguy hiểm, vẫn như cũ muốn tu bổ hỗn độn hạt động, chỉ vì để Hồng Hoang sinh linh ít một chút tai nạn. Phần này đối với Hồng Hoang chấp nhất, làm cho đau lòng người, càng là vì đó không đáng, bởi vì cái gọi là trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người tốt báo đắc tiên. Quân Tố vì Hồng Hoang sinh linh làm như thế, nhưng Hồng Hoang sinh linh lại là ra sao đối đãi nàng? Ngẫm lại, Thương Lịch vẫn là quyết định không tìm nàng phiền phức, dù sao đã từng đã giúp vọng thư. Hơn nữa Thương Lịch còn muốn gánh chịu to lớn nghiệp lực. Mà tương đối, Hồng Quân mới là thương lịch họa lớn trong lòng. Xa xa từ trước mặt Quân Tố đi qua, tấm kia dung nhan tuyệt mỹ lại là như vậy để cho người ta thương tiếc. Còn giúp nàng? Nói đùa đâu. Thương Lịch là vì nữ nhân làm chuyện ngu ngốc người sao? Hồng Hoang sinh linh chết bao nhiêu quan hắn như nghịch liên quan. Thương Lịch nghĩ đến về sau phải thật tốt dạy dỗ Vọng Thư, đừng cho cô nương kia giống như Quân Tố, ở phương diện này làm chuyện ngu ngốc. Chương 132: Thời đại kết thúc. Thương Lịch đi vào hỗn độn hắc động, truy sát Hồng Quân, đế thiên trốn đến tiên giới. Tiên Lãng An dưỡng thương thế, trong Hồng Hoang Chỉ có cái kia to lớn hỗn độn hấp động, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, cho Hồng Hoang tạo thành to lớn tổn thương. Hồng Hoang sinh linh xa xa đem hắn tránh né, sợ bị lan đến gần, chỉ có quân tố, nữ nhân ngốc này, vì Hồng Hoang, không để ý chính mình, bước lên bị thương nghịch chém giết phong hiểm, tu bổ hỗn độn hấp động. Phải biết, lúc này một khi thương nghịch chân quyết nhất định phải giết nàng, không ai có thể cứu được nàng, nhưng nàng vẫn như cũng làm, đem sinh tử không để ý. Cũng may thương nghịch vội vã truy sát Hồng Quân, lại bởi vì vọng thư duyên cớ, không để ý đến cô tố. Trong hồng hoang lập tức an tĩnh lại, cứ việc hỗn độn hắc động vẫn như cũ tản ra hỗn độn chi khí, nhưng xa xa không đạt được, thương lịch mấy người đại chiến, đối với hồng hoang phá hoại. Trận này, từ man thú khởi sướng, kéo dài mấy trăm vạn năm chiến tranh, cuối cùng vẫn là kết thúc. Thần chết, bị thương lịch mấy người tam đại cường giả liên hợp chém giết, mà toàn bộ man thú nhất tộc tổn thất nặng nề, đông đảo cường giả gắt gao, bị trấn áp càng là thê thảm. Khai mở đến nay, tung hành hồng hoang vô số năm man thú tộc, cuối cùng vẫn là hướng đi kết thúc, cho dù bây giờ trong hồng hoang vẫn như cũ có vô tận man thú tồn tại, bọn họ số lượng vượt xa khỏi hồng hoang sinh linh thế nhưng là ai cũng biết, không có man thú cường giả trấn nhiếp, man thú nhất tộc xem như không có linh hồn, nhất là thần nịch chết trận, để man thú nhất tộc triệt để hướng đi kết thúc. Cho dù là còn còn sống giảm một chút cường giả, lại có thể nổi lên bao nhiêu bạc nước. Thái Dương chúc chiếu chết trận, bị Thái Cực lão tổ, Âm Dương lão tổ mấy người gần mười vị đại năng, không biết xấu hổ vây công, lại thêm có Thái Cực Đồ kiện tiên tiên trí bảo này tồn tại. Cho dù là hắn đã trở thành đại La Kim tiên viên mãn, đại chiến mấy chục và năm, cuối cùng vẫn là không địch lại hèn hạ không biết xấu hổ địch nhân, cuối cùng lôi kéo bốn vị hồng hoàng đại năng tự bạo, thì quốc không còn thế nhưng là để âm dương lão tổ đáng tiếc rất lâu, hắn tu luyện âm dương đại đạo, tham dò thái dương trúc chiếu bản nguyên đã rất lâu. đáng tiếc không có gì cả để lại cho hắn. thập đại ma thú đối chiến thần tộc năm đại thiên thần, đồng dạng có được đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới, cho dù là năm đại thiên thần chiến lực cường hãn, có cực đạo linh bảo phụ trợ, vẫn như trước không thể chiếm quá lớn ưu thế. thập đại ma thú bằng vào cường hãn man thú chi thần, chẳng hề so có được cực đạo linh bảo thiên thần kém quá nhiều, chúng chi bọn họ số lượng vẫn là năm đại thiên thần gấp hai. chiến tranh đánh rất lâu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Mà Thái Cực lao tổ bọn họ vây công Thái Dương trúc chiếu kỳ thực không cần đến nhiều người như vậy, thế nhưng là ai cũng sẽ không chủ động đi trợ giúp thần tộc. Thần tộc lực lượng tại trong mắt bọn họ thật sự là quá mạnh, nhất định phải nắm chặt hết thể cơ hội suy yếu, không phải vậy về sau Hồng Hoang sẽ bị thần tộc nắm trong tay. Vì lẽ đó bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy thần tộc cùng man thú lưỡng bại câu thương, ra sao sẽ giúp năm đại thiên thần. Cuối cùng vẫn quân tố nắm lấy cơ hội, nhất cử trọng thương trong đó mạnh nhất thiên ma thú, làm cho bọn hắn lấy được ưu đất ưu thế. Tiếp theo lập tức phát động Địa Hỏa Thủy Phong Thiên Thần đại trận, bộc phát ra giữa thiên địa nguyên thủy nhất năng lượng cuối cùng đem thập đại ma thú chấn áp tại lôi trạch chi địa. Đó là lôi thần lôi trạch địa bàn, quanh năm tràn ngập cường đại sức mạnh xâm xét, chém giết chứ tà, qua đi thập đại ma thú lực lượng rất có tác dụng. Chỉ bất quá thập đại ma thú bên trong, cuối cùng vẫn chạy trốn một cái lực lượng yếu nhất hiện ra ma thú, chỉ có 9 đại ma thú bị chấn áp tại lôi trạch. Bọn họ cũng chỉ có thể như vậy, căn bản không có càng dư thừa hơn lực chém giết thập đại ma thú, càng không có tinh lực truy sát hiện ra ma thú, lo lắng tại thần tộc Ma Khắc tình hình chiến đấu, vội vàng kết thúc chiến tranh, trợ giúp Ma Khắc. Hình Thiên tự mình đại chiến thú vương hỗn độn Cho dù vẫn đủ cảnh giới muốn so trời cao nhất, dài, nhưng Châu Thiên bằng vào cường đại chiến lược, theo nhưng không rơi vào thế hạ phong, chiến thần điên cũng không gì sánh kịp. Chỉ bất quá muốn chém giết hỗn độn, cũng gần như không có khả năng. Kinh lịch thao thiết cùng kỳ chiến trận, hỗn độn chú cơ cũng là kinh sợ đến, càng cố gắng để thăng chính mình chiến lược, có hiệu quả rõ ràng, áp chế hình thiên không thành vấn đề. Mà khoa phụ hy hòa nơi đó cũng là không sai biệt lắm, hai người hợp lực cho dù có thể áp chế tốt, thế nhưng lại chậm chạp bắt không được, đại chiến mấy chục vạn năm đều là thường thế không nhẹ. Cuối cùng Hình Thiên ba người vẫn là chờ đến mặt khắc năm đại thiên thần trợ giúp, bắt đại thiên thần hợp lực, đem hai đại thú vương chém giết. Đến nỗi man thú nhất tộc đại tế Ti côn mạc, tại Thái Dương Trúc chiếu tự bạo thời điểm, cường thế chém giết vây công hắn hai vị hùng hoàng đại năng, đột phá vây quanh, bỏ chạy đến Hùng Hoàng, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ là chờ đợi thời cơ, vì man thú nhất tộc lại một lần nữa qua thời. Đến tận đây, man thú nhất tộc lực lượng cơ hồ toàn quân bị diệt, hai đại hộ pháp chết trận, tứ đại thú vương chết trận, chín đại ma thú bị trấn áp, chỉ có đại tế Ti côn mạc cùng đệ thập ma thú hiện ra ma thú chạy trốn mà đợi đến thần lịch bị thương lịch ba người chém giết một khắc này, man thú nhất tộc mới xem như chân chính song. tại về sau hồng hoàng, không, có thần lịch man thú nhất tộc, đem không có đất cắm rủi. Côn Mạc chống đỡ không nổi man thú nhất tộc, không nói hắn thực lực, chính là hắn khí phách đều kém xa Tít tắp thần lịch, hắn không phải là một cái hoàng giả. Man thú thời đại trôi qua, hồng hoàng sẽ nên đón thời đại mới, minh tộc, thần tộc. Vẫn là hồng hoàng chủ tộc. Thái cực lao tổ những người này cũng sẽ không tình nguyện tìm mình. Tại cái này sắp đến đại thế bên trong, đủ loại lực lượng đều đem từng cái xuất hiện. Tại cái này hoang vu màu mỡ hằng hằng, tranh đoạt cái kia không nhiều khí vận, mà tại Tây Hoang chi địa, vẫn như cũ sinh tồn lấy vô tận man thú, Trung Hoang chiến liên lụy không đến nơi này, mà Tây Hoang sinh linh lực lượng cũng không phải man thú đối thủ. Tây Hoang trở thành kế Bắc Hoang về sau, man thú lại một nhạc viên. Mà tại Tây Hoang một chỗ ngọn núi cao nhất thượng, một đạo thân ảnh màu đen yên tĩnh đứng thẳng, bên cạnh ngưng tụ vô biên sát khí, quần quần phiên động 470, trên bầu trời mây đen bay tứ tung, giống như có một loại lực lượng thần bí, đem cái này hồng hoang sát khí hấp dẫn tới nơi này. Người này chính là La Hầu trước mặt hắn có một trường trận đồ đang tại chậm rãi hình thành, cái kia vô biên sát khí toàn bộ bị quán khái vào trận này bên trong, càng là sinh sôi vô biên nghiệp lực, đây hết thể toàn bộ đều cần La Hầu đi gánh chịu. Chỉ bất quá đối với hắn xem ra toàn bộ là đáng giá, chủ tiên trận đồ, có nó La Hầu mới chính thức có được lấy cùng Hồng Quân bọn họ một trận chiến lực lượng. Cho dù là tiếp nhận càng nhiều nghiệp lực, La Hầu cũng sẽ không tiếc, trước kia cùng thương lịch trận chiến kia, hắn chật vật mà chạy, càng là ném tuyệt tiên kiếm, không có thực lực, cảm nhận được là sỉ nhục. Mà lúc thần nghịch chết đi một khắc này, giữa thiên địa sát khí đạt tới cực hạn, La hầu Chu Tiên kiếm đồ cũng cuối cùng hình thành. Nhìn qua trước mặt Chu Tiên kiếm đồ, La hầu sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, càng thêm âm trầm, bởi vì Chu Tiên kiếm trận còn thiếu khuyết một bước cuối cùng. Tuyệt Tiên kiếm. Thế nhưng là Tuyệt Tiên kiếm lần trước lúc chiến đấu, bị thương nghịch cứ đi, cũng là ở phía sau tới La hầu mới ý thức tới Chu Tiên bốn kiện đối với mình tầm quan trọng. Đáng tiếc đã muộn, muốn từ thương nghịch trong tay cầm tới Tuyệt Tiên kiếm, hắn La hầu yêu cầu bỏ ra cái giá gì? Cứng rắn cước, không có cơ hội. Bất quá, La hầu sắc mặt âm trầm, bực bội không thôi. Chương một trật vật thê thảm hùng quân hỗn độn vô biên vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy phần cuối hoang vu bạo ngược tựa hồ là hỗn độn không thay đổi chủ đề tối tâm mở mịt một mảnh tràn ngập hỗn độn chi khí mãi mãi cũng sẽ không an bình tại hỗn độn chỗ sâu nơi này tràn đầy hỗn độn đất phòng vũ trụ tinh kim hỗn độn ngon thạch cùng với thỉnh thoảng lại sẽ có cường đại nghịch lưu qua liền xem như một cái đại la kim tiên đối mặt tình huống như thế nào đều là cựu tử nhất sinh hướng chi nơi này chân chính nguy hiểm là những cái kia không biết lĩnh vực từ không có bất kỳ cái gì tìm kiếm vết tích Liền xem như trước kia Hỗn Độn Thần Ma đều không nhất định đi qua, không biết nguy hiểm, mới là sợ hại nhất. Hỗn Độn chỗ sâu địa vực, không giống như là hỗn độn xung quanh như thế ôn hòa, khắp nơi tràn đầy tử vong, dưới tình huống bình thường, Đại La Kim Tiên căn bản không dám trải qua. Nhưng mà bây giờ, cái này hỗn độn chỗ sâu an bình, lại bị hai thân ảnh đánh vỡ, phía trước nhất một người, đạo bào màu trắng, râu bạc trắng tóc trắng, hàng phát đồng nhan, toàn bộ một cái hiền lành láo giả. Nhưng mà bây giờ cái kia khuôn mặt tái nhợt lên lại là phủ đầy bất an, khẩn trương cấp bách cảm giác, thỉnh thoảng hướng về sau dò xét cảm thụ được đến từ phía sau to lớn uy hiếp phải chăng còn tồn tại người này đương nhiên là Hồng Quân tại trung hoang bị thương lịch đánh cùng chó đồng dạng chất vật thông qua hồn độn hất động chạy vào cái này hồn độn chỗ sâu ý đồ lợi dụng hồn độ tính nguy hiểm để thương lịch lùi bước sinh ra lòng kiêng kỵ ngược lại đuổi theo giết chạy đến Thiên giới đế thiên thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ thương lịch chính là không được dựa theo hắn muốn tới chơi đế thiên mặc dù là thương lịch số mệnh địch nhưng mà luận đến đối với thương lịch tính nguy hiểm Hồng Quân đương nhiên muốn xếp hạng tại phía trước đế thiên ai bảo kiếp trước cái này hoàng cổ thời kỳ Người thắng lợi sau cùng là hắn Hồng Quân đâu? Đế Thiên cũng bị cái này Hồng Quân bị chơi hỏng đi. Cái này không biết xấu hổ tâm cơ, gậy quấy phân heo đồng dạng, thôi không chú ý liền cho ngươi dẫn xuất sự tình đến. Vì lẽ đó Thương Lịch quyết định từ căn nguyên lên giải quyết cái này thời đại hoang cổ phát triển quy tích tại rơi Hồng Quân. Thế nhưng là Hồng Quân không rõ a, không rõ Thương Lịch quyết định chính mình, liền xem như truy sát vào cái này nguy hiểm hết sức hỗn độn chỗ sâu đều không thèm để ý, nhất định muốn xử lý chính mình. Vì lẽ đó bây giờ Hồng Quân có một loại có nhà có tang cảm giác, ngươi Thương Lịch có bị bệnh không? Tại sao nhất định muốn truy ta nha? Ta không trêu vào ngươi đi. Còn thường xuyên hảo tâm cho ngươi cùng đế thiên điều tiết mâu thuẫn. Đầu năm nay thật là hảo tâm không có hảo báo, về sau tuyệt không thể làm người tốt. Ngụy Đạo Hữu, không nên, có chuyện chúng ta hảo hảo thương lượng. Hồng Quân một bên trốn một bên nói ra, rất khách khí, lúc này vẫn không quên kéo xuống cái kia giả nhân giả nghĩa khuôn mặt. Hán thấy, nghĩ hết tất cả cách làm giải quyết sự tình, mới là trọng yếu nhất, đến nỗi dùng phương pháp gì, vậy cũng là thứ yếu, chỉ cần có thể để thương lịch buông tha mình, hảo luôn khuyên bảo lại có thể thế nào. Mất mặt không tồn tại. Người đều không, sĩ diện có ích lợi gì? Vẫn là trước sống sót, về sau hảo hảo cùng Thương Lịch tính toán cái này một khoản. Tốt. Hồng Quân đạo hưu trước dừng lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện, tòa cũng không phải không nói đạo lý người. Hồng Quân Trang, Thương Lịch cũng trang, không phải liền là so với ai khác ra mặt càng hậu sao? Thương Lịch còn không có sợ qua. Ngược lại vô luận như thế nào, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực, lúc này Hồng Quân ở trong mắt Thương Lịch chính là một cái con cừu trắng nhỏ, nói cái gì cũng không biết buông tha hắn. Thương Lịch dứt lời tại Hồng Quân trong tay, tức hô máu, dừng lại. Cái kia không muốn chết sao? Vì lẽ đó Hồng Quân trắng bệnh trên mặt đều đen ra máu, không để ý tới nói chuyện, tiếp tục chạy a. Bởi vì thương thế quá nặng, tốc độ của hắn liền so ra kém Thương Lịch, hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Hồng Quân càng là gấp gáp. Thương Lịch, nếu như ngươi nhất định muốn đưa lão đạo vào chỗ chết lời nói, ngươi cũng sẽ không tốt hơn, nơi này là hỗn độn chỗ sâu, có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết, nói không chừng chúng ta đều không thể quay về. Vẫn là mau mau tối lui, bằng vào thực lực ngươi, tại Hồng Hoang nhất định có thể trở thành bá chủ, bần đạo cùng đế thiên bị ngươi gọt đi ngàn vạn năm tu vi, muốn đuổi kịp ngươi đã không thể nào đối với ngươi không có uy hiếp, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Hồng quân lớn tiếng nói ra, đối với thương lịch quy đạo, đạo lý tinh tường minh mạch, tiếp tục đuổi xuống, chúng ta đều có thể chết tại cái này nguy hiểm hỗn độn. Trở về đi. Hồng hoang còn có tốt đẹp sinh hoạt chờ ngươi, rất nhiều muội tử hoan lên ngươi, ta đã lao, không còn dùng được, hà tất cùng ta cùng chết đâu. Một bộ vì thương lịch suy nghĩ bộ dáng, bị hồng quân lời như vậy, thương lịch bị trọc cười. Hồng quân vậy mà cũng thay đổi thành một cái kỳ hoa, đáng tiếc, chỉ có người chết mới sẽ không có uy hiếp. Hồng Quân cùng Đế Thiên cho dù là bị chính mình gọt đi ngàn vạn năm tu vi, đều là nắm giữ đại khí vận, đại cơ duyên người, khó đảm bảo sẽ có thủ đoạn gì cùng cơ duyên. Một khi hai người này bị chính mình bức liên hợp lại, Thương Lịch cũng muốn đau đầu. Vì lẽ đó vô luận Hồng Quân nói cái gì đều khó có khả năng giao động Thương Lịch vong lòng hắn. Thương Lịch không nói gì, thêm vào tốc độ hướng về Hồng Quân đuổi theo. Bây giờ hắn đã tê ra hối nộ chúng, vận sức chờ phát động, liền đợi đến bị Hồng Quân phía sau tới cái một kích chí mạng. Hối nộ lớn vô biên, càng là ẩn giấu rất nhiều không biết nguy hiểm. Đối với Đại La Kim Tiên mà nói lớn nhất nguy hiểm không ai qua được hỗn độn lịch lưu loại cường kia đại lực lượng liền xem như đại la kim tiên đều có thể bị trong nháy mắt xé nát cũng may thương lịch đến hỗn độn còn không có gặp phải không biết có phải hay không hồng quân quá may mắn lựa chọn con đường đều là rất an toàn liền hỗn độn phong đều rất ít gặp phải không hổ là thiên mệnh người quả nhiên có đại khí vận phối hợp thuận tiện hồng quân cũng thuận tiện thương lịch đối với hắn truy sát cứ như vậy thương lịch cách hồng quân khoảng cách càng ngày càng gần trước người lơ lửng hỗn độn trung đã tràn ngập cuồn bão lực lượng hỗn độn mới là hỗn độn trung sơn nhà cái kia vô biên hỗn độn chi khí Vì hỗn độn trùng cung cấp lực lượng mạnh nhất. Oan. Cuối cùng, hỗn độn trùng đánh ra một kích mạnh nhất, vô biên hỗn độn chi khí ngưng tụ thành năng lượng thật lớn, ầm vang sông về phía trước cách đó không xa chạy trốn Hồng Quân. Hỗn độn bởi vì hỗn độn trùng tồn tại, lập tức nổi giận, khí lưu lan loạn, phong tàn phá bừa bãi, đồng dạng bị Hồng Quân chạy trốn tạo thành rất lớn khó khăn. Đáng chết. Hồng Quân mắng to một tiếng, khoảng cách này, hỗn độn trùng đã có thể công kích đến chính mình, chạy không được. Hồng Quân quay người, trong nháy mắt đem bản cổ hãng kiền cùng tạo hóa ngọc điệp bị tế ra đến, ngưng tụ ra cường đại tiên thiên lực lượng. Ngăn cản hỗn độn trùng công kích. Và anh, ba kiện trí bảo công kích tại trong hỗn độn ầm vang vang, rồi vô tận khí lãng hướng về phương xa quần cuồn lan tràn, để vô số không gian phá toái. Một phương này hỗn độn chi khí cũng hóa thành hư vô. Phúc. Khí lãng không có tán đi, bạo tạc tính chất lực lượng tại lan tràn. Chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, Hồng Quân lại một lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết, trên mặt đã phủ đầy hắc khí, bị hủy diệt chi khí tàn phá bừa bãi lấy thân thể, khí tức biến hể bại hết sức. Bây giờ bản cổ phiên cùng tạo hóa ngọc điểm hợp lực, căn bản không phải là hỗn độn trùng đối thủ, Hồng Quân tổn thương quá nặng không cách nào phát huy hai kiện tiên tiên trí bảo lực lượng mạnh nhất. Hồng Quân đã bại lộ tại thương nghịch công kích phía dưới. Chương 134, Hồng Quân muốn khóc. Trong hỗn độn cường đại khí lưu phong trào, bởi vì thương nghịch cùng Hồng Quân đại chiến, mang theo ra hỗn độn phong bạo không ngừng mà tàn phá bờ bãi, dẫn tới hỗn độn bạo động. Nhưng cũng may hai người bọn họ đối kháng không có kéo dài bao lâu, bằng không sẽ dẫn tới càng mạnh hơn hỗn độn bạo loạn, đối với thương nghịch mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Hồng Quân tụ thương quá nặng, lúc này không tiếp nổi hỗn độn chúng công kích, thương thế nghiêm trọng hơn, khí tức bị bại, tùy thời đều muốn quải điệu bộ dáng. Nhưng lúc này Hồng Quân đã không có lựa chọn, thế ra hai kiện Tiên Tiên Chí Bảo ngăn tại trước mặt, tất nhiên Thương Lịch vòng ngã chi tâm bất tử, vậy hắn Hồng Quân chỉ có thể hợp lực một trận chiến. Hắn nghĩ là, toàn lực lấy chiến, dẫn ới hỗn độn càng cường bạo hơn động, để chung quanh nơi này hỗn độn tràn ngập càng nhiều nguy hiểm, chết cũng muốn lôi kéo Thương Lịch một hồi. Nhưng mà đối với Hồng Quân tâm tư, Thương Lịch không có suy nghĩ, ánh mắt của hắn đột nhiên chăm chú vào một cái phương hướng, nơi đó hắn có một loại bị người ta nhòm ngó cảm giác. Thế nhưng là tại cái này hoang vu nguy hiểm trong hỗn độn, trừ chính mình cùng Hồng Quân còn có ai đâu? nơi này đã rời xa hừng hoàng, không có huấn độn hấp động lời nói, liền xem như thương lịch tốc độ muốn trở về hừng hoàng, cũng muốn vài vạn năm, mấy chục vạn năm. đây là hắn có huấn độn tọa độ duyên cớ, nếu là gặp phải ngoài ý muốn, mê thất tại trong huấn độn, thời gian này chắc chắn sẽ bị kéo dài mấy lần, thậm chí vĩnh viễn không thể quay về. vì lẽ đó, cái này huấn độn chỗ sâu không gian thế nhưng là vạn phần nguy hiểm, nếu như không phải là muốn truy 403 không ba giết hoàng quân, hắn cũng sẽ không tại đại la kim tiên cảnh giới cứ như vậy mạo hiểm đi vào. mà thương lịch thần thức cường đại, đối với không biết nguy hiểm càng là có một loại cảm giác. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được nơi đó có người tại xem chính mình. Mà Hồng Quân bởi vì trọng thương duyên cớ, thân thức yếu bất rất nhiều, không có phát giác chúng quanh không giống. Nhưng trông thấy thương lịch bộ dáng này, liền biết có ngoại ý muốn xuất hiện. Nguyên bản loại kia liều chết một trận chiến quyết tuyệt cũng xuất hiện buông lỏng, có ngoại ý muốn xuất hiện, nói không chừng hắn Hồng Quân kết quả là không giống. Hồng Quân chính là giỏi về lợi dụng hết thể có thể để đạt tới chính mình mục đích. Hừ, thương lịch hừ lạnh một tiếng, tâm tình khó chịu. Lúc này lập tức liền phải giải quyết Hồng Quân. Vậy mà xuất hiện một cái ngoại ý muốn người tất nhiên có thể tại cái này hỗn độn chỗ sâu hoàn cảnh bên trong đột nhiên như thế xuất hiện tại thương lịch trung quanh, vậy hắn thực lực tuyệt đối không đơn giản với anh phiêu đang trước mặt thương lịch hỗn độn trung ẩm vang phát ra tiếng vang khổng lồ hỗn độn chi lực trong nháy mắt ngưng tụ đánh về phía nơi xa cái kia một vùng không gian hỗn độn trung chính là khai thiên chí bảo lịch chuyển thời không chấn áp hỗn độn tại cái này trong hỗn độn bộc phát ra lực lượng mạnh hơn trong nháy mắt công kích liền đem cái kia một vùng không gian đánh trúng nát ấy vô số tinh kim ngoan thạch hóa thành hư vô khí lưu quét sạch hỗn độn đứt gãy tạo thành hủy diệt tính đả kích Tốt tại đây chỉ là hỗn độn, lại thế nào dày vò cũng chính là như vậy. Hồng quân lợi dụng cái này ngắn ngủi trong nháy mắt tận lực khôi phục chính mình thương thế, đồng thời dùng âm trầm sắc mặt nhìn qua thương lịch tạo thành lực phá hoại. Hán tinh tường, nếu như không phải là cái này đột nhiên xuất hiện người, thương lịch một kích này chính là đánh trên người mình. Hiện tại Hồng quân nhưng không chịu nổi một lần cường đại như vậy lực lượng, mà bởi vì người thần bí kia xuất hiện, khiến cho thương lịch lo lắng tại công kích Hồng quân thời điểm bị đánh lén, vì lẽ đó Hồng quân mới có thể may mắn nhiều sống một đoạn thời gian. Nơi xa cái kia không gian hỗn độn hủy diệt khí lang vẫn tại kéo dài. Mà thương lịch ánh mắt đã không được ở nơi đó, cách chính mình thêm gần chỗ, một chỗ không gian nổi lên thẳng nhiên gợn sóng, tựa như là gợn nước bình thường, tiên tĩnh không có âm thanh. Một thân ảnh nhẹ nhàng từ nơi đó đi tới, mà chỗ kia không gian liền lập tức bị vớt lên đi, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh, nhìn ra được, người này đối không gian đại đạo trưởng khống vô cùng lợi hại, so với Thái hư Minh vương thậm chí càng mạnh hơn. Thương lịch cứ như vậy nhìn xem người kia, thanh áo bào màu trắng có chút không được tu giới hạn, có lẽ là tại vừa rồi hỗn độn trung trong công kích có chút lăng dự, nhưng mà có thể tại hỗn độn trung vội vàng một kích dưới. Không, có trở ngại tránh thoát đi. Cái kia người này tuyệt đối không tầm thường, cho dù một kích kia thương lịch sử dụng lực lượng không mạnh, nhưng này cũng là tiên thiên trí bảo công kích a. Hơn nữa người này tổng bị thương lịch một cố cảm giác quen thuộc cảm giác, giống như ở nơi nào gặp qua. Mà người kia yên tĩnh đứng trước mặt thương lịch, đôi mắt thâm thúy nhìn qua thương lịch cùng hắn quân, không có nổi lên một điểm ba động, giống như sự tình gì đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn cứ như vậy nhìn qua thương lịch, giống như đang nhớ lại sự tình gì, trong ánh mắt nghi hoặc cũng là càng ngày càng nhiều, sắc mặt biến kinh nghi bất định. Bần đạo Dương Mi gặp qua hai vị đạo hữu. Dương Mi nhẹ nhàng thi lễ nói ra, nhưng mà cái tên này lại bị Thương Lịch chấn động rất mạnh. Là hắn. Thương Lịch mặt không đổi sắc, nhưng mà trong lòng đã nhớ tới rất nhiều chuyện, trước kia tại trong Hỗn Độn kinh lịch từng cái hiện hiện não hải. 3000 thần ma tung hoành Hỗn Độn, không chỗ định nổi, bản cổ xuất thế, đại đạo duy nhất, mở hưng hoàng, lấy chứng đại đạo. Năm đó Hỗn Độn đại chiến thế nhưng là liên lụy toàn bộ Hỗn Độn, Thương Lịch trước kia vô cùng nhỏ yếu, căn bản không có tư cách tham dự, thế nhưng là mắt thấy hết thảy. Bản cổ cường thế chém giết 3000 thần ma, nhất là cuối cùng 10 đại thần ma đại chiến can la khủng bố, sĩ đại thần ma chết trận, bản cổ mở hồng hoang, lấy thân chứng đạo. Thế nhưng là có rất ít người biết, mười đại thần ma cũng không phải là toàn bộ chết, chí ít không gian thần ma liền dùng phương thức đặc biệt còn sống sót, thương lịch cũng coi như là hủy diệt thần ma một loại khác kéo dài. Không gian thần ma chân thân phá toái, bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại bảo tồn một bộ phận, chạy trốn tới hỗn độn chỗ sâu, hóa hình vì cái này dương mi. Không gian thần ma chính là cái này dương mi, dương mi cũng không phải không gian thần ma, hắn bảo lưu lấy không gian thần ma đại bộ phận ký ức, cũng kế thừa đại bộ phận không gian đại đạo lại duy chỉ có không còn là không gian thần ma. Hắn bây giờ chỉ là Dương Mi. Thương Lịch không nghĩ tới, hắn truy sát Hồng Quân đại chiến, đến cái này hỗn độn vậy mà gặp phải Dương Mi, có lẽ là bị hắn vừa rồi công kích hấp dẫn tới. Phải biết cái này hỗn độn thế, nhưng là bao nhiêu năm không có điểm động tĩnh, Dương Mi một người cũng rất cô đơn. Chỉ cần không phải cách quá xa, bằng vào Dương Mi không gian tạo nghệ, chạy tới nơi này không cần quá nhiều thời gian. Thương Lịch tâm thầm đối với Dương Mi đệ bụng, gia hỏa này lúc này tới quá rối, để Thương Lịch tại rơi Hồng Quân kế hoạch, xuất hiện điểm khó khăn chắc chờ. Thương lịch cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua Dương Mi, cũng phòng bị Hồng Quân chạy trốn. Mà Hồng Quân đâu? Nhìn thấy Dương Mi biểu tình kia có thể nói là một cái kích động a. Thân thiết giới thiệu chính mình, bẩn đạo Hồng Quân, đa tạ đạo Hi giúp đỡ. Một chuỗi dài lời nói, tóm lại nói đúng là lấy chính mình bị quất, ám chỉ Thương Lịch bá đạo, tàn sát người vô tội. Hắn nghĩ đến đem Dương Mi kéo đến chính mình một bên, tối thiểu nhất cũng muốn trở lại cho mình chạy trốn thời gian. Chỉ bất quá Dương Mi nghe một hồi liền phiền, loại chuyện này hắn thấy cũng rất bình thường, hắn không có một khỏa thánh mẫu tâm, sẽ không quản nhiều người khác nhàn sự, kế thừa không gian thần ma ký ức. Hắn tâm ruột đồng dạng cứng rắn. Ngược lại nhìn về phía Thương Lịch, cảm giác Thương Lịch khí tức hết sức quen thuộc, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Trông thấy Dương Mi cái dạng này, Thương Lịch biết hắn kiểu gì cũng sẽ nhớ tới, biết Thương Lịch thân phận cũng không có gì, Thương Lịch cũng không để ý bị Dương Mi nói một cái tỉnh. Đã lâu không gặp, Không Vô. Thương Lịch từ tốn nói, mà Không Vô chính là Không Gian Thần Ma danh tự. Diễn Nguyên, người là Diễn Nguyên. Nghe được Thương Lịch lời nói, Dương Mi kinh thanh hô to, mở to hai mắt không thể tin được, nguyên lai tưởng rằng 3000 thần ma chỉ có chính mình một cái còn sống sót không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy hủy diệt thần ma, diệt Nguyên. Mà giờ khắc này Hồng Quân âm thanh im bặt mà dừng, nhìn qua Thương Lịch cùng Dương Mi ánh mắt lắc một cái, bờ môi run rẩy, tại chắt chát nuốt một chút, sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, hỏng, hai cái này là nhận biết. Chương 135, lành ít giữ nhiều Hồng Quân. Trong Hồng Hoang, ba người yên tĩnh đối lập, riêng phần mình biểu lộ không giống nhau, Thương Lịch vẫn như cũ là như vậy đương nhiên, không, có chút rung động nào, cho người ta cảm giác chính là cường đại tự tin, sự tình gì đều nắm ở trong tay. Mà Dương Mi nhưng là chấn kinh, mở to hai mắt không thể tin được biểu lộ, thật sự là không nghĩ tới gặp được hủy diệt thần ma Diên Nguyên, chí ít hắn là cho rằng như vậy. Năm đó 3000 thần ma bị bản cổ xử lý, tưởng rằng chỉ có hắn một cái sống sót, chỉ bất quá mặc dù ký ức truyền thừa cái gì coi như hoàn chỉnh, nhưng mà không có hỗn độn thần ma chân thân, đã không thể tính toán làm một cái hỗn độn thần ma. Hiện tại Dương Mi đã cùng Hồng Quân dạng này, hồng hoang mở về sau hình thành tiên thiên thần ma không có bao nhiêu khác nhau. Mà bây giờ bị hắn nhìn thấy thương địch, thẳng tưởng rằng hủy diệt thần ma cùng dùng cùng hắn đồng dạng phương thức còn sống sót, xem như đồng hương. Cẩn thận hồi ứng. Hủy diệt thần ma là kiên trì đến cuối cùng một cái hỗn độn thần ma, tại lúc trước hắn, không gian thần ma đã xong đời, Dương Mi cũng không rõ ràng hủy diệt thần ma đến cùng chết hay không triệt để. Vì lẽ đó đem thương lịch coi như hủy diệt thần ma hóa thân, hoàn toàn là có thể, hơn nữa thương lịch cũng xác thực như vậy, có hủy diệt thần ma nguyên thần tinh huyết, ký ức truyền thừa, cùng hủy diệt thần ma so sánh, chỉ là đổi một cái ý thức mà thôi. Mà trong ba người khổ nhất bức không ai qua được Hằng Quân, tưởng rằng Dương Mi xuất hiện, lại là chính mình vận mệnh chuyển cơ, bằng vào hắn thủ đoạn, có thể đem Dương Mi cái này không rõ tình huống lừa gạt đến phía bên mình thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng gia hỏa này vậy mà cùng thương lịch là nhận biết hơn nữa còn là một cái người quen tới tưởng rằng có thể bị chính mình kéo nhổ thành cứu binh cuối cùng lại trở thành thương lịch giúp đỡ nhân sinh hy kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tâm tình thay đổi rất nhanh đại hỉ đại bi cũng may mắn hồng quân còn có thể kiên trì nhưng mà hồng quân sắc thực khổ bức, vẻ mặt đó đơn giản sinh không thể luyến thương lịch một người liền có thể chơi hắn gắt gao lại đến một cái thâm bất khả chấp gia hỏa còn có hắn hồng quân đường sống sao chạy đều không thể chạy bị thương tại tâm chết Nhưng Hồng Quân tuyệt không phải một cái xem thường từ bỏ người, có thể tại cái này nguy cơ trùng trùng thời đại hoang cổ sống sót cuối cùng, hắn tuyệt đối có năng lực chính mình. Cho dù hiện tại hình thức đối với Hồng Quân mà nói, sống sót cơ hội, vạn người không được một. Nhưng không có ai biết cái kia đổi phế biểu lộ phía dưới, ẩn tàng là một cái không chịu cô đơn tâm. Thật là Diệt Nguyên đạo hiu, Người cũng sống sót. Dương Mi thở dài một tiếng, dù sao có huân độn thần ma ký ức, rất nhanh liền lắng lại cảm xúc, đến hắn loại này tâm cảnh, chỉ có đồng dạng huân đốn thần ma tin tức mới có thể để cho hắn thất tố. Mà nhìn thấy đồng dạng là hỗn độn thần ma Thương Lịch, tự nhiên nhịn không được cảm khái, tưởng tượng năm đó 3000 hỗn độn thần ma tung hoành hỗn độn, không chỗ định nổi, bây giờ đã là hoa cúc xế triều, hết thể không được tại. Cho dù trước kia không gian thần ma cùng hủy diệt thần ma quan hệ không có tốt như vậy, nhưng bây giờ Dương Mi nhìn thấy Thương Lịch, vậy mà nhịn không được sinh ra một tia thân thiết cảm giác. Đối với Dương Mi ngộ nhận, Thương Lịch cũng sẽ không đần độn đi giải thích, chân chính hủy diệt thần ma đã bị ta cho xử lý. Dù sao đồng dạng có được hỗn độn thần ma quan hệ, Thương Lịch còn nghĩ lấy có thể hay không đem hắn kéo đến phía bên mình, xem như phá hôi không được chiến hữu lai sứ, dù sao người mới khó a. Dương Mi bây giờ thực lực đã đạt tới đại la kim tiên viên mãn, có không gian thần ma chuyển thừa, về mặt chiến lược cũng không thể so với Thương Lịch kém quá nhiều. Mà trọng yếu nhất là gia hỏa này vẫn ở tại Hỗn Độn, đối với Hồng Hoang giống như không có quá lớn ý đồ, hậu thế hắn cũng rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang. Đây cũng là một cái điểm tốt, ra, có thực lực lại không có giá tâm đồng đội, ai cũng ưa thích a. Đương nhiên Thương Lịch cũng sẽ không ngốc ngốc cùng hắn thổ lộ tâm tình, trở thành bạn thân cái gì, sống nhiều năm như vậy, cộng thêm không gian thần ma cái kia cao tuổi rồi cái này Dương Mi sẽ không có tâm cơ, sớm đã bị đùa chơi chết, không được Diệt Nguyên đã chết, hiện tại chỉ có Thương Lịch. Thương Lịch Từ Tô nói, nổ điệu vô tình loại chuyện này Thương Lịch làm thế nhưng là không có một chút áp lực, cho dù là Thương Lịch từ hủy diệt thần ma nơi đó nhận được quá nhiều đồ vật, nhưng hủy diệt thần ma trước kia cũng không có lòng tốt, nghĩ đến thôn phệ Thương Lịch, chỉ bất quá bị Thương Lịch phản thôn phệ, đối với tên kia, Thương cũng không có hảo cảm. đã bị thời đại vứt bỏ ra hỏa, nên nằm tại trong quan tài. nghe được Thương Lịch nói như vậy, Dương Mi cũng là một hồi cười khổ, đúng vậy a, Diệt Nguyên đã chết. Không vô cũng giống vậy chết, chúng ta đều đã không phải là hỗn độn thần ma. Dương Mi trong lời nói có hoài niệm, có cảm thán, càng là đối với đi qua quyến mất, bây giờ hắn sẽ không đem chính mình coi như không gian thần ma, hắn sau này chính là duy nhất Dương Mi. Đã sớm hẳn là nghĩ rõ ràng sự tình, lại yêu cầu thương nghịch cuối cùng điểm tỉnh, đánh vỡ trong lòng của hắn cái kia cố chấp kiêu ngạo, đi qua cái kia hỗn độn thần ma vinh quang, giữ lại kỷ niệm liền tốt. Mà nghe được Dương Mi lời nói, một bên hồng quân trong lúc đó mở to hai mắt, hắn giống như nghe thấy một cái không thể độ vật. Hai người này lại là tồn tại xuống hỗn độn thần ma. Hồng Quân thất Đạo không có khống chế lại chính mình biểu lộ. Trong lòng khiếp sợ không thôi, không có ai biết Thương Lịch lai lịch, thần bí như vậy, cường đại như thế, tựa như đột nhiên xuất hiện tại Hồng Hoang nhân vật. Vô luận như thế nào cũng không thể nào tưởng tượng ra được, Thương Lịch lại là Hỗn Độn Thần Ma hóa hình. Đã sớm hẳn là bị bản cổ chém giết sạch sẽ Hỗn Độn Thần Ma, lại bị xem nhẹ hai cái. Hơn nữa đã hóa hình, nắm giữ lực lượng cường đại. Quan trọng hơn là, hai người kia chính vây quanh chính mình không hảo ý cười, cùng chung mối thù a. Hỗn Độn Thần Ma là bị bản cổ tại rơi, vị chính là mở Hồng Hoang, chứng lược đại đạo mà chính mình lại là hồng hoang hóa hình sinh linh, tự nhiên cùng bọn họ không phải là một phe cánh. Sẽ như thế nào đối với mình? Xử lý, cho hạ giận. Thế nhưng là lúc này Hồng Quân cũng không thể trốn chạy, không có đặc thù cơ hội, không thể nào từ hai tâm nguyên thủ lạt này ra hỏa trong tay chạy trốn. Hồng Quân đang chờ đợi. Hỗn độn thần ma là chết, nhưng bọn họ thù hận còn không có kết thúc, là ai trả đạp Hỗn độn thần ma vinh quang? Ban cổ, vì mở hồng hoang, chứng được đại đạo, đưa Hỗn độn thần ma vinh quang cùng không để ý, chủ là mạnh nhất thần ma. Thương Lịch từ Tốn nói, sắc mặt băng lãnh. Đêm kĩ hỗn độn thần ma vinh quang, cùng với bản cổ đăng giận, là bản cổ đem hỗn độn thần ma thời đại đẩy hướng kết thúc. Mà bây giờ, bản cổ đã hóa thành Hồng Hoang, Hồng Hoang chính là bản cổ, hỗn độn thần ma thù hận sẽ không kết thúc, vậy liền để bản cổ nhìn xem, hắn chỗ chứng đạo Hồng Hoang là như thế nào bị từng bước một hủy diệt. Thương Lịch sắc mặt băng lãnh, âm thanh lại rất có dự hoạch tính, cầm Dương Mi để ý nhất hỗn độn thần ma vinh quang, kích động hắn. Cùng Thương Lịch cùng một chỗ xử lý Hồng Quân, tiếp đó xông vào Hồng Hoang, giết hết nơi đó sở hữu cùng giả, cuối cùng Hồng Hoang có một cái chủ thể liền đủ. Nghe Thương Lịch lời nói, Hồng Quân trong lòng lạnh bước, cái này Thương Lịch quả nhiên tàn nhẫn, hơn nữa, đây là hai người kia liên hợp lại, muốn diệt chính mình tiết đấu a. Chương 136, hỗn độn lịch lưu. Nghe Thương Lịch cực che giấu nghi ngờ lời nói, Dương Mi trong mắt sắc thực tránh qua một tia sắc cơ, nhưng mà đối với loại này sâu ngực vạn năm láo già mà nói, căn bản không thể nào náo môn nóng lên, làm ra bất kỳ quyết định gì. Vì lẽ đó Dương Mi rất nhanh tỉnh táo lại, tinh tế tự hỏi lợi và hại, đến cùng nên như thế nào đối đại bản cổ hóa thành Hưng Hoang. Hơn nữa đối với Thương Lịch, hắn cũng không thể nào thật tín nhiệm, mặc dù có đồng dạng lòng cảm mến nhưng mà không gian thần ma cùng hủy diệt thần ma quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Dương Mi tâm tư âm trầm chưa chắc, Thương Lịch không có gấp, hắn muốn chẳng qua là Dương Mi không cần ngăn cản chính mình chém giết Hồng Quân là được rồi. Đến nỗi giúp mình tại xử lý Hồng Quân, cái kia cũng quá để mắt Hồng Quân, liền hắn hiện tại trạng thái, Thương Lịch đều không cần quá tốn sức. Thương Lịch ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hồng Quân, mà Dương Mi lại là làm như không thấy, trong lòng của hắn đã thiên hướng Thương Lịch. Ban cỗ thật là huấn độn thần ma cựu địch, mà Hồng Hoang đồng dạng ngưng kết huấn độn thần ma cựu hận, đến nỗi Hồng Quân cùng hắn Dương Mi không hề có một chút quan hệ hơn nữa hồng quân lúc này đã trọng thương càng giống là một cái đợi làm thịt cứu non vì hắn đi đắc tội thương lịch dạng này một cái hỗn độn thần ma truyền thừa người nên lựa chọn như thế nào rất khó sao hỗn độn trung chấn áp hỗn độn ngưng tụ cường đại uy thế mặt hướng hồng quân mà hồng quân sắc mặt đã lanh tịch xuống hắn đã xác định bây giờ hắn chính diện gặp đời này lớn nhất nguy cơ hai kiện tiên tiên trí bảo phiêu đã tại trung bình hắn lại không có chút nào có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn cứ như vậy rằng co rất nhanh hỗn độn trung bột phát ra cường đại uy thế thương lịch không có cùng hồng quân nói nhảm Bởi vì hắn thời khắc ghi nhớ lấy nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều cái này một lời lẽ chi lý. Thương Thương tại trùng phản diện thời khắc cuối cùng, sắp thành công thời điểm, bởi vì lòng hư vinh, hướng về chân heo khoe khoang chính mình thành công tâm đắc, tiếp đó ngu xuẩn, bị nhân vật chính quang hoàn bộ phát, không hiểu thấu cho xử lý. Thương Lịch không được cho là mình là chính nghĩa nhân vật chính, tương phản hồng quân chính là thiên mệnh người, hoang cổ cười nói cuối cùng người, càng giống là nhân vật chính, vì lẽ đó tình huống này rất như là nhân vật phản diện cái kia xáo lộ. Loại chuyện này mặc dù chỉ là trong lòng chứng ngại, nhưng vận mệnh loại vật này ai nói rõ được. Thương lịch có thể động thủ, tuyệt không nói nhảm. Trước tại rơi Hồng Quân, lại đi nói mặt khác hoài niệm lời nói. Hỗn độn trung buộc phát hỗn độn chi lực, chuẩn bị bị Hồng Quân một kích cuối cùng, kết thúc hắn huy hoàng một đời. Mà Hồng Quân đã tiêu hao lấy càng nhiều tiềm lực, đem toàn bộ lực lượng đều tập trung ở hai kiện Tiên tiên Chi Bảo Thượng, coi như không thể ngăn cản Thương lịch người, hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Hồng Quân một đời đều tại tính toán, nhưng đến tính mạng hắn một khắc cuối cùng, có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực. Thế nhưng là ngay lúc này, Thương lịch đột nhiên phát ra hỗn độn bên trong có một loại không giống cảm giác, hỗn độn chi khí càng thêm bạo ngược giữa như hỗn độn trung đại chiến tình huống, nhưng mạnh hơn. Trong hỗn độn khí lưu không tầm thường phun trào, thương Lịch trong lòng lập tức sinh ra một loại dự cảm không tốt, thật chẳng lẽ là bên trong nhân vật phản diện cùng nhân vật chính xáo lộ. Cái này Hồng Quân muốn quang hoàn bộ phát, thế nhưng là ta cũng không có nói nhảm nha. Ngay lúc này, một bên trầm mặc Dương Mi đột nhiên trầm giọng hét lớn, "Không tốt, là hỗn độn Lịch Lưu." Hắn biểu lộ đã xuất hiện hoảng sợ, đối với trường kỳ sinh hoạt tại hỗn độn Dương Mi mà nói, cái này hỗn độn Lịch Lưu tiến đến trước ba động đơn giản quá quen thuộc. Hơn nữa hắn rõ ràng hơn hỗn độn Lịch Lưu sức mạnh, đó là hỗn độn chân chính hai nạn. Như cái gì hỗn độn ác phòng, hỗn độn bạo động một chút, tại hỗn độn nghịch lưu trước mặt hết thể yếu bạo. Chính như mặt ngoài ý nghĩa lời nói hỗn độn nghịch lưu, chính là trong hỗn độn, nghịch di động lực lượng, không biết ra sao sinh ra, rất ít xuất hiện. Nó cùng trong hỗn độn chính cực lực sản xuất hàng loạt sinh va chạm, bộ phát ra uy năng có thể lật tung một phương hỗn độn, Đại La Kim Tiên bị lan đến gần lời nói, trong nháy mắt biến không còn sót lại một chút căn hạ. Vì lẽ đó Dương Mi mới có thể lộ ra như thế hoảng sợ bộ dáng, hỗn độn nghịch lưu thực tế không phải là bọn họ cảnh giới này có thể đột phá. Nhưng mà rất không may, cứ như vậy sao? bị bọn họ bị gặp phải. Không nói nhiều nói, tại xác định Hỗn Độn Lịch Lưu sắp lúc buộc phát thời gian, Dương Mi trong nháy mắt mở ra một cái không gian thông đạo, đầu cũng khác biệt vào đi, chính mình chạy trước. Loại tình huống này nhưng làm cho Thương Lịch tức giận không thôi, không phải là bởi vì Dương Mi chạy trốn, mà là cái này đột nhiên xuất hiện Hỗn Độn Lịch Lưu xáo trộn hắn xử lý Hồng Quân tiết đấu. Chẳng lẽ cái này Hồng Quân thật là quang hoàn bộc phát, tại sao tại hắn sắp xong đời thời điểm, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra? Hỗn Độn Lịch Lưu bộc phát, Thương Lịch cũng không dám ngồi lại, loại lực lượng kia không phải là hắn có thể tiếp nhận phương pháp tốt nhất chính là giống như Dương Mi, mau mau chạy trốn. Thế nhưng là nghĩ đến Hồng Quân, lại là một hồi không cam tâm, đều đã đem hắn bước đến loại tình trạng này, còn kém một kích cuối cùng. Mà hắn Thương Nhịch cũng không muốn vì Hồng Quân trốn cùng. Mẹ. Tại. Thương Nhịch thầm mắng một tiếng, cứ như vậy rời đi hắn thật sự là không yên lòng. Cho dù biết liền Hồng Quân dạng này tình trạng, trốn không thoát hôn đội lịch lưu, sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà không được tận mắt nhìn đến, luôn luôn không an lòng, Hồng Quân cũng không phải bình thường người, kèm theo nhân vật chính quan hoàn, nói không chừng lần nữa đột nhiên bộc phát. Thần kỳ từ Hỗn Độn Lực lưu bên trong sống sót. Loại tình huống này thật vô cùng có khả năng. Vì lẽ đó Thương Lịch quyết định liều mạng chính mình nguy hiểm, cũng phải cấp Hồng Quân tới cái một kích cuối cùng, để hắn triệt để xong đời. Nói, Thương Lịch đã có thể nhìn thấy nơi xa cái kia bạo ngược không gian hỗn độn, to lớn khí lãng lăn lộn, hướng về trung quanh lan tràn, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản, mà Thương Lịch đang tại hỗn độn lực lưu phía trước. Thương Lịch không dám trì hoãn, hỗn độn trung ngưng tụ ra khí thế, trong nháy mắt một phát, hỗn độn chi lực phun trào, lực lượng hủy diệt quét ngang hết thảy, âm vang phóng tới Hồng Quân. Mà Hồng Quân cũng minh bạch tình huống bây giờ, thế nhưng là không cho phép hắn lựa chọn. Phía trước là Thương Lịch muốn đưa mình vào tử địa, đằng sau là cái kia thập tử vô sinh hỗn độn lịch lưu, thấy thế nào đều là không có bất kỳ cái gì sinh tồn có thể. Trong hỗn độn lực lượng đã cuốn đi tới trước mặt, Hồng Quân buộc phát ra bản cổ phiên cùng tạo hóa ngọc điệp lực lượng ngăn cản, nhưng rõ ràng Hồng Câu Dương cản bị Thương Lịch trong ngay mắt, mà người tức thì bị cố lực lượng này đánh trọng thương sắp chết, nguyên thần phá thoái, cuối cùng bị uy thế còn dư lực lượng mang theo thân thể tàn thế đánh vào hỗn độn lịch lưu bên trong, tại cái kia to lớn hủy diệt tính trong tai nạn. Hồng Quân thân thể tựa như là một hạt chìm nổi, không nổi lên mảy may ba động, trong nháy mắt biến mất tại nghịch lưu bên trong. Nhìn qua Hồng Quân biến mất thân thể, Thương Lịch vung lỏng một hơi, cứ việc không có trông thấy Hồng Quân chân chính tử vong, nhưng Thương Lịch không cho rằng Hồng Câu có thể tại chính mình cùng hỗn độn nghịch lưu song trọng công kích đến, còn sống sót. Vì lẽ đó Thương Lịch cơ hồ nhận định Hồng Quân tử vong, đến nỗi cái kia một điểm cuối cùng có thể, Thương Lịch vẫn như cũ giữ lại. Thật sâu nhìn một chút sắp đến hỗn độn nghịch lưu, Thương Lịch quay người rời đi, xé rách không gian, tìm tới Dương Mi rời đi vết tích, dọc theo hắn con đường rời đi. Dù sao Dương Mi Tinh Tu không gian đại đạo lại quanh năm sinh tồn tại trong hỗn độn, khẳng định có lây chính mình tránh né hỗn độn nghịch lưu cách. Đi theo hắn, thương nghịch có thể tránh rất nhiều không cần thiết tổn thương. Chưn 137, dục dịch hồng hoang cường giả. Hồng hoang từ đầu đến cuối cũng sẽ là hồng hoang, xưa nay sẽ không bởi vì một chuyện nào đó phát sinh mà thay đổi, cho dù chuyện kia đủ để đối với hồng hoang sinh ra cực to ảnh hưởng. Mà cái này vô số năm qua lớn nhất sự tình không ai qua được, man thú nhất tộc bại vong, nó làm cho cả hồng hoang tình thế sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Man thú hoàng giả thần lịch chết trận, hai đại hộ pháp tịch diệt. Tứ đại thú vương đồng dạng không được chết tử tế, toàn bộ man thú nhất tộc cường giả cơ hội toàn bộ chết đi. Chỉ còn lại mấy cái cũng chống đỡ không tầm thường man thú đại kỳ, cứ việc man thú số lượng vẫn như cũ so Hồng Hoang sinh linh, thêm ra quá nhiều, nhưng man thú suy vong đã không thể tránh né. Trừ phi man thú nhất tộc xuất hiện lần nữa một cái thần nghịch nhân vật như vậy, để man thú dục hỏa chủng sinh. Thế nhưng là không có hy vọng nhìn thấy như vậy, sẽ có vô số người dốc hết toàn lực ngăn cản, man thú thời đại chú định đã kết thúc. Mà rất làm cho Hồng Hoang Đông Đạo cường giả không tường được, chính là Minh Hoàng Thương nghịch, thần đế đế thiên, còn có Hằng Quân Ba người này, bọn họ chém giết thú hoàng thần lịch, thay đổi hồng hoang trật tự, để cái này vô số năm qua bị man thú trà đạp hồng hoang, khôi phục trong sạch, là trận này đối với man thú trong chiến tranh, xuất lực lớn nhất người. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới, ba tên này, vậy mà tại chém giết thần lịch về sau, chính mình nội chiến. Minh Hoàng Thương lịch đối với Đế Thiên Không Hồng Quân phát động đột nhiên tập kích, nhất cử đánh cho trọng thương, sau đó lấy một địch hai, cường thế đánh bại Đế Thiên Hồng Quân hai người. Lúc kia thế, thế nhưng là làm bao người ngoát mồm đến mang hai, hùng hoang đông đảo cường giả khiếp sợ không thôi, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thương Lịch chiến lực mạnh như vậy, còn ẩn nút sâu như vậy. Đồng Dạng sợ hãi không thôi, phải biết bọn họ có không ít người là cùng Hồng Quân giao hảo. Chỉ sợ Thương Lịch tại rơi Hồng Quân về sau, cái kia bọn họ tác pháp lập uy, thanh tẩy Hồng Quân thế lực, thế nhưng là để bọn họ lúc kia thật đi lên trợ giúp Hồng Quân, cùng Thương Lịch khai mở tại, không, có một người có loại kia đảm lượng. Đây chính là cái có thể chém giết thú hoàng thần lực tuyệt thế ngon nhân, thần lực đó là cái gì cảnh giới? Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà bọn họ đâu? Đại La Kim Tiên, có lẽ còn không có, cứ như vậy đi lên tuyệt đối là đưa đồ ăn cứ như vậy đông đảo hồng hoang cường giả lo lắng không thôi nhưng cũng may trời không tuyệt đường người đế thiên cùng hồng quân không có bị thương lịch tại rơi chỉ bất quá chạy trốn đế thiên chạy về thiên giới ý đồ lợi dụng thiên giới lực lượng ngăn cản thương lịch mà hồng quân chạy hướng cái kia hết sức nguy hiểm hỗn độn chỗ sâu hy vọng thương lịch nhìn thấy nguy hiểm hỗn độn biết khó mà lui nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là thương lịch còn chính là đi hỗn độn truy sát hồng quân phải biết đây chính là hỗn độn chỗ sâu a ai cũng không biết đến cùng ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm liền thương lịch cùng hồng quân như thế đại la kim tiên sau khi đi vào tuyệt đối là cựu tử nhất sinh lần này tốt, đông đảo Hồng Hoang cường giả yên tâm, thương lịch hơn phân nửa về không được, không cần lo lắng đối với bọn họ thính thề. Quan trọng hơn là, không có thương lịch cường giả này, đối với Hồng Hoang thế lực ảnh hưởng là to lớn. Thương lịch biến mất, Hồng quân cơ bản xong đời, Đế Thiên cũng là trọng thương sắp chết, Tam đại cường giả gắt gao, tàn phế tàn phế. Hồng Hoang cấp cao nhất lực lượng cơ hồ tan rã không còn, cái kia cao hứng nhất không thể nghi ngờ chính là Âm Dương Lão Tổ, Điên đảo Lão Tổ một nhóm người này, đặt ở trên đầu Đại Sơn không thấy. Về sau Hồng Hoang, bọn họ chính là người mạnh nhất, loại kia đứng tại đỉnh phong tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Thật làm cho bọn họ mê muội. Dĩ vãng bọn họ mặc dù cũng là hồng hoang đại năng, số lượng không rất mạnh giả, nhưng mà chắc chắn sẽ có mấy cái so bọn họ càng cường nhân hơn đặt ở trên đầu, làm việc không dám không kiêng nể gì cả. Mà lấy phía sau hồng hoang chính là bọn họ này một đám nói tính toán, nhiều năm tức phụ ngao thành bà, xoay người quyết định. Âm Dương lão tổ những người này đều là âm thầm cao hứng, nhưng bây giờ cũng không dám quá không kiêng nể gì cả, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Thương Lịch cùng Hồng Quân chẳng qua là đi hỗn độn, đây là cựu tử nhất sinh, bị bọn họ nhận định đã về không được nhưng dù sao còn có một chút hy vọng sống nếu là thật trở về bọn họ quá mức trường cần phải không may vì lẽ đó bọn họ quyết định trước coi lên đầu chơi một đoạn thời gian cũng muốn thu chiếm thế lực vì về sau làm chuẩn bị thời gian bội vàng mấy ngàn vạn năm thời gian cứ như thế trôi qua trong hồng hoang có thể nói là một mảnh an bình chưa từng có man thú số lượng mặc dù vẫn như cũ rất nhiều nhưng đã là chuột chạy qua đường bị hồng hoang sinh linh không ngừng diệt sát mà không có cường giả thống lĩnh man thú cũng là từng người tự chiến đối với hồng hoang sinh linh trong chiến tranh sẽ rất ít lấy được thắng lợi Theo thời gian chuyển rời, man thú số lượng sẽ chỉ càng ngày càng ít, cuối cùng đem hoàn toàn biến mất tại Hồng Hoang, đã từng cường đại man thú nhất tộc vận mệnh cứ như vậy mới thôi. Hồng Hoang trở thành Hồng Hoang sinh linh địa bàn, cùng với tại Nam Hoang vận sức trở phát động minh tộc. Trung Hoang một chỗ sơn mạch, nơi này linh khí đầy đủ, đạo vận lực lượng pháp tắc tràn ngập, ở trong Hồng Hoang cũng coi như là xếp tại 10 vị trí đầu phúc địa. Đây cũng là Thái Cực lão tổ đạo trường, lúc này còn có không ít người tụ tập ở cái địa phương này, đều là trong Hồng Hoang số một số hai đại năng. Âm Dương lão tổ, Điên Đạo lão tổ, Côn Ngô lão tổ, Thứ Hải lão tổ Hàn băng lão tổ, thương long, dĩ vãng bọn họ lực lượng tại Hồng Hoang không phải là mạnh nhất, nhưng theo thương nghịch mấy người biến mất, bọn họ liền trở thành trong Hồng Hoang người mạnh nhất, không ai có thể áp chế được bọn họ. Trước kia bọn họ còn có thể bình tĩnh lại, đề cao cảnh giới, phát triển thực lực, nhưng mà theo thương nghịch mấy người chậm chạp không thấy tâm hơi, bọn họ tâm tình cũng nhịn không được nữa sao động. Chờ đợi mấy ngàn vạn năm cũng nhịn không được nữa, cuối cùng vẫn là tụ tập cùng một chỗ, nói là thương lượng Hồng Hoang về sau phát triển, trên thực tế chính là tới phân chia địa bàn. Thương lịch đạo hiu, Hồng quân đạo hiu đi hỗn độn nhiều năm như vậy đều chưa từng tại Hồng Hoang xuất hiện, hơn vân nửa đã chết ở nơi đó, thật là đáng tiếc hai vị đạo hiu a. dù sao chém giết thần địch, vì Hồng Hoang trừ một lớn hại a. Điên đảo lão tổ trước hết nhất nói ra, mặc dù là đối với thương địch Hồng Quân hoài niệm, nhưng mà biểu tình kia thế nhưng là một chút cũng không nhìn ra, còn giống như có chút cao hứng. bất quá người đã chết, hắn cũng không để ý bị theo như lời bọn hắn một chút lợi hữu ích. nghe được Điên đảo lão tổ nói như vậy, những người khác cũng là phù hợp, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập đối với thương địch Hồng Quân tiếng thang thở. mà Đế Thiên đạo hiu cũng là nhiều năm không ra thiên giới nghĩ đến là năm đó cái kia một hồi đại chiến, tổn thương cực nặng, đã bất lực chú ý ta Hồng hoàng sự tỉnh. âm dương lão tổ tiếp lấy nói ra, chính là cho thấy hiện tại Hồng hoàng thật không có người chấn áp được bọn họ, đế thiên cũng sắp xong đời. đối với tam vị đạo hiếu chiến công, chúng ta không thể nào quên, Hồng hoàng có thể có hôm nay phát triển, không thể rời bỏ tam vị đạo hiếu hy sinh cùng cố gắng. thái cực lão tổ nói xong, những người khác là gật đầu phù hợp, dù sao thương lịch ba người xử lý thần địch, chuyện này đối với hùng hoàng chiến công là chân thật. nhưng mà tam vị đạo hiếu bây giờ đã lâu không được tại hùng hoàng mà Hồng Hoang phát triển lại là một khắc đều không được sơ sẩy, không có trật tự, sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta thân là Hồng Hoang bậc đại thần thông, nên gánh vác lên Hồng Hoang gánh nặng. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn a. La Cực, La Cực. Thái Cực lao tổ nói như vậy xong, tiếng phụ họa lập tức càng kịch liệt, ai cũng biết, chân chính hoa quả khô đến, bọn họ tụ tập cùng một chỗ mục đích, cũng không phải muốn hoài niệm thương nghịch cái này tam cái người chết. Chương 138, may mắn la hổ. Thái Cực lão tổ bọn họ một số người, tụ tập cùng một chỗ, thương lượng như thế nào phân chia địa bàn. Dù sao Hồng Hoang mặc dù rất lớn, nhưng mà nơi tốt cũng không tính quá nhiều. Hơn nữa rất nhiều cũng đã bị người chiếm, thiên giới không cần nghĩ, thiên mặc dù trọng thường, nhưng mà dù sao còn không có nửa chết nửa sống người, ai cũng không muốn đi trêu chọc, nói không chừng liền lôi kéo người một khối chết, phải biết đế thiên cảnh giới thế nhưng là so bọn họ đều muốn cao hơn a. Nam Hoang là minh tộc địa bản, thương nghịch thế lực, những người này trong lòng kiên kỵ, đối với thương nghịch sợ hãi đã đạt tới một cái tột đỉnh tình trạng, có thể chém giết thân nghịch, lại đem đế thiên hồng quân truy sát cùng chó đồng dạng, khắp nơi chạy trốn. Thương lịch thực lực ngược bọn họ tuyệt đối cùng chơi giống như, mặc dù thương lịch bây giờ tiến vào hỗn độn, nhưng dù sao cũng không thể xác định thương lịch liền chết thật. Nếu là ngày nào hắn trở về, nhìn thấy chính mình địa bàn bị người chiếm, hậu quả kia cũng không quá tốt. Huống chi Minh tộc bên trong còn có 12 Minh vương tồn tại, bọn họ chiến lực cường đại, Thái cực lao tổ bọn họ cũng không dám tùy tiện đi treo chọc. đương nhiên, chỉ là trước mắt bởi vì do nhiều nguyên nhân, bọn họ không dám đi Nam Hoàng gây phiền toái. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, thương lịch tại Hồng Hoàng chấn nhiếp tất nhiên càng ngày càng yếu, khó đảm bảo sẽ có một chút đuôi mũi xuất hiện tại Nam Hoàng. Bắc Hoang Tây Hoang cũng không cần nói, Hoang Vu rất, hơn nữa còn có Đông đảo Man thú. Hiện tại bọn họ nhưng nhìn không lên, vì lẽ đó chỉ còn lại Trung Hoang cùng Đông Hoàng cung cấp bọn họ phân chia. Trung Hoang là rất nhiều đầu người mục quan trọng tiêu, đều nghĩ đến phân một khối khí vận chi địa. Mà Đông Hoang tranh đoạt chẳng hề so Trung Hoang kém bao nhiêu. Đông Hoang trong thế lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Long tộc. Thương Long cầm đầu, dưới có Huyền Long, Thanh Long, Ưng Long, Trúc Long, Viêm Long, Lang Long, Đằng Long, Long, Cựu chín đại tổ Long, cũng xưng là Hoàng cổ cửu Long. Thực lực bọn hắn cường đại, chiến lược phi phàm nhất là nhục thân lực lượng so với man thú tới đều không khác mấy ít đi mà lại bọn họ cũng không phải là giống mặt khác hồng hoang cường giả như thế từng người tự chiến. Bọn họ chính là một chủng tộc, tựa như minh tộc giống như thần tộc, xưng là long tộc, chín đại tổ long phía dưới còn có đông đảo long tộc tộc nhân. Cái này chín đại tổ long mỗi một cái đều là đại La Kim Tiên cảnh giới, trong đó Thương Long cũng đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ, chính là bây giờ hồng hoang thực lực mạnh nhất giả, cùng Âm Dương lão tổ bọn họ bình khởi bình tọa tồn tại, vì lẽ đó Thương Long cũng xuất hiện tại lần này bận đại hội bên trong. Bàn về cái này long tộc thực lực chỉ ở Minh tộc cùng dưới Thần tộc, ở trong hồng hoàng cũng coi như là loại thứ ba tộc, hùng bá đông hoàng. Chỉ bất quá, mấy ngày trước Thương Long còn không có bao nhiêu dạ tâm, bởi vì Man Thu Phong Bạo vừa mới qua đi, Minh tộc cùng Thần tộc còn đối với Hồng như hình thành cường đại uy hiếp, Long tộc không cách nào bộc lộ tài năng, hắn chỉ có thể để Long tộc thời gian chiến tranh nằm sót. Trì của Đại hội tiến hành rất không được thuận lợi, mỗi người đều sẽ vì chính mình lợi ích tranh cãi không ngừng, vì lẽ đó cũng không tính là hài lòng, trong lòng ngầm hạ quyết định, sau khi trở về Vụng Trộm nhiều làm một chút địa bàn trở về. Long Tham không đáy, mỗi người đều sẽ nghĩ như vậy xung đột lợi ích liền sẽ lần nữa sinh ra, hồng hoàng tới sẽ không bình tĩnh. Mà tại Tây Hoàng Chi Địa, một chỗ sơn mạch phía dưới cung điện dưới đất bên trong, nơi này ma khí gắn đầy, âm phong gào thét, tựa như là một cái vực sâu không đáy, phệ nhân ma thú. Nơi này ở lại chính là La Hầu, ma khí trầm trọng, vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Chính như bây giờ, La Hầu cảnh giới đã đạt tới Đại La Kim Tiên Vinh Mãn, và mấy ngàn vạn năm thì thương lịch một cảnh giới, so với Thái Cực Lão Tổ những người kia cũng cao hơn, chỉ bất quá không có ai biết bây giờ La Hầu thực lực. Lúc Thái Cực Lão Tổ những người kia tràn đầy tự tin. Sương bá hồng hoang thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, không có thương nghịch ba người áp chế, lại sẽ xuất xuất hiện một cái la hầu. Tại trong ma điện, vô biên ma khí không ngừng hướng về nơi này hội tụ, không ngừng bị la hầu hấp thu cường đại, cùng cố lấy la hầu tu vi. Mà phía trước hắn lơ lửng ba thanh bảo kiếm, mỗi một chiếc đều tản ra cực đạo linh bảo uy thế, mà bảo kiếm phía dưới nhưng là một trương to lớn trận đồ. Ngưng tụ vô tận sát khí, sát phạt vô biên, khủng bố đến cực điểm, chính là Chu Tiên kiếm đồ. La hầu lợi dụng man thú đại chiến thời điểm, trong hùng hoang ngưng tụ vô biên sát khí đã vô tận hùng hoang sinh linh tinh huyết. Luyện chế thành công, cho tới bây giờ đã mấy ngàn vạn năm. Vì luyện chế nó, La Hầu đem chính mình khí vận toàn bộ hao tổn không còn, đồng thời gánh chịu vô tận nghiệp lực, bị La Hầu đại đạo mang đến to lớn thai hoàng ẩm. Thế nhưng là đây hết thể dưới cái nhìn của La Hầu đều là đằng giá, vì có một kiện tiên thiên chí bảo, trả giá lại lớn đại giới, La Hầu đều sẽ không tiếc. Chỉ vì hắn kiến thức đến tiên thiên chí bảo cường đại, trước kia bị Thương Lịch đánh cùng chó đồng dạng, hắn đem đại bộ phận nguyên nhân đổ cho Thương Lịch diệt thế minh hoàng toản. Mà mấy chục triệu năm trước đại chiến, Thương Lịch ba người sở dĩ có thể chém giết thần địch sáu cái tiên thiên trí bảo chính là căn bản nguyên nhân. Không có tiên thiên trí bảo la hầu, cho dù cùng thương lịch bọn họ ở vào cùng một cảnh giới, cũng không có chính diện đối chiến bọn họ lực lượng. Sở hữu đây hết thảy đều kích động đến la hầu lòng tự trọng cùng tham lam dục vọng, không tiếc bất cứ giá nào luyện chế chu tiên kiếm đồ, phối hợp chu tiên tứ kiếm trở thành một kiện tiên thiên trí bảo. Sát phạt vô biên, không có bốn cái cùng la hầu đồng dạng cảnh giới cường giả, căn bản không phá nổi chu tiên kiếm trận. Tưởng tượng là mỹ hảo, đáng tiếc là thực tế rất tàn khốc. La hầu chu tiên kiếm trận căn bản liền không hoàn chỉnh, thiếu khuyết một cái tuyệt tiên kiếm. Để Chu Tiên kiếm trận chậm chạp không cách nào tiến giai Tiên Tiên chí bảo. Cái này để La Hầu phiền muộn phát cuồng, Tuyệt Tiên kiếm ở đâu? Tại Thương Lịch nơi đó. Thương Lịch ở đâu? Chết Hỗn Độn bên trong. Cái này khiến La Hầu đi nơi nào tìm? Hỗn Độn lớn vô biên, ai biết Thương Lịch chết ở đâu? Hơn nữa càng là nguy hiểm hết sức, Thương Lịch đều xong đời, La Hầu không được cho là mình so Thương Lịch còn mạnh hơn. Vì lẽ đó La Hầu chỉ có thể âm thầm phẫn nộ, không có một điểm biện pháp nào cầm lại Tuyệt Tiên kiếm. Cũng may bây giờ Hồng Hoang đã không giống, Tiên Tiên chí bảo cơ hội đã tuyệt tích chỉ còn lại Thái cực Lão tổ Thái cực đồ còn có thể đáp hai cái thế nhưng là đối với Thái cực Lão tổ La hầu có lòng tin tuyệt đối nguyền ép cứ như vậy tự an ủi mình La hầu tâm tình tốt nhiều nhất là bây giờ trong Hồng Hoàng chỉ có hắn một cái đại La kim tiên viên mãn ai có thể đem hắn thế nhưng trước kia luôn muốn sự tỉnh, ương triệu vô luận như thế nào cố gắng đều không đạt được thế nhưng là lúc ngươi buông xuống ngày đó lại tự động xuất hiện tại trước mặt ngươi may mắn đột nhiên buông xuống ở trên người La hầu trở thành cái này man thú trong đại kiếp may mắn La hầu cũng không nghĩ tới chính mình không hiểu thấu liền trở thành Hồng Hoàng người mạnh nhất duy nhất đại la kim tiên viên mãn. Không đúng, còn có một cái Đế Thiên, chỉ bất quá hơn phân nửa đã tàn phế, bị thương nghịch đánh phế, La Hầu tạm thời cũng không muốn đi treo chọc hắn. Chưa từng có dập tắt đối với Hồng Hoang giả Tâm La Hầu, cẩn thận kế hoạch hắn sau này chinh phục Hồng Hoang quá trình. Mà giờ khắc này tại Minh giới bên trong, hoàng cực trong điện, một đạo thân ảnh màu đen ngồi yên lặng, tản ra vô biên hoàng giả bá ý, lăng lệ ánh mắt, khinh thường hết thảy ánh mắt, nhìn qua tận Trư Thiên. Phía dưới 12 đạo thân ảnh khom người nặng hô. Hoàng. Chương 139, Hoàng Triều, Ma Triều thời đại hoang cổ thời gian luôn luôn như vậy không có giá trị vội vàng mà qua không biết vài ước năm vẫn là vài tỷ năm không có ai đi chuyên môn tính toán những vật này trong mắt mọi người trông thấy chỉ có cái này ngày càng phồn hoa hừng hoang, vì chính mình lợi ích tranh đoạt địa bàn tranh đoạt khí vận không có man thú quấy giày hừng hoang nhận được phi tốc phát triển đủ loại hoang vu chỗ cũng dần dần xuất hiện sinh cơ sinh linh hóa hình một đợt lại một đợt ngã xuống một nhóm lại một nhóm sinh mệnh phảng phất là như vậy không đáng tiền cho dù không có man thú chiến tranh thế nhưng là người muốn nhìn qua luôn luôn vô tận có nhân địa phương liền sẽ co tranh đoạt có chém giết, mỗi giờ mỗi khắc đều có hồng hoang sinh linh tử vong. Mà loại chuyện này không có ai đi quan tâm, loại tiểu nhân vật này lại có thể ảnh hưởng cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở hồng hoang những đại nhân vật kia trên thân. Bọn họ mọi cử động sẽ đối với hồng hoang sinh ra cực to ảnh hưởng, ảnh hưởng hồng hoang khí vận, ảnh hưởng phổ thông sinh linh vận mệnh. Mà những trong năm này, từng cái thế lực tại hồng hoang xuất hiện, lớn sung bá một phương địa vực, tiểu chỉ có thể xính xính uy phong, mà thế lực lớn nhất, không khác những cái kia hoàng triều. Trung Hoang Hoàng triều, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là phân bố mấy cái cường đại hoàng triều đưa lập Trung Hoang, kẻ thống trị nhiều hơn phân nửa Trung Hoang địa vực chính là làm xứng đáng Trung Hoang bá chủ. Những thứ này Hoàng Triều đều là trong Hồng Hoang mấy vị đỉnh tiêm đại năng thiết lập Thái Cực Hoàng Triều, Âm Dương Hoàng Triều, Điên Đảo Hoàng Triều, Côn Ngô Hoàng Triều. giống từng cái cự vô phách đồng dạng hoành đứng ở Trung Hoang. Mỗi một cái Hoàng Triều bên trong không chỉ có lấy Thái Cực lao tổ bọn họ mấy vị đại la kim tiên cảnh giới viên mãn lao tổ, càng là có hơn 10 vị đại la kim tiên tòa chấn, chấn áp Hoàng Triều khí vận. Mà những cái này Trung Châu Hoàng Triệu ở giữa cũng sẽ thỉnh thoảng phát sinh tỉnh. Dù sao Trung Hoang mặc dù rất lớn, nhưng ai cũng nghĩ chiếm càng nhiều tài nguyên cũng rất ít phát sinh chân chính chiến tranh, bởi vì bọn họ còn có cường địch tồn tại Tây Hoang Ma triều, Ma Chủ La Hầu tại mấy trăm triệu năm trước thiết lập thế lực nhất cử chiếm toàn bộ Tây Hoang khí vận, mà Thái cực lao tổ những người này bất quá là về sau bắt trước, đem Trung Hoang còn thừa không nhiều khí vận lần nữa phân chia hết. Lúc một cái thế lực phát triển đến bão hòa trình độ thời điểm, hướng ra phía ngoài khuyết trương không thể nghi ngờ là giải quyết tự thân mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, bên trong Mậu Hoàng triều cùng Tây Hoang Ma hướng cứ như vậy không thể tránh né sinh ra đối lập. Bây giờ La Hầu có thể nói là trong hồng hoang người mạnh nhất, so với Thái Cực lão tổ bọn họ tiến giai đại La Kim tiên viên mãn phải sớm lên mấy ngàn năm. Vì lẽ đó cho dù là Thái Cực lão tổ có tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ, thế nhưng là La Hầu không chọn vẹn Chu tiên kiếm trận cũng không thể so với tiên tiên chí bảo kém quá nhiều, vì lẽ đó cơ hồ có thể ngược rơi Thái Cực lão tổ. Đến từ La Hầu cường đại áp lực, khiến cho lấy âm dương lão tổ mấy người không thể không tạm thời bung xuống, giữa bọn hắn la, lần nữa liên hợp lại đối kháng La Hầu. Trung hoang cùng Tây hoang đại chiến thỉnh thoảng mở ra, Hai phe trăm tỷ tỷ đại quân tại bên trong Tây Hoang trên biên cảnh chém giết, vô số sinh linh hóa thành bụi trần. Hồng Hoang chiến tranh xưa nay sẽ không ngừng, mà giờ khắc này Trung Hoang bất chu sơn dưới chân, mấy đạo cường hành khí tức gần như đồng thời xuất hiện ở đây. Nếu là bị người phát giác, nhất định sẽ bị dọa đến không ngừng run rẩy. Bởi vì xuất hiện ở đây, toàn bộ đều là đại hoàng triều hoàng tử, Thái cực lão tổ, Âm Dương lão tổ. So với lần trước bọn họ tại Thái cực lão tổ đạo trường gặp nhau thời điểm, mỗi cá nhân trên người đều thêm ra một vài thứ, ngạo khí, phòng bị, xa lánh. Hồng Hoang đang thay đổi, bọn họ cũng đang thay đổi. Mỗi người đều có được chính mình thế lực tương đại, đồng dạng không thể tránh né sinh ra tình tha, nếu như không có La hầu áp lực, bọn họ gặp mặt hẳn là trên chiến trường. Mà không phải tại cái này Bất Chu Sơn, cái này không được thuộc về trong bọn họ bất luận kẻ nào phạm vi thế lực chỗ. Mấy vị đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Điên đảo lão tổ tùy tiện nói ra, nói chuyện nhất là không kiêng nể gì cả, còn Thường Xuyên cố ý lật ngược phải trái không rõ. Đúng vậy a. Nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, Thường Xuyên nhớ lại trước kia chúng ta cùng một chỗ đại chiến Thái Dương chốc chiếu thời gian. Đó là cỡ nào ầm ầm sóng dậy à? Âm Dương lão tổ một phái hồi ước bộ dáng, chơi lên đẩy tay tới một chút không kém. Chúng ta cũng đừng hoài kỷ, bây giờ chúng ta việc cấp bách chính là ra sao tiêu diệt La Hầu Uy Hiếp, những năm này hắn để chúng ta qua thế nhưng là ăn ngủ không yên à. Thái Cực lão tổ ung dung đặc biệt nói ra. La Hầu cường đại, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đồng dạng là đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, cho dù là hắn có được thái cực đồ, đều rất khó tại La Hầu trong tay chiếm được tiền nghi. Nghe được La Hầu, tất cả mọi người là trầm mặc. Mặc dù bọn họ tới đây chính là thương lượng đối phó Tuần Ngủ, thế nhưng là ai cũng không muốn phó đầu ra. Cuối cùng vẫn Thái Cực lão tổ tiếp tục nói ra, La Hầu cường đại đủ để sánh ngang trước kia thương lịch ba người, chiếm toàn bộ Tây Hoang khí vận, đối với ta Trung Hoang nhìn chằm chằm, nếu như không được đồng tâm hiệp lực lời nói, Trung Hoang cuối cùng vẫn là sẽ bị La Hầu chiếm. Hắn quá do những người này ý nghĩ, chuyện tốt liền lên, xuất lực liền có lại, tóm lại chính là sẽ không lỗ, mà chính hắn sao lại không phải đâu. La Hầu liền là cái phong tử, những năm gần đây vẫn nắm lấy chúng ta Trung Hoang không thả, bác hoang lớn như vậy chỗ không có để bụng. Nam hoàng chỗ cũng không nhỏ, càng là phồn hoa. Hắn la hầu thật lúc chúng ta dễ ước hiếp đúng không? Nếu là không có hắn tuần ngủ, lão tổ ta đã sớm đánh lên Nam hoàng cùng Bắc hoàng. Điên đảo lão tổ hừ lạnh một tiếng nói ra, nói chuyện không đem môn, tính khí cứ như vậy. Mà hắn lời nói cũng khiến người khác biến sắc, Bắc hoàng còn không có cái gì, bất quá là một chút không có thành tựu man thú, nhưng mà Nam hoàng lại là không thể, những năm gần đây Nam hoàng không thể nghi ngờ trở thành hồng hoàng một cái cấm kỵ. Đều đối với hắn hối không sâu, bọn họ sợ hai chiếc kia người kia trở lại nhất là bọn họ mấy người này, đối với Thương Lịch cường đại càng là ký ức sâu hơn, bởi vậy càng thêm không dám trêu chọc. Cho dù là Thương Lịch chưa từng xuất hiện Hồng Hoang, cực lớn có thể chết tại hỗn độn, nhưng mà lưu cho những người này lực chấn nhiếp, cường đại như trước. Vì lẽ đó những năm gần đây đều là ăn ý coi như Nam Hoang không tồn tại, bây giờ bị điên đảo lão tổ dạng này hỗn bất lận nhất lên, trừ kinh tâm bên ngoài, bọn họ cũng chưa hẳn không có tâm tư khác. Cái này mấy chủ cứ năm đều đi qua, Hồng Hoang sinh linh đều đổi vô số kém, Thương Lịch từ đầu đến cuối cũng không có tại Hồng Hoang xuất hiện qua. Liên đế thiên tin tức bọn họ đều có thể thỉnh phảng từ xuất hiện tại hùng hoang thần tộc trong miệng nghe nói mà thương địch thật là chết tại hỗn độn vô cùng có thể trong lòng bọn họ đều bức bách chính mình tin tưởng sự thật này không có hy vọng thương địch xuất hiện tại hùng hoang một cái đỉnh cấp cường giả xuất hiện đối với bọn họ thế nhưng là lớn nhất tai nạn đế thiên bọn họ có thể không thèm để ý bởi vì bọn họ giải được đế thiên tình huống chẳng hề quá tốt hơn nữa tu vi cũng có chỗ hạ xuống đối với bọn họ uy hiếp không lớn nhưng mà thương địch liền không giống đây chính là một cái chém giết thần địch tại rơi hùng quân đánh cho tàn phế đế vương tuyệt thế ngoan nhân a Vì lẽ đó bọn họ đều kiên định cho rằng Thương Lịch đã chết, nhiều năm như vậy bọn họ đối với Nam Hoàng dễ dàng tha thứ đã đủ, như vậy phồn hoa Nam Hoàng không thể ra tay, cỡ nào không dễ dàng à. Mấy người trong mắt đều tránh qua không hiểu quan mang. Chương 140: La Hầu quyết định. Tây Hoàng, trong ma điện, La Hầu ngồi tại trên cùng, toàn thân bao quanh cường đại ma khí cùng với lớn sát khí, đại La Kim Tiên Viên mãn uy thế tràn ngập toàn bộ ma điện. Mà hắn phía dưới, Quỷ 13 đạo thân ảnh, giống như La Hầu, toàn bộ bao phủ tại hắc sắc ma khí bên trong, khó mà nhìn thấy bọn họ chân chính bộ dáng liền khí tức đều bị cái này mà khí che lại. Bọn họ chính là La Hầu thủ hạ thất tình lục dục thập tam ma sứ, đều có đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực. Nói đến, bây giờ trong Hồng Hoang đại La Kim Tiên số lượng cũng không được tại như vậy hi hữu, giống mỗi cái hoàng triều bên trong, chắc chắn sẽ có mười mấy cái đại La Kim Tiên, sẽ không giống man thú thời đại như thế lắc đắc không có mấy. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận đại La Kim Tiên đều là tiền kỳ cảnh giới, trung kỳ đều rất ít, hậu kỳ cùng cảnh giới viên mãn đại La Kim Tiên đều có thể trở thành một đại hoàng triều hoàng chủ. Thập tam ma sứ chính là La Hầu thủ hạ, mạnh nhất thập tam người thập tam cái đại la kim tiên trùng kỳ cường giả cái này tại trung hoang những cái kia hoàng triều bên trong đều là so ra kém vì lẽ đó la hầu tây hoang ma triều có thể bằng vào sức một mình đối kháng toàn bộ trung hoang hoàng triều liên minh ở trong đó cố nhiên là bọn họ sẽ không chân chính đồng tâm hiệp lực mà tây hoang hoàng triều cường đại cũng là phi thường trọng yếu nguyên nhân nhưng mà la hầu vẫn như cũ không vừa lòng hắn so sánh mục tiêu không phải là trung hoang đám phế vật kia mà là tại nam Hoang, cái kia gọi là minh tộc trung tộc hắn vẫn như cũ quên không năm đó thương lịch đối với hắn nục nhã cướp đi hắn tuyệt tiên kiếm để chu tiên kiếm trận không thể hoàn chỉnh càng quên bất minh tộc cái kia lực lượng cường đại, 12 minh vương hắn chỉ là gặp qua bốn cái, nhưng chính là thôn tiên minh vương bốn người bọn họ, để la hầu nhớ mãi không quên. Bốn người bọn họ hợp lực lại có thể ngăn cản la hầu công kích, cách nhau lấy hai đại cảnh giới. Phần này chiến lực ở trong hồng hoang thế nhưng là không ai có thể so được. đúng là như thế, la hầu mới đúng xuân tiên minh vương bốn người thèm nhỏ dại không thôi, thử lấy mời chào, đáng tiếc bị thương lịch bắt lấy giáo huấn một lần. Những năm gần đây la hầu tuyển nhận thủ hạ thời điểm, luôn luôn nhịn không được cầm bọn họ cùng sĩ hai minh vương so sánh, kết quả tự nhiên là lần chịu đả kích hắn những thứ này từ man thú trồng chất trùng sát xuất hiện, bị hắn dùng nuôi nấc phương thức bồi dưỡng được tới thủ hạ, cùng 12 minh vương so sánh kém lấy quá xa. hơn nữa hai bên quân đội cũng không cách nào so nha. trước kia minh tộc đại quân thế nhưng là bằng vào vẹn vẹn 30 vạn, liền xử lý mấy trăm triệu man thú đại quân. hắn ma tộc quân đội đâu, cũng tạm được, cũng liền khi dễ một chút trung hoang đám kia như so. đương nhiên là trừ bên ngoài thần tộc, vì lẽ đó những năm gần đây, la hầu qua rất khó chịu, đối với hắn thế lực phát triển rất không hài lòng, tây hoang ma triều hẳn là càng thêm tinh nhuệ, có cùng minh tộc một trận chiến lực lượng mới được. Nhìn qua phía dưới cái này thập tam thủ hạ, mặc dù thực lực bọn hắn vượt điểm, nhưng mà đối chiến Trung Hoang thời điểm cũng coi như không coi trở ngại, Nam Trinh bắt chiến, vì nó La Hầu lập xuống không ít công lao. Trung Hoang những tên kia phái người tới nói cái gì? La Hầu trầm giọng vấn đạo, tại hai phe này thế lực sắp khai chiến thời điểm, Thái Cực lão tổ mấy người vậy mà phái một người đến Tây Hoang, nói có chuyện thương lượng với La Hầu. Thái Cực lão tổ mấy tên nhát gan, sợ bị La Hầu xử lý, không dám tới Tây Hoang, phái cái rơi lại nhảy đến đây, La Hầu đương nhiên sẽ không giảm xuống giá trị bản thân tiếp kiến, ném cho thập tam ma sứ khả vẫn bọn họ là đến đây báo cáo. thập tam ma sứ đứng đầu tình ma sứ nói ra, khởi bẩm chủ thượng, người kia nói trung hoang mấy vị kia có ý định cùng chúng ta liên hợp. nói tới chỗ này hắn mất tự nhiên dừng lại một chút, cẩn thận nói ra, liên hợp, tiến đánh nam hoang. nói xong hắn mau mau thấp xuống ánh mắt, không dám nhìn tới la hầu. dù sao qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng phát giác, vừa nhắc tới nam hoang thời điểm, la hầu luôn luôn phẫn nộ. bọn họ liền biết nam hoang là la hầu cấm kỵ, mà năm đó vị kia, bọn họ cũng là có chỗ nghe thấy, chém giết thu hoàng thần địch, quét sạch hồng hoàng, chỉ bất quá về sau không biết vì sao biến mất nhìn ra, La Hầu cùng vị tia lộng rất không thoải mái. Liên hợp, tiến đánh Nam Hoang. La Hầu ánh mắt trong lúc đó biến hóa, hắn La Hầu không phải là thua không nổi người, thất bại chính là bại, không có gì không thể đối mặt, chỉ bất quá đối với Nam Hoang, hắn luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Thương lịch để lại cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, mỗi khi hắn muốn phóng tới Nam Hoang báo thù thời điểm, trong tiềm thức lý trí luôn luôn nói cho hắn biết, cái kia rất nguy hiểm. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, hắn La Hầu luôn luôn vô ý thức xem nhẹ Nam Hoang, mà bây giờ Trung Hoang mấy tên kia vậy mà đối với Nam Hoang động tâm còn lôi kéo hắn La Hầu cùng một chỗ. Đơn giản chính là sợ hắn La Hầu tại bọn họ tiến đánh Nam Hoang thời điểm, phía sau đánh lén trung Hoang, dứt khoát liên hợp lại La Hầu, phân đi ra một miếng thịt, cũng chưa gánh vác một phần áp lực. Dù sao Minh tộc khó đối phó, cho dù là không có thương địch, còn có 12 Minh Vương, lúc này e rằng đều đã trở thành đại La Kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Lại tính cả bọn họ cường đại chiến lực, liền xem như Thái Cực lao tổ bọn họ liên hợp lại, muốn đánh bại 12 Minh Vương đều không có đơn giản như vậy. Vì lẽ đó đem La Hầu mang theo, cùng một chỗ ăn thịt, cùng một chỗ bị đánh. Minh Bạch mấy tên kia tâm tư La Hầu rơi vào trầm tư, mặc dù trong tiềm thức tổng nói cho La Hầu đừng đi Nam Hoàng, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không có quên trước kia từ Nam Hoàng trật vật mà chạy tình cảnh. Không cam tâm a. Chẳng lẽ vẻn vẹn một loại không có bất kỳ cái gì căn cứ dự cảm liền đem chính mình cho hù sợ? Chê cười, ta thế nhưng là La Hầu. Mà lần này cũng chính là một cái cơ hội, tham dò một chút Nam Hoàng, vừa có không đúng lập tức rời đi, bỏ lại Thái Cực lao tổ bọn họ treo lên. Mà hết thảy bình thường lời nói, cái kia tốt hơn, đáp ứng bọn họ. Nam Hoàng bình tĩnh nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm lại một lần nữa để bọn họ cảm nhận được chiến tranh tăng khốc. La hầu lanh khốc nói ra. Tuân mệnh, chủ thượng. Thập tam ma Sư đáp. Các ngươi mang theo đại quân đi trước, tòa sẽ tùy ở phía sau, để phòng bị âm dương bọn họ phải tốn dạng. La hầu lần nữa nói ra, trong giọng nói không có bất kỳ biến hóa nào. Mà thập tam ma sứ cũng không có nghĩ nhiều như vậy, lưu cái tâm nhãn, phòng bị trung hoang người cũng rất bình thường. Nhưng mà bọn họ không có nghĩ qua la hầu chân chính muốn phòng bị không phải là trung hoang, mà là nam hoang minh tộc. Chính mình theo ở phía sau, không được trực tiếp ra mặt. Có biến cũng tốt sớm một chút tương đối. Thập Tam Ma sứ không có chút nào pháo hôi giận ngộ, rời đi ma điện, chuẩn bị đại quân, chinh chiến nắp. La Hầu Yên Tĩnh đứng tại trong ma điện, nhìn về phía cái kia vô biên hỗn độn, nhẹ giọng nói ra, "Thương Lịch, ngươi không nhìn thấy đi. Ta muốn đem thế lực của ngươi hủy diệt đâu. Thực lực cường đại cũng không nhất định là người thắng, có thể đợi đến cuối cùng mới là." Chương 141, Nam Hoang đại chiến. Nam Hoang ở trong Hồng Hoang là một cái vô cùng đặc thù tồn tại, tự man thú về sau mấy chục năm đến, Hồng Hoang đại chiến chưa từng có ảnh hưởng qua nơi này. Vô luận là phương nào thế lực chiến tranh đều là đang vô tình hay cố ý tránh đi Nam Hoang. Cho dù là Nam Hoang Phồn Hoa đã không kém hơn Trung Hoang, không người nào dám động Nam Hoang Tâm Tư. Chỉ vì Nam Hoang thuộc về Minh Tộc. Tại Hồng Hoang Sinh Linh trong mắt, Minh Tộc không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Dưới cảnh giới ngang hàng liền xem như mấy cái Hồng Hoang Sinh Linh đều không nhất định là Minh Tộc chiến sĩ đối thủ. Cường đại chiến lực mang đến chính là to lớn lực uy hiếp, không có cái kia đuôi mù thế lực đi treo chọc Minh Tộc. Thế lực nhỏ không dám, thế lực lớn kiên kỵ. Tại trong mắt bọn họ, Minh Tộc không đến khi dễ bọn họ liền vô cùng khó. Hơn nữa càng là vì chuyện này kỳ quái. Bây giờ hồng hoang đều đánh thành hỗn loạn, từng cái thế lực chinh phạt không ngừng, thế lực nhỏ bị thế lực lớn chiếm đoạt, thế lực lớn lại bị càng đại thế hơn lực chiếm đoạt, mà thế lực tối cường không thể nghi ngờ là cái kia vắt ngang tại trung hoang khổng lồ hoàng triều. Hồng hoang chinh phạt không ngừng, đều đang vì địa bàn, vì khí vận tranh đoạt, nhưng mà minh tộc lại hết sức cân ổn, lưu thủ ở nam hoang địa bàn, không đi xâm lược địa phương khác. Rõ ràng có thực lực cường đại, lại không đi tranh đoạt khí vận, cái này tại hồng hoang thế nhưng là phần độc nhất, vì lẽ đó rất nhiều hồng hoang thế lực đều đem minh tộc đánh lên hữu hảo nhãn hiệu cho rằng đây cũng là một cái yêu thích hòa bình trung tộc. mà loại này ngôn luận đặt ở trải qua Minh Tộc trinh phạt Nam Hoang cái kia một hồi đại chiến người trong hai, tuyệt đối sẽ cười đến rụng răng. Minh Tộc yêu thích hòa bình, thật không có so đây càng khó có thể tưởng tượng. Tại Nam Hoang lúc đầu một nhóm kia hồng hoang sinh linh trong mắt Minh Tộc chính là tàn bạo tồn tại, lực lượng cường đại dễ như trở bàn tay đem toàn bộ Nam Hoang chính phụ, sau đó liền bắt đầu hắc ám thống trị, sở hữu hồng hoang sinh linh đều bị biến thành nô lệ. Lại từ bên trong trích tuyển ra thực lực cường đại, tiềm lực đầy đủ sinh linh, biên chế là buộc toàn quân, vì Minh Tộc khai cương quách thổ, trinh chiến xa trường coi như phá hôi. Những trong năm kia vô số hồng hoàng sinh linh chết bởi minh tộc nô dịch phía dưới, tại cao quý minh tộc trong mắt, hồng hoàng sinh linh giá trị chỉ là vì bị minh tộc sáng tạo giá trị. Mà những năm gần đây, minh tộc không có đối ngoại phát động đại chiến tranh, đối với nam nam hoàng sinh linh quản chế cũng càng ngày càng buông lỏng, về sau hóa hình nam hoàng sinh linh cơ hồ đều trở thành dân tự do. Mặc dù vẫn như cũ phục tùng minh tộc thống trị, đồng dạng minh tộc cũng đều vì hắn cung cấp che chở, không còn là chủ tớ quan hệ. Man thú đại kiếp về sau, hồng hoàng mặc dù kinh lịch một đoạn thời gian bình tĩnh, nhưng mà người muốn nhìn qua xưa nay sẽ không yếu bớt. Liên tiếp không ngừng đại chiến lại bắt đầu tại Hồng Hoang xuất hiện. Trung Hoang mỗi người đại hoàng triều ở giữa, Đông Hoang mỗi người thế lực lớn ở giữa, mà ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Trung Hoang hoàng triều cùng Tây Hoang ma triều chiến tranh. Đều gần sánh bằng trước kia Man thú đại chiến đối với Hồng Hoang phá hoại, Hồng Hoang sinh linh đồ thán, phát triển cũng không tốt. Mà tương đối, Nam Hoang chưa từng xuất hiện cái gì chiến tranh, tại minh tộc thống trị dưới, Nam Hoang sinh linh an bình sinh tồn, vì lẽ đó Nam cạnh phát triển cực nhanh, vô luận là Hồng Hoang sinh linh số lượng, vẫn là mặt khác, đều mạnh hơn Trung Hoang lên rất nhiều. Loại tình huống này, liền dẫn tới rất nhiều người thầm dò trước kia bởi vì thương lịch chấn nhiếp tất cả mọi người không dám biểu hiện ra đối với nam hoàng tâm tư thế nhưng là nhiều năm như vậy thương lịch đều chưa từng xuất hiện tại nam hoàng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng thương lịch chết tại hố đột nhiều năm xuống thương lịch lực chấn nhiếp dần dần suy yếu mặc dù 12 minh vương toàn bộ đều là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi nhưng mà đối với một ít thế lực mà nói cũng không thể ngăn cản bọn họ vì tham lam liều mạng một lần cứ như vậy bình tĩnh mấy chủ ước năm nam nam hoàng dần dần tràn ngập khẩn trương không khí rất nhiều nam hoàng sinh linh đều nghe nói có mấy cái đến từ trung hoàng thế lực muốn tới tiến đánh nam hoàng nô dịch bọn họ. Nghĩ đến trước kia nghe nói Trung Hoang Sinh Linh thế thảm, so sánh cùng hôm nay cuộc sống hạnh phúc, chẳng lẽ về sau thật sự giống Trung Hoang Sinh Linh như thế sống sót? Vô số nam hoang sinh linh đoán giận không thôi, kiên định bảo vệ nam hoang quyết tâm, tự phát hoặc tại mình tộc yêu cầu dưới, tạo thành đại quân, ứng đối đến từ trung hoàng công kích. Bọn họ tính tích cực đến từ đối với được mất sợ hãi, loại ý nghĩ này mặc dù có chút lực gợi, chiến tranh vừa được lợi ích từ này đến đây không phải là bọn họ những tiểu nhân vật này. Cho dù nam nam hoang chiến tranh thật thắng lợi, bọn họ lại có thể được cái gì? Chiến tranh là vì kẻ thống trị ý chí mà tồn tại thành bại được mất chú ý đều là kẻ thống trị lợi ích, bọn họ có lẽ sẽ chỉ hóa thành trên chiến trường một năm cắt vàng. Trong nháy mắt, thời gian đung dung mà qua, Nam Hoang chiến tranh thật tiến đến. Tại Nam Hoang cùng Trung Hoang biên giới, hai cái khổng lồ quân đội khẩn trương đối lập, cho dù riêng phần mình quân trận bên trong chiến hào gào thét, nhưng mà thả tại giữa thiên địa cái này khổng lồ chiến trường hoàn cảnh bên trong, lại là cảm thấy an tĩnh như vậy. Yên tĩnh, ngưng trọng, trước khi đại chiến khẩn trương không khí, giống như có thể đem trái tim băng liệt. Phương Nam chính là thân mang đen áo giáp màu đỏ hồng hoang sinh linh, khổng lồ quân trận kéo dài không thể tính toán, trăm tỉ vạn ước, cái này mấy trục cước năm đến, nam hoàng sinh linh số lượng tăng trưởng nhanh chóng, trăm tỷ tỷ vô số, bây giờ đại chiến cũng không còn lạ như năm đó đối chiến man thú thì như thế. Bởi vì hồng hoàng sinh linh khan hiếm, chỉ bằng mấy ngàn vạn nam hoàng đại quân súng kích mấy chục tỷ man thú quân trận, cuối cùng vẫn là dựa vào quân tay sai tinh nhuệ cưỡng ép xé rách man thú đại quân. Mà bây giờ không có man thú, phương nào thế lực lớn đều có thể tùy tiện tụ tập được mấy chục cước đại quân. Mà như loại này quy mô chiến tranh, đơn vị đều muốn dùng trăm tỷ tới tính toán. Mà Nam Hoang đại quân mặt phía bắc tự nhiên là Trung Hoang Mấy đại hoàng triều quân đội, bọn họ mặc dù là liên minh mà đến, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn thấy bọn họ phân biệt rõ ràng trận doanh. Mà tại hướng tây bắc, nhưng là Ma khí trùng thiên ma triều đại quân, so với Trung Hoang, nhìn muốn tinh nhuệ một chút. Mấy phương thế lực, hai phe trận doanh, ngay tại cái này Hồng Hoang đại địa bên trên bày chiến ra. Mà tại Nam Hoang đại quân phía sau, một đám người nhìn qua cái kia vô tận chiến trường, nhìn qua không thấy phần cuối đại quân, phảng phất có thể đem thiên địa ép nứt. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Hừ, Trung Hoang mấy tên kia, thật là dài sự tình vậy mà ta Nam Hoang Dương Oai trước kia hoàng nên đem bọn họ toàn bộ ở lại hữu đột. phía trước nhất một người hừ lạnh nói xuất hiện tại phía trên chiến trường này toàn bộ đều là Hồng Hoang Sinh Linh Minh Tộc Đại Quân còn không có xuất động nhưng mà người này cũng không phải Nam Hoang Sinh Linh mà là một cái chân chính Minh Tộc Hoàng Tuyền Minh Tôn năm đó Minh Tộc trước hết nhất đạp vào Hồng Hoang thổ địa Tam Đại Minh Tôn một trong mà bên cạnh hắn còn có hơn 10 vị bản tôn Thâm Viên Minh Tôn cùng Thương Hải Minh Tôn cũng ở trong đó nhiều năm như vậy bên trong Hoàng Tuyền Minh Tôn cũng sớm đã trở thành Đại La Kim Tiên mà giờ khắc này thực lực cũng đã đạt tới trung kỳ. Cách hậu kỳ cảnh giới đều chỉ có cách nhau một đường. Lần này đại chiến Mặc dù Minh tộc đại quân sẽ không tham gia, nhưng mà Nam Hoang đại quân vẫn như cũ muốn phục tùng Minh tộc ý chí, Hoàng Tuyển Minh Tôn là trong trận này Nam Hoang thống soái. Truyền lệnh đại quân xuất động, không cần chuẩn bị cho chung hoang thời gian. Hoàng Tuyển Minh Tôn trầm giọng ra lệnh. Mặt khác Minh Tôn không nói gì, đại quân chinh chiến chính là từ Hoàng Tuyển Minh Tôn thống lĩnh, bọn họ chính là vì đối phương cường giả mà tới. Tuân mệnh. Một bên một cái Hồng Hoang Sinh Linh nói ra, người này chính là trước kia tiếp ứng Minh tộc Ma Huyền lão tổ, bây giờ hắn cũng trở thành đại La Kim Tiên tiền kỳ cường giả. Thống lĩnh một bộ phận Nam Hoang đại quân, thực sự trở thành minh tộc tại Nam Hoang quốc cán phần tử. Chương 142, Thái Bình đã lâu Nam Hoang. Hồng Hoang đại địa bên trên, quân trận tràn ngập, nhìn qua không thấy giới hạn, uy chấn thiên địa, hai phe đại quân khẩn trương giằng co. Đột nhiên, Nam Hoang đại quân trận doanh bên trong, vang lên to lớn kèn lệnh thanh âm, nặng nghệ mênh ông, giống như đến từ nhật cổ tiếng hô, để cho người ta kích động trong lòng, cho dù là âm thanh trầm thấp, nhưng như cũ rõ ràng truyền vào mỗi một cái Nam Hoang chiến sĩ trong hai. Tại cái này kèn lệnh âm thanh bên trong, Nam Hoang đại quân động, vô biên vô hạn hướng về phía trước đạp động lên kiên định nhị bước tốc độ dần dần tăng tốc chạy nhanh mỗi một bước đều là ầm ầm nổ vang trầm trọng lực lượng trà đạp lấy đại địa giống một hồi màu đen cuồng phong đồng dạng hướng bắc lây lộc lấy nam hoang tiến công phương bắc một nơi tụ tập trung hoang đại quân cường giả ở trong đó tình ma sứ khản khản cuống họng trước hết nhất nói ra đáng chết đám kia nam hoang mọi dợ quả nhiên không nói đạo nghĩa vậy mà đơn độc phát động công kích bất nghĩa chi sư thua không nghi ngờ nói chuyện chính là thái cực lao tổ một cái thủ hạng đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới thái cực hoàng triều đại quân thống soái nghe được người này nói ra lời như vậy Tình ma sứ trong lòng khinh thường cười lạnh, bọn này trung hoang gia hỏa đều ngốc bẹp, đều lúc này còn nói cái gì đạo nghĩa? Hồng hoang từ trước đến nay cũng không có đạo nghĩa, cường giả vi tôn, đây chính là chân lý. Khó trách bọn họ chủ thượng thường xuyên nói, Thái cực lao tổ đám người này đem chính mình bị lừa gạt, cả ngày miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hồng hoang chúng sinh cái gì? Đem bọn họ bọn này thủ hạ đều bị tẩy não, thật sự cho rằng hồng hoang là giảng đạo nghĩa, tại bất quá tây hoang đại quân không phải là không có lý do. Gia hỏa này nói rất lời, lập tức liền có người phù hợp, đều là ngốc bẹp mà khắc mấy cái lao tổ thủ hạ. Tình Ma sứ đều muốn bật cười, trước kia tại sao không có phát giác đám người này ngốc như vậy nha. Nam Hoang Đại Quân đều đánh tới, còn nói lời vô dụng làm gì nha. Truyền lệnh Đại Quân khai mở làm nha. Truyền lệnh tiến công. Tình Ma sứ lánh khốc nói ra, đám người này làm chuyện ngu ngốc, hắn cũng không thể để Ma Triều Đại Quân cùng bọn họ cùng một chỗ chôn cùng, giữa bọn hắn chỉ là tạm thời liên minh, nhưng chân chính sự tình lên vẫn là ai cũng không quản ai. Nghe được Tình Ma sứ truyền lệnh, những người khác kinh ngạc, cũng kịp phản ứng hạ lệnh chính mình đại quân xuất động, nghiền nát Nam Hoang bất nghĩa chi sư. Hai chi đại quân tại Hồng Hoang Đại Địa bên trên hướng về đối phương điên cuồng tiến công, tỷ tỷ đại quân không ngừng xung kích, chấn động đại địa. Trận này đại chiến có thể nói là kế man thú đại kiếp về sau quy mô lớn nhất đại chiến, hơn nữa số lượng đến xem, cái này ở trong Hồng Hoang có thể nói là chưa từng có. Tạo thành lực phá hoại không thể so với trước kia man thú tại Trung Hoang kém bao nhiêu. Hai phe đều là Hồng Hoang sinh linh, chỉ bất quá vị trí trận doanh khác biệt, quyết định bọn họ chém giết lẫn nhau vần vũ. Tại Trung Hoang đại quân xem ra bọn họ là vì cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, trước kia liền thưởng xuyên cùng Hồng Hoang sinh linh tư giết, không có việc gì. Tại Nam hoang Đại Quân xem ra, bọn họ là vì bảo hộ gia viên, không nhận chung hoàng sinh linh như thế chiến loạn nỗi khổ, nô dịch sinh hoạt. Đáng tiếc, tại Hồng Hoang nơi nào có lý tưởng chỗ. Đi ra một cái lồng giam, chỉ bất quá lại lâm vào một cái địa ngục. Hai chi đại quân rất nhanh xung kích đến cùng một chỗ, tỉ tỉ đại quân chỗ tạo thành lực ảnh hưởng vượt xa khỏi tưởng tượng, trong khoảnh khắc đó trong đụng trạng, chết đi sinh linh đâu chỉ chủ tỉ. Cái kia lực lượng cường đại trong nháy mắt đem thân thể bọn họ va chạm nát bấy, nhưng đến từ phía sau đại quân vẫn tại không ngừng trước tuân, liên tục không ngừng lực lượng đang kéo dài. Loại này quy mô chiến tranh một khi mở ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy ngừng hơn nữa rất dễ dàng thoát ly hai phe cao tầng trưởng khống càng về sau đều là trở thành chém giết mà chiến ha ha ha Liên nói bất nghĩa chi sư không thể lâu dài sớm muộn sẽ bị ta chính nghĩa chi sư trấu nhiên ép cái này chẳng phải ứng nghiệm thái cực hoàng triều tên kia thống xoáy cười ha ha bởi vì hiện tại chiến trường tình huống đối với trung hoang mà nói là tương đối có lợi nam hoang qua nhiều năm như thế rất ít xuất hiện chiến tranh cũng liền tạo thành nam hoang sinh linh phương diện này bằng được nhất là cái này đại bộ phận về sau hóa hình sinh linh căn bản không có trải qua chiến tranh tản gốc trái lại trung hoang những năm này đại chiến tiểu chiến không ngừng rất nhiều người đều nói là thần kinh bách chiến cũng không đủ cho dù là không có đi lên chiến trường cũng muốn thời khắc ghi nhớ chính mình trong lúc nguy cấp phòng bị những người khác nam hoang thái bình đã lâu làm đột nhiên đạp vào chiến trường cho dù là những cái kia chiến sĩ bị mình tộc huấn luyện vô cùng tinh luyện nhưng mà rất nhiều tình huống hạ là thiếu khuyết lấy một câu ngoan nghịch chiến tranh lúc đầu trung hoang đại quân chiếm thượng phòng, nam hoang chiến sĩ bị đại lượng chém giết vì lẽ đó tên kia mới có thể như vậy vui vẻ không vừa vật nghiệm chứng chính hắn lời nói chính nghĩa chi sư Tình ma sứ cũng không có dự liệu được loại tình huống này, tại hắn trong ý thức, minh tộc là phi thường cường đại, mà minh tộc quân tay sai cũng không phải hồng Hoàng Hoang quân đội có thể so với. Chẳng lẽ minh tộc thật không được? Tình ma sứ âm thầm nói ra. Mà tại Nam Hoang bên này, Hoàng Tuyển Minh tôn mấy người hơn 10 vị bản bản tôn tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua cái kia vô tận chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh tử vong. Càng nhiều Nam Hoang sinh linh chết bởi sa trường, trong ánh mắt bọn họ không có một chút thương tiếc, chiến tranh tàn khốc đã xâm nhập vào người. Đừng tưởng rằng minh tộc thống trị Nam Hoang mấy chục năm liền sẽ để ý những cái này hừng hoang sinh linh, minh tộc cao ngạo vẫn như cũ là ấn khắc tại trong xương cốt. Những thứ này hoang sinh linh nhiều lắm là chính là so mặt khác hừng hoang sinh linh địa vị cao một chút thôi, đối với nam hoang sinh linh chết trận, bọn họ không có bất kỳ cái gì không đành lòng. Đến cùng là đệ tiện chủng tộc, thời gian dài an bình đã để bọn họ quên chiến tranh hương vị, hy vọng lần này bọn họ có thể cảm giác, không phải vậy lời nói, ta minh tộc cũng sẽ không nuôi nhiều như vậy phế vật. Thâm Viên Minh Tôn hừ lạnh một tiếng, băng lãnh nói ra: "Không cần gấp gáp như vậy, chiến trường là tôi luyện người nơi tốt, lúc ngươi cầm lấy đao kiếm, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, muốn sống, chỉ có so với tay ác hơn, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Hoàng Tuyên Minh Tôn từ từ nói, "Loại này quy mô chiến tranh sẽ không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, muốn kết thúc yêu cầu vô số năm, lúc kia Nam Hoàng Sinh Linh đã sớm có thể thích ứng chiến trường. Lần này chiến tranh sau đó, Nam Hoàng Sinh Linh chiến đấu huyết dịch mới có thể bị kích phát, tại ta Minh tộc sau đó không lâu trong chiến tranh mới có thể cần dùng đến." Thương Hải Minh Tôn nhẹ nhàng nở nụ cười. Tại trong mắt bọn họ, trận này đại chiến chẳng qua là làm nóng người, bọn họ chân chính đối thủ cũng không phải đám phế vật này mà là cái kia dấu ở trung hoang thần tộc. Rất hiểu ngươi chính là đắc nhân, thần tộc tình huống thời khắc đều bị minh tộc nắm trong tay, bọn họ biết thần tộc chỉ là tại ẩn dấu thực lực, liền như là trước kia đồng dạng. Làm thần tộc một khi bộc phát, toàn bộ trung hoang đem lần nữa rơi vào thần tộc trong khống chế, mà minh tộc đâu? Sao lại không phải? Đây là hai cái số mệnh bên trong đắc nhân, nhất định sẽ không bình tĩnh, làm minh tộc cùng thần tộc chiến hỏa giấy lên thời điểm, tuyệt đối sẽ để những cái kia tự cho là trưởng không trung hoang các đại năng tâm như cho tàn. Chương 143, minh tộc là bọn họ không thể chơi vào. Trung Hoang cùng Nam Hoang Đại chiến kéo dài vô số năm, làm chiến tranh mở ra, muốn kết thúc cũng không phải là dựa vào một ít người lực lượng liền có thể làm được. Ở trên vùng đất này đã trôn xuống vô số thi thể, trong đất bùn đã ngưng tụ tinh hồng huyết dịch, ngã trên mặt đất hồng hoang sinh linh không biết bao nhiêu. Cho dù là chiến tranh lúc bắt đầu thời gian, Nam Nam Hoang Đại quân ở vào yếu thế địa vị, nhưng theo chiến tranh tiến hành, Nam Hoang Đại quân đã thích ứng tàn khốc, vẻ tàn nhẫn không chút nào thua ở Trung Hoang Đại quân. Cái này đủ đặt tới Minh Tộc luyện Minh mục đích, bọn họ yêu cầu càng tinh nhuệ hơn mới có thể đuổi theo Minh Tộc nhị bước trở thành thần Minh chiến bên trong phá hôi không sai biệt lắm, truyền lệnh quân tay sai xuất chiến. Nhìn qua trên chiến trường tình huống, Hoàng Tuyền Minh Tôn Băng Lãnh nói ra, nam hoàng những sinh linh này đã miễn cưỡng có thể, cũng không cần thiết lãng phí thời gian, kết thúc chiến tranh, bọn họ cũng không có tâm tình cùng bọn này tôn kép nhãi nhép dài dòng. Tuân mệnh. Ma huyên Láo tổ đáp. Giữa thiên địa vang lên lần nữa trầm thấp tiếng kèn, trong cổ bi thương, giống như xuyên qua thời không, từ Càn Viễn cổ thời đại mà tới. Trên chiến trường toàn bộ sinh linh lập tức dừng lại động tác, nhìn lên bầu trời, cảm thấy hết sức hỗn loạn, giống như có cái gì khủng bố độ vật buông xuống. Trung hoàng đại quân phía sau Tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng, cứ việc bọn họ không rõ ràng cho lắm, nhưng tương tự có thể cảm nhận được trong hư không cái kia uy áp mạnh mẽ, tựa như là một cái cường giả tuyệt thế bung xuống. Đám người nhìn lại, ở giữa phương nam hư không bên trong xuất hiện một chi khổng lồ quân đội, áo sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, tản ra kinh sợ thiên sát ý, xem xét liền biết đây là tuyệt đối tinh luyện. Quan trọng hơn là từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ nhật cổ ý chí, đó là kinh lịch vô số lần chiến tranh cùng với vô số năm lắng đọng mới đưa cái này một cỗ lực lượng hóa thành ý chí, khắc sâu tại trong máu. Đây là Tình Ma sứ ánh nắng trong nháy mắt biến sắc bén, ngưng trọng nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện đại quân, dần dần một loại khả năng xuất hiện trong lòng hắn. Minh tộc quân tay sai. Tình Ma sứ từng chữ từng câu nói ra, ngựa khí ngưng trọng hết sức, cái này quân tay sai mặc dù so ra kém chân chính Minh tộc quân đội, nhưng mà so với cái này hồng hoang quân đội thật là cường quá nhiều. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía Tình Ma sứ, cái này quân tay sai có gì có thể sợ. Quân tay sai chính là lúc Thiên Địa sơ khai nhóm đầu tiên sinh linh, phía sau bị Minh tộc thu phục, trở thành hắn quân tay sai, thời gian chiến tranh xuất mã tạo khí thế. Trước kia Nam Hoàng đối mặt Man thú đại quân sầm lớn, chính là cái này quân tay sai, bằng vào mấy trăm vạn quân đội, xinh xinh sẽ mở mấy chục ức man thú quân trận, để man thú đại quân hủy diệt. T. Nghe Tình Ma sứ đem cái này quân tay sai lai lịch nói rõ, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, Hồng Hoang nhóm đầu tiên hóa hình sinh linh, đã nhiều năm như vậy, được đặt tới cảnh giới gì? Mấu chốt là đây là một chi quân đội, không phải là người nào đó. Năm đó còn sống sót nhóm đầu tiên sinh linh, bây giờ cái nào không phải là tại Hồng Hoang có cực to thế lực. Ma hủy diệt mấy chục ức man thú đại quân càng là khủng bố. Trước kia man thú đại quân tại hùng hoang tung hoành vô địch, nếu như là mấy vị cường giả chém giết bọn họ hoàng, man thú không thể nào hủy diệt, có thể đem man thú đoàn diệt, bọn họ lại lại là thực lực gì? Cái kia chúng ta, đám người muốn nói lại thôi, lúc này đại quân căn bản không xuống, chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn họ bị quân tay sai diệt vong? Chuẩn bị kỹ càng đi, đến chúng ta ra sân, hy vọng minh tộc cường giả cũng sẽ mạnh như vậy. Tình ma sứ trầm giọng nói ra, đều biết là nói mát, đáng tiếc sự thật lại cũng không có thể thoản nguyện, minh tộc thật rất mạnh. Quân tay sai xuất hiện, trên chiến trường bầu không khí lập tức một bền. Liên Nam Hoang Đại quân cũng không nghĩ tới phía sau mình vậy mà xuất hiện như thế một chi quân đội, nhưng cũng còn tốt xem ra là phía bên mình người. Quân tay Sai vẫn như cũ giống như một cái lợi kiếm đồng dạng xông vào chiến trường, tựa như trước kia Man thú chiến, chỉ bất quá hôm nay bọn họ càng thêm cường đại. Kinh lịch chiến trường tàn khốc cùng với thời gian lắng đọng, Quân tay Sai đã trở thành chân chính quyết định chiến trường thắng bại lực lượng, tại cái này trăm tỷ tỷ trong đại quân, bọn họ không cần mình tộc đại quân trợ giúp, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản bọn họ. Có Quân Tây Sai gia nhập, chiến trường hình thức từ trên căn phát sinh thay đổi, nam hoàng đại quân dần dần đem trung hoang quân đội vây quanh, từng bước cắt chém, đặt tới diệt vong mục đích. phía sau minh tôn tụ tập chỗ, hoàng truyền minh tôn nhìn một chút chiến trường, lại nhìn phía phương bắc hư không, từ tôn nói, đi thôi. có người tại khiêu chiến minh tộc tôn nghiêm, liền để chúng ta dùng lực lượng tuyệt đối, nói cho bọn họ, minh tộc là bọn họ không thể chơi vào. hơn 10 vị bản tôn nhẹ nhàng gật đầu, minh tộc vinh quang tại trong lòng bọn họ cao hơn hết thảy. đại địa phía trên, trung hoang quân đội đang bị từng bước xâm chiếm, loại tình huống này không phải là tùy tiện có thể thay đổi. Trong tỷ tỷ sinh linh chiến tranh liền xem như thái cực lao tổ bọn họ tự mình đến đây cũng chỉ có thể bất đắc thở dài mà ở trong hư không hai phe cường giả đối lập cùng một chỗ trung hoang người sắc mặt nặng nề nương trọng nhìn qua minh tộc đông đảo cường giả chỉ bởi vì bọn họ rất nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy minh tộc từ cái kia trên thân cảm nhận được cảm giác cát bách minh bạch nói cho bọn họ minh tộc chiến lược so hồng hoang sinh linh mạnh hơn mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là minh tộc cường giả số lượng hơn mười vị đại la kim tiên trung kỳ minh tôn cùng với đông đảo đại la kim tiên tiền kỳ minh tộc cường giả cùng hồng hoang cường giả so với trung hoang thế lực tổng thể lực lượng đều mạnh hơn, lập tức xuất hiện ở trước mặt những người này, bọn họ áp lực có thể tưởng tượng được. Phải biết bây giờ, đại la kim tiên mặc dù không tại thưa thớt như vậy, nhưng mà đại la kim tiên trung kỳ cường giả tuyệt đối không nhiều a, Chỉ ít trung hoang liên minh cộng lại số lượng đều không nhất định đủ nhiều như vậy. Hoàng Tuyên Minh tôn nhìn qua trước mắt bọn này như so, khoe miệng lộ ra tà mị mỉm cười, các phế vật, thế người cũng đã quên ta minh tộc cường đại, liền để các ngươi máu tươi nói cho tất cả mọi người, ta minh tộc tôn nghiêm không dùng kêu khích. Hoàng Tuyên Minh tôn nói xong hừ lạnh một tiếng trong tay trong nháy mắt xuất hiện hoàng tuyên đại kỳ lan lộn chấp động cực phẩm tiên thiên linh bảo lực lượng bùng phát ở vang công hướng đối diện trung Hoàng cường giả mặt khắc minh tộc đồng dạng phát động công kích minh tộc cường đại chiến lược hiển lộ không bỏ sót cho dù là hai cái đồng dạng cảnh giới trung Hoàng cường giả vây công vẫn như cũ sẽ bị minh tộc cường giả gắt gao áp chế. Thúng chi luận đến cường giả số lượng bọn họ có thể không sánh bằng minh tộc thập tam ma sứ đồng dạng cũng là đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới chiến lược so với trung hoang đám người kia muốn mạnh hơn một chút nhưng mà đối mặt với minh tộc vẫn như cũ cảm nhận được cường đại áp lực trung hoang đại quân bị nam hoang vây quanh Sắp hủy diệt, mà Trung Hoang cường giả đồng dạng bị minh tộc trấn áp, không bay ra khỏi bao nhiêu bản nước. Dưới loại tình huống này, càng phía sau quan sát đến tình huống Thái Cực lao tổ bọn người đều là nhíu chặt lông mày, không nghĩ tới Nam Hoang lực lượng cường đại như thế, cho dù không có thương địch, bọn họ vẫn như cũ là mạnh nhất minh tộc. Chính là như vậy, minh tộc. La Hầu ngắm nhìn ánh nắng, nhẹ nhàng nỉ non nó nói. Chương 144, thần minh đại kiếp. Trung Hoang cùng Nam Hoang đại chiến lúc đầu, minh tộc cường giả cùng Trung Hoang cường giả cũng bày ra đối binh, đương nhiên kết quả cơ hồ là thiên về một bên. Vô luận tại về số lượng vẫn là về mặt chiến lực Trung Hoang cường giả đều và mấy chục vị Minh Tộc không so được, Trung Hoang chiến bại cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Loại tình huống này để nút trong bóng tối thái cực lao tổ mấy người sắc mặt vô cùng khó coi, Minh Tộc lực lượng cường đại vượt quá bọn họ dự đoán, cho dù không có thương nghịch tồn tại, kinh lịch mấy chục cự năm thời gian, Minh Tộc vậy mà biến mạnh hơn, đây quả thực để bọn họ không cách nào tưởng tượng. Các vị đạo hiếu, chúng ta cũng không thể thở ơ, nếu không thì chúng ta trở thành toàn bộ hổng hoàng chế cười, đếm đại hoàng triều hợp lực tiến đánh Nam Hoang, lại chật vật mà chạy. Về sau ta trừ Hoàng Triều sẽ tại Hồng Hoang không có đất đặt chân. Điên đảo lão tổ sắc mặt âm trầm nói ra, nói rất rõ ràng. Trận chiến này nếu như mất bại, bọn họ mấy chục năm qua kinh doanh đem hóa thành gói bụi. Không sai, Minh Tộc nhìn rất cường đại, nhưng mà chân chính tình huống lại là suy yếu rất. Dựa vào 12 Minh Vương trèo trống, có thể đỡ nổi chúng ta hợp lực công kích sao? Ngẫm lại Minh Tộc qua nhiều năm như vậy chiếm lấy Nam Hoang Phồn Hoa Đại Địa, có bao nhiêu tài nguyên? Chỉ cần đánh bại Minh Tộc, những cái kia toàn bộ đều là chúng ta. Âu Dương lão tổ tiếp lấy nói ra, hắn thấy. Bây giờ minh tộc mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là 12 minh vương, chẳng qua là đại La Kim Tiên hậu kỳ thực lực, bọn họ nhiều người như vậy rất nhiều thế nhưng là đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, cho dù là chiến lực cường đại, 12 minh vương như thế nào là đối thủ của bọn họ. Đám người gật đầu, nghĩ giống như Âm Dương lão tổ, 12 minh vương không thể có thể đỡ nổi bọn họ cái này nhiều người người hợp lực tiến công, lúc kia minh tộc tài nguyên đem toàn bộ bị bọn họ chiếm, tại Hồng Hoang địa vị đem càng thêm vững chắc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía La Hầu, nơi này chỉ có La Hầu cùng bọn họ không phải là người một đường, nhưng là thực lực mạnh nhất một cái. Bọn họ nhất định phải kéo lấy La Hầu cùng một chỗ động thủ, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không an tâm. La Hầu đạo hiu, đến lúc này chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa người Ma triều đại quân cũng đều ham ở nơi đó. Âm Dương Lão tổ từ từ nói. La Hầu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia cỗ thản nhiên bất an. Đối với Nam Hoàng, đối với Minh Tộc, hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, rất nguy hiểm. Mà đi tới Nam Hoang về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, cũng không phải là dự cảm đến một loại nào đó nguy hiểm, hắn thần thức còn không có cường đại như vậy, mà là một loại cảm ứng. Nói đến cái này La Hầu giống như Hồng Quân, đều có thể được xưng là thiên mệnh người, có cơ hội trở thành thiên đạo người phát ngôn tồn tại, đáng tiếc tại tam tộc đại chiến thời điểm, Hồng Quân càng hơn một bậc, La Hầu thất bại, hóa thân thành vực ngoại thiên ma. Mà La Hầu cảm ứng chính là nguồn gốc từ tại loại thiên mệnh này. Chỉ bất quá đến loại thời điểm này, hắn cũng bất chấp tất cả, đối với Minh tộc, đối với thương nghịch đã từng cho hắn xỉ nhục, La Hầu không thể quên được, vì lẽ đó cơ hội này có thể tỉ Minh tộc báo thù, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thản nhiên gật đầu, đồng ý xuất thủ, mấy người trong nháy mắt mà động, hướng về Nam Hoang bay đi. U Minh trong thành Bên trong đại điện, 12 đạo thân ảnh ngồi yên lặng, bọn họ ánh mắt bình tĩnh, đối với Bắc vực đang tại phát sinh đại chiến, cũng không có bao nhiêu lo lắng, chỉ vì minh tộc như trước vẫn là cái kia minh tộc, có hoàng tồn tại minh tộc, đem không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Những năm này minh tộc tu dưỡng sức sống, lại bị một số người xem như minh tộc suy yếu. Nhưng sự thật sẽ nói cho những người kia, bọn họ quyết định là cỡ nào ngu xuẩn. 12 minh vương ánh mắt nhìn về phía trên cùng cái kia một đạo ngồi tại hoàng tọa lên thân ảnh, Minh hoàng, Thương Lịch. So với mấy tỉ năm trước, khí thế của hắn thâm thúy vô biên, càng thêm thần bí liền liền 12 minh vương đều nhìn không thấu hắn cảnh giới. Ngay lúc này, Thương Lịch ánh mắt nhẹ nhàng mở ra, liếc mắt một cái hư không, đối với 12 minh vương nhẹ giọng nói ra, đi thôi. Lợi dụng lần này áp bách, phá vỡ cái kia cuối cùng chệ trướng, đột phá đại la kim tiên viên mãn. Đúng, Hoàng. 12 minh vương không người đáp, mà lại u minh vương tỏa, cùng một chỗ biến mất ở trong đại điện. Bọn họ muốn thông qua hư không đại trận chạy đi bắt vực chiến trường, những trong năm này, minh tộc đã sớm tại Nam Hoang Thiết lập vô số đại trận, bảo đảm vô luận địa phương nào xảy ra bất trắc, minh tộc lực lượng đều có thể nhanh nhất đối tới. Bọn họ bây giờ đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong, cách cảnh giới Viên Mãn chỉ có cách nhau một đường. Lợi dụng lần này đại chiến áp lực, cản ngộ Đại La Kim Tiên Viên Mãn lực lượng, từ đó tìm cơ hội đột phá. Bọn họ biết cơ hội không nhiều, bọn họ địch nhân chính vận sức chờ phát động, là Minh Tộc Vương, bọn họ tuyệt không thể rơi xuống. Tương lai đại chiến liên quan đến lấy Minh Tộc tại Hồng Hoang khí vận, Minh Tộc không thể thua, cũng sẽ không thua. 12 Minh Vương sau khi đi, Thương Lịch nhắm mắt lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trước kia tại trong hỗn độn, gặp phải hỗn độn lịch lưu, hắn rất may mắn, đi theo Dương Mi bước chân. Không, có bao nhiêu bất chấp đi tới. Tiếp đó trở về Minh giới, ngẩn ngơ chính là mấy chủ cực năm, vì chính là đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, bây giờ Hồng Hoang tình thế phát sinh biến hóa, mới dẫn theo 12 Minh Vương toàn bộ trở về Hồng Hoang. Không chỉ là Thái Cực lão tổ mấy tên này đối với Nam Hoang không chịu nổi địch diện, thần tộc cũng giống như thế, Đế Thiên tổn thương đã tốt, tại trước kia trở lại thiên giới về sau, liền không biết lợi dùng phương pháp gì, tuy thưa phục thương thế. Nghĩ đến cũng bất quá là giống như thần ma cốt tùy bình thường, bàn cổ để lại cho hắn di chật tôi, bây giờ Đế Thiên càng thêm cường đại đáng thương thái cực lao tổ bọn họ còn tưởng rằng đế thiên muốn xong đời điên cuồng chiếm linh trung hoang có thể đoán được cùng ngày xuất hiện lần nữa thời điểm bọn họ tuyệt đối sẽ mắt chọn chọn chỉ bất quá cũng không cần đến mấy người đến lúc đó thương lịch liền để bọn họ ngấp rơi đám người kia ở trong mắt thương lịch căn bản liền lên không được mặt bàn mượn nhờ bọn họ rèn luyện nam hoang đại quân cùng với trợ giúp 12 minh vương đột phá đại la kim tiên viên mãn đây là thương lịch bị bọn họ nhượng vụ trong tương lai quái hồng hoang phong vân chính là minh tộc cùng thần tộc thần tộc đã không chịu cô đơn chuẩn bị nhiều nam hoang cổ thần đỉnh kế hoạch đã bắt đầu Nhưng mà Thương Lịch làm sao lại để thần tộc chiếm Hồng Hoang khí vận, đây chính là Thương Lịch mục tiêu, mà trong Hồng Hoang duy nhất có thể đối với Minh tộc hình thành ý hiệp chỉ có thần tộc. Hồng Hoang Dung không được hai đại chủng tộc cường thế, kế man thú đại kiếp về sau, Hồng Hoang đem lại một lần nữa nhấc lên đại kiếp, thần minh đại kiếp. Cuộc chiến tranh này chẳng qua là món ăn khai vị. Thương Lịch ngồi trên diện thế Minh hoàng tọa, tiên tĩnh suy tư, đại điện bên trong bước chân nhẹ vang lên, một bóng người xinh đẹp đi đến trước mặt Thương Lịch. Thương Lịch mở to mắt, nhìn qua trước mặt cái này tuyệt mỹ tinh xảo, không có chút nào hà chứa khuôn mặt, nhẹ nhàng đem vọng thư thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Người người vọng thư mùi thơm cơ thể, nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng bụng dưới, trong lòng không hiểu an bình, giống như tại cái này hỗn độn hồng hoang thế giới, tìm tới thuộc về. Chương 145, vọng thư mang thai. Cứ như vậy yên tình ôm vọng thư, thương lịch tâm cảnh vô cùng an bình, tại cái này băng lãnh chém giết thế giới bên trong, cũng chỉ có vọng thư có thể cho hắn một cái ấm áp, để hắn tâm có một cái thuộc về. Làm hắn cái thứ nhất nữ nhân, vọng thư địa vị tuyệt đối là không, giống, không ai có thể cùng nàng so sánh, là minh tộc hoàng hậu, nàng quyền uy là gần với thương nghịch. Chỉ bất quá nhiều khi vọng thư luôn luôn cùng tại thái âm tinh đồng dạng Tính tọa tại Cửu Nguyên Sắt thượng, hưởng thụ lấy thuộc về nàng Nghiên Tĩnh. Chỉ có tại Thương Lịch đi hỗn độn chưa về đoạn thời gian đó, vọng thư mới phát huy ra thay thế Thương Lịch chức năng, tiến ổn minh tộc. Chỉ bất quá ở sau đó một đoạn thời gian rất dài, vọng thư là chắc chắn sẽ không thích, bởi vì minh tộc đối thủ sẽ là thần tộc. Cho dù là trở thành minh tộc hoàng hậu, nhưng mà vọng thư dù sao đã từng thuộc về thần tộc, hai đại chủng tộc khai chiến, vọng thư tuyệt sẽ không thích. Đáng tiếc rất nhiều chuyện không phải là bằng vào một người yêu thích quyết định, minh tộc cùng thần tộc số mệnh chiến, kéo dài thời gian, tạo thành ảnh hưởng, tuyệt sẽ không lớn hơn man thú cấp yếu. Ngươi cứ như vậy yên tâm bọn họ. Đây chính là có mấy cái đại la kim tiên viên mãn. Vọng Thư ngồi tại Thương Lịch trong ngực, hưởng thụ lấy vớt ve an ủi, nhẹ giọng nói ra: "Nếu như ngay cả mấy người này đều giải quyết không, như thế nào trở thành minh tộc vương, tại về sau cái kia tàn khốc đại chiến bên trong còn muốn sống?" Thương Lịch tựa sát Vọng Thư mái tóc, nhu hòa nói ra, trong giọng nói không có chút nào ba động, đối với mình thủ hạ sĩ hai minh vương, Thương Lịch rất một là có lòng tin. Tư chất cái gì toàn bộ đều là liên tuyển, so với âm dương lão tổ mấy tên này, cũng chỉ là hóa hình chế một chút bây giờ cũng đến đại la kim tiên viên mãn biên liên giới huống chi bằng vào bọn họ chiến lực cho dù là tại không song thái cực lao tổ những người kia cũng sẽ không để bọn họ như thế nào nếu không thì cũng không xứng đáng là minh vương cũng chính là la hầu có chút phiền phức nhưng mà lúc kia thương lịch cũng sẽ xuất thủ la hầu nhìn thấy thương lịch thời điểm chắc chắn sẽ phi thường chấn kinh đi tiếp qua không lâu ngươi liền muốn ra đi thôi Võng thư nói khẽ chỉ là thương dấu vết xuất hiện tại chiến trường kết thúc trận này nọ kịch dừng thương lịch nhẹ giọng phát ra giọng mũi mắt vẫn nhắm như cũ say mê tại vọng thư mang cho chính mình an bình bên trong. Lúc kia Hồng Hoang lại phải biến đổi. Vọng Thư than nhẹ một tiếng, liền biết là kết quả này. Đáy vực một ngày xuất hiện, trong Hồng Hoang đủ loại loạn cục đều đem trong nháy mắt ngừng, không có có thể coi nhẹ thương lịch cường đại. Trước kia Hồng Hoang rằng sở dĩ như vậy là mà bị, còn không phải là không có người ngăn được cái kia đông đảo cường giả lực lượng. Nhưng mà đáy vực sự xuất xuất hiện về sau, Hồng Hoang đám người sẽ trong nháy mắt băng lãnh, cường đại thương lịch cùng với minh tộc sẽ cho bọn họ cái kia đã từng coi trời bằng vùng tâm nặng nghề một kích. Tiếp đó Hồng Hoang hỗn loạn đem càng thêm kịch liệt bởi vì người kia cũng sẽ không nhịn được tỉ mình, sẽ không dễ dàng nhìn thấy minh tộc tại cái này trong hồng hoang quấy phong vân. Hồng hoang từ trước đến nay cũng sẽ không cải biến, chiến tranh chém giết sẽ không bởi vì một ít người xuất hiện cùng kết thúc mà ngừng, vậy sẽ chỉ là một cái khác chàng chém giết bắt đầu, đây chính là hồng hoang sắt cùng lớn, tại chém giết bên trong thiết lập trật tự. Thương Lịch Từ Tốn nói, mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra sắc bén, hắn đối với hồng hoang nhận biết càng sẽ không cải biến, cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua, chiến tranh, dùng thủ đoạn thiết huyết mới có thể thu được mình muốn hết thảy, mới có thể bảo vệ chính mình vốn có hết thảy sau đó, thương lịch thang khẽ, biết lúc này không nên nói với vọng thư những thứ này, không nói những thứ này, loại chuyện này ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là nàng. thương lịch nhu hòa nói ra, trong ánh mắt sắc bén cũng trong nháy mắt tan biến tại vô hình, nhìn qua vọng thư ánh mắt tràn ngập một loại nào đó yêu thương, đem rộng lớn bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vọng thư bụng dưới, cho dù bây giờ cái gì cũng cảm giác không thấy, thế nhưng là thương lịch cũng rất thỏa mãn, tràn ngập khó tả tâm cảnh. phức tạp, khẩn trương, mừng rỡ, hương phấn, không biết làm thế nào nhưng mà đây hết thảy đều bị cái kia đột nhiên đến sinh mệnh bỏ qua chỉ vì vọng thư mang thai nàng trong bụng dượng dục một cái thương lịch cùng vọng thư hài tử loại huyết mạch kia liên tục để thương lịch cái này lánh huyết chém giết người tại vừa nghe nói tin tức này thời điểm đều bị chấn kinh không thể như mộng như ảo luôn có một loại cảm giác không chân thật cảm giác kể từ thương lịch trùng sinh đến hỗn đột kế thừa hủy diệt đại đạo hắn tâm không cho phép nắm giữ mềm yếu chém giết hủy diệt tại cái này hỗn đột trong hừng hong thương lịch từ trước đến nay cũng sẽ không lưu tình chỉ vì hắn cảm giác ở cái thế giới này luôn luôn hư ảo không có thuộc về mình cái kia phần tồn tại cảm cho dù là thương lịch đã trở thành minh tộc hoàng trong hồng hoang người mạnh nhất thế nhưng là đây hết thể đều đem cho hắn càng lớn cảm giác cô độc vọng thư có thể cho hắn là ấm áp thẳng đến đứa bé này đến thương lịch với cái thế giới này mới chính thức có được một phần lòng cảm mến, mới phát hiện chính mình thuộc về thế giới này kiếp trước đủ loại mây khói đều là buồn cười như vậy tựa như là mình làm một giấc mộng mà thế giới này mới là chân thực vô luận là chính mình uy nghiêm cùng vinh quang vẫn là càng nhiều dứt bỏ không được đồ vật đều tại đứa bé này đến một khắc chân chính thể hiện xuất hiện. Nhẹ khẽ vuốt vuốt vọng thư bụng dưới, cái kia nho nhỏ sinh mệnh mới vừa vặn nảy mầm, vẹn vẹn có thể cảm nhận được yêu rớt sinh mệnh ba động, thế nhưng là loại huyết mạch kia kéo dài là cái gì cũng so không. "Cảm ơn ngươi, vọng thư." Thương Lịch nhẹ nói. "Vô luận là kiếp trước kiếp này, đây đều là chính mình cái thứ nhất hài tử, chưa bao giờ trở thành một tên phụ thân giác ngộ, loại kia đột nhiên hương phấn cùng mờ mịt, khó mà tự thuật." Đưa bàn tay đặt ở thương Lịch khuôn mặt, vọng thư nhẹ nhàng nở nụ cười, so với Di Vãng, càng nhiều một tia phụ nữ thành thục, cùng sắp trở thành mẫu thân loại kia từ ái. Cứ việc đứa bé này muốn sinh ra, còn cần vô tận tuế nguyệt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, Vọng Thư đem chính mình đưa vào một cái mâu thân thai. Ở trong hồng hoang, sinh linh thai nghén cũng không phải là đơn giản như vậy, thường thường phụ mẫu thực lực cảnh giới càng cao, đại biểu cho đứa bé này tiềm lực càng lớn, như vậy thai nghén liền càng khó khăn, yêu cầu càng nhiều thời gian. Thương lịch truyền bá gieo hạt tử là tại mấy trăm triệu năm trước, thế nhưng là thẳng đến gần nhất mới phát hiện Vọng Thư trong bụng nhàn nhạt sinh mệnh ba động, còn không có hình thành. Muốn nàng hoàn toàn dựng dục ra đến, sẽ tiêu phí vô tận tuế nguyệt, lúc kia minh tộc có lẽ đã thống trị hồng hoang. Nàng nhìn thấy thế giới sẽ là một cái hoàn toàn do Minh tộc chiếm đoan hoang tàn khôn. Đây là Thương Lịch muốn vì nàng lưu lại, có chính mình duy nhất hài Tử. Thương Lịch đồng dạng có trách nhiệm cảm giác. Không cần nói như vậy, đây là chúng ta hài Tử. Võng Thư nhẹ giọng nói ra, vớt ve chính mình bụng dưới, trên mặt lần nữa lộ ra từ hái mỉm cười. Nàng muốn tại ngươi trong bụng ngây ngốc vô tận tuế nguyệt, vì lẽ đó sự tình khác giao cho ta, nàng mới là trọng yếu nhất. Thương Lịch từ từ nói, hắn không muốn bởi vì một ít sự tình ảnh hưởng Võng Thư tâm tình. Võng Thư nhẹ nhàng gật đầu, tục ngữ nói, người đàn bà chưa ngốc ba năm. Bây giờ vọng thư tâm tư càng nhiều là đặt ở cái này chưa xuất thế hải tử trên thân. Chương 146: Thương lịch không chết. Nam Hoang Bắc vượt hư không chiến trường thượng, hai phe thế lực cường giả ngưng trọng đối lập, Phương Nam 12 Minh Vương ngồi tại U Minh Vương tọa thượng, tản ra cường đại uy thế, nhìn qua đối diện thái cực lão tổ bọn người. Có Thái cực lão tổ, Âm Dương lão tổ, Điên Đạo lão tổ, La Hầu mấy người sáu bảy vị đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn cường giả, đều là mỗi người đại hoàng triều hoàng chủ, sau đó còn có một chút thế lực lớn thủ lĩnh, đều là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. So với 12 Minh Vương tới nói, muốn mạnh hơn rất nhiều, mặc dù 12 minh vương cách đại la cực hạn viên mãn chỉ có cách nhau một đường, nhưng mà dù sao còn không phải chân chính đại la kim tiên viên mãn. Khí thế bên trên so với thái cực lão tổ bọn người muốn mạnh hơn rất nhiều. Mấy vị, những năm gần đây, quá nhiều thắng lợi mê thất các ngươi tâm trí, vậy mà mưu Newton khiêu chiến ta minh tộc tôn nghiêm, quá mức điên cuồng mà chút. Thuôn Thiên Minh Vương ngồi tại Thuôn Thiên Minh Vương chỗ ngồi, từ tốn nói, trong ánh mắt nghiêm trọng, mặt bắt thất bảng bên trên chỉ có bình thản, mặt khác minh vương cũng giống như thế. Bọn họ không cho rằng đám người này có thể nổi lên cái gì bọt nước đến đảm bảo là thương nghịch tại phía sau bọn họ, chính là bọn họ 12 người cũng sẽ không để đám người kia đắc ý. Nhưng hiện tại bọn họ chính là một cái rất tốt đá mài đao, đem 12 minh vương thực lực rèn luyện càng thêm sung mãn, đột phá cái kia cuối cùng một tia chướng ngại. Hừ. Thôn Điên, đến loại thời điểm này, còn dám nói ra dạng này khoác lác, ta nhìn chân chính của vọng là các ngươi, nhìn xem nơi này có bao nhiêu hồng hoàng cường giả, chỉ bằng các ngươi 12 cái đại la kim tiên hậu kỳ ra hỏa, toàn cùng toàn bộ hồng hoàng khai chiến. Điên đảo lão tổ hừ lạnh nói, kéo ra hổ tới một chút không ngừng. Đội trắng thay đen sự tình một chút không yếu, liền bọn họ trung hoang mấy cái, lại thêm một cái la hầu, ngạnh sinh sinh cho hắn chỉnh thành toàn bộ Hồng Hoang cứng, giả. Liên minh tộc sức một mình, nưu toan đối chiến toàn bộ Hồng Hoang, không biết tự lượng sức mình. A a, Hồng Hoang rất mạnh sao? Tàn Thiên Minh Vương nở nụ cười, không che giấu chút nào phúng, tại trong mắt bọn họ, Hồng Hoang thế lực cũng liền thần tộc có thể để mắt, mặt khác đều a a. Chỉ vì toàn bộ minh giới chỉ có minh tộc một chủng tộc, đại biểu là toàn bộ minh giới lực lượng, khí vận ra thân, so với hỗn loạn hết sức, không chút nào đoàn kết Hồng Hoang chủng tộc, muốn mạnh hơn rất nhiều. Hưng Hoang thực lực sát thực so Minh giới mạnh hơn, khí vận so Minh tộc muốn nhiều, đáng tiếc lực lượng quá mức phân tán, mỗi người thế lực lớn ở giữa phân tranh không ngừng, rất khó thống nhất, huống chi Nam Hoang khí vận vẫn là bị Minh tộc chiếm. Vì lẽ đó tại đối mặt Minh tộc thời điểm, bọn họ chỉ có thể duy trì dạng này mặt cùng lòng không hợp trạng thái, đối với Minh tộc tính uy hiếp rất thấp. Cuồng vọng. Âm Dương lão tổ hư lạnh nói, thật không nghĩ tới, cái này Minh tộc 12 vương thực có can đảm kêu gào toàn bộ Hưng Hoang, thật sự cho rằng thương nghịch vẫn còn chứ? Ngươi Minh tộc còn có cái này phách lối sức mạnh sao? Biết các ngươi giống như cái gì sao? giống như cái kia con kiến, không biết trời cao đất rộng. Tàn Thiên Minh Vương cười nhạt nói, không ngại trước khi đại chiến thư giãn một tí tâm tình. Hôn trướng, Tàn Thiên, quá phế lối, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có cái gì phế lối dựa vào, chỉ bằng các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng, nhường ra Nam Nam Hoàng, còn có thể bảo đảm các ngươi một cái mạng. Điên đảo lão tổ lớn nói, đối mặt với cường thế như vậy mười hai Minh Vương, không biết vì sao trong lòng của hắn cũng có chút trở dạng, sợ không tới sức mạnh, chỉ có thể dùng lợi như vậy tới kết thúc đối thoại, cũng cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, quên cái kia không hiểu cảm giác. Nhịn không được, không cần nói nhảm, có việc thì tới đi." Tàn Thiên Minh Vương tiếp tục cười nói, biết Điên đảo lao tổ không dám tự mình tiến lên, những người kia bằng mặt không bằng lòng, làm sao lại trợ giúp hắn. "Các ngươi, giống như đang làm trò hề." Thôn Thiên Minh Tôn trầm giọng nói ra, trên thân thể đã tản mát ra màu đen thôn vệ chi lực, giống như muốn thôn vệ hết thảy, không gian xung quanh trực tiếp trở thành một mảnh chân không. Nương tụ ra lực lượng cường đại, thôn thiên quan hoành nhật ở trước người hắn, cử đại hắc động giống như có thể đem thiên địa thôn phệ, cự đạo chi uy ầm vàng đánh về phía đối diện. 12 minh vương trong nháy mắt đồng thời phát động công kích, 12 kiện cực đạo linh bảo hay không, mỗi một kiện đều không phải là phổ thông cực đạo linh bảo, chí ít cũng là âm dương kiếm, cái kiếm một cấp bậc. Vì lẽ đó ở đây trừ Thái Cực Đồ cùng bên ngoài Chu Tiên kiếm trận, không có có thể siêu việt bọn họ, cho dù đối với Tiên Tiên Chí Bảo uy năng, bọn họ từ trước đến nay cũng không có coi thường. Nhưng cũng may Thái Cực Đồ càng tiên về tại phong ngự, cung cấp phương diện ở trong Tiên Tiên Chí Bảo đều muốn xếp tại đằng sau, vì lẽ đó đối với 12 minh vương tính uy hiếp không có mạnh như vậy, nhiều lắm thì ta tại ngươi không được, ngươi đến tại ta thử xem a. 12 minh vương trong nháy mắt công kích, để Thái Cực Lao Tổ bọn người vội vàng lường đối, đại chiến lúc đầu, hai phe cường giả công kích cùng một chỗ, tự đạo linh bảo sức mạnh tại cái này một phương thiên địa lan tràn. Lại thêm Thái Cực Đồ thỉnh thoảng phát động, tại cái này Bắc vực bên trong tạo thành không tấm ảnh nhỏ và rội. Chỉ có La Hầu, mặc dù đem Thiên Ma Tháp đặt tại đỉnh đầu của mình, phòng bị 12 minh vương công kích, nhưng mà sắc mặt hắn không có bao nhiêu bất lỏng, nhìn thấy 12 minh vương về sau, trong lòng của hắn loại kia cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt to. 12 minh vương cường thế thái độ phảng phất chính là một cái tín hiệu, minh tộc không sợ bọn họ những người này không có thương lịch minh tộc đến cùng có cái gì có thể đánh bại bọn họ la hầu không biết nhưng mà để ý như vậy không có sai hắn có thể khinh thị trung hoang đám người kia nhưng mà đối với minh tộc cái này thương lịch thế lực ai có thể thật không thèm để ý đâu cho dù là thương lịch đã chết tại hỗn độn nhưng mà hắn vì minh tộc sáng tạo nội tình cũng không phải cái gì thế lực có thể so với đẹp mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà la hầu cuối cùng vẫn là gia nhập chiến trường hừng hoang người mạnh nhất lực lượng cũng không phải âm dương láo tổ những người này có thể đạt tới rất nhanh liền đối với mười minh vương hình thành áp chế đại chiến kéo dài vô số năm. Đại La Kim Tiên ở giữa chiến tranh cũng không phải là đơn giản như vậy, cho dù là không có thương lịch đối chiến thần lịch như vậy khủng bố, nhưng mà chỗ tạo thành lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất lớn. Đại địa phía trên, Nam Hoang quân đội cơ hồ đem Trung Hoang đại quân vây quanh chém giết, một bên khác hơn 10 vị minh tộc đại chiến cũng cơ hồ hoàn thành, chỉ còn lại tình ma sư mấy người chạy trốn. Nhưng mà thôn Tiên Minh Vương giữa bọn hắn chiến tranh lại là rất khó nhúng tay, Thái Cực lão tổ bọn họ bằng vào cảnh giới bên trên ưu thế, chiếm hết ưu thế. Ha ha ha, các ngươi không có cơ hội. Minh tộc khí vận đã tận. Điên đảo lão tổ cười ha ha. Tại bọn họ hình thức chiếm ưu thế dưới tình huống, lại khôi phục cái kia thô thần kinh mặt bạn. Nhưng mà điên đảo lão tổ lời nói vừa mới nói xong, giữa thiên địa lực lượng trong lúc đó phát sinh biến hóa, một cỗ cường đại uy thế đặt ở bọn họ trong lòng, không hiểu thấu cảm giác, căn bản không biết đến từ nơi nào. Tàn Thiên Minh Vương khoe miệng lộ ra cười, tại những năm này đối với bọn họ đại chiến bên trong, 12 Minh Vương cơ hội đều cảm nhận được tiến giai thời cơ, chỉ còn lại bế quan tu luyện một chút năm liền có cơ hội trở thành đại la kim tiên viên mãn. Vậy những người này nhân vật cũng đã hoàn thành, bọn họ hoàng cũng không có kiên nhẫn đi để ý những người này cùng lúc đó, La Hầu sắc mặt đại biến, đã nghĩ đến một loại phi thường khủng bố có thể, mồ hôi lạnh chảy ra. Thương Lịch không chết. Chương 147, Tiên giai Hôn nguyên kim tiên. Thương Lịch không chết, ý nghĩ này một khi xuất hiện tại La Hầu náo hải, chính là vung đi không được, hắn đồng dạng vì khả năng này kinh hại không thôi. Nhưng mà đối với cố này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, chỉ có lời giải thích này rất cường đại, chỉ ít tuổi ngủ cảm nhận được vi hiệp. Có thể để cho hồng hoang đệ nhất cường giả La Hầu như vậy, cái kia người này thực lực, thậm chí đã siêu việt đại La Kim Tiên. Đế Tiên, có khả năng Nhưng ở trong mắt La Hầu, có khả năng nhất là Thương nịch. Thương nịch trở về, không có chết tại hỗn độn, đồng thời hắn lực lượng càng mạnh hơn. Chỉ có khả năng này mới có thể giải thích được rõ ràng chuyện khi trước, đối mặt với bọn họ cường đại uy hiếp, 12 minh vương không sợ hãi chút nào. Minh tộc tuy mạnh, nhưng mà đủ để bị bọn họ áp chế, 12 minh vương không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại không ngừng phúng những người này không biết tự lượng sức mình, mà phải sợ nên cho người, đây hết thảy đều nói thông được. Thương nịch không chết, ngay tại Nam Hoang. La Hầu liên tưởng đến chuyện này, sắc mặt đại biến. Chẳng thể trách phía trước đối với Nam Hoang luôn có một loại cảm giác nguy hiểm, đến Nam Hoang về sau càng thêm mẫm liệt, nguyên lai căn nguyên là ở trên người Thương Lịch. La Hầu hối hận, không nên cứ như vậy lỗ mãng chạy tới Nam Hoang. Nhưng mà bây giờ Thương Lịch đã đến đến, rời đi đã không thể nào, sẽ chỉ làm chính mình cái này tạm thời trận doanh, phân liệt càng thêm triệt để. La Hầu thành công không phải là ngẫu nhiên, tại Thái Cực lao tổ bọn họ có chút mờ mịt thời điểm, cũng đã nghĩ đến sự thật, chỉ bất quá bởi vì hắn quá khôn khéo, lại không tính quá tinh ranh hơn minh hoàng quân, ngược lại để hồ đồ một chút âm dương lão tổ bọn người gửi đến cuối cùng. Người ngốc có ngốc phúc, ta minh tộc khí vận cũng không phải tự nhiên mà có. Nhan nha tâm thanh xuất hiện tại giữa thiên địa, lại có thể cho người cực to rung động. Thái cực lao tổ bọn người nghe thấy thanh âm này, thân thể trong nháy mắt lắc một cái, thân thể băng hàn, sắc mặt biến khó coi hết sức, khẩn trương, sợ hãi, chấn kinh, phía trước loại kia lòng tin tràn đầy, ngang ngược càng hàn dỡ, không đem minh tộc để ở trong mắt tâm tính, hoàn toàn bị thanh âm này dội tát. Minh hoàng thương địch, đối với thanh âm này đơn giản quá quen thuộc, cho dù tới mấy chủ cực năm, vẫn như cũ giống như là vùng đi không được ngậm mà. đến. Thái cực lao tổ bọn người động tác cơ hồ vô ý thức ngừng, thật sự là thương lịch lưu cho bọn họ bóng mở quá mức khắc sâu. Thương lịch đã mây trụ cướp năm không tại hồng hoang xuất hiện qua, những cái kia mới hóa hình sinh linh đối với thương lịch cường đại không có trực quan cảm thụ, vẹn vẹn còn thừa không nhiều truyền thuyết. Thế nhưng là đối với Thái cực lao tổ cái này một nhóm người tới nói, khi biết thương lịch không có chết một khắc này, loại kia đối với bọn họ lực chấn nhiếp biến tổ đỉnh. Đây cũng là một cái thời đại sợ hãi, trước kia thương lịch, thần lịch mấy đại cường giả chấn áp hồng hoang tình huống lại xuất hiện tại trong trí nhớ chỉ có bọn họ mới có thể chân chính lĩnh hội Thương nghịch cường đại, cho dù là bọn họ hiện tại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, cùng lúc kia Thương nghịch một cái trình độ, nhưng là bây giờ Thương Lịch đâu? Bọn họ không dám tưởng tượng, nhất là Điên Đảo Lão Tổ, hắn biểu lộ mới là đặc sắc, cái thứ nhất phải ngã nấm mốc chính là hắn. Giống như La Hầu Đạo Hưu, đối với tòa xuất hiện điểm đều không giật mình a. Thương nghịch âm thanh lần nữa truyền ra, tựa hồ là đang treo chọc La Hầu. Tại loại này chiến tranh thời khắc, vẫn như cũ hưu tình như vậy, nói rõ cái gì, Thương Lịch căn bản không thèm để ý La Hầu uy hiếp lực mà lại trận chiến tranh này đều chỉ là một hồi náo kịch. Thương Lịch dùng để tôi luyện Nam Hoang quân đội, vì 12 Minh Vương tiến thêm một bước tìm kiếm cơ duyên, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, những người này sứ mệnh đã kết thúc, Thương Lịch nhưng không có tâm tình tiếp tục buổi bọn họ chơi. Đến từ Trung Hoang chân chính uy hiếp đang tại xuất hiện, Thương Lịch cũng muốn lộ ra minh tộc liệu răng. La Hầu phía trước đã nghĩ đến Thương Lịch không chết có thể, làm Thương giấu vết xuất hiện thời điểm, trong lòng bất chắc đương nhiên sẽ không biểu lộ ra, nhưng khi hắn chân chính nhìn thấy Thương Lịch thời điểm, cái kia tàn nhẫn lòng dạ đã bị kinh hãi lấp đầy. Trong hư không khủng lộ diệt thế minh hoàng tọa xuất hiện, Tản gia hủy diệt hết thể ngập trời chi ý, Thương lịch sắc mặt lạnh lùng ngồi ở phía trên, trên thân thể giống như bị một tầng hư hào che giấu. Tản gia nhàn nhạt như thế, chính là như vậy Thương lịch để la hầu kinh hãi không thôi, cũng làm cho Thái cực lão tổ bọn người chấn kinh thêm khổ tâm. Hôn nguyên kim tiên, Thương lịch đã đạt tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới, nguyên bản cái kia cố may mắn tâm lý hoàn toàn biến mất, khổ tâm sợ hãi. Nguyên lai chân chính đồ đần là bọn họ, hưng hoang bá chủ. A a, có Thương lịch tồn tại, làm sao có thể để bọn họ chân chính thống trị hưng hoang? Làm sao có thể? Trong Hồng Hoang làm sao lại xuất hiện lần nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên? Thương Lịch làm sao có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên? Điên đảo lão tổ nghĩ nó nói, giống như ném hồn đồng dạng, đã kích quá lớn, vừa rồi hắn còn ngỡ gào lấy muốn tiêu diệt minh tộc, chờ đến Thương Lịch xuất hiện, mới phát hiện chính mình vẫn luôn là một cái thằng hề. Hỗn Nguyên Kim Tiên, kế thần Lịch về sau, mấy chủ cứ năm tuế nguyệt bên trong, Hồng Hoang cuối cùng vẫn là xuất hiện lần nữa, nhìn thấy Thương Lịch cái dạng này, e rằng đã tiến giai rất lâu đi. Lại chưa bao giờ xuất hiện tại Hồng Hoang, để bọn họ nghĩ lầm, Thương Lịch đã chết, minh tộc cũng sắp suy vong, kết quả là đều là cho người ta chế giễu. A a. Thương Lịch đạo hữu, ngươi vậy mà không có việc gì, thật là quá tốt, đây là hồng hoang may mắn a. Nhìn thấy Thương Lịch xuất hiện, rất nhiều người đều ngốc rơi, lúc này Âm Dương lão tổ đột nhiên dùng kinh hỉ biểu lộ nói ra, cái kia phần mừng rỡ giống như thật là vì Thương Lịch cao hứng. Thương Lịch không có việc gì, cái kia hồng hoang sẽ biến càng tốt hơn, hắn Âm Dương lão tổ cũng sẽ càng tốt hơn. Nghe Âm Dương lão tổ nói xong, chỉ một thoáng tràn ngập lấy lòng âm thanh, mới vừa rồi còn kêu gào muốn tiêu diệt minh tộc đám người, trong nháy mắt vứt bỏ ra mặt, xông vào Thương Lịch ôm ấp. Thật sao? Nguyên Lai đại gia như thế hoang nên ta à? Toàn thế nhưng là chịu sủng như kinh sợ a. Con tưởng rằng đại gia đều không thích ta đây, vừa rồi giống như nghe thấy có người nói ta minh tộc khí vận đã hết, đây chẳng phải là nói ta thương nghịch không được. Thương Lịch nhẹ giọng nói ra, chính là như vậy đạm nhiên, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, để tâm tình mọi người lo lắng bất an. Làm sao có thể? Vừa rồi rõ ràng là có người đầu góc bị đánh hỏng, nói bậy. Thương Lịch đạo hữu trước kia chém giết thần nghịch, đối với ta Hồng Hoang Thế nhưng lại có công lớn a. Hàn Băng lão tổ xuịnh nói không lưu tình chút nào châm chọc điên đảo lao tổ một trận, đồng thời đem chém giết thần địch chiến công toàn bộ quy cho thương địch, xem nhẹ đế thiên cùng hồng quân tồn tại, lấy lòng thương địch. dù sao hồn nguyên kim tiên lực lượng quá mức doanh người, hắn cũng không cho rằng chính mình những người này liền thật là thương địch đối thủ, huống chi bên cạnh còn có 12 minh vương tồn tại, phía trước lâu như vậy đều chưa bắt lại bọn họ. a a, không chịu nổi a, tòa làm hết thể cũng không phải vì hưng hoang, đạm đương không nổi đạo hữu như vậy khích lệ a. thương địch A a lên cười nói, đối với những người này ra mặt danh giới cuối cùng sớm đã sợ liệu chỉ bất quá nhìn xem tên trước mắt này, rất là lạ mặt, nghĩ đến là những năm gần đây tiến giai cường giả. Đúng, ngươi là vị nào? Thương Lịch lời vừa nói ra, Hàn Băng lão tổ lập tức ra mặt có rúm. Chương 148, La Hầu Ngạo khí. Thương Lịch, không nghĩ tới chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. Ở đây cũng chỉ có La Hầu mới có thể bình tĩnh như vậy, đi qua lúc đầu một đoạn thời gian chân kinh, La Hầu tâm tính trung quy là không giống. Trong Hồng Hoang quỷ hùng, đã từng duy nhất cùng Hồng Quân tranh hùng tương giả, là sẽ không dễ dàng như vậy bị đả kích đổ. Cho dù biến mất mấy chủ cứ năm thương lần nữa hiện thân đã biến thành hồn nguyên kim tiên tồn tại, cần phải để La Hầu giống đám người kia đồng dạng, liếm lấp ra mặt lấy lòng thương địch. Loại chuyện này La Hầu tính khí không làm được. Hắn không phải là hường quân, hay là muốn ra mặt, cho nên mới chơi không lại hường quân, cường giả vẫn như cũ có thủ vững. La Hầu có thể tàn nhẫn vô tình, thế nhưng lại kiên thủ cái kia một phần ngạo khí. Vạn Ma chi chủ La Hầu đã nhiều năm như vậy, người vẫn là giống như lúc trước kha. Thương địch từ tốn nói, bình tĩnh ngựa khí không nổi lên gợn sóng, nhưng chính là như vậy lại càng làm cho người ta kinh tâm. Một dạng tính khí, đồng dạng ngu sát mặt bình thản thương lịch tại vừa mới nói xong câu nói kia về sau lập tức bổ đạo đạo cái này la hầu nói hắn có khéo quả thực là quá mức cái gì đều tính toán đến cuối cùng vẫn là đem tự mình tính kế đi vào ở trong mắt thương lịch la hầu so với hồng quân không biết xấu hổ đến vẫn là kém một chút thương lịch la hầu nghe được thương lịch lời nói lập tức nộ khí bên trong sinh chưa từng có người nào ngay thẳng như vậy nói qua la hầu đúng chi là nói hắn ngu xuẩn vũ nụ nhân cách vũ nụ trên đời này cũng chỉ có thương lịch dám nói như vậy la hầu đừng tưởng rằng ngươi trở thành hôn nguyên kim tiên liền có thể tùy ý tứ nhục ta. Ta La Hầu cũng không phải đạm phế vật này. La Liên Âm trầm giọng nói ra, đối với âm dương lão tổ đám người kia vô sỉ thế nhưng là khinh bị vô cùng. Vừa thấy được Thương Lịch trở thành hôn Nguyên Kim Tiên, lập tức đi tới Quỷ Liếm, hoàn toàn đem liên minh bọn họ trận tuyến bỏ đi không thèm để ý, cùng bọn này càng không đại thế người liên minh, đã sớm hẳn là nghĩ tới kết quả này. Theo đồng đội, La Hầu, ngươi quá cuồng vọng, bình thường ỷ vào thực lực ngươi, ngay tại Hồng Hoang muốn làm gì thì làm, bấy nhiễu ta trung hoàng sinh linh, hôm nay Thương Lịch đạo hữu ở đây, còn dám làm cản Hàn Băng lão tổ lớn tiếng quát lớn mặc dù phía trước thương lịch coi thường hắn, nhưng mà vẫn như cũ rất hăng hái, nhất là la hầu còn nói bọn họ là phế vật, cái này chọc giận hắn, kêu ngạo tâm linh. nghĩ đến trước mặt thương lịch biểu hiện tốt một chút, lưu một cái mạng, cái này cũng là hắn không hiểu thương lịch duyên cớ, thái cực lão tổ bọn họ người nào không biết thương lịch tâm ngoan thủ lạng, quyết định sự tình, liền xem như quỷ cầu hắn cũng vô dụng. những người kia mặc dù đối với thương lịch có chút lấy lòng, nhưng cũng không phải giống hàn băng lão tổ như thế chỉ để. tốt, thương lịch phát tay trả lại, dừng lại hàn băng lão tổ đại nghĩa lăng nhiên quá lớn, nhẹ giọng nói ra, la hầu đạo hữu nói rất đúng. Hỗn Nguyên Kim Tiên không tính là gì, đối với cái kia trí cao đại đạo, chẳng qua là nhỏ bé một khoản bụi trần. Thế nhưng là, đây là hướng hoang, mạnh được yếu thua, cường giả liền hẳn là chiếm càng nhiều tài nguyên, đây chẳng phải là ngươi La Hầu đang làm được sao? Trong lòng ngươi không cam lòng, chỉ là bởi vì ngươi La Hầu là kẻ yếu. Thương lịch ngữ khí chậm rãi biến đông chậm, những đạo lý này La Hầu là hiểu thêm, thương lịch chính là ngay thẳng nói cho hắn biết, ngươi La Hầu ở trước mặt ta, căn bản không tính là gì, đánh nát La Hầu cái tiểu tiêu ngạo nội tâm. đã từng thương lịch buông tha La Hầu, bây giờ hắn vẫn như cũ sẽ không giết hắn. La Hầu tồn tại liên quan đến lấy Thương Lịch về sau sắp đặt, chỉ bất quá lại không thể bỏ mặc hắn tại hưng hoang. La Hầu đạo hữu tới ta Nam Hoang làm khách, tòa làm chủ nhân tự nhiên muốn chiêu đãi một hai, xin mời." Thương Lịch từ tốn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm La Hầu, không có cỡ nào sắc bén, lại làm cho La Hầu cảm thấy trầm trọng áp lực. "Ha ha ha, muốn lưu lại ta La Hầu, liền nhìn ngươi thương đủ mạnh hay không?" La Hầu cười ha ha, đối mặt với Thương Lịch ánh mắt, không sợ hãi chút nào, chiến dịch bước lên, trực tiếp khiêu chiến Thương Lịch. Hắn cảm thấy Thương Lịch thật nếu để cho hắn lưu lại, trong đó có bao nhiêu sát ý không biết nhưng mà cho dù không sẽ chém giết hắn, nhưng La Hầu há lại bị người chói buộc người ở lại Nam Hằng, còn có thể có ngày nổi danh. Hắn La Hầu tình nguyện chết trận, cũng không muốn khuất người hạ chiến. La Hầu trước người trong nháy mắt xuất hiện ba thanh chu tiên kiếm, dưới chân xoay tròn lấy chu tiên trận đồ hợp thành một kiện không chọn vẹn chu tiên kiếm trận. Cho dù không có đạt tới tiên thiên trí bảo lực lượng, nhưng mà cái kia cố sát ý kinh người hết sức. Trên đỉnh đầu chính là thiên ma tháp, đây là một kiện ma đạo trí bảo. Tại ma đạo bên trong địa vị tương đương với diệt thế minh hoàng toạ tại Minh Tộc đã là cực đạo linh bảo bên trong cực phẩm. Đại La Kim Tiên Viên mãn uy thế lan ra, hắn lực lượng đối với Thái Cực lão tổ những người này sát thực muốn mạnh hơn rất nhiều, cho dù là không có Chu Tiên kiếm trận, Hồng Hoang đệ nhất cường giả vẫn như cũ là la hầu. Chu Tiên kiếm trận lực lượng phóng tới Thương Lịch, Vô Tận sát phạt chi khí tràn phá không gian, kéo dài lấy vô biên lực lượng, ngưng kết vô tận sát khí. Không hổ là Chu Tiên kiếm trận, cho dù là một thanh tuyệt tiên kiếm, bộc phát ra lực lượng vẫn như cũ kinh người, so với Thái Cực đồ công kích đều cường đại hơn. Nếu như Chu Tiên kiếm trận hoàn chỉnh lời nói, liền xem như bây giờ Thương Lịch đều muốn đau đầu, nhưng tụ toàn bộ Hồng Hoang lực thứ nhất sát trận không có bốn cái ngang nhau cảnh giới tồn tại, căn bản không phá đối. Nhưng mà Thương Lịch thực lực là Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà La Hầu chẳng qua là Đại La Kim Tiên viên mãn, đây cũng là một cái trên lệch thật lớn khoảng cách. Giống như là thời gian thần kính dấu vết đồng dạng, không có vài kiện tiên tiên chí bảo, đừng nghĩ đền bù khoảng cách này. Nhìn qua La Hầu công kích, Thương Lịch ánh mắt đột nhiên sắc bén, La Hầu chính là La Hầu, ngạo khí quả nhiên khác nhau, tại cái mặt này ra tùy tiện ném hường hoang, hắn cũng coi như là một cỗ thanh lưu. Đáng tiếc vô luận vào lúc nào, không muốn thông đồng làm bậy người, cuối cùng sẽ chỉ bị nước vận chết đuối. Đáng tiếc La hầu, không biết ngày sau ngươi vẫn sẽ hay không có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nếu như vận mệnh chiếu cố ngươi, liền để người kia sống sót đi. Thương lịch từ từ nói, ánh mắt nhìn về phía hỗn độn. Đây là Thương lịch lưu lại hậu chiêu. Vận mệnh loại vật này không ai nói rõ được. Thương lịch không nhìn thấy Hồng quân chân chính thi thể, mặc dù hắn bị chính mình đánh hồn phi phách tán, nguyên thần phá thoái, có bị cuốn vào hỗn độn nịch lưu bên trong, thi thể cũng không thể nào lưu lại. Thế nhưng là làm thiên mệnh người Hồng quân, chết thật sao? Không có một bước cuối cùng xác nhận, Thương lịch sẽ không tin tưởng. Đối với chuyện như thế này. Cho dù là có một phần vạn có thể, Thương Lịch cũng liền đem hắn xem như một vạn điểm mà đối đãi. Cái này La Hầu chính là Thương Lịch vì đó lưu lại hậu chiêu. Nếu như Hồng Quân thật xuất hiện, La Hầu còn sẽ có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Nếu không thì sẽ liền đối với vô biên hắc ám, thẳng đến vĩnh viễn. Lấy ra ngươi dũng khí cùng lực lượng, tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong đem hết toàn lực, đừng cho chính mình tiếc bối. Thương Lịch từ tổ nói, Hỗn Độn Chung xuất hiện, tản ra dày đặc hỗn độn chi khí, chấn áp hư không, đem La Hầu lực lượng trong nháy mắt liên kết. Chân một trăm áp La Hầu. Chu Tiên kiếm trận bộ phát ra sắc bén kiếm mang, vô biên sát phạt chi khí chạm phá không gian, sát khí tràn ngập, ngưng kết lực lượng ầm vang phong tới Thương Lịch. Cùng lúc đó, Thiên Ma tháp đồng dạng bộ phát ma khí, đem cái này một phương tiên địa tôi nhiễm, cho dù nó lực lượng so ra kém Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà đối với bây giờ La Hầu tới nói, càng là toàn lực ứng phó. Thương Lịch lực lượng quá mức cường đại, vô luận là thân cảnh giới đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tình trạng, vẫn là có được Đông đảo Tiên Thiên trí bảo, những thứ này đều không phải là La Hầu có thể chống lại. Nhưng mà La Hầu vẫn như cũ dám lựa kiếm, trực chỉ Thương Lịch, loại này ngạo khí không cam lòng dưới người khí phách, ở trong hồng hoang gần như không tồn tại. Thương lịch coi trọng, toàn bộ trong hồng hoang chỉ có 3 cái dưới, Đế Thiên, Hồng Quân, Thần Địch, nửa cái chính là cái này La Hầu. Coi trọng nhất là Đế Thiên, rất kinh bị là Hồng Quân, bội phục nhất là Thần Địch, đáng tiếc nhất là La Hầu. Trừ ra mặt bên ngoài, vô luận cái gì, hắn đều là không thể so với Hồng Quân kém, về mặt chiến lược nắm giữ chu tiên kiếm trận, cho dù là Hồng Quân cũng không dám nên cũng kỳ phong mang, kêu lên Thái Cực lão tổ mấy tên này tới trận, mới tính phá mất. La Liên ít chính là một chút may mắn, thiên ý chứng chấp, kém không có chút nào nhưng kiếp trước bị hồng quân an toán, đương thời lại gặp phải thương địch, chú định La Hầu không cách nào đạt tới kiếp trước loại kia huy hoàng, chân chính quấy phong vân sẽ không còn là La Hầu, chí ít hiện tại hắn còn không cho phép có loại lực lượng kia. Tại La Hầu cùng bạo công kích đến, thiên địa run lên, sắc bén kiếm mang trảm phá không gian, hướng về thương địch mà đến, vô biên sát khí ngưng tụ, ở trên đây, thương địch đều có thể cảm nhận được La Hầu cho gánh vác nghiệp lực. Vì luyện chế chu tiên kiếm đồ, La Hầu nhiễm tận hồng hoang sinh linh tinh huyết, ngưng tụ vô biên sát khí, đem sở hữu khí vận tiêu hao sạch sẽ, càng là gánh vác tận nghiệp lực. Nếu như không phải là về sau La hầu thiết lập lập tây hoang ma triều, chiếm tây hoang khí vận. E rằng trước đây thật lâu La hầu liền bị cái kia vô tận nghiệp hỏa thiêu chết đi, liền để ta Minh tộc vô tận địa ngục, tịnh hóa ngư nghiệp lực đi. Thương lịch từ tổ nói, hỗn độn trung bộ phát ra lực lượng cường đại, hỗn độn chi khí phun trào, trong nháy mắt đem hư không chấn áp, lực công kích của La hầu lượng uy thế bị chậm lại hơn phân nửa. Trên người Thương lịch bộc phát ra cường đại uy thế, hỗn nguyên kim tiên lực lượng tràn ngập thiên địa, loại kia sinh mệnh cấp độ cảm giác cát bách, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy khó mà hô hấp. Kinh hãi ánh mắt nhìn qua Thương lịch. Cho dù là đại la kim tiên viên mãn mấy người đều tại thương lịch giáp bắc dưới trong lòng bất an lần thứ nhất chân chính trực quan cảm nhận được hồn nguyên kim tiên lực lượng loại cảnh giới này trên lệch làm người ta kinh ngạc bọn họ cứ như vậy đứng ở nơi đó nhìn xem la hầu tự mình phân đấu cho dù là phía trước ở vào cùng một liên minh nhưng mà thật gặp phải nguy hiểm bọn họ liền trở thành chuyên môn hố đồng đội tại trong mắt bọn họ la hầu hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình thương lịch đã trở thành hồn nguyên kim tiên đối mặt với đại la kim tiên hoàn toàn là nghiền ép tính lực lượng hơn nữa bây giờ thực lực đã chứng minh thương lịch cường đại hoàn toàn là không thể địch nổi. Thương Lịch bây giờ ở trong hồng hoang tuyệt đối có được nghiền ép hết thể lực lượng, huống chi ở bên cạnh còn có 12 minh vương hổ nhìn chằm chằm, bọn họ thượng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hà tất như vậy cứng rắn tại đâu? Nạo khí trùng thiên cũng không phải cái gì chuyện tốt, ở trong hồng hoang làm người làm việc phải học được thỏa hiệp. Bọn họ càng có khuynh hướng hòa bình phương án giải quyết, tỷ như cắt đất, bồi thường, hòa thân, tiến cống, vào lúc tối trọng yếu xương thần cũng có thể. Cường thế chỉ là nhất thời, chờ minh tộc suy yếu về sau, bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ giật lên, thậm chí chiếm các minh tộc, nhưng cái này phía trước muốn trước giữ được tính mạng. La hầu dạng này chọc giận thương lịch thế nhưng là muốn chết tiêu là chỉ sợ liên lụy bọn họ. Vạn cổ hư không, chấn áp. Thương lịch nhàn nhạt nói, trên thân thể trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại ba động, hủy diệt pháp tắc trong hư không vô biên lan tràn, lực lượng hủy diệt đốt hết hết thảy, đem toàn bộ thiên địa hóa thành chân không động lượng. Hồn nguyên kim tiên cảnh giới thương lịch càng thêm cường đại, nhất cử nhất động ở giữa đều sẽ đối với cái này hùng hoàng tạo thành to lớn phá hoại, đồng dạng công kích trong mắt bất cứ ai cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hồn nguyên kim tiên so với đại la kim tiên muốn mạnh hơn vô số lần, thương lịch buộc phát ra lực lượng hoàn toàn nghiền ép tại la hầu. La hầu công kích giống như là một hạt chìm nổi tại thương lịch lực lượng dưới là như vậy không có tổn tại cảm, cho dù là sát phạt vô biên chu tiên tứ kiếm cũng ngăn không được thương lịch công kích. Hôn độn trung chân áp hết thảy, nguyên bản liền bị suy yếu chu tiên tứ kiếm lực lượng. Tại hôn độn trung chân chính bộ phát sức mạnh thời điểm, trong nháy mắt liền bị đánh trúng nát bấy. Vô hình, to lớn va chạm giống như lốc xoáy bao tấp đồng dạng quét sạch bắc vực đại địa, tất cả mọi thứ đều là không chịu nổi một kích như vậy. Chu tiên tứ kiếm lực lượng bị toàn bộ ma diệt, chu tiên kiếm trận cũng là quang mang ảm đạm, nó dù sao không phải chân chính tiên thiên trí bảo. Tại hỗn độn trung cái này mạnh nhất khai thiên trí bảo công kích đến kiên trì phút chốc rất chủ yếu vẫn là thương lịch hỗn nguyên kim tiên lực lượng quá mức cường đại hoàn toàn đối la hầu hình thành nhấn ép thiên ma tháp đồng dạng tại hỗn độn trung công kích đến lắc lư không thôi ma khí tiêu tan tự đạo huy thế dần dần bị suy yếu đến thấp nhất trước mặt la hầu đã không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản thương lịch liền chính hắn đồng dạng chịu đến vết thương nhẹ thế la hầu sắc mặt trắng bệnh nhìn chăm chăm thương lịch trong ánh mắt loại kia âm tàn dần dần đánh tan bình thản quên hết tất cả cảm giác a la hầu nhẹ giọng nở nụ cười nói không nên lợi là khổ tâm cùng thê lương hắn không nghĩ tới mình cùng thương lịch tranh lệch vậy mà biến to lớn như thế hôn nguyên kim tiên lực lượng lần thứ nhất cảm nhận được một chiêu cũng không thể lại thương lịch thủ hạ đi ra ta thua nhưng ta la hầu cũng sẽ không mặc cho ngươi sâu xé càng không cần cho là ta sẽ khuất phục chỉ có chết trận la hầu không có quỳ la hầu la hầu trầm giọng hét lớn trên thân chiến ý vẫn như cũ nồng đậm cứ việc khí thế bên trên bởi vì trọng thương duyên cớ so với phía trước đã rất có không bằng nhưng mà loại kia thấy chết không sờn tín nhiệm tuyệt đối làm cho người kinh tâm la hầu cái này được xưng là ma chủ nam nhân Dùng sinh mệnh mình bảo vệ chính mình tôn nghiêm, quyết không khuất phục." La Hầu. Thương Lịch nhẹ giọng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm La Hầu, lúc này hắn, trên thân tựa hồ có một chút thần lực thân ảnh, cố chấp như vậy cùng điên cuồng. "Ta sẽ không giết ngươi, ngươi liền sẽ không chết, tòa ý chí chính là hết thảy." Thương Lịch từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy bá đạo tự tin. Hắn muốn trấn áp La Hầu, liền xem như La Hầu chính mình kết đều là đối với Thương Lịch khiêu khích, tuyệt sẽ không cho phép. Hắn muốn đem La Hầu trấn áp tại Nam Cực Minh ngục tầng dưới chót nhất, chờ đợi lấy người kia xuất hiện. "Trấn áp." Thương Lịch trầm giọng nói. Hỗn độn trung bộc phát ra hỗn độn chi lực trong nháy mắt để hư không đứng im. Thời gian đình trệ, liền Thái cực lao tổ những người này đều là động tác trật vật. To lớn hỗn độn trung hướng về la hầu chấn áp đi lên. Trương 150, Nam cực minh ngục la hầu bị thương lịch chấn áp, to lớn hỗn độn trung vắt ngang hư không, đem thời gian cùng không gian toàn bộ cấm, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung ở nơi này, làm trong hồng hoang kế thần lịch về sau xuất hiện lại một hỗn nguyên kim tiên, thương lịch thực lực như thế nào, liên quan đến lấy về sau hồng hoang tình thế. Quan tâm hơn những này là Thái cực lao tổ những người này phía trước ở trong hồng hoang sưng hoàng sưng bá tồn tại thương lịch đến nhất định là bọn họ địa vị kết thúc hoàng triều lực lượng tại minh tộc trước mặt chỉ là một chuyện cười nhưng mà thương lịch thực lực cường đại hay không cũng là cực kỳ trọng yếu cái này quyết định thái cực lao tổ những người này đối đại thương lịch thái độ thần phục, lấy lòng kiên quyết chống cự nhưng mà đây hết thể ý nghĩ tại thương lịch chấn áp thu bạo la hầu một khắc này toàn bộ không hôn nguyên kim tiên lực lượng tuyệt đối một áp đảo đại la kim tiên. phía trước hồng hoang đệ nhất cường giả la hầu tại thương lịch trong tay vậy mà đi không ra một chiêu loại kia bị diệt hết thể lực lượng tuyệt đối làm cho bọn hắn ngạt thở La hầu đã trở thành bọn họ do đồ giả, chỉ bất quá bây giờ hạ trạng tựa hồ là có chút thê thảm. Bọn họ muốn đi được gì, hủy diệt vẫn là cậu thả sống sót. Hỗn độn trung trôi nổi tại hư không, tản ra cường đại tiên thiên trí bảo lực lượng, mà trong hỗn độn trung, một đạo nhàn nhạt hư ảnh loáng thoáng xuất hiện. Chính là bị tạm thời chấn áp trong hỗn độn trung La hầu, bản thân bị trọng thương, lực lượng toàn bộ bị phong ấn, khí tức quỷ ngoại đã không cách nào phản kháng thương nghịch chấn áp. Chỉ bất quá trong ánh mắt kia vẫn như cũ là ngạo khí, tựa hồ là nói thương lịch loại thủ đoạn này sẽ không để cho hắn quất phục. Thế nhưng là thương nghịch nếu không phải là hắn quất phục, mà là hắn thành thành thật thật ở lại, hoàn thành thương nghịch cho hắn nhiệm vụ. La Hầu tạm thời bị chấn áp trong Hỗn độn chung, mà hắn cuối cùng phong ấn chi địa chính là Nam Cực Minh Ngục, cái kia ở vào Hồng Hoang Cực Nam chi địa, chuyên môn giam giữ minh tộc tội ác tại trời nhân. Tượng trưng phục Nam Hoang quá trình bên trong những cái kia lực lượng để kháng, cơ hồ đều bị minh tộc chinh phục, nhưng mà một chút thực lực cường đại, đồng thời nắm giữ giá trị lợi dụng đều bị giam giữ tại Nam Cực Minh Ngục. Nơi đó phòng thủ nghiêm mật, chẳng hề so U Minh thành kém, còn có trời sinh phong ấn chi lực, lại thêm thương nghịch gia chỉ ở phía trên lực lượng. Không ai có thể từ nơi đó đào thoát. Giống La Hầu cường giả như vậy, cực kỳ nguy hiểm phần tử, tuyệt đối phải bị giam giữ tại tầng dưới cùng, tức thứ 36 tầng. Nơi đó không có chút nào linh khí, toàn bộ bị hủy diệt chi khí tràn ngập, càng là mỗi giờ mỗi khắc không bị lực lượng cường đại chèn áp, không cách nào tu luyện. Bình thường hồng hoang sinh linh giam giữ ở nơi đó, căn bản sống không nổi, cho dù là La Hầu, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh mệnh à. Vì La Hầu tìm kiếm tốt chỗ ở, Thương Lịch cũng không tại quan tâm La Hầu có cường, có lẽ hắn cả một đời ra không được, có lẽ ra ngay lập tức, thiên địa đã hoàn toàn thay đổi. Lúc kia hắn không thể không gặp phải càng trận vật chiến tranh cùng với đến từ số mệnh địch uy hiếp thương lịch bàn tay phiên động trong nháy mắt xuất hiện hai kiện đồ vật chính là la hầu chu tiên kiếm trận cùng thiên ma tháp bây giờ đương nhiên rơi vào thương lịch trong tay chu tiên tứ kiếm cùng thiên ma tháp vừa xuất hiện tại thương lịch trong tay liền run rẩy dữ dội bởi vì đây là la hầu linh bảo tại thương lịch trong tay có thể cảm nhận được uy hiếp lập tức liền muốn chạy trốn nhưng là bây giờ nắm trong tay bọn họ là thương lịch đối với hai món đồ này thương lịch thế nhưng là trông mà thèm rất lâu thiên ma tháp còn tốt mặc dù là ma đạo chí bảo chấn áp khí vận nhưng bất quá là một kiện cực đạo linh bảo, thương lịch cũng không phải vô cùng cần thiết. Nhưng Chu Tiên tứ kiếm thế nhưng là không thể, hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm đồ thế nhưng là một tiên tiên chí bảo, hồng hoàng thứ nhất sát trận, không có bốn cái ngang nhau cảnh giới đối thủ, căn bản không thể nào phá vỡ trận này. Đương nhiên cũng không phải là nói, chỉ bằng chính nó liền có thể đối kháng vài kiện tiên tiên chí bảo, tiên tiên chí bảo từ trước đến nay đều là một kiện nhiều một kiện cường. Mà là nói, tiến vào Chu Tiên kiếm trận về sau đối kháng, lúc kia hoàn toàn là tiên kiếm trận sân nhà. Còn nhớ rõ ở kiếp trước, Hồng Quân chính là mời Thái Cực Càn Khôn, Âm Dương ba người hợp lực phá trận, cuối cùng đại trận phá vỡ, ba tên này cũng chết, cuối cùng chỉ còn lại Hồng Quân trở thành người thắng, Thái Cực đồ, Càn Khôn đỉnh, Chu Tiên kiếm trận, Sở Hưu đều thành hắn, Hồng Quân trở thành hoang cổ cùng viễn cổ người thắng lợi sau cùng, nhưng là bây giờ Hồng Quân không biết còn có không có cái số ấy vận, mà Càn Khôn lão tổ sớm đã bị Thương Lịch giết chết, mặt khác hai tên gia hỏa, Thương Ánh mắt nhìn về phía một bên liếm lấp mặt đám người, Thái Cực lao tổ biểu lộ bình thản, Âm Dương lão tổ ánh mắt đi đi về về chuyển động, Điên Đảo lao tổ quyến quyến bất an, Hàn Băng lão tổ biểu lộ nhất là tiện. Chí cười, hoàn toàn không cần danh giới cuối cùng lấy lòng 12 minh vương, may may nhìn không ra phía trước còn cùng bọn họ đại chiến lường. "Chư vị, La hầu đạo hữu, cần nghỉ ngơi, các ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút, chúng ta bàn lại." Thương Lịch Từ tổ nói, trong giọng nói loại kia khinh thị không có bất kỳ che dấu nào. Những người này từ trước đến nay đều không phải là cùng hắn một cái cấp độ. Nhưng bọn họ dù sao ở trong hồng hoang có nhất định lực lượng, thân lại là đại La Kim Tiên viên mãn, không thể nào rời rạc tại Thương Lịch Trưởng khống bên ngoài. Sau đó thần tộc đại chiến nhất định chưa từng có kịch liệt. Sở hữu không ổn định, nhân tố thương lịch nhất định phải tiêu trừ. Cùng hắn xử lý đám người này, còn không bằng để bọn họ vì Minh Tộc sử dụng. Cái này cũng là đối với Minh Tộc bên ngoài lực lượng một cái cường đại đề thăng. Đến nơi có thể hay không phản bội sự tình, Thương Lịch có biện pháp để bọn họ trung thực xuống, ngoan ngoãn nghe theo Thương Lịch truyền lệnh. Không không không, bây giờ nói, chúng ta không cần nghỉ ngơi. Đám người vội vàng trả lời, La Hầu Hạ chàng đã tinh tường nhìn ở trong mắt. Nghỉ ngơi, cái kia chính là đi cùng La Hầu làm bạn, bọn họ cũng không muốn. Thương Lịch đạo hữu, chuyện này là một cái hiểu lầm à? là La Hầu châm ngòi chúng ta tiến công Nam Hoàng tin vào hắn chuyện ma quỷ chúng ta vắng đầu lúc này mới Âm Dương Lão Tổ một bộ bất đắc dĩ thêm hối hận biểu lộ càng đem trách nhiệm toàn bộ quy kết đến trên người La Hầu ngược lại lúc này La Hầu đều bị chấn áp không nói gì về lợi trời sinh chính là một cái quóng nổi người ta đến nỗi những người khác trong lòng đều là thật bội phục âm Dương Lão Tổ có thể ở thời điểm này nghĩ đến loại lý do này không phải người bình thường à đúng vậy a đúng a đều là La Hầu nguyên nhân tựa như là hắn cùng Đạo Hưu có quan hệ gì mới xúi dục lấy chúng ta cùng một chỗ nếu như không phải là đạo hữu kịp thời chạy đến, chúng ta coi như thật phạm sai lầm lớn. Hàn băng lão tổ mắng to lấy la hầu, không ngừng lấy lòng thương địch. Những người khác cũng là phù hợp, đem chịu tội toàn bộ quy kết đến trên người la hầu, đem chính mình rũ sạch. Mặc dù tránh không khỏi một đau, nhưng ít nhất cũng phải giữ được tính mạng lại nói. Thương địch đạo hữu, đối với minh tộc thiệt hại, chúng ta bồi thường, làm ơn tất tin tưởng chúng ta thành ý. Âu Dương lão tổ lòng tin tràn đầy nói ra, bồi thường lấy minh tộc thiệt hại, mặc dù để bọn họ rất là thì đau, nhưng là ta không còn cách nào khác cái này còn chưa nhất định tiêu trừ thương lịch nộ khí đâu. Thương lịch cười lạnh, đã như vậy, chư vị liền gia nhập ta minh tộc thế lực đi. âm thanh trong nháy mắt im bặt mà dừng, đám người sở hữu biểu lộ toàn bộ ngừng, nấp trệ đối mặt với thương lịch điều kiện. trước 151, minh Hoang. trang diện bên trên tình huống trong nháy mắt ngưng kết, đám người kinh ngạc kinh ngạc nghe thương lịch điều kiện, trong nháy mắt cảm giác chế bức. gia nhập minh tộc thế lực, đây không phải bình thường khó đối phó, ở đây tất cả mọi người, cái nào không phải là một phương hoàng chủ hoặc thế lực lớn thủ lĩnh, ngay trước người đứng đầu, làm mưa làm gió quen đột nhiên muốn đi cho người làm tiểu đệ, cái này cần một khoa lớn trái tim a. cái này, thương lịch đạo hữu, minh tộc thế lực tại nam hoang, chúng ta đều là trung hoang người, chẳng liên quan a. thái cực lao tổ nghe xong thương lịch yêu cầu cũng cảm giác không được, đây chẳng phải là đem chính mình hết thảy đều cái chốt đến trên người thương lịch. cái này không thể được, trước kia man thú thời kỳ, tình huống như vậy nguy cấp, gặp phải thần lịch sinh tử vi hiếp, đều không có nghĩ qua đi đi nhờ vào một cường giả tìm kiếm che chở. bây giờ trở thành một phương hoàng chủ, làm mưa làm gió, biết bao không bị ràng buộc, lại muốn đi nghe theo thương lịch truyền lệnh. Loại chuyện này Thái cực lão tổ khó mà tiếp nhận. Nói ra lý do đều là mạnh như vậy, Trung Hoang người liền không thể gia nhập Nam Hoang thế lực. Thế nhưng là cường giả không có đất vực phân chia, ngươi có thể thuộc về toàn bộ hỗn độn. Đám người trầm mặc không nói, bọn họ có thể tiếp nhận xuất gia đại giới, bị Thương Lịch làm thịt một đao đổi lấy đối với mình những người này tha thứ. Thế nhưng là ai cũng không muốn gia nhập Minh tộc thế lực, chịu Thương Lịch quản chế. Cho nên đối với Thái cực lão tổ bất lực cãi lại, khai thác trầm mặc tán đồng thái độ. Trung Hoang, Nam Hoang. Đây hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là gông cùm xiềng xích minh tộc đồ vật, minh tộc lực lượng sẽ là phóng xạ đến toàn bộ hường hoang, tại minh tộc trong mắt chỉ có địch nhân cùng bằng hưu. Các ngươi là cái gì?" Thương Lịch nhàn nhạt khinh thường nở nụ cười, trong giọng nói tràn đầy bá ý, đây chính là để bọn họ chiến đội, bằng hưu hay là địch nhân. Câu nói sau cùng ngữ khí rất là trầm trọng. Chỉ có hai cái này tuyển hạng cung cấp bọn họ lựa chọn, bằng hưu. gia nhập minh tộc thực lực, phục tùng Thương Lịch chuyên lệnh. Địch nhân. Hậu quả này có thể không tốt lắm, bất kỳ người nào đối đãi địch nhân thủ đoạn đều là không sai biệt lắm. La Hầu cũng không có bị Thương Lịch phán định là địch nhân, cũng đã là kết cục kia, cái kia địch nhân chân chính lại là bị Thương Lịch như thế nào đối đãi. Đám người trầm mặc, đây cũng là một cái trật vật quyết định, ai cũng không dám nói chuyện, đến nỗi phản kháng. Lúc Thương Lịch một chiêu đánh bại La Hầu một khắc này, bọn họ đã không có ý định này. Đây chẳng qua là muốn chết hành vi, cho bọn họ cơ hội sống sót, liền sẽ không nghĩ lấy chết. Toà sẽ vây quanh minh tộc, thiết lập một cái thế lực mới, liền gọi là Minh Hoàng. Chư vị đều có thể gia nhập Minh Hoàng, không đối bất kỳ chủng tộc nào hạn chế, chỉ cần có năng lực đều có thể ở trong minh hoàng chiếm một chỗ cắm rủi. Thương lịch từ tuấn nói lấy minh tộc làm huy tâm thiết lập một cái thế lực mới minh hoàng. Tại cái này thương lịch trong mắt là phi thường tất yếu minh tộc là một cái thuần túy trung tộc đối với huyết mạch vô cùng coi trọng nếu như không phải là hóa hình tại minh giới có được minh tộc huyết mạch người là rất khó bị tiếp nhận. Giống như vọng thư minh tộc tiếp nhận là nàng minh tộc hoàng hậu thân phận mà không phải là một cái minh tộc thân phận cả hai là có khác biệt. Vọng thư quyền uy cùng tán đồng cảm giác vẹn vẹn là tới từ thương lịch mà không phải nàng thân không có thương lịch nàng đem sẽ không bị minh tộc tán đồng. Minh tộc tính bài ngoại mạnh phi thường, không có bất kỳ cái gì chủng tộc có thể so với được, điều kiện vô cùng hạ khắc, hóa hình tại Minh giới, có Minh tộc huyết mạch, võng thư còn như vậy, huống chi những người khác, căn bản không có thể trở thành một cái Minh tộc người. Những năm gần đây Nam Hoang sinh linh, cho dù là bị Minh tộc thống trị, bọn họ danh tự vẫn như cũ là Nam Hoang, chỉ có số ít quân tay Sai mới có lấy sướng hảo, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì huyết mạch người trở thành Minh tộc. Loại tình huống này đã kéo dài vài tỷ năm, nhưng mà dưới cái nhìn của Thương Địch, phải giống như chinh phục càng nhiều hầm hoang địa vực để bọn họ tự giác phục tùng minh tộc thống trị, phía trước loại kia hình thức là còn thiếu rất nhiều. Những hồng hoang đó sinh linh thần nghĩ là, mình bị người khác thống trị, chính mình vị trí cái thế lực này cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, loại tâm tính này rất khó đạt được tán đồng cảm giác. Cho nên tiện yêu cầu một cái mới, có thể bị càng nhiều người tán đồng thế lực, minh hoàng cứ như vậy xuất hiện. Vì cam đoan thuần khí tính, minh tộc sẽ không cho phép ngoại tộc người gia nhập, nhưng mà minh hoàng lại là không bị hạn chế, bất kỳ cái gì chủng tộc đều có thể, huyết mạch không trọng yếu, năng lực thực lực mới là đệ nhất. Đương nhiên Đây hết thể tiền đề chính là lấy Minh tộc làm hệ tâm, phục tùng Minh tộc truyền lệnh, phục tùng thương lịch ý chí. Minh Hoàng sẽ trở thành Minh tộc thống trị Hồng Hoang lực lượng. Nói thẳng chính là Minh tộc thống trị Minh Hoàng, Minh Hoàng thống trị Hồng Hoang. Minh Hoàng chính là thương lịch thống trị Hồng Hoang lực lượng chủ yếu, chẳng qua là phụ thêm một tầng Hồng Hoang áo khoác. Trên thực tế vẫn là Minh tộc quyết định. Mà thành lập Minh Hoàng khác một cái khẩn cấp tính nguyên nhân thì lại đến từ tại Thần tộc. Thần tộc Thần đình đã bắt đầu, trong mấy năm nay đã ngưng tụ lực lượng khổng lồ, liên liên mấy cái này Hoàng triều cùng Ma triều bên trong cũng có không ít Thần đình người. Giống như Minh Hoàng. Thần đình người đều là không phân chủng tộc, chỉ phân thực lực, trong đó thần tộc chiếm cứ lấy quyền chủ đạo, càng giống là một cái hồng hoang chủng tộc dung hợp. Thần đình là một cái lấy đế thiên cùng thần tộc cầm đầu, đông đảo hồng hoang cường giả gia nhập, nghiêm mật liên minh hình tổ chức. Bây giờ đã phát triển đến thế lực to lớn. Thương Lịch muốn thiết lập Minh Hoang, chính là vì cùng thần đình chống lại, dùng hồng hoang lực lượng giải quyết thần đình. Lúc kia, hai thế lực lớn khai chiến, tất cả mọi thứ đều chính là vì Minh tộc cùng thần tộc phục vụ. Chư vị, mong muốn sao? Gia nhập Minh Hoang, chúng ta chính là bằng hữu, tương lai toàn bộ hồng hoang sẽ có Minh Hoang tới thống trị. Hồng Hoang đem triệt để thành cho chúng ta thiên hạ, chư vị đều có thể hưởng thụ Hồng Hoang khí vận. Thương Lực từ từ nói, thuyết phục người là một kiện rất phiền toái sự tình, nhưng cũng may Thương Lực có lật bản thực lực, không đồng ý gia nhập Minh Hoang, không muốn trở thành Minh Tộc bằng hữu, vậy không thể làm gì khác hơn là làm người nhân. Thương Lực cũng không muốn tại về sau cùng Thần Tộc đại chiến thời điểm có một cái trung lập thế lực. Nghe hỏi Thương Lực ngữ khí dần dần biến băng lãnh, đám người cũng biết Thương Lực không khó phiền, đây cũng là một cái trận vật quyết định, nhưng bây giờ là địa thế còn mạnh hơn lợi, không đồng ý Thương Lực yêu cầu, chỉ còn lại một cái hậu quả. Lúc kia đi cùng La Hầu làm bạn cơ hội cũng không có. Tại Hạ gia nhập Minh Hoang, tại Thương Lịch Uy hiếp giới, cuối cùng Hàn Băng lão tổ trước hết nhất nhà già, cái ý chí này không kiên định ra hỏa, cuối cùng trở thành một cái ăn ý phần tử. Có Hàn Băng lão tổ đầu lĩnh, những người khác cũng là nhà già, không đồng ý chính là chết ta. Mặc dù dạng này rất khó để cho người ta tiếp nhận, nhưng mà tốt xấu giữ được tính mạng. Minh Hoang cứ như vậy hình thành, nên đón nói nhóm đầu tiên cường giả, cơ hội lũng đoạn toàn bộ trung hoang cường giả lực lượng. Rất tốt, bất quá trước đó, có một kiện lễ vật muốn tặng cho các vị. Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười lấy ra mười mấy viên thuốc. Đây là Thương Lịch lợi dụng Càn Khôn đỉnh luyện chế nghịch diệt đan, lợi dụng chính là hỗn độn nghịch lưu nguyên lý, đan dược chi lực tràn đầy nghịch di động lực lượng. Một khi nhận được thương lịch truyền lệnh, đan dược liền sẽ bạo tạc, cùng thể nội chính cực lực lượng lẫn nhau va chạm, liền xem như Hỗn Nguyên Kim Tiên đều phải trọng thương, Đại La Kim Tiên trực tiếp thi cốt hoàn toàn không có, nguyên thần phá thoái Vì lẽ đó cái này nghịch diệt đan là phi thường lợi hại, thương lịch dùng nó tới khống chế Minh Hoang cường giả, mặc dù dạng này sẽ để cho bọn họ cùng mình cách tâm cách đức. Thế nhưng là không phải ta tổng loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Dù sao cũng so đến lúc đó phản bội chính mình mạnh hơn, huống chi đợi đến thần bạn đại chiến kết thúc về sau, những người này còn có cần thiết hay không tồn tại, còn chưa nhất định đâu. Tại Thương Lịch cường thế yêu cầu dưới, đám người bất đắc dĩ nuốt vào Lịch Diệt Đan, thực sự trở thành Thương Lịch khôi lỗi, không được tự do. Thương Lịch âm thầm gật đầu, Minh Hoang lực lượng xem như cơ bản hình thành, so với thần đỉnh chỉ mạnh cũng yếu, cái gì tích lũy cũng không sánh nổi dã man cơ đoạn. Lúc này, Thương Lịch ánh mắt mịt mờ cảnh hướng Thái Cực lão tổ, chính xác nói là hắn Thái Cực đồ. Chương 152, thần tộc chiếm trung hoàng. Thương lịch thiết lập minh hoàng, dùng cái này tới thống trị hùng hoang sinh linh, càng là vì cùng thần tộc thần đình đối kháng. Âm Dương lão tổ mấy người cũng là tại Thương lịch lôi cuốn dưới, gia nhập phục hoàng, mặc kệ bọn họ có mấy phần chân tâm thật ý, Thương lịch đều không để ý. Lực tiên đan lực lượng đủ để cho thân thể bọn họ trong nháy mắt hủy diệt, dùng loại này thủ đoạn tàn nhẫn tới khống chế bọn họ, mặc dù sẽ tạo thành những người này nội bộ lục đục, nhưng Thương lịch không thèm để ý, tính mệnh ta tại trong tay mình, muốn sống vậy liền nghe theo Thương lịch truyền lệnh, nếu không thì Thương lịch cũng không để ý xử lý bọn họ. Đại La Kim Tiên viên mãn, rất mạnh sao? Dưới cái nhìn của Thương Lịch cũng không gì hơn cái này, kinh lịch trận này đại chiến, 12 minh vương đều trở thành đại la kim tiên viên mãn. Minh tộc tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực đã không thiếu. Nhận lấy những người này, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, càng la phòng ngửa trong bọn họ lập kéo tiện nghi. Hơn nữa tại thần bản trước khi đại chiến, Thương Lịch cùng Đế Tiên không thiếu được muốn đem trong hồng hoang một chút thế lực lớn, toàn bộ diện một lần. Minh tộc cùng thần tộc đại chiến không ngừng, bọn họ ở bên kiếm tiện nghi trò vui, Thương Lịch cùng Đế Tiên liền không phải như vậy người. Nam Hoang sự tình cơ hội có một kết thúc, Minh Hoang đã thiết lập, đồng thời tại Minh tộc thôi thúc dưới, sẽ tấn mạnh phát triển. Nam Hoang Dĩ vãng những cái kia bị minh tộc thu phục cường giả đem toàn bộ gia nhập Minh Hoang, mà thoát ly với minh tộc trưởng khống bên ngoài Nam Hoang cường giả, căn bản không tồn tại. Lại thêm âm dương lão tổ những người này, Minh Hoang lực lượng lập tức trưởng thành so với thần đỉnh, nhiều năm như vậy vụn trộm phát triển đều mạnh hơn. Thiên giới, vẫn như cũng là như thế cao cao tại thượng, bị ẩn tàng trên Bất Chu Sơn hư không bên trong, linh khí dồi dào, tinh quang chi lực lợi nhuận, tuyệt đối là tu luyện tốt nhất chỗ. 33 tầng trời, mỗi một tầng đều ở lấy đông đạo thần tộc người, to lớn vô biên, toàn bộ cộng lại đều có hồng hoang 1 phần tư lớn nhỏ. Tự thành một giới, bắt đầu phong tỏa, vô luận hồng hoang đại địa bên trên phát sinh bao lớn sự tình, đối với hắn ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Tại cái này thiên đạo chưa xuất thế tuế nguyệt bên trong, thiên giới cùng hồng hoang phảng phất căn bản cũng không phải là một cái thế giới. Nơi này thuộc về thần tộc, cái này thiên giới bên trong tiên tiên hóa hình chủ tộc, có được cường đại trí lực, so với minh tộc đến đây không kém bao nhiêu. Có bản cổ di trạch chiếu cố, thần tộc khí vận càng là khủng bố. Qua cái này mấy chục cước năm tới phát triển, không có bất kỳ cái gì ngoại lực quấy nhiễu, thần tộc số lượng đã đột phá trăm tỷ tỷ, gần so với minh tộc ít một chút tộc nhân toàn bộ tập trung ở thiên giới vô cùng vô tận nhưng so với khổng lồ thiên giới như trước vẫn là thua thất như vậy tại trên cùng 33 tầng trời thần đế đế thiên cư trú cung điện vô cùng uy nghiêm quang hoa tràn đầy giống như thống trị chư thiên vạn giới quân vương quyền hạn tập trung chi địa đế thiên ngồi ở phía trên bình tĩnh sắc mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc mái tóc màu trắng bạc một tia không nhiễm màu trắng nguyệt bảo cao quý thanh khiết nhìn thấy hắn lần đầu tiên sẽ chỉ bị hắn uy chấn nhiếp nhưng mà lập tức cái loại cảm giác này biến mất lại nhìn phảng phất chính là một cái thần bí ẩn giả tu sĩ tại trong cung điện Bắc Đại Thiên Thần đứng yên lấy quân tố hình thiên cầm đầu, mỗi người bọn họ đều cùng 12 minh vương đồng dạng, đến đột phá đại La Kim tiên viên mãn biên giới, cái kia phủ phiếm khí tức nói rõ bọn họ cái kia một bước cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ đến. Chỉ cần thời gian rèn luyện, lần này sự tình sau khi hoàn thành liền muốn trở về bế quan, thẳng đến đột phá đại La Kim tiên viên mãn. Bọn họ đồng dạng cảm nhận được chiến tranh cấp bách cảm giác, lưu tới đại chiến so với man thú đại kiếp càng thêm nguy cấp, chỗ tạo thành ảnh hưởng sẽ chỉ mạnh hơn, chỉ vì đó là bọn họ số mệnh định, minh tộc. Cái kia hành trăm tại Nam Hoang lực lượng cường đại. Bảy hạ Thái Cực Hoàng Triều, Âm Dương Hoàng Triều, Điên Đảo Hoàng Triều, Trung Hoang cái này đếm đại Hoàng Triều đã toàn bộ lọt vào chúng ta trường khống, mặc khác một chút lớn nhỏ thế lực cũng nao nao thần phục gia nhập ta thần đỉnh. Trung Hoang đã toàn bộ rơi vào ta thần tộc trong tay. Khoa phụ trầm giọng nói ra, trên mặt không có quá nhiều hưng phấn, chỉ vì loại chuyện này đối với thần tộc tới nói tính không được cái gì, không thể nói bao lớn thành công. Trung Hoang nguyên bản chính là thần tộc phạm vi thế lực, có lẽ là trước kia man thú đại kiếp thời điểm là được. Lúc kia thần tộc mặc dù không xuất thế, nhưng mà Trung Hoang lại tại thần tộc trong công chế, năm đại thiên thần phân lập năm vực. Trấn nhiếp Trung Hoang, Hồng Quân, Thái Cực, Âm Dương cái gì đều chỉ là người cô đơn, thế lực tiểu dứt, toàn bộ đều chỉ có đầu rút cổ tại chính mình đạo trường. Đối với thần tộc lực lượng khổng lồ, không thể làm gì. Thế nhưng là đợi đến Man Thú Đại Kiếp thời điểm, hết thể đều biến. Thần tộc toàn lực đối kháng Man Thú, Đế Thiên đối chiến thần địch, Bát Đại Thiên Thần đồng dạng chật vật đối chiến sĩ Đại Ma Thú, hai Đại Thú Vương mà sinh sinh bị mặt khác người mưu hại, không chiếm được trợ giúp. Cũng may Bát Đại Thiên Thần ương nghẹn găng xuống, lại không nghĩ rằng Đế Thiên xảy ra vấn đề, mặc dù đối kháng thần địch, lại tại thời khắc cuối cùng bị Minh Hoàng Thương Lịch tập kích, chịu đến nghiêm trọng thương thế, không có Đế Thiên lực uy hiếp, cùng thực lực cường đại, thần tộc lực lượng đụng phải cực lớn đả kích, Trung Hoang một chút cường giả nhau nhau phản kháng thần tộc thống trị, ai nấy đều thấy được, đây là Thái cực lao tổ những người này ở đây vụng trộm thao túng kết quả, bất đắc dĩ, thần tộc rời khỏi Trung Hoang, trở về thiên giới nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời vụng trộm phát triển thần đỉnh lực lượng, kinh lịch cái này mấy chục năm, tại cái này Trung Hoang Hoàng Triều chinh chiến Nam Hoang thời điểm, thần tộc đột nhiên tập kích, đem mỗi người đại Hoàng Triều ở lại Trung Hoang lực lượng toàn bộ giải quyết, đồng thời bước hàng mỗi người lớn nhỏ thế lực. Hoàn thành đối với Trung Hoang một lần nữa thống trị. Vì lẽ đó, đối với việc này, thần tộc không có loại kia chinh phục cảm giác thỏa mãn, vẹn vẹn đem nguyên bản thuộc về mình đồ vật cầm về. Báo thủ không tồn tại, Thương Lịch không có đem Trung Hoang Hoàng Triều để vào mắt, hắn Đế Thiên cũng giống như thế. Đối với đã trở thành hố Nguyên Kim Tiên Đế Thiên tới nói, Thái cực lao tổ những người này từ trước đến nay đều không phải là một cái cấp độ. Phía trước không có lấy sẽ Trung Hoang, chẳng qua là đối với Thương Lịch cùng mình Tộc cố kỵ. Bây giờ chiến tranh đã càng ngày càng gần, cái gì khác toàn bộ có thể sẽ đi. Trung Hoang trở lại chúng ta thần tộc trong tay chư vị khổ cực, đế thiên tử tố nói, lần này trung hoang sự tình đều là bát đại thiên thần đang nhu đồ, cứ việc chiến tranh không có quả lớn, nhưng mà đối với tâm lực hao phí cũng là không nhỏ. vì thần tộc vinh quang, bát đại thiên thần cùng kêu lên nói, thần tộc cái chức vị này đại biểu cho quyền uy cùng vinh quang, tại mỗi cái thần tộc trong lòng đều là vì chỉ liệu mình tồn tại. trung hoang bình định, nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ta thần tộc đem gặp phải một cái càng lớn nguy cấp cùng kỳ ngộ. đế thiên trầm giọng nói, hắn cảm nhận được phương này thiên địa không yên tĩnh, tất nhiên hắn đã đột phá hôn nguyên kim tiền, như vậy thường bị đâu? Cái kia không cam lòng người phía sau ra hỏa. Chư vị làm toàn lực ứng phó, thành, ta thần tộc làm quân lâm hưng hoàng, bại thì lại ta thần tộc thì lại vạn kiếp bất phục. Chương 153, Minh Hoàng, Thần đỉnh. Hưng Hoàng ung dung, chớp mắt và cổ. Hưng Hoàng tình thế tùy thời đều đang thay đổi, đã từng xưng bá nhất thời man thú kết thúc, bây giờ đã không thấy được bóng dáng, tại cái kia Hoang Vu niên đại bên trong, quá rất mạnh giả xuất hiện ở đây, chiếu dọi Hưng Hoàng. Minh Hoàng thương địch, thần đế đế thiên, thú hoàng thần địch, Hưng Quân lão tổ. Mỗi một cái đều là sáng chói hết sức trấn áp một thời đại, thế nhưng là man thú về sau thời gian rất lâu bên trong, cũng không có bọn họ bổng dáng, bọn họ hết thảy đều trở thành truyền thuyết, cung cấp về sau hóa hình sinh linh hướng tới. Ngược lại xuất hiện tại Hồng Hoang là Ma chủ La Hầu, Thái Cực lão tổ, Âm Dương lão tổ cái này từng cái hoàng triều bá chủ, thành lập được từng cái hoàng triều, vượt ngang vô số cơ vực, thống trị Hồng Hoang thế lực. Vượt qua mấy chủ cึก năm thời gian, nhưng mà bây giờ bọn họ thống trị cũng cuối cùng đi đến phần cuối. Trung Hoang mấy đại hoàng triều cùng Tây Hoang ma triều hợp lực, tiến đánh Nam Hoang, cơ hội tập trung Hồng Hoang trên mặt nội tất cả lực lượng thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới cường đại như thế thế lực trước mặt nam hoàng đúng là không chịu nổi một kích như vậy trăm tỷ tỷ đại quân bị chém giết tù binh đông đảo cường giả cũng đầu hàng bị giết vây oanh, oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc để hồng hoang chúng sinh nhìn thấy nam hoàng cường đại chứng kiến một thời đại suy vong hoàng triều lực lượng tại về sau tuế nguyệt bên trong giống như là năm đó man thú sẽ chỉ từng bước một xuống dốc cũng làm cho người lại lần nữa nhận biết minh tộc cái này cho tới nay đều thấp hết sức trùng tộc nguyên lai vẫn cố thủ nam hoàng minh tộc lại có cường đại như vậy lực lượng nhưng mà đối với những cái kia từ man thú đại kiếp bên trong sống sót mà nói, đây cũng là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Minh tộc tới liền là phi thường cường đại. Tại trước kia trong khoảng thời gian ngắn quét ngang nam hoàng, không chỗ địch nổi, minh hoàng thương lịch cường thế chém giết thú hoàng, kết thúc man thú thời đại. Cứ việc minh tộc đã phẳng lặng vô số năm, nhưng mà đối với thời đại kia sinh linh tới nói, đây chính là cường đại ký ức, không cách nào ma diệt. Bây giờ minh tộc lộ ra nhanh bớt, lúc đầu đối với toàn bộ hồng hoang ra tay, đệ nhất chiến liền hủy diệt trung hoang cùng tây hoang thế lực, hướng tất cả mọi người cho thấy minh tộc vẫn như cũ là minh tộc chỉ là so dĩ vãng càng cường đại, Hồng Hoang không có cái gì có thể đỡ nổi Minh Tộc. Nhưng mà sau đó lại một tin tức truyền đến, để Hồng Hoang sinh linh lần nữa chấn kinh, Thần Tộc xuất thế. Thừa dịp mấy đại Hoàng Triều tiến công Nam Nam Hoang, ngăn chặn Minh Tộc lực lượng cơ hội, chỉnh hợp Trung Hoang Hoàng Triều còn lại lưu lại lực lượng, đem toàn bộ Trung Hoang chiếm lĩnh. Thần Tộc cùng Minh Tộc đồng dạng là một cái cổ lao trùng tộc, tại trước Kê Man thú đại chiến bên trong xuất lực là nhiều nhất, đồng dạng tổn thương cũng là nặng nhất. Bất đắc dĩ rời khỏi Trung Hoang, bây giờ mấy chủ cướp năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Thần tộc đã khôi phục lực lượng, muốn đem bọn họ bỏ lại trung hoang lại lần nữa đột lại. Thần tộc ban đầu triệt để tuyên bố mấy đại hoàng triều suy diệt, không có bất kỳ cái gì một lần nữa quật khởi có thể, lực lượng bị Minh tộc diệt vong, căn bản khác Thần tộc đổ. Giống như trước kia man thú đồng dạng biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chỉ bất quá đối với mỗi người lớn hoàng chủ trong Hồng Hoang còn không có một tin tức, không có ai biết Minh Hoang tồn tại, càng không có ai biết âm Dương Lão tổ đám người đã gia nhập quy thuận Minh tộc, gia nhập Minh Hoang. Minh tộc cùng Thần tộc trải qua hơn một tỷ thời gian, lần nữa hướng đi đối lập. Chiến tranh hỏa tuyến đã ở trong hồng hoang nóng lửa. Nam hoang, minh tộc, trung hoang thần tộc, thế nhưng là có thể đoán được, bọn họ chiến tranh tuyệt sẽ không kết thúc ở đây, toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị sóng. Đông hoang, tây hoang, bắc hoang đều trở thành hai đại loại từ tranh đoạt chiến trường. Theo thời gian trôi qua, trong hồng hoang xuất hiện ngắn ngủi bình tĩnh, chiến tranh tựa hồ đi xa, nhưng mà cái này cũng chỉ là hắc ám trước quang minh. Cương giả chân chính có thể cảm nhận được hồng hoang không tầm thường không khí, nột ngạt khủng bố, lực lượng khủng lồ muốn bung xuống, sắp đối với uy hiếp tính mạng. Tại cái này quỷ dị đột ngột bầu không khí bên trong, lại qua vô số năm, cuối cùng có một ngày, tại Nam Hoang Đại Điệu bên trên vang lên một thanh âm. Toa Minh Hoàng Thương Lịch, nay lập Minh Hoang. Vì Hồng Hoang sinh linh che chở, vô luận huyết mạch, chủng tộc đều có thể đầu nhập Minh Hoang. Âm thanh là từ lúc Nam Hoang Đại Điệu bên trên truyền ra, cùng toàn bộ Hồng Hoang cách nhau lấy khoảng cách vô tận, nhưng mà thương lịch âm thanh lại có thể rõ ràng truyền vào mỗi cái Hồng Hoang sinh linh trong hai. Đây là đại đạo thanh âm, Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể sử dụng, chỉ cần là người tu đạo đều có thể nghe thấy. Minh Hoang thành lập, triệt để để Hồng Hoang trấn kinh, mặc dù minh tộc vô cùng thần bí, Nhưng mà qua nhiều năm như thế, Hồng Hoang cũng đối minh tộc có một chút hiểu. Vô cùng coi trọng huyết mạch thuần khiết, ngoại nhân căn bản không có thể trở thành minh tộc, vì lẽ đó Nam Hoang mặc dù bị minh tộc chỗ thống trị, nhưng như trước vẫn là Nam Hoang, minh tộc càng giống là một cái phía sau màn tồn tại. Nhưng mà Minh Hoang thành lập liền đem cái thế lực này triệt để ném biểu lộ trước mặt Hồng Hoang, thu nạp Hồng Hoang lực lượng, không phân chủng tộc, không phân huyết mạch, chỉ nhìn thực lực. Đây là muốn thống trị toàn bộ Hồng Hoang Tiết tấu a. Hồng Hoang sinh linh rung động không thôi, vô luận là Đông Hoang, Bắc Hoang thế lực này thủ lĩnh đều có thể cảm nhận được minh tộc cường đại uy hiếp nhưng mà minh tộc uy hiếp vừa mới xuất hiện lại một thanh âm cho bọn họ nặng nề một kích ta thần đế đế thiên nay tại thiên giới lập thần đỉnh phản ta hồng hoàng sinh linh đều có thể vào ta thần đỉnh chiếm một chỗ cắm rủi. đế thiên thuyết pháp chính là huyền chuyển chút trong giọng nói càng giống là mời không có thương nghịch loại kia bá đạo trực tiếp vì hồng hoàng sinh linh cung cấp ứng bảo hộ cái gì đế thiên nói càng giống là mời hồng hoàng sinh linh gia nhập thần đỉnh đồng lưu đại nghiệp giống như chúng ta cùng một chỗ giặt tay cộng sáng tạo một cái mỹ hảo hùng hoàng mà thương gì đâu ta minh hoàng đem thống trị hùng hoàng các ngươi đám rác rưởi này nón Ngan ngoãn gia nhập Minh Hoàng, tiếp nhận ta Minh Tộc thống trị, Minh Tộc sẽ mang đến cho các ngươi càng nhiều các ngươi muốn. Thương Lịch cùng Đế Thiên thuyết pháp buộc lộ ra hai người bọn họ loại tính cách, Đế Thiên càng ôn hòa chút, nhưng tương tự cao ngạo, Thương Lịch càng bá đạo chút, thuận ta thì sống, lịch ta thì chết. Đối với kẻ thống trị, một vị kiên cường cũng không phải là chuyện tốt, nhưng đối với một cái có được lực lượng tuyệt đối kẻ thống trị tới nói, yêu cầu bận tâm những cái kia sâu kiến cản thụ sao? Truy nguyên kỳ thực chẳng qua là hai loại thuyết pháp, Minh Hoàng cùng Thần Đỉnh tại chất bên trên là đồng dạng, đều là thống trị hùng hoang một cái công cụ mà thôi. Theo Minh Hoang cùng Thần Đình hiện thế, Hồng Hoang sắp mở bắt đầu mới thời kỳ, thay thế đồng hồ lấy minh tộc cùng thần tộc hai đại cường tộc chiến tranh lúc đầu. Hồng Hoang mặc dù rộng lớn, lại dung không được hai cái chủng tộc, Hồng Hoang khí vận uy mạnh, đều nghĩ tự mình thôn tính. Chương 154, mục tiêu Tây Hoang. Minh Hoang cùng Thần Đình xuất hiện, biểu thị thần bàn đại chiến chính thức lúc đầu, hai cái thế lực cường đại cũng sẽ không dừng bước lại, Hồng Hoang đem lần nữa giấy lên khói lửa. Nam Hoang U Minh Thành, 12 minh vương đứng ngồi hư không, bên cạnh chính là âm dương lão tổ những thứ này gần đây đi nương nhờ cư giả. Mặc kệ bọn họ là có hay không tâm nguyện ý đầu nhập vào, như là đã thành minh hoang người, vậy sẽ phải phát huy ra bọn họ nhiệt lượng. Lần này nơi này cử hành không phải là minh tộc nội bộ nghị sự, mà là minh hoang hội nghị, thực hiện thương nghịch chí trí, mà những thứ này miễn phí sức lao động cũng không thể lãng phí à. Rất nhanh, Thương Lịch thân ảnh xuất hiện tại trên cùng, diện thế minh hoàng tọa tạn ra ngập trời diện thế chi uy, hỗn nguyên kim tiên lực lượng làm cho cả đại điện đều vì đó rung một cái. Hoàng. 12 minh vương không người mà đứng, hướng về Thương Lịch đạo, mà âm dương lão tổ bọn người bởi vì không phải là minh tộc người, Không cần xưng hô thương lịch vì hoàng, vẹn vẹn theo 12 minh vương đối với thương lịch thi lễ. Từ nguyên bản một phương hoàng chủ trở thành thương lịch tiểu đệ, bọn họ tự nhiên không thích ứng, nhưng mà địa thế còn mạnh hơn người, cam chịu số phận đi. Thần đình xuất hiện, trung hoang thế lực toàn bộ bị thần đình quét sạch sẽ, đã trở thành một cái quái vật khổng lồ bình thường, so với ta minh hoàng cũng không kém bao nhiêu. Thương lịch trầm giọng nói ra, thần đình mặc dù đã sớm thành lập, nhưng mà cho tới nay đều là đang âm thầm phát triển. Bây giờ lúc thương lịch biểu lộ ba ra giang anh, thành lập minh hoàng, đế thiên cũng không nhị được, trực tiếp đem thần đình đẩy hướng hưng muốn cùng Minh Hoàng khắc cổ tay. Vô luận như thế nào, Minh tộc cùng thần tộc trận này đại chiến sớm muộn muốn bày ra, số mệnh địch chiến tranh nhất định phải đổ cái tiếp theo. Thần Đình sẽ trở thành ta Minh Hoàng sau này địch nhân lớn nhất, chiếm toàn bộ trung hoàng khí vận, không lâu sau đó bọn họ lực lượng sẽ hướng về Hồng Hoang Lan tràn, ta Minh Hoàng cũng không thể rút lại phía sau. Đại điện bên trong im lặng, chỉ có thương địch âm thanh đang không ngừng quy quần. Mà nghe thương địch lời nói, Âu Dương lão tổ những người này có thể nói là ngũ vị tập trận, lúc này, bọn họ thật là không nhà để về. Trung Hoàng bị thần tộc chiếm, bọn họ hoàng triều đã buông hội cho dù là trở lại trung Hoang, cũng sẽ đối mặt với thần tộc cư hiếp, cùng nơi này tình huống biết bao bao nhiêu. Trong lòng cũng dần dần tiếp nhận gia nhập Minh Hoang sự tình, mặc dù là bị ép, nhưng lúc này Hồng Hoang đã không có bọn họ đất dung thân. Mặc kệ Âm Dương lão tổ những người này nghĩ như thế nào, Thương Lịch tiếp tục nói ra, Minh Hoang cùng thần đỉnh chiến tranh vừa mới bắt đầu, lệ nhất chiến, Tây Hoang. Thanh âm lạnh như băng tại trong đại điện truyền vang, một câu liền quyết định Tây Hoang vận mệnh, không lâu sau đó, Minh tộc cùng thần tộc chiến trường. Tây Hoang chính là La Hầu thế lực, mà La Hầu tại Nam Hoang bị Thương Lịch trấn áp. Ma triều đại quân cũng là thiệt hại hơn phân nửa, Tây Hoang lưu lại lực lượng cũng là còn thừa lác đác, càng nặng nếu là không có cường giả tồn tại, Tây Hoang năm bẻ bảy mảng, bây giờ chính là một cái trạng thái chân không. Dựa theo đạo lý thương lịch chấn áp La hầu, La hầu địa bản hẳn là thuộc về thương lịch mới là, thế nhưng là Hồng hoang không có đạo lý, chỉ có cường giả vi tôn, thần tộc là sẽ không mắt thấy Minh tộc đem Tây Hoang chiếm, tất nhiên sẽ kinh lịch một hồi thảm liệt tranh đoạn, huống chi chiếm Trung Hoang thần tộc, bây giờ cũng chính là quyết trương giai đoạn. Thích hợp nhất không thể nghi ngờ là Bắc Hoang, không ai có thể tranh đoạn, đối với thần tộc cũng là có lợi nhất. Nhưng mà tại cho minh tộc tìm phiền toái đầu này đã nói, Tây Hoang không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Suy yếu địch nhân chính là làm bản thân mạnh lên, tùy địch nhân cường đại, chính mình cường đại. Vì lẽ đó thương lịch có thể chắc chắn, Tây Hoang sẽ không tịch mịch, Đế Thiên cũng sẽ không tịch mịch. Hai người ăn ý quyết định không lâu chi hải Âu phụ, đại chiến không ngừng, vô số sinh linh tịch diệt, liền Hoang Vu Tây Hoang sẽ càng thêm tàn khốc. Lần xuất trinh này Tây Hoang, thôn Thiên cầm đầu, phạm Thiên, Tịch Diệt, Bất Tử, Luân Hồi, Tạ Minh đi theo, trừ vị tùy hành. Thương lịch cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương lão tổ bọn người để bọn họ đi theo Lục Đại Minh Vương cùng đi xuất chinh Tây Hoang. Những người này thân chính là trong Hồng Hoang đỉnh cấp cường giả, có mấy vị vẫn là Đại La Kim Tiên Viên Mãn Tu Vi, loại này sức lao động cũng không thể lãng phí. Tới Thương Lịch đem bọn họ hàng phục chính là đi làm những chuyện này, bận mệt mỏi. Minh Tộc không tiện ra mặt, đều là từ những người này đi làm. đương nhiên, tại vào lúc tối trọng yếu chính là pháo hôi tác dụng. Lần này Tây Hoang Đại Chiến nhất định sẽ không đơn giản, Thần Tộc xuất hiện lực lượng đồng dạng không yếu. 12 Minh Vương mặc dù toàn bộ trở thành Đại La Kim Tiên Viên Mãn, thế nhưng là bị Thần Tộc hiểu rõ không cách nào lấy được xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Cái này Âm Dương lão tổ mấy người cũng coi như là Thương Lịch an bài kỳ mình, bởi vì trong hồng hoang không có biết Âm Dương lão tổ bọn họ đã gia nhập Minh Hoang. Đều tưởng rằng bọn họ mất tích, càng có thể có thể bị Thương Lịch chém giết, không có sẽ nghĩ tới luôn luôn cao ngạo mình tộc sẽ chân chính nhận lấy những người này, Thương Lịch cường thế cũng không phải nói nói. Rất hiểu chính mình không ai qua được chính mình địch nhân, làm số mệnh địch đế thiên, tự nhận là hiểu Thương Lịch, cao ngạo, xem hết thảy tại không có gì, đây chính là Thương Lịch. Đế Thiên cũng sẽ không nghĩ tới Âm Dương lão tổ bọn họ chân chính đi hướng. Thần tộc không có phòng bị phía dưới, nói không chừng thật có thể lấy được một chút hiệu quả. Đến từ Thương Lịch yêu cầu, bọn họ tự nhiên không thể cự tuyệt. Mặc dù lần này đại chiến vô cùng nguy hiểm, Thương Lịch chưa hẳn không có đem bọn họ xem như pháo hôi ý nghĩ. Nhưng mà bọn họ không có bất kỳ cái gì cự tuyệt tư cách, đánh qua một trận chiến này cũng coi như là đối với Thương Lịch nhập đội chân chính tựa ở mình tộc cái này trên một con thuyền lớn. Huống hồ đi tại Thần tộc, cũng coi như là cho Thần tộc vô sỉ đánh lén bọn họ Hoàng chiều, ra một hơi. Rõ. Đám người không người đáp, nói xong trông thấy Thương Lịch nhắm mắt lại, không nói gì. Đại điện bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Những người này xuống vài tỷ năm, đều là khôn khéo rất, liền biết đây là Thương Lịch cho bọn họ rời đi tín hiệu, nhao nhao cáo lui rời đi, trong đại điện chỉ còn lại Thương Lịch cùng 12 minh vương. Một lúc sau, Thương Lịch mở to mắt, nhìn qua 12 minh vương, từ tốn nói, "Lần xuất chinh này là ta minh tộc cùng thần tộc, chân chính lần thứ nhất đại chiến, tòa chỉ yêu cầu các ngươi, cầm xuống Tây Hoang." "Đúng, hoàng. Chúng ta chắc chắn vì hoàng cầm xuống Tây Hoang, vì minh tộc đặt vững đại thế." 12 minh vương kiên định nói ra. Cho dù là lưu thủ nam hoang lục đại minh vương đồng dạng lòng tin kiên định đã đem tây hoang xem như minh tộc địa bàn âm dương lão tổ những người này không cần lo lắng bọn họ đều là người thông minh minh bạch bây giờ hung hăng đại thế không phải là minh tộc chính là thần tộc bọn họ đã đứng tại ta minh tộc một phương này không thể nào lại đi phản bội mà đi tiếp nhận hình thần câu diệt thống khổ thương lịch từ tố nói đối với âm dương lão tổ những người này chẳng qua là khi thành pháo hôi tới dụng, cho dù là những thứ này pháo hôi có chính mình tinh khí nhưng sẽ không dễ dàng phong thích chỉ có lúc bọn hắn cảm thấy chính mình không chỗ hữu dụng. Thương Lịch muốn đối với bọn họ ra tay thời điểm, mới có phản kháng đi. Đến nơi Đế Thiên, tòa sẽ đem hắn ngăn trở. Chương 155, Thần tộc tình Tây bốn. Tây Hoang, kể từ La Hầu tụ tập ma triều đại quân Nam chinh về sau, nơi này liền lần nữa biến thành hoàn toàn hoang lương chi địa, La Hầu kinh doanh vài tỷ năm nội tình bị tiêu xài hết sạch. Tỷ tỷ Tây Hoang đại quân vĩnh viễn ở lại Nam Hoang, đối với thân liền chẳng hề phồn hoa Tây Hoang tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đả kích. Linh khí mỏng manh, khó mà sinh ra cái gì linh bảo, duy nhất hữu dụng chính là cái kia rộng lớn địa vực, tại Hồng Hoang mang đến khí vận. Đây là thương nghịch cần có nhất đồ vận, không có La Hầu Âu phục, bây giờ đã là hỗn loạn tương bừng, các lộ châu ngựa xà thần toàn bộ nhảy ra, La Hầu Nguyên bản lưu thủ Tây Hoang thủ hạ, đã phân liệt, lẫn nhau công phạt, ý đổ kế thừa La Hầu địa vị, chiếm Tây Hoang. Cứ việc bọn họ biết thực lực mình không đủ bảo trụ Tây Hoang, nhưng ở to lớn cơ lên dưới, lại có ai có thể giữ vững tỉnh táo đâu, đều muốn liều lên một lần. Vì lẽ đó bây giờ Tây Hoang toàn bộ bị chiến tranh tranh che giấu, liền xem như một cái thiên tiên cũng dám kéo đại kỳ đến, tranh đoạt địa bàn, đi lên sơn đại vương. Tây Hoang cùng Trung Hoang giao giới chi địa, Vẫn vô tận đại quân đang từ trung hoang hướng về tây hoang tới gần, quân trận rất vị trí trung tâm, chính là một mảnh sáng loáng áo giáp, tản ra linh bảo ba động, vô cùng uy nghiêm, quân trận chỉnh tề, chính là thần tộc quân đội. Mà hai bên thì lại toàn bộ bị trung hoang sinh linh đại quân chiếm, so với thần tộc đại quân đến, khó tránh khỏi có chút đám o hợp cảm giác, thế nhưng là cái kia vô tận số lượng vẫn như cũ để cho người ta hoảng sợ. Tại minh tộc hướng về tây hoang chinh phạt thời điểm, thần tộc đồng dạng xuất binh, lấy thần tộc làm chủ, tăng thêm thần đỉnh đông đảo hồng hoang đại quân, tạo thành trăm tỉ tỉ tây chinh đại quân. Trên đoạt tây hoang, chiếm hồng hoang đại thế, đóng chặt hoàn toàn Minh Tộc bắt thượng con đường. Nói đến Tây Hoang thật vô cùng cắn cối, khí vận cũng bị La Hầu tiêu hao không sai biệt lắm. Nhưng mà Minh Tộc cùng Thần Tộc như vậy hăng hái tranh đoạt Tây Hoang, lại là bởi vì nó địa vị đặc thủ. Một ngày Thần Tộc nhận được Tây Hoang, liền có thể đem Trung Hoang cùng Tây Hoang hợp thành một kia, lại liên hợp Đông Hoang liền có thể đem Minh Tộc phong kín tại Nam Hoang. Thần Tộc đem chiếm hơn phân nửa cái Hồng Hoang khí vận. đang không ngừng trong chiến tranh, tiêu hao Minh Tộc tiềm lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Mà Minh Tộc nhận được Tây Hoang về sau sẽ bị Trung Hoang hình thành một cái nửa vây quanh có thể trực tiếp đánh vào trung hoang nội địa để thần tộc kết thúc công việc khó mà chiếu cố đồng dạng có thể chiếm càng nhiều chủ động tính vì lẽ đó minh tộc cùng thần tộc tranh đoạt là tây hoang khí vận càng là đối với chiến tranh tương lai ưu thế tây hoang nơi tây thần tộc trong đại quân hình thiên cầm đầu khoa phụ khí hỏa trúc dung tây vương mẫu tổng cộng 5 đại thiên thần trở thành lần này thần đỉnh trinh chiến tây hoang lực lượng mạnh nhất mặc dù la hầu rời đi phía sau tây hoang đã không có cái gì lực lượng thế nhưng là bọn họ biết mình muốn đối phó cũng không phải những cái này tây hoang thổ dân mà là càng vô cùng cường đại minh tộc giống như bây giờ, mấy người tụ tập cùng một chỗ nhìn qua phía dưới cái kia vô tận đại quân. Khoa phụ từ tôi nói, vừa mới truyền đến tin tức, minh tộc đại quân đã đạp vào tây hoang, sẽ ở chúng ta phía trước đến la hầu ma cung. Minh tộc dù sao có thời gian ưu thế, là thương địch chấn áp la hầu. Tại thần tộc còn không có biết tin tức này thời điểm, minh tộc liền đã bắt đầu chuẩn bị chinh phạt tây hoang, cho nên sẽ nhanh hơn thần tộc đến. La hầu ma cung là ở trong tây hoang vực thiên ma, núi này ở đời sau bên trong có một cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự, tu di sơn, chính là phật giáo cao nhất thánh địa, đại lôi âm tự chỗ bất quá ai cũng không nghĩ một chút đến hậu thế cái kia Kim Bích Đường Hoàng phân âm cuộn cuộn hàng yêu phục ma Phật ra thánh địa Hàn Tiền thân lại là ma đạo thánh địa thế sự ngàn vạn cũng không ngờ được một giây sau sẽ như thế nào hình Thiên bây giờ cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ thần đỉnh tại về sau đem lần lượt trở thành yêu tộc thiên đỉnh cùng nhân tộc thiên đỉnh là ai xuất hiện Hình Thiên cảm giác lấy lông mày trầm giọng nói Khoa Phụ nói tin tức này cũng không quá tốt Minh tộc vượt lên trước vừa bước một bước vào trung vực đối với thần tộc đại quân tới nói làm mất đi tiên cơ Khoa Phụ lắc đầu nói hiện tại còn không rõ ràng lắm Minh tộc ở phương diện này bảo vệ vô cùng nghiêm mật, nhưng nghĩ đến cũng chính là 6 7 minh vương, dù sao bọn họ còn muốn đối mặt đến từ trung hoàng trực tiếp áp lực. Khoa phụ suy đoán không sai biệt lắm, thật là tới 6 cái minh vương, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới, tùy hành còn có Âm Dương lão tổ mấy người đông đảo hồng hoang cùng giả, tìm bọn họ báo thủ tới. Cướp đoạt bọn họ hoàng triều, diệt người căn cơ, Âm Dương lão tổ bọn họ đối với có thể khi dễ thần tộc vẫn là rất để bụng. Tây Hoang từ đây không còn bình tĩnh nữa, trận này đại chiến lại không biết muốn kéo dài bao nhiêu năm. Tây Vương ngẫu cảm thán một tiếng, đến cùng là phụ nữ thiên thần. Đa sầu đa cảm chính là thiên tính. Vậy thì có chúng ta nhanh lên kết thúc chiến tranh, trở lại Tây Cô Luân, thưởng thụ nơi đó an bình phải không? Hi Hòa mỉm cười, nhìn như là nhìn nói đùa, kỳ thực là Tây Vương mẫu quan tâm an ủi. Tây Vương mẫu yên lặng nở nụ cười, Minh Tộc như thế nào dễ dàng đối phó như vậy, liền xem như tới Lục Đại Minh Vương, chúng ta muốn đánh bại bọn họ đều vô cùng khó khăn, thúng chi bọn họ có lẽ sẽ càng nhiều. Tây Vương mẫu đáp lời vẹn vẹn nói Minh Tộc, đối với Hi Hòa quan tâm một chút cũng không có nói, nàng cảm thụ được ra Hi Hòa đối với mình tình ý, đáng tiếc nàng tâm đều tại trên người đế vương. Cho dù đế thiên chân chính ưa thích là quân tố, nhưng tây vương mẫu vẫn như cũ không oán không hối ái mộ đế thiên, có thể nhìn thấy đế thiên đã vô cùng thỏa mãn, cùng hắn kể một ít lời nói, cho dù là thần tộc công sự, cũng sẽ làm cho tây vương mẫu thật cao hứng. Nàng không yêu cầu xa vời mặt khác, chỉ hy vọng đế thiên có thể nghĩ đến chính mình, cho nên đối với hy hòa đối với mình quan tâm, tây vương mẫu chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt. Nghe được tây vương mẫu lần nữa tránh đi chính mình chủ đề, về sau mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng sớm đã thói quen, tây vương mẫu lần nào không phải như vậy, nàng ưa thích người là đế thiên. Nhưng Đế Thiên nữa thích người là Quân Tố. Hỉ Hòa hy vọng Tây Vương Mẫu có thể minh bạch. Đế Thiên trong lòng không có nàng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản Tây Vương Mẫu cố chấp. Nói đến, thần tộc mấy người này tình cảm cũng là đủ loạn. Hỉ Hòa ưa thích Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu lại ưa thích Đế Thiên. Đế Thiên lại yêu thích Quân Tố, mà Quân Tố đâu, nàng vậy mà ưa thích hồng hoang tất cả mọi người. Đại Diệu Mẫu thân bất gái, thật không phải người bình thường có thể nghĩ đến. Bốn người này quan hệ hầu như đều thành một cái tình tây bốn. Còn kém cuối cùng một vòng, có thể cùng không phải cũng là hùng hoa người đi mỗi người đều kiên trì chính mình yêu thích người, mà coi nhẹ yêu thích người một nhà, tình cảm duy trì cũng không phải là bằng vào nhất thời yêu thích, càng là một cái lâu dài quá trình. Có lẽ Tây Vương mẫu Vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, nàng chân chính yêu cầu không phải là một cái mình thích người, mà là một cái ưa thích bảo vệ người một nhà. khi hỏa cái này liếc lạng yêu mến lấy người nàng, có lẽ sẽ tại ngày nào đó tâm lệnh về sau biến mất bên người nàng, chỉ hy vọng lúc kia nàng không cần cảm thấy cô đơn. Tình cảm là chấp nhất, cũng là điên cuồng. lúc kia khi hỏa có lẽ sẽ làm ra cái gì để cho người ta chân kinh sự tình cũng có nói trước 156 đối lập thần tộc bên trong quan hệ phức tạp không phải là ngoại nhân có thể nghĩ đến chỉ cần là sinh linh liền sẽ có dục vọng liền sẽ có tình cảm đây là bất kỳ vật gì đều không thể ngăn chỉ có lẽ tình yêu cái gì ở trong hồng hoang quá mức xa xỉ thế nhưng là chắc chắn sẽ có người phấn đấu quên mình thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tây vương mẫu cho dù biết rõ đối với đế thiên không có kết quả thế nhưng là trong lòng cái kia một chút không tam lòng lại luôn tại khẩn cầu lấy hy vọng xa vời mặc kệ thần tộc tình huống như thế nào bây giờ minh tộc đại quân đã đạp vào tây hoang cương thổ giống như thần tộc đều là lấy tộc tinh nhuệ làm hạch tâm, tăng thêm trăm tỷ tỷ hùng hoàng sinh linh quay trung quanh, khổng lồ quân đội vô biên vô tận từ đạp vào tây hoang thổ địa một khắc này, tây hoang bầu không khí cũng đã không tầm thường, đông đảo tây hoang sinh linh đều có thể cảm nhận được cường đại áp lực, chỉ là một loại vô hình cảm ứng, nhưng căn bản không rõ ràng cho lắm, chỉ có làm minh tộc đại quân xuất hiện tại trước mặt thời điểm, bọn họ mới có thể giật mình giật mình. Chỉ bất quá, tây hoang sinh linh ý kiến tại minh tộc trong mắt là buồn cười như vậy, căn bản sẽ không để ý. Minh tộc đối thủ chỉ có thân tộc, duy nhất có thể lấy tranh đoạt tây hoang tồn tại chờ hai chủng tộc này phân ra thắng bại về sau, Tây Hoàng Sinh Linh duy nhất yêu cầu làm chính là phục tùng liên tốt. đây chính là kẻ yếu bị ai. Tây Hoang Trung Vực, Thiên Ma Sơn, vô tận Minh Tộc Đại Quân đã đem nơi này triệt để chiếm lĩnh, hư không bên trong chính là chân chính Minh Tộc tinh nhuệ. Thiên Ma trên núi chính là Đông đảo Minh Tộc cường giả, càng xa xôi Tây Hoang mới là Nam Hoàng Sinh Linh, Minh Hoang lực lượng. Thiên Ma Sơn, cái này đã từng la hầu đại doanh, hiện tại đã rơi vào Minh Tộc trong tay, đã từng lưu thủ ở đây la liên thủ, tại Minh Tộc Đại Quân xuất hiện một khắc, liền không có chút gì do dự đầu hàng. Vô luận phía trước bọn họ, vì La Hầu lưu lại vị trí như thế nào nội chiến, thế nhưng là lúc Minh Hoang lực lượng xuất hiện về sau, liền đã không có lo lắng. đều là người thông minh, không phải là mỗi người đều giống như La Hầu như thế nào khí bức người. Trong Ma Điện, Lục Đại Minh Vương tề tụ nơi đây, U Minh Vương tọa lăng lập hư không, bọn họ nhìn qua này Thiên Ma ngoài núi Tận Minh Hoang Đại Quân, đạm nhiên sắc mặt không có bất kỳ cái gì quay lại. Minh Tộc tại Tây Hoang hành trình chỉ là đi xuống bước đầu tiên, cầm xuống La Hầu Thiên Ma sơn chỉ là tại đối mặt Thần Tộc thời điểm chiếm càng nhiều ưu thế, Thần Tộc vẫn như cũng là Minh Tộc đại địch đang tại hướng về nơi này trên đường đi tới, không lâu sau đó, cái này minh tộc cùng thần tộc sẽ vây quanh này thiên ma sơn. Lúc đầu một hồi đại chiến kinh thiên, đây là thần minh đại chiến đệ nhất chiến, lục đại minh vương đối với cái này có chỉ là kiên định, một trận chiến này minh tộc sẽ không thua, tây hoang cũng không phải minh tộc mục tiêu cuối cùng nhất. Tây hoang nội tình đều thu lại. thôn thiên minh vương nhàn nhạt vấn đạo, minh tộc đi tới thiên ma sơn chuyện thứ nhất chính là đem la hầu cái này mấy chủ cướp năm đến, tại tây hoang vơ vét bảo vật, cùng với tại hồng hoang lấy được đồ vật đều thu lại. đây đều là một cái thế lực nội tình. Cứ việc đối tại Minh tộc tới nói, La Hầu Nội Tỉnh cũng liền dạng này, 12 minh vương càng là trước mắt. Nhưng mà đối với vừa mới thiết lập Minh Hoang tới nói, đây chính là rất đồ trọng yếu, chỉ bất quá đại bộ phận đồ tốt đều sớm bị Minh tộc cầm lấy đi. Khởi bẩm minh vương, đã toàn bộ cầm xuống, những cái kia bị La Hầu thủ hạ phân đến, cũng đều cầm về. Thâm Viên Minh Tôn cung kính nói ra. Chiếm lĩnh một cái thế lực, trừ trọng yếu nhất khí vận bên ngoài, còn có cái gì? Cơ duyên, linh bảo, nội tỉnh. Chỉ chẳng qua hiện nay có thể để cho Minh tộc để mắt đồ vật đã không nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí. Ừm. Xuân Thiên Minh Vương đối với loại chuyện này phảng phất hứng thú không lớn, nhàn nhạt gật đầu, tựa như là làm theo thông lệ. Ánh mắt nhìn về phía phương đông hư không, không lâu sau đó nhẹ giọng nói ra: bọn họ đến, chúng ta đi ra ngoài đi. Nên đón chúng ta bằng hữu." Mặt khác Ngũ Đại Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh dần dần biến mất trong hư không, chỉ để lại nhàn nhạt âm thanh thông chi những người kia chờ đợi lấy ta mệnh lệnh gia nhập chiến trường. Rõ. Thâm Viên Minh Tôn cung kính đáp, biết Thuần Thiên Minh Vương nói chính là âm dương láo tổ những người này. Võn họ mặc dù gia nhập Minh Hoàng, chính là Minh Hoàng cao tần. Nhưng mà đối với minh tộc tới nói, chỉ là một tiểu đệ mà thôi. Trung vực đông bộ, nguyên nhân vì minh tộc đại quân đến mà không bình tĩnh chỗ tại, lần nữa sôi trào lên, nguyên bản minh hoàng đại quân lùng bắt Tây Hoang sinh linh động tác đều dừng lại, đối lập lấy vậy đến từ Đông Phương đại quân. Thần đình đại quân. Trung tâm nhất chính là thân mang màu trắng y giáp thần tộc, hai bên là phổ thông hồng hoàng sinh linh, khí thế bên trên so với minh hoàng đại quân không kém bao nhiêu. Thiên địa phảng phất ngưng trệ, hai phe đại quân ngưng trọng đối lập, bởi vì có minh tộc cùng thần tộc tính huyết, trong không khi đặc biệt lộ ra ngột ngạt. Ha ha, đối diện minh tộc cháu trai Ngươi trúc dung ra ra tới, nhanh lên ra nên tiếp ta, không phải vậy lời nói ra ra ta liền muốn bao nổi, đến lúc đó phía dưới đám rác rưởi này nhóm có thể còn lại mấy cái liền nói chưa chắc. Trúc dung lớn giọng xuất hiện tại hai phe đại quân liền thấy, trong hư không một cái hỏa thân ảnh màu đỏ xuất hiện, tráng kiện thân thể lộ ra rất là còn bức. Ngay sau đó chính là hình thiên mấy người, đại quân khai chiến, sĩ khí rất trọng yếu, thế nhưng là minh tộc đã chiếm tiên cơ, vậy liền yêu cầu bọn họ nghĩ biện pháp lật về cục diện này. Trúc dung, ngươi miệng quả thật vẫn là như thế không sạch sẽ a. Tốt nhất có thể sử dụng ta minh giới u minh thánh hà bên trong hàn thủy cho người tẩy một chút thôn thiên minh vương âm thanh xuất hiện tại giữa thiên địa không lưu tình chút nào cho trúc dung một trận chết phun lục đại minh vương sức giật vào hư không vương tọa phía trên tản ra khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại năm đại thiên thần đối diện quả nhiên là 6 người xem ra ngươi hình thiên cho minh tộc áp lực không bằng quân tố lớn nha trúc dung đối với thôn thiên minh vương lời nói không thèm để ý chút nào ra mặt dày dắt ngược lại trêu chọc lên hình thiên tây hoang bên này là năm đại thiên thần trung hoang chỉ có tam cái nhưng minh tộc lại là một nửa một nửa cái này không phải liền là đối với quân tố coi trọng địa lý thiên cao hơn nhiều, không để ý đến chút dung lợi vô vị. Hình thiên sắc mặt ngưng trọng nhìn qua đối diện lục đại minh vương, minh tộc chiến lực là phi thường tinh tưởng, cùng thần tộc thiên thần không sai biệt lắm. mà chính mình đối phó hai cái, mặc dù rất chật vật, nhưng là ta sẽ không để cho minh tộc chiếm quá đại tiện nghi. nghĩ như vậy, minh tộc lần này lực lượng đồng thời không mạnh bằng thần tộc quá nhiều, hình thiên cũng coi như là hơi hơi yên tâm, liền nhìn phương nào trước hết nhất lấy được vượt phá. thế nhưng là hình thiên cũng sẽ không nghĩ tới, minh tộc hậu triều không phải là minh vương, mà là cho tới nay bị bọn họ xem nhẹ hờ hoang cường giả. Âu Dương lão tổ đối với chiếm lĩnh bọn họ căn cơ thần tộc, đồng dạng oán nghiệm không nhỏ, trả thù một chút cũng không tệ. Chương 157: Khai chiến. Voeng! Voeng! To lớn công kích âm thanh không ngừng tại thiên ma trên núi chống đi xuất hiện, lục đại minh vương năm đại thiên thần tại, lúc này đã đánh nhau. Đến loại thời điểm này, minh tộc cùng thần tộc ở giữa đã không có dư thừa lời để nói, ngươi không chết thì là ta vong, chỉ có thể lưu lại một cái. Mười một người nương nhau tế ra chính mình linh bảo, mười mấy món cực đạo linh bảo tại này thiên ma trên núi phát ra to lớn uy thế. Mặc dù so với Tiên Tiên Chí Bảo phải kém rất xa, nhưng mà đối với Tiên Ma Sơn Phương Viên Đức vận dạm đã tạo thành cực to ảnh hưởng, Tiên Tiên Chí Bảo cơ hồ đã ở trong hồng hoang tuyệt tích, thương lịch đế thiên rất ít xuất thủ, vì lẽ đó tại Tiên Tiên Chí Bảo không ra tuế nguyệt bên trong, Cực Đạo Linh Bảo liền đại biểu lấy lực lượng tuyệt đối. Cực Hạn Đạo. Đối với Tiên Tiên Linh Bảo có được áp bách tính ưu thế, toàn bộ trong hồng hoang đều không có bao nhiêu Cực Đạo Linh Bảo, đều nắm giữ tại Xuân Tiên Thật Vương những cường giả này trong tay. Mà bọn họ những người này đều là có được người có đại khí vận, Cực Đạo Linh Bảo phối hợp, chiến lực phi phàm, kích thích hồng hoang phong vân. Lục Đại Minh Vương mặc dù tại về số lượng có ưu thế, chỉ bất quá Hình Thiên Gia Hỏa này chiến lực tựa hồ mạnh chút, hoàn toàn giống như là người điên, không thương tiếc chính mình, điên cuồng chiến đấu. Giống loại người này, Lục Đại Minh Vương chỉ ở thương nghịch trong hồi ức đã nghe qua, trước kia 3000 thần ma bên trong Hỗn Độn Ma Viên, có được chiến chi pháp tắc, chiến đấu quên hết tất cả, mỗi ngày không phải là tại chiến đấu, chính là ở phía trước đi chiến đấu trên đường. Cái này Hình Thiên liền cùng Hỗn Độn Ma Viên rất là giống nhau, đều là có được chiến chi pháp tắc, chiến đấu không muốn sống, một ngày không đánh nhau liền khó chịu. Hoành sợ kinh ngạc được, kinh ngạc sợ không môn sống. Hình Thiên loại người này nhất là để cho người ta đau đầu, bởi vì hắn thấy, liền xem như tổn thương đội tổn thương hắn cũng không quan tâm, chỉ cần có thể đả kích đối nhân, đây đều là biện pháp tốt. Vì lẽ đó rất là khó chơi, loại này hại người không lợi mình chiến đấu tại Lục Đại Minh Vương xem ra, là phi thường không thể làm. Thương Lịch dạy bảo chính là lợi dụng hết thể có thể, hết thể thủ đoạn đi thắng chiến đấu, loại này lấy thương đổi thương chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, loại kia thắng lợi vô vọng dưới tình huống, Lục Đại Minh Vương là sẽ không xử xuất. Cho nên đối với Hình Thiên điên cuồng chiến lược, Lục Đại Minh Vương rất là kiêng kỵ làm không tốt gia hỏa này đầu góc nóng lên, vừa khai chiến liền cho ngươi đến cái tự bạo, lôi kéo ngươi cùng nhau chơi đùa xong. chỉ có thể có hai đại minh vương hợp lực đối chiến hình thiên, thôn thiên minh vương cùng tịch diệt minh vương hợp lực mặc dù có thể gắt gao ngăn chặn hình thiên, nhưng mà muốn bắt lấy hắn cũng là rất khó. Hắn chính là trời sinh vì chiến mà người lạ, chiến thần, có hình thiên đối với hai đại minh vương kiềm chế, hắn khắc tứ đại thiên thần áp lực chẳng giảm, bốn đại thiên thần đối với tứ đại minh vương, bốn cặp bốn. Phần thiên minh vương đối chiến trúc dung, hai cái đùa lửa ra hỏa ai cũng xem ai không ai thoát mắt, một cái có được tiểu u phần thiên nhiên. Một cái có được Cửu Thiên Thần Hỏa, đều là hỗn độn đạo hỏa phía dưới hai đại mạnh nhất hỏa diễm, càng là bất tương dung. Trúc Dung tính khí sôi động, ngạo khí trung thiên, như bức cầm ẩm bộ dáng, hận không thể đi lão đại lão nhị hắn lão nhị, cầm trong tay phương nam ly quang điệu diễm kỳ, tự cho là thiên hạ hỏa thần, trông thấy Phần Thiên Minh Vương trước hết nhất xông đi lên, muốn làm hắn. Mà Phần Thiên Minh Vương, mặc dù bình thường đều là lạnh như băng bộ dáng, nhưng trong tính cách liền cao ngạo rất, trước đây thật lâu cũng đã nói, đùa lửa có một cái liền đủ, nhìn thấy Trúc Dung, cái này đồng dạng tu tập hỏa chi đại đạo ra hỏa, lập tức sát khí tràn ngập. Cái này chính mình số mệnh địch. Bất Tử Minh Vương đối đầu khoa phụ, hai cái này đồng dạng là đối thủ cũ, trước kia Minh tộc vừa mới đạp vào Nam Hoang thời điểm, chinh phạt Đông vực chính là gặp phải khoa phụ hai người. Bất Tử Minh Vương liền cùng khoa phụ trên tay, tại Thái Hư Minh Vương trợ giúp hạ càng là trọng thương khoa phụ, bất tử hắn trực tiếp đánh trúng khoa phụ Nguyên Thần, để khoa phụ tiêu phí mấy trăm vạn năm mới đưa Nguyên Thần thương thế chữa trị. Bây giờ nhìn thấy trọng thương chính mình kỵ địch, khoa phụ nhưng vì là hết sức đỏ mắt a. Nhớ tới trước kia sự tình, phía sau vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, hắn không thể nuốt xuống bất tử Minh Vương. Đối mặt khoa phụ phẫn nộ, Bất Tử Minh Vương ngược lại không thèm để ý chút nào, nghiền ngẫm nhìn xem khoa phụ, cười hắc hắc, lại gặp mặt, lần này chúng ta đánh chỗ nào tốt đâu? Lần trước là phía sau lưng, lần này chính là lồng ngực đi. Hy vọng ngươi có thể lần nữa sống sót. Nghe được Bất Tử Minh Vương lời nói, khoa phụ trong ánh mắt lóe lên một chút tức giận, xem thường ta, nhưng làm trong thần tộc không nhiều trí giả, hắn không phải là hình thiên nhìn như vậy lô mãng ra hỏa, biết Bất Tử Minh Vương đây là muốn chọc giận chính mình, nhiễu loạn chính mình tâm trí, bất quá là trước kia dùng qua thủ đoạn. Vì lẽ đó lập tức bình tĩnh nghi đến, nhìn qua Bất Tử Minh Vương cười lạnh nói: vì một ngày này ta thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng lâu, liền để ngươi cảm nhận được năm đó ta thống khổ đi. Nói khoa phụ lập tức thế ra tinh không thần ấn, cường đại cực đại uy thế hướng về bất tử minh vương đánh kích tới, tiếp dẫn xuống vô tận tinh không chi lực, thêm chú tự thân lực lượng càng mạnh hơn. vì chuyến đi này cơ hội báo thù, khoa phụ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngừng, tăng lên điên cuồng chính mình lực lượng vài tỷ năm thời gian, chỉ vì để bất tử minh vương nếm thử hắn lúc kia thống khổ, tiếp đó xử lý hắn. đối mặt với khoa phụ công kích, bất tử minh vương vẫn như cũng là nở nụ cười, tựa hồ là đang vì khoa phụ ngây thơ được cười đã từng đem khoa phụ đánh thành trọng thương, như vậy về sau cũng sẽ không có hắn cơ hội báo thù. Khoa phụ điên cuồng làm bản thân mạnh lên lực lượng, hắn bất tử sẽ chỉ càng mạnh hơn. Bất tử ấn đồng dạng xuất hiện, nung tụ ra sinh tử lực lượng, bộc phát ra mạnh nhất cực đạo uy thế, ầm vang hướng về khoa phụ đánh lên đi. Phục Ma Thiên Thần Hi hòa, cầm trong tay phục ma rủ đối đầu Luân Hồi Minh Vương, hai người đối với đối phương đều là gương mặt lạ, không có cái gì ân oán cá nhân 797, chỉ có chủng tộc đại nghĩa, không nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Phục Ma mong đợi bày ra, Luân Hồi trụ vần quanh hai kiện cực đạo linh bảo ủy thế triệt để bùng phát tràn ngập ra cuối cùng nhưng là thiên tả minh vương đối chiến tây vương mẫu tả minh châu cùng phong thần làm cho đối kháng không thể so với luân hồi cùng hy hỏa kia đối xê về kém chỉ bất quá tây vương mẫu luôn có một loại cảm giác không thoải mái cảm giác nhìn qua tả minh cái kia trực câu câu nhìn mình chằm chằm con mắt cùng với cái kia tà mị mỉm cười tây vương mẫu luôn cảm giác toàn thân khó trong lòng không được nghĩ đến gia hỏa này là cái đổ biến thái a lục đại minh vương cùng năm đại thiên thần đại chiến cứ như vậy lúc đầu bọn họ cảnh giới lên cùng đều là đại la kim tiên viên mãn về mặt chiến lược cũng là không sai biệt nhiều, tại loại này hoàn toàn công bằng không có ngoại lực giữa tình huống, muốn phân ra thắng bại đồng dạng không đơn giản. Vì lẽ đó giữa bọn hắn tình hình chiến đấu chính là, Thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương hợp lực gắt gao ngăn chặn Hình Thiên, nhưng mà Hình Thiên Điên cuồng lại luôn để hai đại Minh Vương không thể nào ngậm ăn. Minh Vương không thiếu hụt ý chí chiến đấu, lại tất yếu muốn cân nhắc được mất. Mà tứ đại Minh Vương cùng bốn đại Thiên Thần ở giữa hoàn toàn là thế lực ngang nhau trạng thái, có lẽ liền xem như đợi đến Thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương cầm xuống Hình Thiên về sau, bọn họ còn có thể dạng này đánh. Chương 158 và chạm lục đại minh vương cùng năm đại thiên thần trực tiếp khai chiến mặc dù thôn thiên minh vương cùng tịch diệt minh vương hai người áp chế hình thiên nhưng mà muốn bắt lấy hắn còn cần càng nhiều thời gian vì lẽ đó trước mắt cục diện trên tổng thể là thế lực ngang nhau minh tộc cùng thần tộc đều là mạnh nhất chủng tộc về mặt chiến lực càng là không sai bìu nhiều nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói trận đại chiến này sẽ chỉ kéo dài thời gian dài hơn nhưng mà đối với đối phương có hậu thủ gì ai cũng không dám chắc chắn chỉ có thể ở nơi này chiếm đại chiến ưu thế đem hắn từng bước một bước đi ra Lục Đại Minh Vương cùng năm đại thiên thần trực tiếp khai chiến, như vậy phía dưới những người kia tự nhiên cũng sẽ không không hiểu chuyện, rất mau đánh bắt đầu, chỉ bất quá không có mấy người này dạng này, nói làm liền làm, như thế thuận tiện a. Tại Thiên Ma Sơn tây nam phương hướng chính là Minh Hoang đại quân, mà phương hướng tây bắc chính là thần đỉnh mà tới đại quân, đều là lấy minh tộc cùng thần tộc làm hạt tâm, đem mặt khác xem như pháo hôi tồn tại. Không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, loại ý nghĩ này không riêng gì minh tộc có, thần tộc cũng giống như thế, chỉ bất quá làm càng nguyện chuyển một chút. Mặc dù bọn họ đồng dạng xem như hồng hoang sinh linh, Nhưng mà đối với chủng tộc khác, luôn luôn tồn tại tự nhiên cảm giác yếu việt, loại này triết lệch liền khiến cho thần tộc trong lòng sinh ra một loại người cao đẳng cảm giác. Đem mặt khác Hồng Hoang sinh linh xem như phá hôi, cũng dần dần biến thành đương nhiên, ngươi nhìn, nhân gia tộc chính là như vậy làm, chúng ta tại sao không thể? Chẳng lẽ muốn dùng chúng ta cao quý chiến sĩ tính mệnh, đi cùng những Hồng Hoang đó sinh linh liều mạng tiêu giao? Đối thủ của chúng ta là Minh tộc, chết trận tại Minh tộc trong tay, mới có thể thể hiện ra một cái thần tộc chiến sĩ vinh quang. Vì lẽ đó hai phe trong thế lực, Hồng Hoang sinh linh quân đội điện cuồng chủ sát, rất nhanh liền chiến. Tỷ tỷ đại quân trực tiếp đem cái này một phương thiên địa chiếm lĩnh, mỗi một tập không gian đều sẽ bị chiến đấu dư ba xung kích. Mà minh tộc cùng thần tộc quân chính quy cũng sau đó không lâu động bắt đầu, minh tộc xuất chinh Tây Hoang đại quân có mấy trăm tỷ, mà thần tộc vậy được rồi. Chiến lược cương hành, y giáp sắc bén, toàn thân bị linh bảo áo giáp bao khỏa hai tộc quân đội, cấp tốc động bắt đầu, cả tề quân trận một kia không tiêu tan, ngưng tụ khí thế dần dần tại giữa thiên địa lan tràn. Bên cạnh bọn họ những hồng hoang đó sinh linh, cảm nhận được cô khí thế này, vô ý thức trốn tránh, tránh ra thật xa minh tộc cùng thần tộc đại quân chiến trường. Bởi vì bọn họ minh bạch cái này không phải mình có thể tham dự, cho dù là phía bên mình người giữ chặt bọn họ chân sau, thường thường sẽ chết thảm hại hơn. cứ như vậy Tây Hoang hình thành một mảng lớn chân không khu vực, Minh Tộc cùng Thần Tộc đại quân rất nhanh đụng vào nhau, sắc bén đao dì lập, vạch phá Y Giáp, từng đầu sinh mệnh chết đi. Hai tộc chiến sĩ mặc dù cứng hãn, đang đối chiến thế lực khác thời điểm thường thường chiến vô bất thắng, tự thân thiệt hại rất nhỏ, nhưng mà bây giờ bọn họ đối mặt là đồng dạng cường đại số mệnh địch, không sai biệt lắm chiến lực, để bọn họ di vang lưu thế trong nháy mắt biến mất, trong nháy mắt va chạm dưới, bọn họ thiệt hại không nhỏ. Mà tại về sau đại chiến bên trong, bọn họ sẽ chỉ thiệt hại càng nhiều, nhưng mà đây đều là tất yếu, càng là đáng giá, vì cái này số mệnh chiến thắng lợi, vì chủng tộc vinh quang, bọn họ chết cũng không tiếc. Cùng một thời gian, Minh tộc Đại La Kim Tiên Cường giả, tại hơn 200 vị thật bản tôn dẫn dắt dưới, hướng về thần tộc Đại La Kim Tiên nhóm công kích qua. Minh Tôn, chính là Minh Vương phía dưới tôn vị. Minh tộc tự khai bắt đầu phong vị, liền có 360 vị thật bản tôn. Nhưng về sau theo minh tộc số lượng tăng nhiều, đột phá trăm tỷ tỷ số lượng, 360 vị thật bản tôn liền có chút không đủ. Thống trị khổng lồ Minh tộc có chút không tiện yêu cầu tăng thêm, nhưng mà Minh tộc tôn vị từ trước đến nay vô cùng khó, đại biểu cho quyền uy cùng lực lượng tuyệt đối không thể nào trắng trợn chản lan. Vì lẽ đó thương lịch vẹn vẹn đem Minh tôn số lượng gia tăng gấp đôi, liền thành bây giờ 720 vị. Mặc dù đối với Minh tộc khổng lồ số lượng tới nói vẫn là ít vô cùng, nhưng mà thương lịch lấy thả thiếu không ngầu nguyên tắc, tuyệt sẽ không để Minh tôn chi vị bị giảm giá trị. Trong thời gian ngắn sẽ lại không tăng thêm. Không giả lời nói Minh tôn chi vị chản lan, bước kế tiếp không được Minh vương đâu, vậy hắn cái này Minh hoàng đâu? Một cái thế lực cường đại tan rã, rất nhiều đều là tới từ vấn đề nội bộ, càng nhiều là bởi vì chế độ buông lỏng, quyền lợi phân tán, tạo thành nội bộ lời nói tăng nhiều, từng bước một suy yếu. Thương Lịch đương nhiên sẽ không như vậy, sẽ không để cho minh tộc từng bước một bành trướng. Chỉ cần Thương Lịch tại một ngày, minh tộc cũng đừng nghĩ loạn bắt đầu, bất kỳ người nào đều không được. Thương Lịch đối với minh tộc có được tuyệt đối thống trị. Cái này 720 vị thật bản tôn toàn bộ đều là đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đương nhiên cùng bọn họ giống nhau cảnh giới là người, còn có rất nhiều, nhưng bọn họ là mạnh nhất. Minh tộc thực hành là khuôn sống muốn chết, có năng lực giả thượng, kẻ thất bại hạ nguyên tắc, đã từng nhóm đầu tiên Minh tôn liền có mấy người, thực lực bị người khác đuổi kịp, bất đắc dĩ rơi xuống Minh tôn chi vị. Bọn họ chiến lược có lẽ không sai biệt nhiều, chỉ bất quá có đôi khi, nhỏ bé trên lệch liền có thể quyết định một người vận mệnh. Minh tộc không chỉ duy trì đối ngoại xâm lược tính, đối nội bộ cạnh tranh đồng dạng là tàn khốc, chỉ có dạng này, minh tộc mới có thể duy trì cái kia cường đại chiến lực. Chỉ một thoáng, Tây Hoang đại địa bên trên bị chiến tranh bầu không khí bao phủ, phạm vi không ngừng quét tán, không riêng gì Trung vực Thiên Ma Sơn nơi này mặt khác bốn vực cũng đều có hai phe thế lực lực lượng tại đại chiến khí vận tranh đoạt là đem sở hữu cương vực đặt vào trường khống tiêu diệt đối thủ tất cả lực lượng tại cái này hoang cổ tuyết nguyệt bên trong chiến đấu chính là vĩnh viễn không thay đổi chủ đề hủy diệt chính là sinh tồn chi đạo chiến tranh một khi lúc đầu kết thúc chỉ có một phương ngã xuống một khắc này tại cái này tỷ tỷ quá quân công phạt bên trong sinh mệnh lại là như vậy không chút nào thương tiếc lan tràn toàn bộ tây hoang đại chiến kéo dài thời gian sẽ càng thêm lâu dài mà ở trong hư không sức chiến đấu càng thêm máy liệt Đại La Kim Tiên Viên mãn lực lượng không phải là những người khác có thể tưởng tượng, có cực đạo linh bảo trợ giúp, mỗi một lần va chạm đều sẽ để hư không hủy diệt, linh khí hỗn loạn. Thôn Thiên Minh Vương hai người cùng hình thiên đại chiến kịch liệt nhất, bọn họ mặc dù mỗi một lần công kích đều chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng mà đối mặt hình tiên điên cuồng phản công, bọn họ cũng không dám coi thường. Thôn Thiên Quan hư ảo một mảnh, thôn vệ lấy hết thảy, tịch diệt trung phát ra ầm vang tiếng vang, trầm thấp kéo dài, hai kiện cực đạo linh bảo bộc phát ra lực lượng cường đại công hướng hình thiên. Ma chiến thần đũa cùng chiến thần la trán, nương tụ chiến chi phát tác, tại hình thiên vung vẩy hạ công kích phòng thủ không chút nào hỗn loạn, một chút cũng không có bởi vì hai đại minh vương áp lực thật lớn mà mất đi bình ổn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Hình Thiên Cường đại chiến lực toàn bộ bộc phát, chính là cương mãnh nhất thời khắc, hai đại minh vương cũng không có trông cậy vào trong thời gian ngắn giải quyết Hình Thiên. Giống hắn dạng này người, lực bộc phát tấn mãnh, tương đối lực bền bị liền không đủ, hai đại minh vương chờ đợi là Hình Thiên cái này cương mãnh lực lượng suy yếu xuống, lần nữa phát động cường đại nhất công kích. Chương 159: Tà Minh đùa giỡn Tây Vương Mẫu. Oeng! To lớn tiếng oanh kích tại Tiên Ma Sơn bầu trời vang dội, hư không phá toái. Mặt đất rung chuyển, thủy diệt dư ba không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Đây là thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương hợp lực đối với Hình Thiên phát ra cường đại một kích, chiến đấu tiến hành thời gian dài như vậy, liền xem như đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, không thể tránh né sinh ra cảm giác suy yếu, lực lượng dần dần suy yếu. Mỗi người cũng có loại cảm giác này, huống chi là cho tới nay gặp lấy hai đại Minh Vương hợp lực công kích Hình Thiên. Mặc dù chiến lực cường hãn, lực buộc phát cứng mãnh, nhưng mà tương đối lực bền bị liền không thể tránh né kém chút, lực lượng tiêu hao so những người khác càng nhanh. Vì lẽ đó ở thời điểm này Hai đại minh vương hợp lực đối với hắn tiến hành mạnh nhất một lần công kích, hai quyển cực đạo linh bảo hành không va chạm, cực đạo uy thế lan tràn ra, thôn phệ pháp tắc cùng tịch diện pháp tắc trong nháy mắt ngưng tụ, ầm vang phóng tới Hình Thiên. Mà cho dù là lúc này, gặp phải to lớn uy hiếp, Hình Thiên vẫn như cũ là sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt thiêu đốt lên hung ác chiến hỏa, chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn ngăn tại trước người, bộc phát ra cực đạo uy thế. Chiến chi pháp tắc tràn ngập hư không, hoành khóa cơ vực, đại đạo hư không xiển xích vây quanh bốn quanh, đạo vận liên tục, chiến thần lá chắn ngăn trở hai người công kích. Mà chiến thần búa vậy mà dùng công thay thủ, Vào giờ phút như thế này vẫn như cũ chấp nhất hướng về hai đại Minh Vương công kích mà đi. Trong hư không tiếng oanh kích vang lên, dư ba liên tục, đối với những chiến trường khác cũng không thể tránh né sinh ra ảnh hưởng. Mặt khác bốn tổ đối thủ, liếc mắt một cái hình thiên lượi, lại thu nạp lên tâm trạng, chuyên chú đến trước mắt chiến đấu. Ha ha ha, ngươi cũng không cần nhìn, lập tức liền để nguyên nếm thử ta lợi hại. Trúc Dung cười ha ha, không thèm để ý chút nào đối với phần Thiên Minh Vương treo chọc nói, nhưng mà trong mắt lại là mịt mở tránh qua một kia đối với hình thiên long ý. Hắn ha có thể nhìn không ra, hình thiên lấy một địch hai vô cùng ăn thiệt tỏi. Tại cái này vừa rồi cường đại trong đụng chạm đã chịu đến vết thương nhẹ, kế tiếp lại muốn đối mặt hai đại minh vương càng mạnh mẽ tấn công hơn kích, hình thức rất không lạc quan. Trúc Dung nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ, tiếp đó đi trợ giúp Hình Thiên, bằng không thần tộc tình thế đáng lo, thậm chí không cần đợi Hình Thiên không tiếp tục kiên trì được một khắc này, chỉ cần Hình Thiên thương thế lại lần nữa một chút, không cách nào kiềm chân hai đại minh vương, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ phân ra một người tới, đi trước hiểu hắn khác tứ đại thiên thần. Bốn người bọn họ nhưng không có Hình Thiên biến thái như vậy trí lực, lúc kia đối mặt hai đại minh vương cùng vậy công, chắc chắn kiên trì không bao lâu đã từng Minh tộc chính là dùng loại phương thức này đánh bại Hình Thiên cùng Khoa phụ tổ hợp. Nếu như hôm nay lần nữa đối với bọn họ sử dụng lời nói, mấy người bọn hắn chắc chắn lại ở chỗ này một hai cái. Đối mặt Chúc Dung lời nói, Phần Thiên Minh Vương hừ lạnh nở nụ cười, tự nhiên nhìn ra Hình Thiên tình huống không ổn, cũng nhìn ra Chúc Dung lo lắng, khinh thường nở nụ cười, vẫn là quan tâm chính người đi. Nói xong Phần Thiên tinh bột phát ra càng cuồng bạo hơn kiểu cũ Phần Thiên nhiên, ngọn lửa màu đen thiêu đốt hết thảy hư không, linh khí toàn bộ cũng hóa thành hư vô, chỉ có Chúc Dung sử dụng ra kiểu Thiên thần hỏa, hai đại trí cường hỏa diễm trong hư không điên cuồng nở rộ. Không ngừng lẫn nhau thôn phệ, đối kháng lẫn nhau, trong lúc nhất thời uy thế so thôn Thiên Minh Vương bên kia còn mạnh hơn. Giống như phần Thiên cùng Trúc dung dạng này, bởi vì hình đi trọng thường, trong lòng mỗi người đều sinh ra biến hóa, Thần tộc mấy người phải thêm lớn thi công trợ giúp hình Thiên, mà Minh tộc chúng vương nhưng là hợp lực ngăn cản, cản trở mấy người. Trong hư không đại chiến càng thêm mãn liệt. duy nhất có chút khác biệt là Tây Vương Mẫu cùng Tả Phục chiến đấu, có lẽ là bởi vì Tây Vương Mẫu chính là giữa sân duy nhất một nữ nhân, hay là bởi vì Tả Minh tính cách có chút đặc thù, ngược lại bọn họ chiến đấu cho người ta cảm giác chính là, là lạ lạ. Uy, mỹ nhân nhi, lúc chiến đấu cần phải chuyên tâm chút ta, cẩn thận ta nhưng là muốn tổn thương ngươi. Tá Minh cái kia hơi có vẻ nặng nề âm thanh vang lên lần nữa, để Tây Vương Mẫu xấu hổ không thôi. Trước mặt cái này không biết xấu hổ ra hỏa, đơn giản chính là một cái biến thái, giống câu nói như thế kia đã không biết nói bao nhiêu lần. Quan trọng hơn là, Tá Minh nhìn qua Tây Vương Mẫu ánh mắt luôn luôn có chút đặc tụ, để Tây Vương Mẫu toàn thân không thoải mái, liền chưa thấy qua dạng này người. Chúng ta đây là tại chiến đấu a, còn muốn ta nghiêm túc chút, chân chính không chăm chú là ngươi a, con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu? Tây Vương Mẫu mắt hạnh trận trường, gương mặt khí phấn hồng, bộ ngực chậm trùng. Đối với Tả Minh quát khẽ nói: Hôn trướng, dê sồn, còn dám hổ ngôn loạn ngữ, Tả Tha ngươi không được. Nói, Tây Vương Mẫu phong thần lệnh lần nữa bộc phát ra quang hòa, giữa thiên địa phong nguyên tố trong lúc đó tăng nhiều, khí lưu phun trào tăng tốc, làm trong hồng hoang lần đầu xuất hiện bốn loại nguyên tố một trong, sức gió lượng không có đơn giản như vậy. Tây Vương Mẫu thật là tức giận, không còn là vì thần tộc, càng nhiều là vì chính mình trong sạch, muốn hung hăng giao huấn Tả Minh mới cam tâm. Trong thấy Tây Vương Mẫu bộ dáng, Tả Minh không thèm để ý nở nụ cười khe miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, nói nhau nhau xảo. nhìn xem ta mỹ nhân nhi, vậy mà tức giận, bất quá cảm giác bộ dáng so với vừa rồi càng đẹp mắt, ta thích. Ta minh đối với tây vương mẫu treo chọc càng ngày càng ngay thẳng, quả thực là chẩn chui đùa giỡn, cái tiêu tuấn giật khuôn mặt, thả ở trong mắt tây vương mẫu lại là ghê tởm như vậy, lưu manh, dê sồn, tiên du thủ du thực, nhưng mà ta minh xuất thủ đồng dạng không kém, ta minh châu bộc phát ra cực đạo huy thế, tàn mắt ra nhàn nhạt vầng sáng, lộ ra rất là tà ý, ta minh châu cùng phong thần lệnh đối kháng cường thế bộc phát. Tả Minh cùng Tây Vương Mẫu lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, mặc dù không có hình thiền cùng hai đại minh vương kịch liệt như vậy, thế nhưng là đối với hai người bọn họ cũng coi như là xưa nay chưa từng có. A a, mỹ nhân nhi thật là lợi hại a, không bằng chúng ta thay cái phương thức đánh đi. Hai người một lần đối kháng vừa mới kết thúc, Tả Minh cái miệng đó liền lỗ bắt đầu, nhìn qua Tây Vương Mẫu ánh mắt càng là tràn đầy nghi ngờ, có phải hay không phốn phún miệng, càng giống là tại phẩm đầu luận. Đủ. Tây Vương Mẫu trông thấy Tả Minh cái dạng này, thân thể càng thêm có chịu, giống như trong trong ngoài ngoài đều bị hắn nhìn qua một lượt trong lòng trứng ngại không có cách nào quá phận, không bằng chúng ta tìm một cái không ai thấy được chỗ, trời làm chăn đất làm giường, hảo hảo đánh một trận. Diễn viên nam trẻ thời gian thế nhưng là rất tuyệt. Nghe Tả Minh dạng này rõ ràng lời nói Tây Vương mẫu triệt để chịu đến, đi tìm chết. Phong Thần lệnh lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại. Tả Minh ái nhất lời, tiếp tục trêu đùa Tây Vương mẫu. Không nghĩ tới mỹ nhân như vậy mà như thế không kịp chờ đợi a, cái kia diễn viên nam trẻ cũng không thể để mỹ nhân thất vọng a. Chúng ta chuyện tốt nhưng không thể qua loa. Nói xong biểu hiện ra một bộ hướng tới biểu lộ. Một bên minh tộc chúng vương đối với Tả Minh đều có chút bất đắc dĩ, minh tộc 12 vương vậy mà xuất hiện dạng này một cái gia hỏa, liền cái này đứa hạnh, cùng với hắn một chỗ thật là rất mất mặt a. Mà giờ khắc này hy Hỏa con mắt cũng đã trừng ra hỏa đến, hắn không thể để Tả Minh hình thần câu diện. Chương 160, Trúc dung nhập hảo. Mỹ nhân nhi thật lớn tính khí a, nhưng làm diễn viên nam trẻ cho dạy vỏ không nhẹ. Điểm nhẹ a. Tả Minh ngả ngớn âm thanh không lúc nào không xuất hiện ở bên Thái Tây Vương Mẫu. Loại kia tiện tiện âm thanh, đơn giản chính là nghĩ ma ma đồng dạng, để Tây Vương Mẫu tức giận vô cùng. Nàng căn bản không nghĩ tới Tạ Minh là như thế này, không biết xấu hổ. Tây Vương Mẫu cầm phong thần lệnh công kích hắn, vậy mà thành dày vò mặc dù không có sai, nhưng nói như thế, rất dễ dàng nghĩ đến mặt khác một cái chuyện. Nếu bàn về lớn lên, Tạ Minh có thể nói bên trên là dáng vẻ đường đường, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tràn đầy kiên nghị, tuyệt đối không phải là loại kia bơ diễn viên nam trẻ loại hình, thỏa thỏa một cái hình nam. Tại 12 Minh Vương bên trong, Tạ Minh nhan trị đều là gần phía trước, nếu như đổi thành lúc khác, mặt khác thân phận, Tây Vương Mẫu chắc chắn lần đầu tiên đối với Tạ Minh ấn tượng rất không tệ. Tạ Minh dạng này người Tại vô luận là ở đâu bên trong đều có thể vô cùng hấp dẫn phụ nữ ánh mắt, đều là một cái cao phú xóa điển hình, tu vi cao, thân da giàu, bộ dáng xuất. Thế nhưng là bây giờ ở trong mắt Tây Vương Mẫu, Tả Minh hình tượng tuyệt đối không xứng với hắn bề ngoài, hèn hạ vô sỉ hạ lưu, không có chút nào danh giới cuối cùng. Tây Vương Mẫu liền không có gặp qua Tả Minh dạng này người, những cái kia tu vi cao, đều là tự kiểm chế thân phận, vô cùng tự trọng. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, mỗi một cái đều là nhìn không chớp mắt, giống như cỡ nào chính nhân quân tử, loại này hình tượng vấn đề ở trong hùng hoang rất trọng yếu. Mà những cái kia tu vi thấp, không cần chú ý hình tượng, nhìn thấy Tây Vương Mẫu cũng đã nơm nớp lo sợ, nào dám miệng ra lời xấu xa, vì lẽ đó Tạ Minh xem như cho Tây Vương Mẫu một kinh hỉ, để nàng nhìn thấy trong Hồng Hoang vô sỉ danh giới cuối cùng. Thời gian dài như vậy đối với Tây Vương Mẫu đùa giỡn, khi Hỏa cũng chịu đựng không nổi, ngay từ đầu còn có thể đầy không thèm để ý, xem như Hình Minh đã kích Tây Vương Mẫu thủ đoạn. Nhưng mà Tạ Minh nói lại là càng ngày càng khó nghe, là một cái vụng trộm mưa thích Tây Vương Mẫu nam biến thái, Âu Yểm Nữ thần bị dạng này đùa giỡn, rất là phẫn nộ, sắc mặt khó coi nói ra đây chính là các ngươi Minh tộc Minh vương sao? Đức hạnh gì? Sướng với Đại La Kim tiên cường giả, khi hòa nói ra còn tính là tốt, Trúc Dung thì lại trực tiếp là chửi ầm lên, ngươi cái chết nương pháo, phía dưới có cái thứ kia à? Không có lời nói liền trực tiếp cho ra ra đem cái mông mân mê đến, ra ra để ngươi sảng khoái. Nghe được lời như vậy, thần tộc mấy người tất cả đều là khoe miệng nết lên đến. Lúc này cảm giác Trúc Dung vẫn là rất đáng yêu, lời mặc dù rất thô lỗ, nhưng mà đối phó tả minh tuyệt đối lưu hiệu, đồng dạng là thần tộc người Tây vương mẫu bị nhục nhã, bọn họ cũng cảm động lây nhất là Tây Vương còn cùng Đế Thiên cũng có một chút không rõ ràng quan hệ, cái kia đại biểu chính là toàn bộ thần tộc. Ban về cái miệng này, trong Hồng hoang giống như không có so Trúc Dung lại thối, cái này vừa nhắc tới tới liền trực tiếp để tả minh cho Thành Nương Thảo. Trên thực tế ở trong mắt Trúc Dung, thật đúng là dạng này, đối với Minh Tộc những thứ này dáng dấp rất đặc biệt người. Trúc Dung thật đúng là không để vào mắt, không rõ tại sao nhiều như vậy nữ nói Minh Tộc dáng dấp đẹp trai. Hán thấy, chân nam nhân nên hướng mình dạng này, cơ bắp, vết sẹo, chân túi nha tử, cái này mới là nam nhân biểu tượng, chân chính xuất. Minh Tộc vậy cũng là thứ đồ gì? đáng tiếc hắn loại ý nghĩ này chỉ có thể chính mình thả thả miệng tháo. Các nữ nhân lý giải không, Trúc Dung thường thường cảm khái, thế đã biến. Như chính mình đẹp trai như vậy nam nhân, không ai biết được thưởng thức, lại ưa thích đám kia không có điều ra hỏa, không làm gì được à. Cho nên đối với Tả Minh cái này xuất bỏ đi ra hỏa, nhìn càng thêm là khó chịu, mắng lên có thứ tự rất. Khoan hay nói, Trúc Dung vừa nói như vậy thật đúng là Tả Minh ra mặt run rẩy. Lần thứ nhất có người nói hắn như vậy, vậy mà nói hắn không có điều, đây đối với một cái nam nhân tới nói, chỉ đơn giản là lớn khiêu khích. Bất quá Tả Minh tâm tính cũng khá tự nhận là là một cái phong nhã người, đè xuống lửa giận trong lòng, tự đủ, không tức giận, không tức giận, hắn chỉ là bởi vì ghen ghét ngươi xuất. Hung hăng chừng một cái Trúc dung, liền đem Trúc dung lời nói xem như gió thoảng bên tai, cũng có phần thiên minh vương đi xử lý, ai bảo bọn họ ở trong mắt Trúc dung dáng dấp đều là giống nhau như lúc đầu, Phạm Thiên hẳn là có cảm động lây rác ngộ mới đúng. Nhưng mà Tạ Minh không nhìn thấy phần thiên minh vương tại cái nào đó trong náy mắt, khóe miệng cũng lật một cái, cái này Tạ Minh thật là bọn họ 12 minh vương bên trong, trừ Cửu Vũ bên ngoài, rất xinh đẹp người. Mà Ta Minh ánh mắt nhưng là lần nữa nhìn về phía Tây Vương Mẫu, hắn ý chí vẫn là rất kiên định, quyết định một chuyện nào đó nhất định phải hoàn thành. Mà bây giờ hắn đối với Tây Vương Mẫu hứng thú còn chưa qua. Ai nha? Mỹ Nhân Nhi lại cười, nhất định là tiểu sinh quá đẹp trai, để Mỹ Nhân Nhi kìm lòng không được. Tà Minh tiếp tục lấy. Hắn thấy cùng Trúc Dung như thế thua hắn tử có cái gì tốt cho chuyện, mất mặt, không nhìn thẳng, vẫn là cùng Tây Vương Mẫu xinh đẹp như vậy muội tử nói chuyện mới có thú đâu. Hừ, không biết xấu hổ, tự luyện cuồng vọng. Tây Vương Mẫu hừ lạnh nói, đi qua vừa rồi Trúc Dung ngắt lời nàng nộ khí mặc dù xuống không ít, nhưng nhìn đến tà minh, cái loại cảm giác này tựa hồ lại có trở về tiếp ấu. Không phải là nàng ý chí không kiên định, mà là tà minh công pháp đại đạo bên trong liền có loại này, ảnh hưởng tâm trí người lực lượng. Tà minh tà đạo công pháp, tu luyện rất là hữu tạp, dùng ra một chút ngoài dự liệu thủ đoạn không có chút nào hiếm lạ. Mà tây vương mẫu để ý nhất chính là trong sạch, tà minh liền ở phương diện này ra tay, hiệu quả cũng khá, đã có thể ảnh hưởng đến tây vương mẫu cảm xúc. Ai? Diễn viên nam trẻ thế nhưng là một chút cũng không coi cuồng vọng, cái kia thời gian thật rất tốt, muốn không cần chúng ta tìm một chỗ đi thử một lần cam Đoan để ngươi hài lòng. Tả Minh tựa hồ đùa giỡn còn chưa đủ, gia tăng mã lực, nói tiếp ra càng nhiều may mắn lời nói. Hỗn đàn, người muốn chết. Tây Vương Mẫu giận dữ mắng ngỏ, loại sự tình này hắn còn không có trải qua đâu, cứ như vậy bị Tả Minh ngay thẳng nói ra, tức giận rất, nói rõ tại Tả Minh ảnh hưởng dưới, Tây Vương Mẫu tâm tình chập chập càng ngày càng lợi hại. Như thế nào? Không cần đi tìm không ai chỗ, ở chỗ này, để bọn họ nhìn xem, quá tiện nghi bọn họ. Một đám thô hán nào có cái gì tư tưởng a? Tả Minh nói còn chưa đủ đem tất cả mọi thứ đều thả trước mặt Tây Vương Mẫu. Trọng yếu nhất là Tạ Minh vụng trộm sử xuất đặc biệt mị hoặc thủ đoạn, Tây Vương Mẫu đã gần như điên cuồng. Á a a. Người đi chết. Tây Vương Mẫu điên cuồng giống to, cảm xúc đã mất khống chế, đã từng dịu dàng mỹ nữ, bây giờ đã biến thành một đầu sư tử. Phong thần lệnh biến to lớn vô cùng, ngưng tụ cuồn phong lực lượng, cuốn lên khắp thiên phong bạo, liền điên cuồng như vậy hướng về Tạ Yến đập xuống. Lại không nhìn thấy, Tạ Minh cười khẽ ánh mắt, tại Tây Vương Mẫu trong động tác càng ngày càng lực lầy. Chỉ bất quá ở thời điểm này, hình thiên tiếng hét lớn truyền đến, Tây Vương Mẫu không nên bị hắn chiêu số cho mê hoặc, hắn là cố ý muốn để ngươi tức giận. Chương 161, Tây Vương Mẫu không được. Hình Thiên Lớn tiếng nói, ở thời điểm này nhắc nhở Tây Vương Mẫu, rất sợ Tây Vương Mẫu bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Mặc dù Tà Minh chiêu số không có cái gì mới lạ, nhưng mà ở vào tức giận người thường thường là vô ý thức xem nhẹ lý trí. Tây Vương Mẫu chính là loại tình huống này, lúc này trong Hồng Hoang phụ nữ đối với trong sạch là phi thường coi trọng, Tà Minh ở phương diện này đùa giỡn nàng, Tây Vương Mẫu tuyệt đối sẽ mất lý trí, vô cùng phẫn nộ, cái này từ cái này trong khoảng thời gian ngắn Nàng công kích đã xuất hiện hỗn loạn liền có thể nhìn ra được. Nếu như tiếp tục như vậy xuống, Tây Vương Mẫu dùng không bao lâu thời gian liền sẽ bị Tà Minh cầm xuống, trở thành thần tộc cái thứ nhất đột phá khẩu. Hừ. Dài rỗi. Thôn Thiên Minh Vương hừ lạnh một tiếng, đối với lúc này Hình Thiên còn có công phu đi quản người khác sự tình, cảm giác rất bất mãn, điều này nói rõ bọn họ cho Hình Thiên áp lực còn chưa đủ à. Hình Thiên gia vẫn là quá dạy. Phía trước đối với Hình Thiên trọng thương, còn không có để hắn có cái thanh tỉnh nhận biết, hắn đã không phải là trước kia hình đi. 12 Minh Vương cũng không phải trước kia 12 Minh Vương. Kể từ trước kia hình thiên một thân một mình ngăn trở hai đại minh vương, càng là nhúng tay đệ tam minh vương chiến đấu, chuyện này liền bị minh tộc cho rằng lấy làm hổ thẹn. 12 minh vương xỉ nhủ, qua nhiều năm như vậy, mỗi người đều tại vì thế nỗ lực, đánh bại hình thiên, báo đáp trước kia xỉ nhủ, mà bây giờ xem như có sơ bộ hiệu quả. Mặc dù hình thiên chiến lực vẫn như cũ cường hãn, nhưng mà hai cái minh vương lại có thể gắt gao đặc biệt ngăn chặn hắn. Xuân thiên minh vương cùng tịch diệt minh vương càng là trọng thương hình thiên, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể bắt lấy hắn. Thuần thiên cùng tịch diệt trung lần nữa buộc phát ra lực lượng cường đại. Âm vang uy thế phóng tới chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn. Hình Thiên lấy một đinh hai, mặc dù bằng vào cường đại chiến lực, trèo chống thời gian ngắn không có vấn đề, nhưng mà bây giờ bọn họ chiến đấu đã tiến hành không ngắn thời gian, Hình Thiên bị thương nặng, đã trèo chống không bao lâu thời gian. Nhưng hắn nhàn nhạt, nhạt lo lắng, còn có công phu đi quản Tây vương mẫu, Thôn Thiên Minh Vương quyết định để hắn chân chính trung tự xuống. Hình Thiên bị Thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương liên thủ ngăn chặn, tình huống vô cùng không tốt, mặt khác thiên thần cũng là vô cùng gấp gáp, Hình Thiên là bọn họ chiến lược mạnh nhất, nếu như xong đời, như vậy thần tộc Tây Trình cũng liên thế trong yếu nhất là mất đi mấy vị thiên thần tại về sau vô số giữa năm thần tộc sẽ gặp phải minh tộc tuyệt đối áp chế căn bản chậm bất quá khí tới vì lẽ đó những người khác vô cùng gấp gáp tây vương mẫu đều không lo được tà minh đùa dẫn tỉnh táo lại chuyên tâm ứng đối thôn thiên quan mở ra to lớn quan tài miệng giống như một cái hấp động bình thường thôn vệ lấy hết thể lực lượng tịch diệt chung trong hư không trầm thấp vang lên giống như trung tăng bình thường sinh ra tịch diệt lực lượng cuối cùng hai kiện cực đạo linh bảo lần nữa ầm vang đánh về phía hình thiên ma chiến thần búa cùng chiến thần la chắn cảm nhận được nguy hiểm tại hình thiên huy động dưới chém ra phong mang đứng về hai đại minh vương công kích mà đi. Mặc dù nhìn Hình Thiên còn có thể bảo trì thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng mà ai cũng biết, hắn đây là tại cường tự gặp chống, bây giờ đã không còn là hồi đó, hai đại minh vương đã có được cường thế nghiền ép Hình Thiên lực lượng. Nhiều năm như vậy Hình Thiên đối với bản nguyên tiêu hao cũng là quan thuật, chiến đấu đến thời khắc thế này, mỗi một bước đều là vô cùng gian nan, mà Hình Thiên loại trạng thái này càng là không ổn. Thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương càng công kích mãnh liệt Hình Thiên, bọn họ sẽ Hình Thiên cùng Tây Vương Mẫu làm trận đại chiến này đột phá khẩu, trực tiếp quyết định lục đại minh vương đối với năm đại thiên thần thắng lợi lại thêm âm dương lão tổ những người này đột nhiên tập kích, khả năng rất lớn sẽ cái này năm đại thiên thần toàn bộ lưu tại nơi này. Đây chính là âm dương lão tổ những người này tác dụng là một kích cuối cùng, minh tộc hậu chiêu, nhưng càng là làm bịa đỡ đạn. Bởi vì chỉ bằng bọn họ lục đại minh vương lực lượng mặc dù có thể đánh bại năm đại thiên thần, nhưng mà muốn toàn bộ lưu lại căn bản không thể nào, lưu lại một hai cái liền rất không tệ. Thế nhưng là nếu như tăng thêm âm dương lão tổ những người này, cái thanh tiên nắm liền phần lớn, bọn họ thế nhưng là có năm cái đại la kim tiên cảnh giới viên mãn cường giả. Sẽ năm đại thiên thần toàn bộ lưu lại liền cơ hồ không có vấn đề. Nhưng mà đối với năm đại thiên thần trước khi chết phản công, đây cũng là một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đến bọn họ loại cảnh giới này chút, muốn nhất kích tất sát căn bản không thể nào. Có lẽ năm đại thiên thần cảm giác phá vây vô vọng, lòng sinh tử chí, lôi kéo một hai người tự bảo, dạng này liền không dễ chơi, Lục Đại Minh Vương nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nhưng lúc đó âm dương lão tổ những người kia tác dụng liền nói hiện ra, không phải là xung kích dùng, mà là sau điện, tại cái kia năm đại thiên thần quyết tử phản công thời điểm, bọn họ sẽ làm tính quyết định lực lượng gia nhập chiến trường không tiếp nhận lục đại minh vương bê công lúc kia hình thiên bọn họ muốn chết liền lôi kéo âm dương láo tổ những người này cùng chết đi bởi vì cái gọi là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên con đường này là bọn họ nhất định phải đi thông minh một chút còn có thể sống sót như vậy sẽ đạt được mình tộc hữu nghị xem như cho thương lịch đưa một cái nhập đội mà không sống nổi lời nói hết thảy đều hưu liền nhìn ngươi chết bất tử chỉ bất quá đây hết thảy cũng phải cần lục đại minh vương sẽ năm đại thiên thần chiến bại về sau mới có thể quyết định âm dương láo tổ bọn họ bây giờ đã đến thần tộc phía sau tại năm đại thiên thần chạy trốn thời điểm nên đón bọn họ phản công. Minh tộc hoàn toàn là sẽ hình thiên cùng Tây Vương Mẫu xem như đột phá khẩu, một khi bọn họ chống đỡ không nổi, Nam đại thiên thần phòng tuyến sẽ trong nháy mắt sụp đổ mất. Đến lúc đó bọn họ chỉ có thể rời đi, mà những thần tộc đó cùng hồng hoang sinh linh tiếp xuống vận mệnh sẽ sẽ không quá tốt. Hôn, mỹ nhân nhi, nhìn không được đi. Vậy liền theo đi ra đi, không có sẽ châm biếm ngươi, đều có thể lý giải. Tà Minh lúc này vẫn tại treo đùa Tây Vương Mẫu, cái này cũng là hắn công kích một loại phương thức, phối hợp thủ đoạn đặc thù nhiễu loạn Tây Vương Mẫu tâm trạng, rất có tác dụng. Giống như bây giờ Tây Vương Mẫu cũng đã bị Tà Minh vững vàng ngăn chặn, Tà Minh châu gắt gao quấn quanh lấy phong thần lệnh, để Tây Vương Mẫu giống như rơi vào đầm lầy, càng giãy dụa giam cầm càng lợi hại. Mà Tà Minh đùa giỡn nhưng là tăng thêm Tây Vương Mẫu phẫn nộ, tâm tình nặng nề phía dưới, chi vị càng thêm điên cuồng, cái kia thì năm. Không thời gian Tây Vương Mẫu sẽ chân chính bị Tà Minh cầm xuống. Cái thứ nhất mở thần tộc đột phá khẩu, Tà Minh liền có thể trước mặt Thôn Thiên hảo hảo khoe khoang một phen, hai người hợp lực còn không có ta một người có tác dụng. Làm cản. Tây Vương Mẫu gương mặt xinh đẹp tâm trầm bờ môi run rẩy cơ hồ nói không ra lời. Cái gì hết to lên đi. Đối với Tây Vương Mẫu tôi nói, chuyện này đối với nàng kích động càng sâu. Mặc dù Tây Vương Mẫu có ý thức khống chế chính mình không nên tức giận phẫn nộ, thế nhưng là luôn luôn tại không tự giác ở giữa, rơi vào tà minh thiết trí tốt cả bẫy. Phong thần lệnh giam cầm càng ngày càng lợi hại, Tây Vương Mẫu đã cảm thấy chính mình lực lượng đang không ngừng suy yếu, dù sao cũng là phụ nữ thiên thần, tại phương diện lực lượng, tóm lại là so nam tính không đầy đủ. Chương 162: Hi hòa trong lòng hà giống. Tây Vương Mẫu không được. Ở đây vô luận là thần tộc vẫn là minh tộc đều nhìn thấy điểm này. Tây Vương Mẫu hiện tại trạng thái vô cùng không tốt, đã rơi vào tà minh vì nàng thiết trí cả bấy. Nếu như đổi thành những người khác, tà minh nói những cái kia may mắn lời nói căn bản tính không được cái gì, liền xem như phụ nữ sinh linh sẽ tức giận, nhưng cũng sẽ không giống là Tây Vương Mẫu dạng này. Chỉ vì Tây Vương Mẫu đối với cái này quá để ý đi. Hắn thích Đế Thiên, biết Đế Thiên là Thiên Chi Kiêu Tử, là cao ngạo, thần tộc thần đế, trong hồng hoang mạnh nhất hai người một trong. Giống như vậy nam nhân, chỉ có thuần khiết nhất nữ nhân mới có thể xứng với, Tây Vương Mẫu đối với cái này rất là để ý, không cho phép có người vũ nhục chính mình danh tiết nhưng hắn gặp phải là tà Minh gia hỏa này tâm cơ nhu trí âm nhu quỷ kế không chỗ không tinh bắt lấy Tây Vương mẫu cái nhược điểm này phối hợp chính mình tà đạo thủ đoạn triệt để sẽ Tây Vương mẫu bắt cóc đến trong tàng ấy Tà Minh Châu tản ra cường đại quân lực lượng sẽ phong thần lệnh dần dần gông cùm xiềng xích ở mà tà Minh cường đại tà đạo pháp tắc đối với Tây Vương mẫu hình thành cường đại áp chế nơi này trở thành thần minh chiến trước hết nhất đột phá khẩu Mỹ Nhân Nhi không được đi a a vậy liền ngoan ngoãn thuận đại ra đi Tạ Minh a a không sáu nợ đủ cười phối hợp một màn kia nghiền ngẫm ánh mắt thật là có chút công tử phóng đẳng hương vị mặt khác minh vương đối với Tà minh cái dạng này triệt để coi thường thật là cho minh vương nhóm mất mặt dị loại mà hình thiên bọn họ mặc dù rất là tức giận nhưng mà đồng dạng không thể làm gì đối thủ mình cho bọn họ quá mức áp lực nhất là hình thiên tình huống thật không tốt nếu như không có tây vương mẫu lời nói hắn sẽ trước hết nhất chống đỡ không nổi vì lẽ đó bây giờ chỉ có thể trong lòng vì tây vương mẫu gấp gáp những người khác cũng giống như thế chỉ có hy hòa cắn chặt hàm răng mà tâm trầm sắc nhìn chăm chăm luân hồi minh vương con mắt đều nhành phun ra lửa đều biết cái này phẫn nộ là đối tạ minh tạ minh đùa giỡn tây vương mẫu làm Tây Vương mẫu hâm mộ giả, đây cũng là đối với nữ thần kinh nhận, khó mà chịu được. Nhưng mà chỉ có hi hòa mới hiểu được, trong lòng của hắn chưa chắc không có đối với Tây Vương mẫu phàn nàn, nàng tại sao coi trọng như vậy chuyện này? Còn không phải là vì Đế Thiên, Đế Thiên cái gì cũng không làm, ngươi liền có thể vì hắn liều lĩnh, không tiếc bên trong địch nhân cái bấy, mà ta hi hòa đâu? Vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, cái gì đều chịu tại, ngươi lại đối với ta làm như không thấy. Hi hòa trong lòng rất phẫn nộ, cũng rất thê lương, thê thảm nhất thẩm mến lại luôn bị ban phát một chương thẻ người tốt, hôn trưởng. Ta đã nhịn ngươi rất lâu hi hòa hét lớn một tiếng, ánh mắt đốt nước, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thể khí thế bỗng nhiên bộc phát, liền luân hồi Minh Vương công kích đều bị rung động một cái. Phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Là đối ta phẫn nộ, phẫn nộ hắn đối với Tây Vương Mẫu đùa giỡn, đồng dạng cũng là đối với đế thiên khó chịu, càng là đối với Tây Vương Mẫu bộc phát. Qua nhiều năm như vậy hi hòa áp chế nội khí, đã tới một cái cực điểm, hắn thích một người có lỗi gì, hắn ưa thích Tây Vương Mẫu, thế nhưng lại bị vô số lần cự tuyệt, hắn vẫn không có từ bỏ, hắn tin tưởng Tây Vương Mẫu sẽ cảm thấy hắn tốt. Thế nhưng là cái này vài tỉ năm qua đi, Tây Vương Mẫu vẫn như cũ sẽ sở hữu tâm tư toàn bộ phốc ở đến trên người Đế Thiên, vì Đế Thiên cái gì cũng biết làm, vô luận lúc nào đều tại để bảo toàn Đế Thực. Thế nhưng là Đế Thiên căn bản không cần đối với hắn a. Vậy ta hy hỏa tính là gì? Lốp xe dự phòng cũng không tính. Nhiều năm như vậy phiền muộn, bây giờ bị Tả Minh triệt để nhóm lửa, bạo phát, nộ khí bao táp, người khác chỉ biết là hy hỏa đây là nhìn xem Tây Vương Mẫu không ngừng bị đùa giỡn, nhịn không được. Thế nhưng là không có ai biết hắn tức giận cấp độ càng sâu như nhân. U a lại tới một cái. Tả Minh nở nụ cười. Ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình kế hoạch lại còn có thể đạt tới dạng này hiệu quả, không chỉ Tây Vương Mẫu chúng chiêu, còn liên lụy nàng cờ giờ Ueh, đại thu thuở nhà. Một trận chiến này, ta Tà Tạ Minh công lao xem như chạy không thoát. Tà Minh nghiền ngẫm nở nụ cười, trong tay lực lượng càng thêm cường đại, Tây Vương Mẫu đã không được, còn kém một điểm cuối cùng, liền có thể bị Tà Minh cầm xuống. Đến nỗi Hi Hòa nơi đó, hắn chẳng hề lo lắng, luân hồi ở nơi đó, há có thể để Hi Hòa chạy trốn. Mấy người tên kia sẽ một trận này nộ khí phát tiết, cũng liền nên hối hận. Tiện thể lấy cho rơi đài Hi Hòa. Luân hồi cũng muốn cảm tạ mình đi. Bất quá Tả Minh cái miệng đó vẫn là rất lợi hại, lại cho hi hòa bổ một đao. Ngươi cái chết tú tử, liền ngươi dạng này bộ dáng, như thế nào cùng người Đế Thiên so nhau? Còn tức giận, nhân gia đều không nhìn thẳng nhìn ngươi. Ta nhìn ngươi vẫn là chính mình cắt cổ tự sát đi, tiết kiệm tại mỹ nhân nhi trước mặt. Trước mắt Tả Minh chậm ung dung ngữ khí, không hề giống là đang mắng người, ngược lại là tại trình bày một sự thật. Tả Minh cái này mười hai Minh Vương bên trong dị loại khí hi hòa thẳng muốn thổ huyết, đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Hi hỏa điên cuồng giống to. Trong ánh mắt nộ khí tràn đầy, Tà Minh lời nói xem như tiết lộ hy hòa trong lòng vết sẹo. Hắn Hy Hòa không bằng Đế Tiên. Đế Tiên là thần tộc thần đế, mà hắn chỉ là một cái thiên thần, cũng không tính là là mạnh nhất, Đế Tiên chính là một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, trong hồng hoang mạnh nhất hai người một trong, mà hắn Hy Hòa chỉ là một cái Đại La Kim Tiên viên mãn. Loại này tranh lệch, như thế nào so? Chỉ bất quá lúc này Hy Hòa đột nhiên có một cái ý nghĩ, có phải hay không chỉ cần Đế Tiên không tại, vậy liền không cần so. Đế Tiên không tại, hắn Hy Hòa chính là Tây Vương Mỗ bên cạnh ưu tú nhất người, không ai có thể cùng mình cạnh tranh Tây Vương Mỗ. Tây Vương Mẫu Tâm cũng sẽ dần dần sẽ đế thiết quên đủ loại ý nghĩ tại hi hòa trong lòng tránh qua rất là mê người nhưng mà hi hòa vẫn là rất mau đem loại ý nghĩ này đẻ xuống bởi vì căn này không phải lúc bây giờ bọn họ đang bị Lục Đại Minh Vương gây công tình huống rất nguy hiểm mà thần tộc chính diện gặp Minh tộc cường đại tiến công không có đế thiên thần tộc căn bản ngăn không được Minh tộc thật nếu nói Minh tộc thật là mạnh mẽ hơn thần tộc liền xem như có đế thiên tồn tại thần tộc muốn tại cái này hoàng cổ số mệnh chiến bên trong đánh bại Minh tộc lấy được thắng lợi đều vô cùng trật vật không có đế đi lời nói. Thần tộc e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ, mà hắn Hi Hòa cùng Tây Vương mâu đâu? Tiêu Diêu Hằng Hoang, không thể nào. Vì lẽ đó thần tộc bây giờ yêu cầu Đế Thiên, hắn Hi Hòa cũng cần Đế Thiên, Đế Thiên không thể có sự tình, không thể biến mất. Đế Thiên không thể có chuyện, hắn là thần tộc thần đế, thần tộc cần hắn. Hi Hòa ở trong lòng đối với mình nói ra, Phản phất chính là đang thúc dục ngủ, để cho mình kiên định ý nghĩ này. Cứ như vậy, Hi Hòa cũng không tại suy nghĩ chuyện kia, trong lòng phẫn nộ cũng bị dập tắt, chuyên tâm đối phó trước mặt luân hồi minh vương. Sự tình Phản Phật kết thúc, vẹn vẹn tại Hi Hòa ý nghĩ trong lòng sẽ không có người biết, thế nhưng là vẹn đỏ ra hộp ma cái nắp một ngày mở, muốn đóng lại cũng đã không thể nào. Ghen ghét hạt giống một ngày gieo xuống, sẽ không bởi vì thiếu khuyết tới nước liền tử vong, sẽ chỉ rơi vào ngủ say, cuối cùng chỉ cần một chút lượng nước, trong khoảnh khắc liền sẽ trưởng thành lên thành đại thụ che trời. Ma hỉ Hòa trong lòng hạt giống đã gieo xuống tới. Chương 163, không được thả đi một cái thần tộc. Khi Hòa đột nhiên bộc phát để đám người giật mình, chỉ bất quá minh tộc đây cũng là có chút cờ lạnh, mà thần tộc mấy người liền cười khổ, sắc mặt khó coi vô cùng. Chỉ vì Tây Vương mẫu bên này vấn đề còn không có giải quyết đâu. Kỳ hòa nơi này lại bạo nổi, tâm cảnh ba động phía dưới, sao có thể bình thường chiến đấu? Khoa phụ trong lòng phiền muộn muốn chết, bình thường tại sao không có phát giác hai người này như thế có thể dày vò, tâm lý tố chất kém như vậy à? Tây Vương Mẫu bị cái kia Lưu Manh vài câu đùa giỡn liền cho lộng động, tức giận, phẫn nộ, quản cái gì dùng a. Nhân ra chính là tại bắt ở ngươi điểm này, hung hăng công kích a. Giống như bây giờ, Tây Vương Mẫu đã bị tà Minh đánh không có sức hoàn thủ. Mà hy hòa đâu, càng thao đoán, biết rõ người kia là đang cố ý đùa giỡn Tây Vương Mẫu, để nàng nổi giận thế nhưng là hy hỏa vậy mà không vòng qua được đến chính mình cũng giận người vừa thích tây vương mẫu đây cũng quá qua đi găng chầm ổn một người đều bị làm hư cũng may hy hỏa kịp thời tỉnh táo lại vội vàng ứng đối luân hồi minh vương việt tới càng mạnh công kích bất quá bây giờ thần tộc đại chiến đã ở vào tuyệt đối bất lợi cục diện hình thiên, tây vương mẫu hy hỏa ba người đều là bị địch nhân đệ lên đánh nhá khoa phụ thế nhưng là sầu chết chẳng lẽ ta thần tộc tây trinh cứ như vậy kết thúc khoa phụ nhĩ nói trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng mở miệng hồi lại từ vừa mới bắt đầu thần tộc cùng minh tộc gặp nhau Hai tộc ở giữa tranh đấu, thần tộc giống như liền không có thắng nổi. Năm đó hắn cùng Đế Thiên bị chật vật truy sát, về sau Đế Thiên lại bị Minh Hoàng Thương Lịch đánh thành trọng thương, Nguyên Thần bị thương nặng, vận dụng bản cổ còn xuất lại mới tính khôi phục lại. Từ đầu đến cuối, thần tộc đều là đứng tại thất bại một phương, bây giờ làm thần bản đại chiến chân chính mở ra, thần tộc vẫn như cũ bị minh tộc từng kia từng kia áp chế, chưa từng có chiếm cứ lấy quyền chủ động, càng là có hủy diệt nguy hiểm. Thần tộc như thế nào đi chiến thắng chính mình cái này số mệnh địch? Khoa phụ trong ánh mắt xuất hiện mờ mịt, đối với tín niệm mình hoài nghi mặc dù vẹn vẹn trong nháy mắt tránh qua, nhưng mà đại biểu cho khoa phụ đồng dạng xảy ra vấn đề. Thần tộc bây giờ chỉ còn lại chúc dung thằng nốc kia đại nhiệt thô ra hỏa tại kiên trì thần kinh thô đầu người thật giống như căn bản cân nhắc không đến nhiều chuyện như vậy. Hình thiên, ta luôn có một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, chúng ta nhất định phải rời đi. Tại một cái công kích khoảng cách bên trong, khoa phụ nhanh chóng đối với hình thiên truyền âm nói. Đến lúc này, thần tộc bị mọi mặt tác chế, tựa hồ đã không có thắng lợi có thể, lại tiếp tục trì hoãn, thực sẽ bị lục đại minh vương toàn bộ xử lý cũng có nói. Thúng chi khoa phụ trong lòng luôn luôn có một loại đặc thù nguy cơ cảm ứng, không phải đến từ cái này, lục đại minh vương, ngược lại là một loại cái gì bị xem nhẹ cảm giác. Khoa phụ cơ chi ở trong thần tộc cũng coi như là bạn thiếu có, cân nhắc đồ vật rất đủ mặt. Bây giờ cảm nhận được uy hiếp tính mạng, đồng dạng làm cho hình thiên cảm giác xem trọng. Chỉ bất quá hình thiên chỉ là lông mày nhẹ nhàng nhăn nhăn, nâng trọng liếc mắt một cái đối diện chính đối với mình phát động cường đại công kích hai đại bản vương, nhẹ nhàng đặc biệt lắc đầu. Đối với khoa phụ truyền đâu nói, các ngươi rời đi, chúng ta vì các ngươi đoạn hậu. Hình thiên ngữ khí mặc dù bình thản. Nhưng mà đã cùng Hình Thiên ở chung vài tỷ năm khoa phụ nghe xong, liền biết đây là Hình Thiên ý tưởng chân thật, rất kiên định, khó mà thay đổi. Hình Thiên chính là cái này tính tình của cường, có đôi khi đế thiên đều không thể thuyết phục hắn, thế nhưng là khoa phụ lại không thèm nghĩ nữa những thứ này, tình huống bây giờ đã vô cùng nguy hiểm, không biết minh tộc còn ẩn nút hậu thủ gì. Thống, nhưng tuyệt đối là sẽ làm cho bọn hắn thương vong thảm trọng lực lượng, chỉ có ở thời điểm này mau chóng rời đi, mới có thể vì thần tộc bảo tồn một chút thực lực. Hình Thiên, không được hành động theo cảm tính, người quyết định liên quan đến lấy thần tộc toàn bộ Tây Trinh đại quân ở chỗ này Tử Chiến sẽ chỉ làm thần tộc tổn thất nặng nề, lập tức rời đi, vì thần tộc bảo tồn nguyên khí. Khoa phụ trầm trọng nói ra, nếu như có thể lời nói, hắn cũng không muốn rời đi, thế nhưng là Khoa phụ tựa hồ cảm thấy to lớn nguy hiểm buông xuống, có thể sẽ bọn họ toàn bộ hủy diệt. Ta đã từng nói, sẽ không bao giờ lại như năm đó như thế chạy trốn, hôm nay chính là Tử Chiến thời khắc, đứng sinh, đứng chết. Hình Thiên trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh, trước kia đối chiến tứ đại Minh Vương thời khắc là Hình Thiên có nhục, bị bọn họ dọc đường từ Nam Hoang truy sát đến Trung Hoang đó là thuộc về chiến thần leo không đi vẫn nhờ hình thiên thể, đó là một lần cuối cùng. hôm nay cho dù là chết trận, hình thiên cũng không có chạy trốn. đối với hình thiên nói ra lời như vậy, khoa phụ đã sớm biết, nhưng mà vẫn như cũ rất là tức giận. thật chẳng lẽ để bọn họ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này sao? thế nhưng là khoa phụ không có cách nào lại khuyên. bất tử minh vương công kích đã xung lại, bất tử ấn tỏa ra lực lượng cường đại, phát ra huy hoàng uy thế, để khoa phụ nguyên thần đều cảm thấy rung động. muốn chạy sao? liền như là trước kia như thế, còn cần hình thiên có người sao? Bất tử Minh Vương tựa hồ nhìn ra khoa phụ ý tứ, cười lạnh rêu cất nói: "Đáng chết." Khoa phụ mắng to một tiếng, Bất tử Minh Vương công kích vô cùng mãnh liệt, cho dù là muốn rời đi, cũng không có đơn giản như vậy. Hình Thiên cố chấp, vì chiến thần vinh quang, hắn sẽ không rời đi, cho dù là tình huống của hắn đã vô cùng không tốt. Mà những người khác là gặp phải Minh Vương công kích, không phân thân nổi, cũng là đến rất thời khắc nguy hiểm. Cuối cùng, thời gian trôi qua không lâu, theo hai đạo to lớn tiếng oanh kích trong hư không vang dội, Hình Thiên thân ảnh tùy âm thanh bị đánh bay suốt hiện. Cho dù là chiến thần búa cùng chiến thần lá chắn vẫn như cũng buộc phát cực đạo uy thế, cũng ngăn cản không thôn vệ cùng tịch diệt hai đạo pháp tác đối với hình thiên an ổn. Vừa rồi thôn thiên minh vương cùng tịch diệt minh vương đối với đã trọng thương hình thiên phát ra một kích mạnh nhất, hai đại minh vương lúc này hợp lực đã vượt qua hình thiên tiếp nhận. Cuối cùng tại tiếng ầm vang bên trong, hình thiên thổ huyết mà bay, nguyên thần đã thụ thương tổn thương, rốt cuộc không có sức chống, cự hai đại bản công kích. Hình thiên, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là năm đó ngươi có thể ngăn cản ta hai đại minh vương tình huống đã không thể nào phát sinh, ngươi hình thiên đã không còn là trước kia, ta minh vương sẽ chỉ càng mạnh hơn. Thôn Tiên Minh Vương trầm giọng nói, con ngươi màu đen bên trong nhìn chằm chằm Hình Tiên tràn đầy sắc ý, trên thân thể trong lúc đó buộc phát ra màu đen lực lượng, hắn lần này muốn đem Hình Tiên triệt để lưu tại nơi này. Hình Tiên, thần tộc mọi người thấy Hình Tiên bị trọng thương, nhao nhao kinh hãi, Hình Tiên vẫn là trong bọn họ chiến lược mạnh nhất, lại bị hai đại Minh Vương đánh trọng thương, cái kia bọn họ đồng dạng không thể nào tiếp lấy hai đại Minh Vương công kích. Mà sau đó lại một đường tiếng trầm vang lên, Tà Minh tà Minh Châu đánh ở trên người Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu lần nữa trọng thương, thần tộc đã có hai đại thiên thần mất đi chiến lực, thất bại đã không thể tránh né mang theo hai người bọn họ rời đi. Đi mau." Khoa phụ hét lớn, liều Mạng chịu đến bất tử minh vương một kích công kích, kéo ra cùng hắn cách, bay đến hình thiên bên cạnh, đem hắn kéo, liền muốn rời khỏi. Mà Hi Hỏa cùng Trúc Dung cũng giống như thế, muốn mang theo Tây Vương Mẫu rời đi, thần tộc lần này đã bại, bọn họ có thể làm chính là bảo tồn thực lực. Nhìn qua năm người bay khỏi thân ảnh, Thôn Thiên Minh Vương lộ ra một kia cười lạnh, lúc này mới nghĩ đến rời đi, quá chậm chút ta. Để những người kia động thủ, không được thả đi một cái thần tộc. Chương 164: Các người đang vỉ minh tộc bán mạng. Thiên Ma Sơn Phong Đông năm thân ảnh nhanh chóng bay khỏi, cũng không ngừng xé rách không gian, mỗi một lần đều có thể vượt qua trăm ức giảm, chính là hình thiên mấy người. Tại trước đây không lâu đại chiến bên trong, bọn họ năm đại thiên thần không kịp lục đại minh vương, hình thiên cùng tây vương mẫu bị trọng thương, mà ba người khác bởi vì cần thoát ly chiến trường, cũng chịu đến vết thương nhẹ. Vì ngăn ngừa toàn quân bị diệt nguy hiểm, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng thoát đi, vì thần tộc bảo tồn một chút nguyên khí. Khoa phụ, vương ta xuống. Tại khoa phụ phía sau, hình thiên nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói không có ba động, trong ánh mắt chỉ có loại kia coi nhẹ sinh tử bình tĩnh. Hắn là thần tộc chiến thần, đứng sinh, đứng chết, đã từng một lần kia đào vong bị hình thiên dẫn vì suốt đời xỉ nhục, đã thể chính mình tuyệt sẽ không như vậy lang dự chạy trốn. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này lần nữa thất bại, bản thân bị trọng thương, liền cầm vũ khí lên sức chiến đấu đều không đủ. Hai đại minh vương cường đại đã vượt qua hình thiên đoán trước, đã từng bị hình thiên có thể ngăn trở hai đại minh vương, bây giờ minh vương đã thoát biến, không hề bị đến hình thiên kiềm chế. Hình thiên vào thời khắc ấy nghĩ đến là chiến đấu đến một khắc cuối cùng, dùng tử vong tới bảo hộ chính mình chiến thần tôn nghiêm. Lại năm một không nghĩ tới. Khoa phụ vậy mà thừa dịp hắn đối với hắn không phòng bị, đột nhiên cầm cố lại hình thiên lực lượng, mang theo hình thiên liền chạy, mặt khác tam đại thiên thần cũng là lập tức đuổi theo, bọn họ đều là phân do nặng nhẹ, không giống như là hình thiên như thế thẳng thắn, làm vinh quang có thể hy sinh hết thảy. Bây giờ thần tộc cần có nhất chính là bảo tồn lực lượng, một khi mấy người bọn hắn toàn bộ phát ở chỗ này, thần tộc sẽ chỉ còn lại tam vị thiên thần, căn bản không cách nào ngăn trở Minh tộc thế công. Chúng ta nhất định phải trở về, thần tộc đã không chịu nổi đại giới, sống sót, bảo thủ. Khoa phụ cũng không quay đầu lại, vẫn như cũng là mật hoành xé rách không gian. Hướng về trung hoàng chạy tới. Hắn ngữ khí kiên định mà ấm chậm. trận này chiến bại đối với hắn đả kích cũng rất lớn, Tây Hoang sẽ rơi vào mình tộc trong tay, đối với trung hoàng sẽ hình thành vây công chi thế, nếu như lại bị mình tộc đánh hạ Đông Hoang lời nói, như vậy thần tộc thực sẽ tự tuyệt tại Hưng Hoang. Rất có thể, lần này Tây Hoang chiến bại chính là thần tộc suy sụp lúc đầu, đương nhiên mấy người bọn hắn trước hết phải sống sót. Báo thủ. A a. Hình Thiên cười nhạt một tiếng, lần này bọn họ tới Tây Hoang không phải liền là báo thù, thế nhưng là kết quả đây, Minh tộc chúng vương biến càng cường đại. Trước kia bọn họ giống như là chó hoang đồng dạng bị tứ đại minh vương từ nam hoang đuổi tới trung hoang, bây giờ đâu, lần nữa bị bọn họ từ tây hoang cương chế di rời. Hơn nữa đối mặt với lục đại minh vương, mấy người bọn hắn giả yếu tàn tật thật có thể kiên trì đến trung hoang sao? Những người kia tâm ngoan thủ lạn, làm việc không hề cố kỵ, tuyệt đối sẽ trả thảo trừ căn, làm sao lại cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn rời đi? Cùng hắn dạng này khuất nhục tử vong, hình thiên càng hy vọng chiến đấu đến một khắc cuối cùng, huyết không lưu tại không chết ngưng chiến. Hình thiên là muốn chiến đấu, dùng tử vong bảo vệ chính mình chiến thần vinh quang, đáng tiếc hắn lực lượng hoàn toàn bị khoa phụ giam cấm, động quân không được. đừng nói, ta là vì thần tộc. khoa phụ thấp giọng vừa hô, không để ý hình thiên, tiếp tục xé rách không gian. mấy người giống như khôi phục lại bình tĩnh, liền chút dung cái này đại cha tử đều hiểu tình huống nguy cơ, chưa hề nói khoác lác, chỉ có tây vương mẫu cảm khái một tiếng. nếu như bệ hạ ở chỗ này liền tốt, cái này cũng là nữ nhân thiên tính, lúc có khó khăn thời điểm, luôn luôn thói quen tìm một cái dựa vào, mà không thể nghi ngờ đế thiên chính là tây vương mẫu ở thời điểm này tưởng niệm nhất. tây vương mẫu lời vừa ra khỏi miệng. Bên người nàng Hi Hòa cứ việc sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng mà ánh mắt kia chỗ sâu tránh qua nồng đậm không cam lòng. Loại thời điểm này, Tây Vương Mẫu trước hết nhất nghĩ đến quả nhiên vẫn là Đế thiên, a a, hắn Hi Hòa lại tính là cái gì? Trước đây không lâu hắn còn liều mạng đi cứu Tây Vương Mẫu, lại đổi lấy một câu Tây Vương Mẫu cảm tạ, ngược lại lại đem tâm tư thả ở trên người Đế thiên. Hi Hòa bên trong tránh qua dậy đặc không cam lòng, vô luận nó cố gắng thế nào đều là so ra kém Đế thiên, chỉ cần có Đế thiên tồn tại, Tây Vương Mẫu là sẽ không liếc hắn một cái. Hi Hòa sắc mặt bình thản, coi như không có nghe được, tiếp tục hướng phía trước bay khỏi chỉ có khoa phụ nhẹ giọng đáp lại tây vương mẫu một câu bệ hạ bây giờ đang tại trung hoàng cùng minh hoàng thương lịch đấu pháp đi không có dư lực tới trợ giúp chúng ta minh hoàng thương lịch người kia chúng ta đều biết 12 minh vương tàn nhẫn cùng thực lực đều là truyền lại từ với hắn đã từng sẽ bệ hạ đều đánh bại bây giờ có thể nói là trong hồng hoàng đệ nhất cường giả bệ hạ cùng hắn đấu pháp rất nguy hiểm à chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình khoa phụ trầm trọng nói ra đối với thương lịch kiên kỵ vô cùng khắc sâu cứ việc bọn họ không phải là một cái thực lực hắn căn bản không có cùng thương lịch đối chiến tư cách nhưng lại là đang vì Đế Thiên lo âu. Thương Lịch Cường đại không thể nghi ngờ, trong hồng hoang không có kẻ chế được hắn, cho dù là Đế Thiên cùng Thương Lịch đồng dạng là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, có thể đánh bại Thương Lịch cơ hội đều là vô cùng xa vời. Hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Tây Vương Mẫu Tử Tốn nói, không chút nào che giấu đối với Đế Thiên quan tâm, nhất là trước mặt Hi Hòa. Có lẽ nàng là muốn dùng loại phương thức này để Hi Hòa biết khó mà lui đi. Thế nhưng là nam nhân tâm tư cũng không phải Tây Vương Mẫu có thể biết được, nhất là Hi Hòa cái này cố chấp người, chắc chắn sẽ có một chút ý khác. Nàng không biết chính mình càng đâm kích hi hòa trong lòng của hắn ý nghĩ kia liền sẽ càng mãnh liệt, không đúng. ngay lúc này phía trước nhất khoa phụ nhẹ giọng vừa quát, đột nhiên dừng bước, ánh mắt nặng nề nhìn qua phía trước, sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. như thế nào? Hình thiên vấn đạo, hắn cũng quan sát đến phía trước, lại không có cảm giác được một chút không đúng, cho dù là hắn bị thương nặng, thần thức cũng không thể so với khoa phụ kém quá nhiều. khoa phụ âm trầm ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía sau, không có bất kỳ cái gì ba động, phía sau bị bọn họ đi qua hư không rất nhanh liền bị xóa đi vết tích, chính là như vậy, khoa phụ sắc mặt mới càng thêm khó coi. Lục Đại Minh Vương không có đổi tới. Khoa phụ trầm giọng nói ra. Những người khác lúc này mới bỗng nhiên phát giác không bình thường, nếu như dưới tình huống bình thường, Lục Đại Minh Vương nhất định sẽ không để cho bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi bắt, thế nhưng là không, có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Điều này nói rõ, những người kia căn bản không lo lắng bọn họ chạy trốn, hoặc nói bọn họ chạy không. Phía trước có mai phục. Ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trong đầu, Mã Tâm trầm sắc quan sát đến mấy cái phương hướng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Rất nhanh, tại bọn họ cách đó không xa, hư không ba động mấy thân ảnh ra xuất hiện trước mặt bọn hắn. ở giữa nhất một người nhạt cười nói ra, không hổ là thần tộc thiên thần, xa như vậy đều có thể phát giác chúng ta, đã lâu không gặp. bất quá các ngươi tình huống giống như không tốt lắm a. khoa phụ mấy người ngưng trọng sắc mặt nhìn qua mấy người, âm trầm nói ra, lại là các ngươi. các ngươi đang vì minh tộc bán mạng. trước 165 năm đại thiên thần tuyệt cảnh. nhìn qua trước mặt mấy người, năm đại thiên thần tâm tình lập tức gầm trầm xuống, rất quen thuộc, chính là âm dương láo tổ bọn họ, cùng thuộc tại trung hoang, trước kia còn cùng một chỗ cùng man thú đại chiến. Mà trước đó không lâu những người này xuất chinh Nam Hoang, lại không nghĩ tới Minh Hoàng đấy vực sử xuất xuất hiện, sở hữu Nam trinh đại quân toàn bộ bị Minh tộc tiêu diệt, âm Dương lão tổ bọn họ cũng không biết tung tích. Bọn họ cho tới nay, những thứ này người cũng đã bị Minh Hoàng thương nghịch tại rơi, dù sao thương nghịch tâm ngoan thủ lạnh, đối đãi địch nhân không lưu tình chút nào, những người này xâm phạm minh tộc, khiêu khích minh tộc tôn nghiêm, thương nghịch là không thể nào giữ lại bọn họ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, những người này đi nương nhờ minh tộc, thương nghịch vậy mà cũng chuyển biến tính tình, nhận lấy bọn họ. Lại chính là cái này nghĩ không ra. Để khoa phụ những người này rơi vào tuyệt cảnh, minh tộc hậu triều cũng không phải là mặt khác minh vương, mà là những thứ này từ đầu đến cuối đều bị bọn họ xem nhẹ người. Những người này đại la kim tiên cảnh giới viên mãn người cũng không thể so với bọn họ ít đi mà bọn họ bây giờ lại bị lục đại minh vương đánh thành trọng thương, thật đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Đang vì minh tộc bán mạng. Nghe được khoa phụ lời nói, những người này cũng là sử sợ, lập tức lập tức trầm mặc, bọn họ thật là đang vì minh tộc bán mạng, đến đây chặn lại năm đại thiên thần, cho minh tộc làm bia đỡ đạn. Thế nhưng là nếu như có thể thay đổi, ai nghĩ rơi xuống dạng này hạ chẳng? phải biết bọn họ những người này phía trước đều là hoàng triều hoàng chủ, một phương thế lực lớn thủ lĩnh, bây giờ lại đến cho người ta bán mạng, để cầu sống tạm tình trạng. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng mỗi người luôn luôn có chút cảm giác khó chịu, nhưng mà loại ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chợt lóe lên, nghĩ đến cái kia bá đạo thân ảnh, Lịch Thiên Đan uy hiếp lại xuất hiện, bọn họ vội vàng đem loại ý nghĩ này khu trục ra não hải. Từ bọn họ trước kia tiến công Nam Hoang một khắc này, cũng đã chú định bọn họ hôm nay vận mệnh. Khoa phụ, nói cái gì đều là vô dụng, vô luận như thế nào hôm nay các ngươi đều là chạy không thoát. Hàn băng lão tổ tại mọi người trầm mặc ở giữa băng lãnh nói ra. Đối với âm dương lão tổ bọn họ đều có chút không cam tâm. Hàn băng lão tổ tựa hồ là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đối lại thương nghịch hoàn toàn là một bộ chó săn bộ dáng. Lúc này tự nhiên muốn giữ gìn minh tộc. Bị Hàn băng lão tổ đánh gãy cảm xúc đám người, lại đem ánh mắt phát tại nằm trên người đại thiên thần. Đây là Xuân Thiên Minh Vương cho bọn họ nhân vật, chặn lại năm đại thiên thần, đồng thời tại rơi bọn họ. Đây là bọn họ cho minh tộc một cái nhập đội, thành công lời nói, bọn họ tại minh hoàng thời gian sẽ tốt qua không ít. Trường quản minh hoàng bên trong hừng hực lực lượng. Nếu như thất bại lời nói. Không nói minh tộc như thế nào đối với bọn họ, chính là có thể không có thể còn sống sót đều muốn chưa biết. Ngươi lại là vị nào? Âm Dương lão tổ bọn họ cảm xúc bị đánh gãy, khoa phụ tự nhiên rất không cao hứng, Âm trầm khinh thường sắc mặt hỏi Hàn Băng lão tổ. Hắn kế hoạch dùng lời nói kích thích Âm Dương lão tổ bọn họ, đối với minh tộc cốt nhục phản kháng tâm lý, thế nhưng là bị Hàn Băng lão tổ cái này quấy dậy một cái sắp thành lại bại. Vì lẽ đó hắn cố ý khinh thường vấn đạo, Hàn Băng lão tổ mặc dù đối với Âm Dương lão tổ bọn họ là thấp hơn một đời, nhưng mà làm về sau đội kiếp người, tốt xấu cũng đã từng là một phương hoàng chủ. Đại La Kim Tiên Viên mãn thực lực, khoa phụ đương nhiên là nhận biết, chẳng qua là cố ý nhục nhã Hàn Băng Láo Tổ a. Hàn Băng Láo Tổ sắc mặt lập tức biến âm trầm, ghét nhất chính là những người này ở đây trước mặt hắn bày tư cách sắc mặt, hắn Hàn Băng Láo Tổ không thể so với các ngươi những lao gia hỏa này kém. Chư Vị, không được do dự, động thủ đi, chúng ta đã không có lựa chọn, không phải vậy lời nói nhưng không có kết cục tốt. Không nên quên, tại chúng ta xuất chinh Nam Hoang thời điểm là những cái này thần tộc gia hỏa, đoạn chúng ta đường lui, diệt chúng ta căn cơ. Hàn Băng Láo Tổ âm u lạnh lẽo nói ra, uy hiếp bọn họ động thủ. Trung thực thực hiện một cái làm bình tộc chó săn tác dụng. Mặt khác nghĩ vô cùng rõ ràng, muốn sống, một trận chiến này là nhất định phải đánh, lưu lại năm người này, bọn họ mới có thể ở trong Minh hoang có tôn nghiêm hoặc. Vì lẽ đó, bọn họ toàn bộ tế ra chính mình linh bảo hướng về Nam Đại Thiên Thần đánh tới. Cẩn thận! Khoa phụ hét lớn một tiếng, sẽ hình tiên trong thân thể gông củng xiềng xích giải khai đến, trên thân đồng dạng bộc phát ra lực lượng cường đại, tinh không thần ấn nơi tay, nương tụ ra vô tận tinh thần chi lực ngăn cản đám người công kích. Hình thiên đã máu đẩy trở lại như cũ. Cứ việc bây giờ vết thương trầm chất, nguyên thần đều bị thôn tiên minh vương trọng thương đến, thế nhưng là trước mặt âm dương lão tổ bọn họ công kích, lần nữa cầm lấy chiến thần đũa lá chán, ơ múa, căn bản liền không giống như là một cái trọng thương người. Hình thiên chính là một cái chiến đấu công nhân, vô luận là chịu nặng bao nhiêu thương thế, làm cầm lấy vương uy thời điểm, hắn chỉ là không sợ hãi chiến thần, dùng hết một giọt máu cuối cùng dịch, vẫn như cũ muốn chiến đấu. Trúc dung ba người đồng dạng lấy ra chính mình linh bảo, bọn họ thương thế tương đối nhẹ, đối mặt với âm dương lão tổ mấy người trong lúc nhất thời cũng coi như là thế lực ngang nhau. Âm Dương lão tổ cầm trong tay Âm Dương đồ cùng Âm Dương kiếm hai kiện cực đạo linh bảo đối đầu Hình Thiên, không là chính hắn nguyện ý, mà là Hình Thiên tuyển chọn hắn. Ai bảo hắn cầm hai kiện cực đạo linh bảo như vậy dễ thấy đây? Chiến đấu cùng nhân Hình Thiên xem ra, nha ngươi như bước a, với hắn. Âm Dương lão tổ cũng là phiền muộn a, hắn không muốn cùng Hình Thiên liều chết a. Hắn mặc dù là đi nương nhờ Minh tộc, nhưng mà không cần thiết vì minh tộc sự tình liều mạng a, dựng vào chính mình cái kia thật không đáng. Nhất là Hình Thiên dạng này, nhìn như chiến đấu cường hãn, trên thực tế chỉ còn lại nửa cái mạng, một cái cảm giác sinh hoạt vô vọng liền lôi kéo ngươi cùng đi qua một loại khác cuộc sống tốt đẹp, loại người này đáng sợ nhất. Âm Dương Lão Tổ bên này, đồng dạng là có 5 cái Đại La Kim Tiên Cảnh Giới Viên Mãn Cường giả, lại thêm mặt khác mấy cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ người phụ trợ, hoàn toàn ngăn chặn đã trọng thương hình tiên 5 người. Thần tộc năm đại thiên thần tình huống vô cùng nguy cấp, nếu như không có bất chắc lời nói, tựa hồ chỉ còn lại tự bạo một con đường. Mà một cái Đại La Kim Tiên Cảnh Giới Viên Mãn Cường giả tự bạo sinh ra năng lượng phi thường cường đại, lúc kia Âm Dương Lão Tổ bọn họ tác dụng liền thể hiện xuất hiện, có thể hay không từ bọn họ tự bạo bên trong sống sót, liền nhìn bọn họ vật khí. Âm Dương lão tổ bọn họ tựa hồ cũng là biết loại tình huống này, thân tộc chiến lực cùng minh tộc đồng dạng cường đại, như vậy nguồn gốc tự bạo sinh ra lực lượng so với hồng hoang những sinh linh khác sẽ chỉ càng mạnh hơn. Vì lẽ đó bọn họ tiến đánh hình thiên bọn họ cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí, dạng này liền kéo dài chậm tốc độ. Hình thiên bọn họ đã bị buộc lên tuyệt lộ, nhưng mà bọn họ muốn tự bạo lời nói, chúng ta cũng là không có cách nào, chẳng lẽ? Âm Dương lão tổ đối với điên đạo lão tổ nói ra, sắc mặt vô cùng khó coi, minh tộc đối với bọn họ dụng tâm hiểm ác đã không cần nhiều lời, thế nhưng là bọn họ không có biện pháp nào. Điên đảo lão tổ đồng dạng sắc mặt tâm trầm, hai cái đồng dạng cảnh giới người chiến đấu, đánh bại một người hoàn toàn có khả năng, nhưng mà tuyệt đối không thể nào ngăn cản hắn tự bạo. Có thể ngăn cản đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn người tự bạo, chỉ có thương lịch dạng này hôn nguyên kim tiên. Hiện tại chúng ta đã không có lựa chọn nào khác, người kia thủ đoạn chúng ta đều vô cùng tin tưởng, những người này bất tử, chúng ta sẽ chết. Điên đảo lão tổ âm trầm sắc mặt nói ra, lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái kia đại La Kim Tiên hậu kỳ người, đối với âm dương lão tổ truyền âm nói ra, liền dùng bọn họ tuẫn bạo tốt. Chương 166: Đế Thiên uy hiếp Nam đại thiên thần cùng Âm Dương Lão Tổ mấy người chiến đấu càng thêm kịch liệt, đều là đang vì mình mục tiêu, vì chính mình lợi ích tranh đoạt giả. Đối với Nam đại thiên thần tới nói, không liều mạng liền là chết, vô luận là trước mặt những người này, vẫn là nơi xa ẩn nút khôi phục lực lượng Lục đại minh vương, đều khó có khả năng để bọn họ rời đi. Chỉ có tử chiến mới có thể thu được một chút hy vọng sống, nếu không thì liền lôi kéo những thứ này đáng giận người, cùng một chỗ tự bạo đi. Nam đại thiên thần sắp chết điên cuồng, để Âm Dương Lão Tổ những người này cũng là trong lòng có kiên kỵ, bọn họ chỉ là bị ép gia nhập binh hoàng sẽ không vì mình tộc mà dựng vào tính mạng mình. Thế nhưng là một khi để bọn họ chạy trốn, một bên khác thương lịch cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bây giờ Phảng Phất liền có thể cảm giác được trải qua thời gian dài, phảng lặng ở trong, cơ thể bọn hắn nghịch thiên đan xoay tròn, là bọn họ đại chiến thì ảo giác, vẫn là thương lịch cho bọn họ cảnh cáo. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không dám đánh bạc, điên đảo lão tổ cùng âm dương lão tổ bọn họ không muốn chết, vậy liền để mặt khác mấy cái đại La Kim tiên hậu kỳ người đi cho năm đại thiên thần chết theo. Tới chính là một cái cá lớn ăn tiểu ngư, tiểu ngư ăn con tôm thế giới, mạnh được yếu thua, lúc kia Bọn họ sẽ nói cho mấy người kia, có thể không, có thể còn sống sót, vừa nhìn chính các ngươi vận mệnh. Rất quen thuộc, bởi vì đây cũng là thương nghịch muốn để bọn họ biết. Oanh. Một đạo âm thanh lớn vang lên, ngay sau đó chính là Hàn Băng phá toái âm thanh, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ siết chặt, bởi vì đây là đến từ Hàn Băng lão tổ cùng Tây Vương Mộ chiến trường. Hàn Băng lão tổ lợi dụng chính mình cực đạo linh bảo, đem phong thần lệnh băng phong, tiếp đó đối với Tây Vương Mộ phát động cường thế công kích. Chính là bản thân bị trọng thương Tây Vương Mộ, căn bản không có kiên trì thời gian quá dài, liền không ngăn cản được Hàn Băng lão tổ lực lượng. Hàn băng lực lượng xâm nhập thân thể, trên mặt bay lên một tầng sương trắng, đã bất lực chiến đấu. Lúc này Hàn băng lão tổ chỉ cần bắt được cơ hội cho Tây Vương Mẫu một kích cuối cùng, có lẽ sẽ kết thúc Tây Vương Mẫu tính mệnh. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là hắn công kích còn không có đạt tới thời điểm Tây Vương Mẫu liền tự bạo. Lúc kia Hàn băng lão tổ không chết cũng muốn trọng thương, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là sắc mặt trầm trọng. Trong nháy mắt năm qua, bên cạnh một cái đại la kim tiên hậu kỳ người, tên là đá xanh đạo nhân hướng về Tây Vương Mẫu ném đi qua, liền nhìn Tây Vương Mẫu có dám đánh cược hay không đánh bạc tên kia sẽ sẽ không sợ sệt Tây Vương Mẫu tự bạo mà chạy trốn vẫn là thừa cơ hội này đối với Tây Vương Mẫu nhất kích tất sát không được hoài nghi hiện tại Tây Vương Mẫu liền một cái đại la kim tiên hậu kỳ lực lượng đều không chịu nổi một ngày đá xanh đạo nhân xuất hiện bên người nàng liền cuối cùng tự bạo cơ hội cũng không có Tây Vương Mẫu tình huống đã vô cùng nguy cấp mà bốn người khác đều là đối mặt với đối thủ lớn công kích trợ giúp Tây Vương Mẫu đã không kịp hoảng sợ nhìn qua Tây Vương Mẫu tấm kia mỹ lệ trên mặt đã phủ đầy băng dương suy yếu thân thể run nhẹ nhẹ mà bị hàn băng lão tổ ném qua tới đá xanh đạo nhân càng ngày càng gần. Khi thực đối với đá xanh đạo nhân tới nói đã không có lựa chọn chỉ có thể cấp tốc tại rơi tây vương mẫu mới có thể sống sót chỉ cần hắn tại gần một chút như vậy cơ hội liền càng lúc càng lớn vì lẽ đó lúc này tây vương mẫu biến thành một cái hẳn phải chết cục diện hoặc là bị đá xanh đạo nhân xử lý hoặc là lôi kéo đá xanh đạo nhân cùng một chỗ tự bạo không có mặt khác đường sống hình thiên bọn họ hoảng sợ mà hy hòa nhưng là ánh mắt dạng nước cũng không thèm để ý đối thủ đánh trên người mình thương thế hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ cứu tây vương mẫu ngạnh sinh sinh tiếp nhận đối thủ một kích mà không gục hướng về tây vương mẫu đánh tới hắn muốn xử lý Hàn Bang đạo nhân, thế nhưng là Hi Hòa khoảng cách thật sự là quá xa, liền xem như liều mạng cũng không thể nào ngăn cản, chớ mắt nhìn xem đá xanh đạo nhân tới gần, mà bất lực, giờ khắc này Hi Hòa chỉ là thống hận chính mình bất lực, tại sao hắn không có giống Đế Thiên cường đại như vậy? nếu như hắn có Hồn Nguyên Kim Tiên Tu Vi, cái kia bây giờ sự tình liền sẽ không phát sinh, hắn sẽ không như thế chật vật, Tây Vương Mẫu cũng sẽ không lần lượt coi nhẹ chính mình, chính mình không đủ cường đại à? Hi Hòa trong lòng hô hào, giờ khắc này Hi Hòa đối với lực lượng là như vậy khát vọng, hắn thể hắn muốn mạnh hơn, vô luận là thực lực mình vẫn là thủ hạ thế lực, hắn đều muốn mạnh nhất, muốn để Hồng Hoang ngăn không được chân mình bước, muốn để đã từng coi nhẹ người một nhà, thống khổ hối hận. thế nhưng là đây hết thề đều không đổi được Tây Vương Mẫu hối hận, hắn hy hỏa đã không thể ngăn cản, thống khổ nhắm mắt lại, để nước mắt lưu ở trong mắt, hắn về sau sẽ không rơi lệ, đã không có nước mắt nhưng lưu, không ai có thể đáng giá hắn chảy nước mắt. thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tây Vương Mẫu khó thoát kiếp nạn này thời điểm, sự tình thường thường sẽ ngoài dự liệu, một đạo khí thế cường đại trong hư không xuất hiện, to lớn khí lãng bay của lên, để ở đây tất cả mọi người chấn động vô cùng. Cương đại, tại cố lực lượng này bên trong, bọn họ cảm nhận được chỉ có đối với sinh mệnh mình uy hiếp, căn bản không có phản kháng, liền như là trước kia Âm Dương lão tổ bọn họ đối mặt Thương Lịch thì như thế bất lực. Hôn Nguyên Kim Tiên. Âm Dương lão tổ trong lòng bọn họ lập tức nghĩ đến, bây giờ trong Hồng Hoang trừ Thương Lịch còn có ai là hôn Nguyên Kim Tiên? Có khả năng nhất chính là Đế Thiên, cái kia đã từng trong Hồng Hoang một trong tam đại cường giả, chém giết thần tồn tại, vài tỷ năm qua vẫn chưa từng xuất hiện tại Hồng Hoang. Nhưng mà theo thần tộc không ngừng động tác, bọn họ cũng đều biết, bị Đế Thiên lừa gạt, Thương Lịch đã trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Như vậy người thứ hai có khả năng nhất chính là đế thiên. Tại cái này hồn nguyên kim tiên khí thế cường đại dưới hư không không ngừng rung động, không chịu nổi loại lực lượng này, cự đại hất động vỡ ra, thôn phệ hết thảy. Mà hàn băng đạo nhân động tác cũng là im bặt mà dừng, cứ như vậy tinh đứng ở trong hư không, sắc mặt dần dần biến đỏ lên. Tiếp đó đột nhiên một đạo vỡ tan tiếng vang lên, hàn băng đạo nhân thân thể ầm vang vỡ ra, huyết đục văng tung toé, nguyên thần đều pha toái, đã chết đến mức không thể chết thêm. Trang diện có chút để cho người ta khó mà chịu đựng, dựa vào đế thiên thủ đoạn hoàn toàn có thể cản văn minh giết chết hàn băng đạo nhân nhưng hắn hết lần này tới lần khác dùng loại này dã man thủ đoạn chính là muốn lập uy nói cho ở đây tất cả mọi người đụng đến ta thần tộc người chính là cái này hạ chẳng âm dương lão tổ bọn họ sát thực bị đế thiên dân mình không phải là hắn tàn nhẫn thủ đoạn mà là huân nguyên kim tiên lực lượng kiến thức thương lịch lực lượng bọn họ minh bạch huân nguyên kim tiên cường đại như hôm nay đến bọn họ đừng bảo là tại rơi năm đại thiên thần liền liền bọn họ tự thân cũng thành vấn đề thưa không nhẹ nhàng ba động một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt tây vương mẫu ngạo nghễ lạnh lùng thần sắc đối mặt với âm dương lão tổ mấy người cứ như vậy trầm mặc cho bọn họ trầm trọng áp lực trước 167, đế thiên, ngươi làm không được, ta nói, đế thiên, điên đảo lão tổ trầm giọng nói ra, ánh nắng bên trong tràn đầy ngưng trọng, lo nghĩ, đế thiên huấn nguyên kim tiên lực lượng cho hắn quá cưỡng chế lực không có chút nào so thương lịch trước kia yếu nhược, ở trong tiên giới phẳng lặng mấy chục ức năm đế thiên, bây giờ cuối cùng xuất hiện, đồng thời trở thành huấn nguyên cường giả, trong hồng hoang bên trong duy nhất có thể cùng thương lịch đối kháng người, chỉ không không vượt qua được biết vì sao, điên đảo lão tổ cảm giác đế thiên thân ảnh luôn luôn có cỗn là lạ cảm giác, nhưng mà hắn không phải là huấn nguyên cường giả, cụ thể như thế nào? cảm thụ không ra, hắn quả nhiên trở thành hôn nguyên kim tiên. âm dương lão tổ nhẹ giọng nói ra, trong giọng nói ngược lại là có rất ít khẩn trương, tựa hồ còn có chút may mắn, đế thiên trở thành hôn nguyên kim tiên, không sai. âm dương lão tổ hy vọng lúc này đế thiên đủ cường đại, như thế mới có thể cùng thương lịch chống lại, bọn họ mới có cơ hội từ thương lịch ma trảo hạ đảo thoát. tốt nhất có thể cùng trước kia man thú đại kiếp thời điểm đồng dạng, thương lịch cùng đế thiên liều cái lưỡng bại cầu thương, bọn họ mới có thể thừa cơ lần nữa đem hồng hoàng chiếm. đến nội thể nội diện thiên an, chỉ cần thương lịch không tại, sẽ có xử lý pháp giải quyết không ai có thể thế nhưng bọn họ. Đây chính là bây giờ Âm Dương lão tổ ý nghĩ, thương cùng Đế Thiên lần nữa đại chiến, để hắn nhìn thấy cơ hội, chỉ bất quá hắn bây giờ nhất định phải nghe theo Thương Lịch truyền lệnh, đem ý nghĩ này chôn giấu thật sâu bắt đầu. Chờ đợi Thương Lịch cùng Đế Thiên trận này số mệnh chiến kết quả, mặc dù hắn có thể không nhìn thấy, nhưng ít ra cũng là hy vọng. Nhưng mà chỉ cần Thương Lịch còn sống, hắn Âm Dương lão tổ liền không dám đem tâm tư biểu lộ ra, vĩnh viễn sẽ chỉ đem chính mình xem như minh hoàng bên trong một cường giả, đây chính là Thương Lịch mang cho hắn như thế. Đã lâu không gặp. Đế Thiên tử Tốn nói: trong giọng nói bình thản không gợn sóng, lại giống là tràn đầy hồi ức, bọn họ cũng coi như là lão bằng hữu, mấy chục năm không thấy, đã từng còn cùng một chỗ đại chiến qua man thú. bây giờ gặp lại lần nữa, lại hướng đi mặt đối lập, mà Đế Thiên bình thản biểu lộ, căn bản liền không giống như là vừa mới tàn sát Hàn băng đạo nhân bộ dáng, đi qua vài tỷ năm thời gian, Đế Thiên cũng thay đổi trưởng thành, không có chờ đợi Âm Dương Lão Tổ bọn họ trả lời, Đế Thiên cũng đã đem ánh mắt thay đổi vị trí ra ngoài, không có đặc biệt khinh thị, lại làm cho Âm Dương Lão Tổ bọn họ cảm thấy trầm trọng ngạo khí, Đế Thiên càng là thanh đạo càng là không có đem bọn họ để ở trong mắt nhưng âm dương lão tổ bọn họ cũng không thể tránh được không thể nào đi cùng đế thiên một cái huấn nguyên kim tiên phân biệt đối xử bọn họ ngạo khí đã sớm tại hồi đó nam hoang thời điểm bị thương lịch trà đạp chẳng là cái thá gì hình thiên mấy người đi tới đế thiên bên cạnh vết thương chồng chất năm đại thiên thần liên tiếp không ngừng đại chiến bây giờ trùng quy là có thể nghỉ ngơi khoảng khắc khôi phục một chút thương thế tây vương mẫu đứng sau lưng đế thiên trong ánh mắt tràn đầy nu hòa đế thiên chú nàng loại này lãng mạn kiều đoạn vẫn là rất có thể đả động tây vương mẫu dạng này nữ nhân Nhưng tất cả những thứ này càng là thật sâu nói nhói nhói hi hòa tâm, chỉ bất quá tại đế trước mặt, hắn luôn luôn đem tâm tình mình thật sâu che giấu đi. Khoa phụ đi đến đế thiên trước người, trầm giọng nói ra, "Vậy hạ, ngươi đến Tây Hoàng, như vậy Trung Hoàng bên kia." Khoa phụ còn chưa nói hết, đế thiên lắc đầu, "Đừng quản nơi đó, các ngươi lập tức rời đi." Đế thiên lời nói rất là kiên định, để bọn họ lập tức rời đi, cũng không có bởi vì mình tới đến, mà cho rằng năm đại thiên thần liền an toàn, bởi vì đế thiên biết, người kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Khoa phụ thật sâu nhìn qua đế thiên một cái, tựa hồ là cảm nhận được đế thiên cố kỵ, minh hoàng thường nghịch Một ngày người kia đến, Đế Thiên ưu thế đem không còn tồn tại, bọn họ lại lâm vào to lớn trong nguy cấp, không có chút gì do dự, Khoa Phụ lập tức dẫn bốn đại thiên thần rời đi. Cho dù là cố chấp hình thiên, lấy cái chết tuẫn chiến hình thiên, đều là bị Đế Thiên cầm cố lại, Khoa Phụ mang theo hắn rời đi. Thời gian rất là gấp gáp, Đế Thiên cũng là lợi dụng đối với Thương Lịch tính bất ngờ, đi tới nơi này, Thương Lịch lập tức sẽ xuất hiện. Lúc kia chỉ hy vọng năm Đại Thiên Thần có thể chạy càng xa. Ta mang bọn họ rời đi, các ngươi không có ý kiến chứ? Đế Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong hư không một cái phương hướng, từ từ nói. Thần đế bệ hạ nếu như tự mình đến đây lĩnh người, chúng ta đương nhiên không có ý kiến, chỉ chẳng qua nếu như chỉ bằng ngài đạo này nguyên thần, cái kia cũng qua xem thường chúng ta minh tộc." Thôn Thiên Minh Vương âm thanh xuất hiện trên chiến trường, thư không ba động, lục đại minh vương thân ảnh toàn bộ xuất hiện, tính tọa tại U Minh Vương tòa tượng, cứ như vậy bình tĩnh lấy đối với Đế Thiên nói ra, một chút cũng không có bởi vì Đế Thiên Hỗn Nguyên tu vi, mà sinh ra bất cứ ba động gì. Nguyên thần. Nghe Thôn Thiên Minh Vương lời nói, âm dương lão tổ bọn họ rõ ràng kinh ngạc, nhìn qua Đế Thiên lập tức sinh ra giật mình cảm giác, khó trách bọn họ luôn luôn cảm giác Đế Thiên là lạ còn tưởng rằng là hồn nguyên kim tiên đại đạo đâu. không nghĩ tới lại là một đạo nguyên thần, mặc dù cũng có thể phát huy ra hồn nguyên kim tiên lực lượng, nhưng mà so với đế thiên bản tôn tới nói, cái kia chính là kém xa. các ngươi cho rằng có thể ngăn trở ta một đạo nguyên thần? đế thiên nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, thôn thiên minh vương có thể nhìn ra hắn đây là một đạo nguyên thần, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao thương lịch chính là hồn nguyên kim tiên cường giả, chỉ bất quá dạng này để xuân thiên minh vương bọn họ ít rất nhiều chú ý. thân đế bệ hạ là cao quý hồn nguyên kim tiên cường giả, cho dù là một đạo nguyên thần, cũng không phải là chúng ta có thể chống đối chỉ bất quá thần đế vậy hạ, ngài dám ra tay sao? thôn thiên minh vương cười lạnh, đối với đế thiên lực lượng hắn biết rõ, nhưng mà đế thiên cũng không dám tùy tiện động thủ, bởi vì nguyên thần tiêu hao không có dễ dàng như vậy khôi phục. thương lịch lập tức liền muốn đuổi tới, đế thiên lực lượng nguyên thần trôi qua lời nói, là không thể nào ngăn trở thương lịch. nếu như toa muốn xuất thủ đâu? đế thiên nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn qua lục đại minh vương ánh nắng tràn đầy quỷ dị, nếu như hắn liều mạng lực lượng tiêu hao, đem lục đại minh vương vĩnh viễn lưu tại nơi này, cái này hoàn toàn là có khả năng. cho dù là đạo này nguyên thần bị thương lịch giết đi. Nhưng mà dưới cái nhìn của Đế Thiên cũng là vô cùng có lợi, dùng một đạo nguyên thần đổi lấy minh tộc một nửa lực lượng, có thể tiếp nhận. Cái này tại hắn không tiếp từ bỏ đạo này nguyên thần, mà tới cứu năm đại thiên thần, cái này có thể nhìn ra, đối với một chủng tộc chỉnh thể lực lượng, hắn là rất coi trọng, có thể sử dụng loại phương thức này đã kích minh tộc, Đế Thiên đã động tâm. Chỉ bất quá ngay lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một thanh âm, "Đế Thiên, ngươi làm không được, ta nói." Đột nhiên, phong vân biến sắc, vô tận thiên địa phảng vỡ rơi vào ầm ù, đại địa trầm luân rung động, to lớn uy thế quét ngang, cái này một phương thiên địa Một đạo to lớn hoàng tọa xuất hiện trong hư không, giữa thiên địa duy nhất. Chương 168, Hoàng. Diệt thế minh hoàng tọa vắt ngang tại giữa thiên địa, tản ra to lớn ngập trời diệt thế hung uy, bây giờ toàn bộ Tây Hoang trung vực đều có thể cảm nhận được lực lượng, một cỗ uy áp đến từ sinh mệnh nguyên thần rung động. Minh hoàng thương địch. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện cái tên này, nhìn qua trong hư không, to lớn hoàng tọa bên trên đạo thân ảnh kia, trừ đế tiên, tất cả mọi người cơ hồ đều là vô ý thức né tránh ánh mắt. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ uy áp, càng là trong trí nhớ đối với cường giả kính sợ. Âm Dương Lão tổ những người này mặc kệ trong lòng chân chính đối với Thương Lịch như thế nào, nhưng mà bây giờ đều là một bộ tất cung tất kính thần sắc. Thương Lịch, cái này có thể quyết định tính mạng bọn họ người, có thể cảm giác được e ngại. Hoàng, Lục Đại Minh Vương đứng dậy hướng về trong hư không Thương Lịch, cung kính nói ra, vô luận tại bất cứ lúc nào, Thương Lịch tồn tại đều là mười hai Minh Vương trong lòng của trụ, Thương Lịch tại liền không ai có thể ngăn cản được Minh tộc. Hoàng, càng xa xôi, hơn 200 vị Minh Tôn cùng Đông Đạo Đại La Kim Tiên đồng dạng cất tiếng đau buồn nói, to lớn âm thanh tại cái này một phương thiên địa vang dội. Mấy ngàn vị đại la kim tiên lực lượng, tụ tập hợp lại cùng nhau tuyệt đối có thể tạo thành to lớn rung động, bọn họ vừa mới kinh lịch cùng thần tộc đại chiến, mỗi trên người một người đều tản ra mãnh liệt huyết uy thế, cái này tiếng hô hoán càng là nhiều một ít tốc sát chi ý. Hoàng, hoàng, hoàng. Mà ngay sau đó chính là vô tận minh tộc đại quân tiếng hô hoán, chật để đem thiên địa rung động, đao qua va chạm, đều nhịp, ầm vang vang vọng. Bọn họ có thể rõ ràng trông thấy hư không bên trên, cái kia cự đại hắc sắc vương tọa, đó là bọn họ minh tộc trấn tộc chí bảo, diệt thế minh hoàn tọa mà hoàng tọa bên trên đạo thân ảnh kia chính là bọn họ hoàng duy nhất hiệu chung không có cái gì có thể so với được đang kịch liệt sinh tử đại chiến bên trong thống soái tối cao thân ảnh xuất hiện tại chiến trường có thể cho quân đội mang đến phân chấn thương địch cái này minh tộc hoàng cho cái này trăm tỷ tỷ minh tộc chiến sĩ mang đến phân chấn có thể làm cho tây hoang chấn động to lớn tiếng hô hoan kéo dài không suy không ngừng tại cái này giữa thiên địa chấn động rung động tất cả mọi người cuối cùng cái kia vô tận hồng hoang sinh linh cũng nhịn không được đối với thương địch la lên không có cái gì ép buộc chỉ là trong nội tâm có một loại âm thanh nói cho bọn họ bọn họ cần làm như vậy, hoàng minh tộc phát ra rung động thiên địa hò hét hùng hoang sinh linh cũng bị lây nhiễm âm dương lão tổ những người này cứ việc không nói gì thêm nhưng không người trong hư không nên đón thương địch cũng đã cho thấy bọn họ thuận theo chỉ có đế ngạo nghệ đứng thẳng giữa hư không đối với cái này khổng lồ rung động thiên địa âm thanh làm như không thấy cái gì cũng không thể đối với hắn hình thành ảnh hưởng bình tĩnh ánh mắt chỉ là đạm nhiên nhìn xem thương địch đối thủ này mới có thể đáng giá xem trọng mái tóc màu trắng bạc nhẹ nhàng phiêu động đế thiên hơi nướt khoẹt môi lên lên thanh đạo nói ra nếu như những người này biết Bọn họ bây giờ đứng trước mặt bọn hắn hoàng, chẳng qua là một đạo nguyên thần lời nói, có thể hay không thất vọng đây. Đế Thiên sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, Thương Lịch cường đại đối với với hắn mà nói, sớm đã thành thói quen. Kể từ trước kia bị Thương Lịch trọng thương, chạy trốn tới thiên giới, Đế Thiên cũng đã mất đi rất nhiều vinh quang, tôn nghiêm. Đế Thiên đã toàn bộ mất đi, bây giờ hắn có thể có được chỉ có thực lực, hắn muốn nắm giữ mạnh hơn Thương Lịch thực lực. Lần này thần minh chiến, không chỉ là thần tộc cùng minh tộc chiến tranh, càng là hắn Đế Thiên hướng về Thương Lịch báo thù chiến tranh. Thương Lịch rất mạnh, đã từng Đế Thiên bị Thương Lịch trọng thương lúc kia đế thiên lực lượng cũng đã rơi xuống mặc dù có bản cổ di trạch muốn đổi kịp thương lịch lực lượng cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình nhưng đế thiên nhất định phải làm vì nhặt lên hắn đã từng mất đi tôn nghiêm cùng vinh quang thương nhẹ nhàng nở nụ cười lắc đầu nói ra bọn họ cần là minh hoàng là ta thương lịch mặc kệ hôm nay xuất hiện ở đây có phải hay không một đạo nguyên thần vẫn là một bộ y phục bọn họ đều sẽ như vậy đây cũng là thần tộc vĩnh viễn đuổi không kịp ta minh tộc nguyên nhân chỉ có thể vĩnh viễn bị ta minh tộc ép tại dưới chân thương lịch bình thản trong giọng nói lại có thể khiến người ta cảm nhận được cường thế ba ý vô luận vào lúc nào, thương lịch vốn là như vậy cao ngạo, tự tin, cường đại. hắn đi tới nơi này đồng dạng không phải chân thân, giống như đế thiên, chính là một đạo nguyên thần. hắn chân thân chính trong nam hoàng, cùng đế thiên giảng co. cảm thấy tây hoang tình huống phát sinh biến hóa, đế thiên nguyên thần xuất hiện, thương lịch cũng không thể coi nhẹ. mặc dù chỉ là đế thiên một phần lực lượng, nhưng cũng không phải thôn thiên minh vương bọn họ tùy tiện đối kháng. hồn nguyên kim tiên lực lượng đã vượt qua thiên địa gông cùng xiềng xích, có thể phân ra chính mình nguyên thần, nương tụ một phần lực lượng, cái này cũng là hồn nguyên kim tiên đặc thù lực lượng. thương lịch đồng dạng phân ra một đạo nguyên thần. Đồng thời ấn khắc Hạ Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực, xuất hiện tại Tây Mang, muốn lưu lại Đế thiên đạo này nguyên thần. Như thế đối với Đế thiên sẽ tạo thành không nhỏ thương thế. Cứ việc năm đại thiên thần đã rời đi rất xa, nhưng mà Đế thiên nguyên thần làm mục tiêu, Thương Lịch Thương Lịch cho rằng cái này ý nghĩa lớn hơn. Ngược lại là ngươi, Đế thiên, ta tọa hạ mặc dù chỉ là Diệt Thế Minh Hoàng tọa một đạo hình chiếu, thế nhưng lại có thể phát huy ra Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao?" Thương Lịch Tử Tốn nói, tại Tây Mang, thần tộc thất bại đã không thể tránh né, năm đại thiên thần chạy trốn, đông đảo thần tộc đại quân chết trận. Vô tận trung hoàng sinh linh đầu hàng. Thương Lịch đã xuất hiện ở đây, như vậy chỉ còn lại Đế Thiên Đạo này nguyên thần, Tây Hoang đem triệt để rơi vào minh tộc trong tay. Đã từng một lần kia sau đại chiến, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đế Thiên Đạo nhiên đối với Thương Lịch nói ra, mà hắn đạo này nguyên thần khí thế đột nhiên bộc phát, cường hành đảo qua thiên địa. So với Thương Lịch khí thế đồng dạng không kém bao nhiêu, dù sao đều là Hỗn Nguyên Kim Tiên nguyên thần, hai người lần đụng chạm này, trực tiếp tại trung vực bộc phát ra quần quần khí lãng, vô tận sinh linh tịch diện. Tây Hoang cái kia bị Hoang Vu che giấu đại địa lại, ừm được triệu, một lần quay cuồng lên, kinh lịch vô số đại chiến tây hoang linh khí cũng biến thành mỏng manh bắt đầu linh căn đoạn tuyệt muốn khôi phục cần vô số năm đế thiên màu trắng nguyệt bào lóng lánh thần thánh quan mang chiếu rọi toàn bộ thiên ma sơn lăng lệ ánh mắt nhìn trầm trầm thương lịch trầm giọng nói ra thương lịch ngươi nhớ kỹ ta đã từng mất đi tôn nghiêm cùng vinh quang ta sẽ cầm về đế thiên lời nói kiên định càng là có chút tâm trầm trước kia lần kia thất bại đối với đế thiên đả kích rất lớn rất nhiều cũng đã phát sinh thay đổi thương lịch nghe vậy lộ ra khinh thường mỉm cười thất bại chính là thất bại nhất là bị thương lịch đánh bại bên kia không có so người có thể Bởi vì Thương Lịch không cho phép, Đế Thiên cũng muốn nhớ kỹ, Tôn Nghiêm rơi trên mặt đất cũng đã bẩn, coi như ngươi nhặt lên, nó cũng là bẩn. Chương 169, đi cùng Hồng Quân làm bạn tốt. Thương Lịch cùng với Đế Thiên, tự nhiên là đối chọi gây gắt, Đế Thiên muốn đem chính mình Tôn Nghiêm cầm về, đem đã từng bị Thương Lịch truy sát trọng thương xỉ nhục toàn bộ trả lại. Mà Thương Lịch đối với cái này chỉ là cười lạnh, Tôn Nghiêm rơi trên mặt đất, coi như đem hắn lại lần nữa nhặt lên, cũng thay đổi không hắn đã từng rơi trên mặt đất thực tế, mà muốn đem hắn kéo lên, vậy ngươi liền muốn tiếp nhận hắn đã từng mang đến cho người xỉ nhục. Thương Lịch là sẽ không để cho Đế Thiên đem hắn tôn nghiêm nhặt lên, bị Thương Lịch da dâm tại dưới chân người, là sẽ không còn có xoay người cơ hội. Đế Thiên muốn đánh bại Thương Lịch, không chỉ là số mệnh chiến, càng là tôn nghiêm chiến, Thương Lịch sẽ độ cao Đế Thiên, hắn hết thể mục đích, cuối cùng đều chỉ là ảo tưởng. Hai người tản mát ra khí thế càng ngày càng mãnh liệt, Hôn Nguyên Pháp tắc trải rộng cái này một phương thiên địa, cứ việc hai người bọn họ lúc này chỉ là một đạo nguyên thần, liền bản tôn một phần mười lực lượng đều không đạt được. Nhưng mà đối với trung vực tạo thành ảnh hưởng, đối với chỗ này sinh linh tạo thành nguy áp cũng đã vượt xa khỏi đại la kim tiên viên mãn những người kia. Âm Dương lão tổ bọn họ nhưng là dùng hãi nhiên ánh mắt nhìn qua Thương Cùng Đế Thiên hai người, hai người tản mắt ra uy thế đối với bọn họ thật sự mà nói là quá rung động. Cho dù là cảm thụ qua Thương Lịch đối với bọn họ uy áp, nhưng lúc kia Thương Lịch cũng vẹn vẹn cho bọn họ một cái uy hiếp, một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đối phó một cái Đại La Kim Tiên có thể sử dụng bao nhiêu lực lượng. Mà bây giờ Thương Lịch muốn đối phó là Đế Thiên cái này ngang nhau cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Tiên, bộ phát ra lực lượng uy thế xa xa không phải là Âm Dương lão tổ bọn họ đã từng cảm nhận được. Hai người kia lực lượng đơn giản khủng bố. Điên đảo lão tổ trầm trọng đối với Điên đảo lão tổ truyền âm nói, Thương Lịch cùng Đế Thiên hai người bây giờ bộ phát ra lực lượng trực tiếp đối với bọn họ nhỏ yếu tâm linh tạo thành báo kích. Bọn họ mặc dù thần phục tại Thương Lịch thủ hạ, nhưng mà nhưng không phải chân chính toàn tâm toàn ý vì Minh tộc suy nghĩ, chỉ là đang đợi Minh tộc suy sụp một ngày, thừa cơ có khởi. Thế nhưng là cho tới hôm nay mới phát hiện, Thương Lịch cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, Thương Lịch nguyên lai trước giờ cùng bọn họ chơi đâu. Thương Lịch không chết, chúng ta bất động. Âu Dương lão tổ trầm trọng nói ra hắn đã quyết định nếu như thương lịch bất tử lời nói hắn là sẽ không làm sự tình khác thành thành thật thật ở tại minh hoàng sở hữu dị tâm đều muốn dằn xuống đáy lòng đừng bảo là trong cơ thể của bọn họ địch diệt đàn, chính là thương lịch thân lực lượng chính là có thể xử lý bọn họ vô số lần thương lịch cùng đế thiên buộc phát ra lực lượng trực tiếp hình thành một mảng lớn chân không khu vực lục đại minh vương cùng âm dương lão tổ những người này mau mau rời xa hôn nguyên kim tiên lực lượng đã không phải là bọn họ có thể liên lụy nhiệm vụ bọn họ tại tây hoàng lục đại minh vương mặc dù rời đi nhưng mà còn để lại đông đảo thần tộc cường giả cùng đại quân Những thứ này tại Lục Đại Minh Vương trong mắt đều là ngon ngon miệng mỹ vị, chỉ cần đem cái này Đại Quân lưu lại, Thần tộc sẽ trong nháy mắt nguyên khí đại cường. Tại về sau Thần Minh chiến bên trong, Thần tộc sẽ vinh viên ở vào bị Minh tộc áp chế địa vị, thẳng đến một chút xíu cuối cùng hủy diệt. Đế tiên, trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là một cái kẻ thất bại. Từ đã từng bất chu sơn, lại đến trước kia trung hoàng, ngươi một lần cũng không có thắng nổi, tương phản lại bị ta lần lượt bước đến tuyệt cảnh, ta rất hiếu kỳ. Trước kia nếu như ta từ bỏ truy sát hùng quân, ngược lại đuổi theo giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đâu? Thương lịch thanh đạm nở nụ cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm Đế Thiên tản ra không hiểu ý vị, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trên thân thể đã ngưng tụ ra vô tận hủy diệt chi khí, màu đen lực lượng trải rộng thiên vực. Ma đột thành một bên, Đế Thiên nhưng là tản ra thần thánh bạch sắc quang mang, chiếu rọi ước vạn dặm thiên vực, cùng thương nghịch hủy diệt chi khí hình thành so sánh rõ ràng, ở trong đó kịch liệt đối kháng. Ngươi sẽ không thành công, bởi vì ta là Đế Thiên. Đế Thiên đạm nhiên hồi đáp, không có bất kỳ cái gì ba động, lại có thể khiến người ta cảm nhận được mãnh liệt bá khí, chỉ bởi vì hắn là Đế Thiên. Cho dù là nghe thương nghịch đem hắn đã từng thất bại nói ra, Đế Thiên Tựa Hồ cũng là không thèm để ý chút nào, hắn sẽ đem sự kiện kia để ở trong mắt, xem như hắn truy đuổi mục đích, lại sẽ không đem hắn để ở trong lòng, trở thành trở ngại hắn tiến lên ma trường. Đây chính là Đế Thiên, một cái nhìn thấu tất cả mọi chuyện người. Nghe Đế Thiên ba khí hàng nghĩa, Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn liền minh bạch, cho dù là hồi đó hắn truy vào thiên giới, cũng sẽ không có kết quả gì. Hủy diệt thần ma vì Thương Lịch lưu lại thần ma cốt thủy, loại này lịch thiên bảo vật có thể trong nháy mắt khôi khôi phục đại la kim tiên thương thế mà bản cổ đầu, làm chiến thắng ba thần ma đã từng tiếp cận nhất đại đạo cường giả, sẽ không vì Đế Thiên lưu lại cái gì đó sao? Tại tăng thêm lúc đó thiên giới lực lượng, Thương Lịch cho dù là truy sát Đế Thiên đi thiên giới, cũng có thể không biết có kết quả gì. Bất quá ta cũng rất tò mò, người truy sát Hồng Quân đi trước hỗn độn, kết quả cuối cùng như thế nào, Hồng Quân lại ở đâu? Đế Thiên ánh mắt biến sắc bén bắt đầu, nhìn chằm chằm Thương Lịch hỏi. Vấn đề này đã cuốn hắn vô số năm, trước kia hai người đều tiến vào hỗn độn hạt động, đi hỗn độn chỗ sâu, nơi đó nguy hiểm hết sức, cho dù là trước kia bọn họ đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn, một cái sơ sẩy, cũng là thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Mà vẹn vẹn thời gian qua đi mấy ngàn và năm, Đế Thiên liền lần nữa cảm nhận được Thương Lịch lực lượng, mà Hồng Quân cho đến hôm nay cũng không biết tung tích. Lớn nhất có thể chính là táng thân tại Hỗn Độn, thế nhưng là Hồng Quân cho Đế Thiên cảm giác chính là vô cùng không đơn giản, từ nơi sâu xa, giống như có cái gì lực lượng tại thủ hộ lấy hắn, không, có đơn giản như vậy tử vong. Nghe được Đế Thiên lời nói, Thương Lịch nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, đạm nhiên nói ra, "Thế nào, ngươi muốn đi cùng Hồng Quân làm bạn?" Nhìn như bình thản biểu lộ phía dưới, Thương Lịch tâm tình cũng không tính toán quá nhiều chỉ vì Hồng Quân thật không có chết, tại một lần kia hỗn độn nghịch lưu sau đó, thương lịch lại một lần nữa đi hỗn độn, tìm kiếm Hồng Quân tạo hóa ngọc điệp cùng bản cổ phiên. thế nhưng là không thu hoạch được gì, cho dù là vận dụng trong cơ thể hắn cái kia một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp, cũng căn bản tìm không thấy mảy may dấu vết. bản cổ phiên chính là khai thiên trí bảo, tạo hóa ngọc điệp càng là vượt qua tiên tiên trí bảo tồn tại, là không chịu có thể bị hỗn độn nghịch lưu hủy hoại. thương lịch có hai món đồ này khí tức, lại thêm tạo hóa ngọc điệp suy tính, chắc chắn sẽ có chút dấu vết để lại. thế nhưng là một chút không có. bên kia nói rõ, có người đem đây hết thể xóa đi. Là ai? Hồng Quân. Tiên địa tại hỗn độn nghịch lưu bên trong sống sót, đồng thời che giấu, khôi phục thực lực, Thương Lịch càng ngày càng có loại cảm giác này, Hồng Quân tên kia cũng an ổn không được. E rằng không lâu sau đó cũng muốn xuất hiện tại Hồng Hoang, kế hoạch cho Thương Lịch tới cái phía sau đánh lén cái gì? Thương Lịch đối với cái này cũng là a Ngược lại là hy vọng Hồng Quân sớm một chút xuất hiện, ở trong Hồng Hoang không có đối thủ, Thương Lịch cũng là cô đơn. Đến nỗi liên hợp đế thiên, Thương Lịch đến không có bao nhiêu uy hiếp cảm giác, đã từng có thể đem hai người này truy sát cùng chó đồng dạng, về sau cũng có thể Thương Lịch nhận rằng lực lượng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là đi cùng Hồng Quân làm bạn tốt." Thương Lịch đối với Đế Thiên cười nhạt một tiếng. "Chương 170, không chịu nổi chính là chết." Tây Hoang đại địa phía trên, màu đen cùng màu trắng đã chiếm cả mảnh trời vũ, Thương Lịch cùng Đế Thiên đối kháng tựa hồ đã tiến hành đến vô cùng kịch liệt của diện. Hủy diệt pháp tắc trong hư không nương tụ, khổng lồ lực lượng hủy diệt tiêu đốt hết thảy, tại dạng này ăn mòn ở dưới, linh khí hư không toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Mà Đế Thiên bên này cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng cho dù khí thế bên trên so với Thương Lịch phải kém một chút, nhưng mà Thương Lịch muốn vượt trên Đế Thiên, cũng không có đơn giản như vậy. Tây Hoang bên trong lực lượng, bởi vì hai người tồn tại mà sinh ra to lớn thay đổi, vô luận ở nơi nào đều có thể cảm nhận được mánh liệt tác bách. Hư không pha toái, từng cái hất động hình thành, thiên địa run rẩy kịch liệt, vô số người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía hư không trung hai thân ảnh. Vạn cổ hủy diệt, hư không chầm luân, thần hàng chưa thế, chấn áp chưa tả. Thương Lịch cùng Đế Thiên đồng thời quát nhẹ, đây là tại vận dụng pháp tắc lực lượng đối kháng, hỗn nguyên kim tiên sử dụng sức mạnh đã siêu việt sở hữu trong ngay mắt, toàn bộ Tây Hoang Phảng Phất đều bị Thương Lịch cùng Đế Thiên Pháp tắt che giấu, nhìn về phía hư không liền có thể phát giác vô tận pháp tắc mảnh vỡ không ngừng xuyên thấu qua hố nổ, hướng về trên thân hai người khắc lớn. mà cùng lúc đó, Tây Hoang liền mỏng manh linh khí đều biến càng thêm càn quậy, toàn bộ bị hai người hấp thu bắt đầu ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ. mà đổi thành một bên, Lục Đại Minh Vương ngồi trong hư không U Minh Vương toạ thượng, ngưng trọng nhìn qua cái này không ngừng biến hóa thiên địa hoàng cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được to lớn uy áp, rất nhiều cấp thấp sinh linh đã không chịu nổi, sinh ra bạo liệt. kinh lịch sau trận chiến này. Tây Hoang sẽ không còn phồn hoa, tại về sau vô tận tuế nguyệt bên trong, có thể nhìn thấy về sau hoang vu. Thôn Thiên Minh Vương vươn tay ra, hấp thu một gậy trong hư không linh khí, cảm thụ được trong đó mỏng manh trình độ, trầm giọng nói ra: Chúng ta cầm xuống một cái rách nát Tây Hoang, tới liền không có cái gì cơ duyên, bây giờ liền cuối cùng khí vận đều nhanh muốn tan hết, Tây Hoang thật đúng là có thể. Ta Minh cười nhạt một tiếng, nhưng là cũng không thèm để ý. Minh Tộc nội tình tới liền đủ mạnh, đối với Tây Hoang điểm này cũng chứng mắt, hùng chi la hầu tại Tây Hoang vơ vét vô số cuối năm lẩn toàn bộ rơi vào Minh Tộc trong tay cái gì khác ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá khí vận trôi qua rất là có thể, nhưng cũng không có biện pháp. Từ Hồng Hoang hình thành đến nay, Tây Hoang chính là đại chiến không ngừng. Từ lúc đầu man thú ngang ngược phá hoại Tây Hoang, càng về sau cùng Trung Hoang đại chiến, tiếp đó Tây Hoang nội bộ tiểu chiến không ngừng. Thẳng đến cuối cùng, Minh Tộc cùng Thần Tộc tương chiến tại Hoang, đem Tây Hoang cuối cùng một chút khí vận cũng tiêu hao hầu như không còn, liền xem như cầm xuống Tây Hoang, cũng không có quá nhiều đồ vật. Tây Hoang trọng yếu ở chỗ nó vị trí địa lý, có Tây Hoang, Minh Tộc có thể đối với Trung Hoang hình thành vây quanh trạng thái. Tại sau này đại chiến bên trong có thể chiếm càng nhiều ưu thế, mà vừa lúc này trong hư không tình hình chiến đấu lần nữa biến hóa, hai người đánh ra pháp tắc công kích, trong nháy mắt đem cái này một phương tiên địa chôn cất, vô số tiếng bạo liệt lúc đầu, hư không pha toái, vô tận hỗn độn chi khí tràn vào. Đế tiên, ngươi thắng không được. Từ vừa mới bắt đầu ngươi xuất hiện ở đây thời điểm, cũng đã quyết định, hơn nữa ngươi cũng đã làm tốt dạng này chuẩn bị, vì thần tộc ngươi làm quá nhiều, mà làm minh tộc, tòa cũng sẽ không bỏ rơi. Thương lịch trầm giọng nói, khí thế cường đại từng bước một hướng về Đế Thiên áp bách, vô tận hủy diệt chi khí xâm nhiễm lấy Đế Thiên quan mang, diệt sát đồng hóa. Chính như theo như lời thương lịch, từ Đế Thiên đi tới nơi này, hắn cũng đã ngồi xuống thất bại chuẩn bị, phân ra một đạo nguyên thần đến đây, có lẽ căn bản liền giải quyết không vấn đề. Nhưng mà vì thần tộc, hắn nhất định phải như vậy, lúc đó năm đại thiên thần tình huống đã vô cùng nguy hiểm, vì thần tộc bây giờ đã chịu không được năm đại thiên thần thiệt hại. Tới Minh tộc thực lực liền muốn so thần tộc mạnh hơn, tại mất đi năm đại thiên thần lời nói, thần tộc đem không có đối kháng lực lượng, Hồng Hoang sẽ bị Minh tộc thống trị. Vì cứu xuống năm đại thiên thần, Đế Thiên nhất định phải làm như vậy, cho dù là mất đi đạo này nguyên thần mà thương lịch cũng sẽ không để đế thiên đạo này nguyên thần trở về, hắn thấy có thể diệt sát đạo này nguyên thần, cùng diệt sát năm đại thiên thần, hai bên thu hoạch là không sai biệt lắm. không có đạo này nguyên thần, đế thiên tất nhiên mất đi vô tận lực lượng, tương đương với vô số năm tu vi bị gọt đi, chuyện này đối với đế thiên thân đạo kích là phi thường lớn. như vậy dưới tình huống thương cũng là không lỗ. vì lẽ đó, ngươi vẫn là đem đạo này nguyên thần cho lưu lại đi. thương lịch cười lạnh một tiếng, so với đế thiên vội vàng mà đến, hắn chuẩn bị càng đầy đủ, thực lực cũng là muốn tưởng. nói xong. Thương lịch trên thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng, cường đại uy thế quét ngang Tây Hoang, loại kia độc nhất vô nhị thuộc về minh tộc khí tức, làm cho tất cả mọi người chấn động. Cường đại lực lượng hủy diệt hiện lên mà ra, vô tận hồng hoang sinh linh tịch diệt, vô luận là Tây Hoang thổ dân, vẫn là thần đỉnh sinh linh, hoặc là minh hoang đại quân, tại cái này vô tận sức mạnh hủy diệt tràn ngập dưới, chỉ cần thực lực không đủ cường không, có bất kỳ cái gì sinh tồn có thể. Hủy diệt chi khí chính là như vậy cường thế bá đạo, mặc dù là một loại phẩm chất cao linh khí, thế nhưng là không phải là bất luận cái gì hồng hoang sinh linh đều có thể hấp thu làm hủy diệt chi khí tràn ngập đại địa thời điểm cơ hồ sở hữu hồng hoàng sinh linh đều sẽ diệt vong không thể chịu đựng cái kia trong đó bạo ngược lực lượng mà giờ khắc này tây hoang chỉ có cái kia vô tận minh tộc đại quân lúc đầu hoan hô lên chỉ vì cảm thụ được cái kia thuần chính nhất hủy diệt chi khí để trong cơ thể của bọn họ huyết dịch sôi trào tràn đầy lực lượng cảm giác cảm giác càng là bởi vì tản ra hủy diệt chi khí chính là diệt thế minh hoàn toạn minh tộc chấn tộc trí bảo minh tộc biểu tượng hoàng hoàng hoàng to lớn tiếng hô hoán lần nữa tràn ngập thiên địa phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại minh tộc tồn tại Ma Thương Lịch đối với cái này không có nhiều hơn để ý tới, hắn toàn bộ ánh mắt tập trung ở trên người Đế Thiên, cái này không thể bỏ qua được nhân. Thương Lịch lần này thể tất yếu lần nữa đem hắn trọng thương. Đế Thiên, nơi này có Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực, không biết ngươi bây giờ trạng thái có thể hay không chịu được. Thương Lịch cười lạnh, đây cũng là bây giờ Thương Lịch cùng Đế Thiên khác biệt lớn nhất. Đế Thiên vì cứu giúp Nam Đại Thiên Thần Vội vàng mà đến, không có cơ hội đi thu hoạch Thần Đế Quyền Trượng lực lượng, mà Thương Lịch nhưng là có được Diệt Thế Minh Hoàng Toàn một kích toàn lực. Mặc dù liền xem như không có Diệt Thế Minh Hoàng Toàn, Thương Lịch cũng có thể xử lý Đế Thiên đạo này nguyên thần chỉ vì thương nghịch mạnh hơn đế thiên, nhưng mà có thể thoải mái hơn, an toàn hơn cầm xuống thắng lợi, thương nghịch tại sao không sử dụng đây? Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực đã toàn bộ bị thôi động bắt đầu, Khổng lồ tiên thiên lực lượng vắt ngang tại thiên địa, chúng sinh run rẩy. Bọn họ đã không nhớ được, hồng hoang có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tiên thiên chí bảo xuất động. Một kích này, không chịu nổi, chính là chết. Chương 171, đế thiên tự sát. Và anh, To lớn tiếng oanh kích tại Tây Hoang chấn động, thương nghịch đánh ra diệt thế minh hoàng tọa một kích mạnh nhất, tiên thiên chí bảo lực lượng ở trên vùng đất này lan tràn. Vô tận khí thế đảo qua tây hoang, đông đảo Hồng hoang sinh linh nho ngã xuống đất không ngừng run dậy, mà toàn bộ Minh tộc nhưng là rơi vào gieo họ. Đây chính là bọn họ hoàng, đây chính là bọn họ chấn tộc trí bảo, thiên thiên trí bảo lực lượng sức mạnh như vậy, sở hữu nhưng ở Minh tộc trước mặt địch nhân, hết thảy đều bị nghiền ép nát bấy. Cái này là tới từ một chủng tộc tự tin, cường cung lắm là một lần là xong, càng không phải là mù quáng cầu thành, mà là vô số nhân lực lượng ngưng kết, vô số nhân ý chí thể hiện. Thiên địa hoang mãng, có thể cảm nhận được chỉ là từ ngàn xưa thế khắc, mà tại thương lịch diện thế Minh hoàng toạ một kích mạnh nhất dưới có thể cảm nhận được còn có cái kia vô tận sợ hãi, cảm thấy chính mình nhỏ bé. Hủy Diệt chi khí vào thời khắc này đạt tới mạnh nhất, cái này một phương thiên địa phảng phất bị màu đen che dấu, biến thành đêm tối, linh khí phảng phất hoàn toàn bị Hủy Diệt chi khí thôn phệ đồng hóa hủy diệt, không có bất kỳ cái gì ba động. Vô số cấp thấp sinh linh tại thời khắc này bởi vì hô hấp không đến linh khí, mà sinh ra ngạt thở, hấp thu vào Hủy Diệt chi khí bạo thể mà chết. Giữa thiên địa vang dội, có một loại thiên băng địa liệt cảm giác, cái này cũng là thương lịch kể từ đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới về sau, đánh ra một kích mạnh nhất. Cứ việc sử dụng chỉ là diệt thế minh hoàng tọa một đạo lực lượng hắn tấn, mà hắn cũng bất quá là thể một đạo nguyên thần, nhưng mà bây giờ chỗ tạo thành ảnh hưởng đã vượt qua thương lịch di vãng bất kỳ lực lượng nào. Hư không pha toái, đại địa được gãy, vô tận hỗn độn chi khí chảy ngược, vô số sinh linh tịch diệt, thủy diệt chi khí tràn ngập chư thiên. Thiên địa chỉ một thoáng biến đen như mực, mà khi màu đen dần dần đi qua, hư không phảng phất khôi phục tối tăm mở mị sắc thái, loan thoáng trông thấy một vài thứ, mà linh thức cũng không được nhận được trở ngại thời điểm. Vô số nhân vọng hướng trong hư không, nơi đó có hai thân ảnh, tiên tính đứng vững. Bởi vì thương lịch công kích vừa mới kết thúc, lực lượng dư bà còn không có tiêu tan, tình huống cụ thể liền liền lục đại minh vương bọn họ đều thấy không rõ lắm. Nhưng mà cái này đồng thời ảnh hưởng bọn họ đối với thương lịch tự tin, lần này là thương lịch lợi dụng thế minh hoàng tọa một kích mạnh nhất, công kích đế đi, thụ thương sẽ chỉ là đế tiên. Dần dần, trong hư không hai thân ảnh xuất hiện rung động nhẹ nhẹ, thương lịch mở ra bàn tay của mình, cảm thụ được trong đó mất cảm giác, nhẹ nhàng rung động một cái. Đạo này nguyên thần thật đúng là dùng không quân a, chỉ bất quá đánh ra một đạo tiên tiên lực lượng, bàn tay vậy mà cũng sẽ cảm giác không phải mãi không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là đường dùng nguyên thần thương lịch nhẹ nhàng dùng động một cái bàn tay nhìn như dường hở thế nhưng là có được không đồng ý vị nửa khí cũng giống là tại điều nói xong thương lịch dương mắt lên nhìn trời nhẹ nhàng cười nói ngươi nói đúng không đế thiên đế thiên thân ảnh liền như thế yên tĩnh đứng vững nhìn qua thương lịch ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động đối với thương lịch treo chọc cũng sẽ không như thế nào trong lòng đã sớm ngờ tới loại kết quả này lúc này vô luận như thế nào đi làm suy nghĩ cũng đã thay đổi không được kết quả đế thiên trầm mặc có lẽ vẻn vẹn một cái chớp mắt. Hắn thân ảnh liền run run một chút, trong ánh mắt tựa như cũng khôi phục sinh cơ, nhìn chằm chằm thương lịch ánh nắng vẫn như cũng là như thế đạm nhiên, không, có bởi vì một hồi đại chiến, một lần cường đại công kích mà sinh ra cái gì ba động. Chỉ bất quá nhìn kỹ lời nói, sẽ phát hiện Đế Thiên thân ảnh đã biến hư mỏng rất nhiều, có một loại hư hào cảm giác, dần dần biến thành trong suốt. Chỉ là bởi vì Đế Thiên bị Diệt Thế Minh Hoàng tọa cường đại tiên thiên chi lực cho trực tiếp đánh trúng, đạo này nguyên thần đã sắp phá nát. Đừng nói là Đế Thiên một đạo nguyên thần, liền xem như Đế Thiên bản tôn bị tiên thiên chí bảo trực tiếp đánh trúng, cũng là bị trọng thương trạng giống như trước kia đế thiên bị thương lịch gọt đi mấy ngàn vạn năm tu vi nguyên thần chính là một người căn bản không có nguyên thần liền không cách nào cảm giác đại đạo lại nơi nào đến ngươi bây giờ lực lượng đế thiên cười nhạt một tiếng trong giọng nói bình tĩnh không lay động nhưng mà ánh nắng bên trong nhưng như cũ bao hàm lấy ba khí cho dù là hắn đạo này nguyên thần sắp phá thoái nhưng hắn vẫn như cũ là thần tộc thần đế có hoàng giả cao ngạo. sẽ không hướng về bất luận kẻ nào cúi đầu càng vô luận là thương lịch cái này tốt địch đáng tiếc nguyên thần trọng yếu như vậy lại bị ngươi bỏ đi như dải vứt bỏ đến cái này tây hoang trở thành tọa trong miệng thức ăn. Thương Lịch cười nhạt một tiếng, đối với Đế Thiên đạo này nguyên thần, chính là bất kính vui vẻ nhận. Mất đi nó, Đế Thiên sợ rằng sẽ bị lực lượng suy yếu rất nhiều, tại về sau trong chiến tranh, càng là khó mà đuổi kịp Thương Lịch bước chân, cái này tại phân lịch xem ra, so tại rơi năm đại thiên thần càng là có lợi. Húng chi giữ lại năm đại thiên thần, có lẽ sẽ phát huy ra làm cho người không tưởng tượng được hiệu quả đâu, dựa vào đối với thần tộc hiểu, cùng với đối với người tâm trường khống. Thương Lịch đối với thần tộc những chuyện kia cũng có một cái kế hoạch, làm kết quả kia xuất hiện thời điểm, Đế Thiên sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp đi. Thương lịch khỏe miệng lộ ra mỉm cười, tính toán tại không kinh động đế thiên dưới tình huống, đem kế hoạch kia thúc đẩy một bước, cũng không cần như thế nào khó khăn, chỉ cần một thời cơ, liền có thể để một người tại sai lầm trên đường tiếp tục đi tới đích, lại cũng không về được đầu. Đế thiên, còn có cái gì dễ nói sao? Không phải vậy lời nói, tòa cần phải đưa ngươi rời đi. Thương lịch cũng biết đây là một câu nói nhảm, thế nhưng là tịch mịch thời gian lâu dài, luôn muốn tìm một chút niềm vui thú. Nhìn xem đế thiên cái này số mệnh địch, đổ ở trước người chính mình, loại cảm giác này rất là để Thương lịch mê mội giống như là nam nhân cần chinh phục mới có thể thu được khoái hoàn. nghe thương lịch rối trá lời nói, đế thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, biết mình đạo này nguyên thần đã chống đỡ không bao lâu, bị tiên thiên chí bảo một kích toàn lực đánh trúng, khắp nơi tràn đầy vết rách, không có khả năng sống sót. thương lịch trong bất chi bất giác, chúng ta đều biến, ngươi cũng biến thành rối trá như vậy, ha ha. đế thiên cười nhạt một tiếng, tựa hồ là đang chọc phúng thương lịch làm bộ làm tịch. sát phạt quả đoán mới là thương lịch hẳn là bản chất, vô pháp vô thiên mới là hắn đạm phách. dạng này thương lịch để cho người ta rất không quen vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta là thần đế đế thiên không ai có thể giết đến ta trừ chính ta đế thiên tử tổ nói ánh mắt lại đột nhiên biến sắc bén đột nhiên thân thể của hắn vậy mà hoàn toàn phá vỡ ra từng tầng từng tầng vỡ ra cuối cùng hóa thành điểm điểm quan mang tiêu tan tại cái này tây hoang bên trong đế thiên tự sát vì hắn kia đang thương còn sống một chút tôn nghiêm tự sát chết cũng không chết ở thương lịch trong tay cho dù là một đạo nguyên thần cũng không cho thương lịch chém giết hắn cơ hội vươn tay ra tiếp lấy đế thiên thân thể hư hảo quan mang thương lịch cười nhạt một tiếng a rồi chả cũng không phải là chỉ là có chút nhàm chán. Chương 172, Tây Hoang định Vô tận Tây Hoang đại địa bên trên, khắp nơi tràn đầy hoang vu, trăm tỉ tỉ bên trong nhìn qua không thấy sinh cơ, thổ hoàng sắt trở thành cái này Tây Hoang vĩnh viễn không thay đổi giai điệu. Mà bây giờ cái này hoang vu sắt thái lần nữa bị huyết hồng sắt che giấu, vô tận thi thể phủ kín Tây Hoang đại địa, cơ hồ toàn bộ là hồng hoang sinh linh, vô luận là minh hoang vẫn là thần đỉnh đại quân, đều tại trận này thảm liệt đại chiến bên trong tổn thương thảm trọng. Mà tại Tây Hoang vị trí trung tâm nhất, có một mảnh thi thể vô cùng dễ thấy, ngân áo giáp màu trắng đem chọn phiến đại địa hợp thành một kia Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng là như vậy xinh đẹp. Phía trên thẩm thấu lấy máu tươi giống như huyết đóa hoa màu đỏ vĩnh viễn không tàn lụi. Huyết dịch chảy xuôi thành sông quá nhiều duyên cớ trong thời gian ngắn chỉ có thể tụ tập tại cái này tây hoang. Trâm dái thẩm thấu vào đại địa để đại địa nhuộm dần thành xích hồng sắc. Có lẽ nhiều năm về sau lật ra thổ địa vẫn như cũ có thể gặp đến hôm nay đại chiến thảm liệt. Có lẽ sẽ có người biết tại càng thêm thời đại hoang cổ tại cái này tây hoang đại địa bên trên từng buộc phát qua một hồi kinh thế chiến minh tộc cùng thần tộc hai cái cường đại trùng tộc. Vì tranh đoạt Tây Hoang quyền không chế, ở chỗ này bày ra liều chết chém giết. Thần tộc đại quân tại Minh tộc lực lượng cường đại dưới gian khổ chiến đấu, cuối cùng vẫn như cũ là từng cái ngã xuống, huyết nục thân thể tàn phế tàn lùi tại mảnh này tha hương cố thổ. Minh tộc cường đại là toàn bộ phương diện, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, thần tộc muốn chiến thắng Minh tộc còn cần đi rất rất xa. Mà khi mảnh đất này sinh trưởng xuất sinh cơ thời điểm, có lẽ sẽ bị người quên. Cái kia hết thảy đều là bị cái này máu tươi quấn thái, mỗi một điểm sinh cơ linh khí đều có cái này máu tươi chảy xuôi. Khi đó hóa hình mà xuất sinh linh sẽ mang theo giả cái này vô tận thần tộc sát khí cùng ác khí đối với hồng hoang sinh linh tới nói có lẽ là một hồi tai nạn thương lịch đứng trong hư không trong tay nhẹ nhàng bưng lấy đế thiên nguyên thần phá toái về sau điểm điểm còn sáng trong lúc nhất thời có chút chấm tư đi qua trước kia cái kia một hồi đại chiến thương lịch đem đế thiên truy sát chật vật mà chạy cứ việc đế thiên lợi dụng bản cổ di trạch khôi phục nhanh trong thực lực nhưng mà đối với đế thiên tới nói chân chính vấn đề vẫn còn không có giải quyết đế thiên đối với trận chiến kia chấp nhất đối với một lần kia thất bại để ý đều là trong lòng của hắn vung đi không được bóng mở. Trên tâm cảnh đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Chuyện này đối với Đế Thiên thất bại có trực quan tác dụng, không phải vậy lời nói, Đế Thiên còn có thể kiên trì càng lâu thời gian, cho dù là Thương Lịch vận dụng Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực, Đế Thiên cũng không bị thua được nhanh chóng như vậy. Trừ trong lòng của hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị, không có loại kia tiếc mệnh cảm giác, mà không tiết hết thể phấn đấu bên ngoài, còn có nhân tiện là Đế Thiên đối với thất bại cố chấp, đã hình thành một loại chấp niệm. Ta biến, người cũng thay đổi. Cũng không phải nguyên lai Đế Thiên đó. Thương Lịch nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn về phía Thiên Diệu, bàn tay một nắm Đế Thiên Nguyên Thần sau khi vỡ vụn lưu lại cái tia một vệt ánh sáng điểm, cứ như vậy tại Thương Lịch trong tay tịch diệt mất đi đạo này Nguyên Thần đối với Đế Thiên ảnh hưởng e rằng là phi thường lớn, muốn bù đắp lại cũng là vô cùng khó khăn. Cho dù là bản cổ cho hắn lưu lại đồ vật, có thể đối với Đế Thiên sinh ra tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, bởi vì Đế Thiên trở thành Hôn Nguyên Kim Tiên, sinh mệnh cấp độ đã phát sinh thay đổi. Giống như là hiện tại Thần Ma Cốt tùy đối với Thương Lịch tác dụng đã không lớn, Thương Lịch đành phải đem hắn xem như Minh Tộc nội tình. Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới tồn tại càng nhiều hay là muốn dựa vào chính mình dùng cái này tới cảm ngộ đại đạo. Thương lịch đứng trong hư không, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lục Đại Minh Vương thân ảnh xuất hiện sau lưng thương lịch, cùng kính nói ra. Hoàng. Sau đó âm dương lão tổ bọn họ cũng chạy đến, đi tới thương lịch sau lưng, đồng dạng không mình hành lễ. Đi qua lần này thương lịch cùng đế thiên đại chiến, trong lòng bọn họ những cái kia tiểu tâm tư ẩn tàng sâu hơn. Thương lịch vẫn như cũ là cường đại như vậy, cho dù là cùng là hồn nguyên kim tiên cảnh giới đế thiên, đều bị thương lịch xử lý một đạo nguyên thần chi lực. Thương lịch cường thế càng là chấn nhiếp những người này lực lượng khiến cho bọn họ không dám sinh ra bất luận cái gì ý đồ xấu, ngược lại chỉ cần Thương Lực còn sống một ngày, bọn họ chỉ có thể lưu nằm ở Minh Tộc dưới chân. Đứng lên đi. Thương Lực nói khẽ, xoay người sang chỗ khác. Đối với Lục Đại Minh Vương nhẹ nhàng gật đầu. Một trận chiến này bọn họ đã chứng minh trở thành Minh Vương lực lượng, xứng đáng cái danh xưng này. Một đối một dưới tình huống, bọn họ càng là áp chế Thần Tộc Thiên Thần. Đến nỗi hình thiền cái sức chiến đấu đó cường hãn ra hỏa. Lần này đối mặt với Thôn Thiên Minh Vương cùng Tịch Diệt Minh Vương liên hợp, đồng dạng khanh khanh. Mặc dù kiên trì không ngắn thời gian nhưng mà cuối cùng vẫn là bị hai đại minh vương trọng thương, nguyên thần tổn thương, khôi phục lại cũng không dễ dàng. đối với loại kia tiêu hao tiềm lực cuồng bạo chiến pháp, thương lịch chẳng hề tán động, ngay lập tức bên trong bộ phát ra siêu việt tự thân lực lượng, liền cần từ phương diện khác đền bù. mà cái này đền bù thường thường cũng không phải là bằng nhau giá trị, nhưng làm chiến thần hình thiên, vì thu hoạch càng đại lực hơn lượng, chỉ có thể làm như vậy. đến cuối cùng sợ rằng sẽ bởi vậy chịu đến liên lụy, chính như bây giờ, trong thân thể của hắn chắc chắn ẩn nút vô số năm qua chịu đến nám thương, không cách nào chữa trị. trư vị, khổ cực các ngươi chính là ta Minh tộc chân thành nhất bằng hữu, thương ánh mắt lại để ở một bên âm dương láo tổ những người này trên thân. tất nhiên bọn họ đã vì Minh tộc liều mạng xuất hiện tính mệnh, thương lịch cũng không còn cao hơn khích lệ hai câu. mặc dù những người này thể nội đều có lịch diệt đan, nhưng mà thương lịch cũng học dối trá. Đế Thiên nói vẫn là không sai. nếu là trước kia, thương lịch không có bất luận cái gì nói nhảm, làm trái lấy giết, chứng mắt giả giết. bây giờ thương lịch cũng lúc đầu dối trá mặt với cái thế giới này, thay đổi. thương lịch không cho rằng, chỉ là nghĩ đến vọng thư trong bụng đứa bé kia, trong lòng với cái thế giới này sát ý luôn luôn tại trong lúc lờ đễng giảm bớt, không khổ cực. cũng may hoang đã rơi vào ta minh hoang trong tay. Âm Dương Lão Tổ cười ngượng ngùng một tiếng, cung kính đáp lại nói: những người khác cũng là không sai biệt lắm, chỉ bất quá nguyên bản khổng lồ vẫn đội ngũ, bây giờ cũng chỉ còn lại mấy người. Những La Kim đó tiên hậu kỳ người, đều chết tại thần tộc trong tay. Hoặc nói là bị Âm Dương Lão Tổ những người này ám toán chết. Đối với loại chuyện này, thương lịch sẽ không đi quản. Hồng Hoang chết bao nhiêu người hắn không có chút nào quan tâm, cũng không phải minh tộc ở giữa bên trong. Trong Hồng Hoang sông đây không phải là quá bình thường sao? Nếu như không có minh tộc tham dự. Nhiều như vậy trong Hồng Hoang Đại Kiếp đều là Hồng Hoang đang nháo loạn chiến tiết đấu, cho nên đối với Hồng Hoang sinh linh tìm đường chết tính, Thương Lịch sẽ không để ý. Đến nỗi mấy tên này trong lòng ý đồ kia, Thương Lịch cũng tất cả đều minh bạch, thế nhưng là muốn mấy người Thương Lịch xong đời, bọn họ có lẽ là không nhìn thấy. Bởi vì ở trước đó, Thương Lịch là sẽ không để cho bọn họ sống sót. Thương Lịch vẫn như cũng là Thương Lịch, lãnh khốc vô tình mới là hàn tính. Chương 173, Hồng Quân, ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Chấn động toàn bộ Hồng Hoang Tây Hoang Đại chiến cứ như vậy kết thúc cứ việc nó lực ảnh hưởng so ra kem trước kia man thú đại kiếp quyết chiến thế nhưng là là cái này vài tỷ năm qua lớn nhất chiến tranh đối với trận chiến này mà nói di vãng hoàng triều chiến tranh giống như là tiểu đả tiểu não cường giả số lượng đại quân quy mô đều là xa xa không kịp vô số tân tiến hóa hình sinh linh đều vì đại chiến như vậy cảm thấy chấn kinh minh tộc cùng thần tộc lực lượng ở trong hồng hoang không có bất kỳ cái gì thực lực có thể so sánh bởi vì trận chiến này lực ảnh hưởng cơ hồ đem toàn bộ tây hoang sinh linh diệt tuyệt mà càng nhiều vẫn là minh hoang cùng thần đỉnh bên trong hùng hoang sinh linh đống sắt chết như núi máu chảy thành sông bởi vậy trung hoang cùng nam hoang sinh linh đồng dạng giảm bớt rất nhiều đều tại tây hoang nhất là thần đỉnh nội tình bởi vậy tiêu hao hơn phân nửa tương phản minh hoang bởi vì đông đảo tù binh thần đỉnh đại quân tại trên thực lực ngược lại còn mạnh hơn cứ kéo dài tình huống như thế minh hoang trước mắt lực lượng đã mọi mặt siêu việt thần đỉnh mà càng mạnh hơn giả những hóa hình đó vô số tuổi già quái vật nhưng là đối với tình huống trước mắt rất không coi trọng bởi vì bọn họ cũng đều biết tây hoang đại chiến chỉ là vừa mới bắt đầu minh tộc cùng thần tộc chiến tranh vừa mới bắt đầu giống như là vô số năm trước trận kia man thú đại kiếp đồng dạng muốn kết thúc không có đơn giản như vậy Chiến đấu là thần minh hai tộc, mà chịu liên lụy lại là bọn họ những cái này hồng hoang sinh linh, tất nhiên sẽ để hồng hoang sinh linh tử thương thảm trọng. Vô số thế lực lớn cường giả đều vì này cảm thấy bi ai, cùng minh tộc cùng với thần tộc sống sót tại một thời đại, đây là bọn họ bi ai. Minh tộc cùng thần tộc hai cái này từ khai thiên mới bắt đầu cũng đã tồn tại chủ tộc, vẫn như cũ kéo dài bọn họ cổ lão huy hoàng. Thiên giới, rất cao 33 tầng trời trong thiên cung, nơi này quanh năm tràn ngập vô tận linh khí, cũng đã hóa thành dịch tích hình dạng, ở chỗ này tu luyện một ngày đủ để bù đắp được trong hồng hoang một năm. Chính là trong Hồng Hoang tốt nhất thánh địa, bản cổ sống lưng bất chu sơn đều phải kém hơn một chút, chỉ vì thiên giới chính là bản cổ đầu biến thành, khí vận ngưng kết chỗ. Mà trong thiên cung, một thân ảnh yên tĩnh ngồi tại trên giường, mái tóc màu trắng bạc buộc tại sau đầu, mỗi một cây đều tràn đầy lấy chói lọi ba động, màu trắng nguyệt không nhiễm một tia bụi trần, sạch sẽ nhưng lại lộ ra tùy ý. Thần đế Đế Thiên, chỉ bất quá lúc này sắc mặt hắn cũng không tốt, hơi có vẻ hơi tái nhợt, lông mày hơi hơi bành lên, giống như gặp phải rất khó giải quyết sự tình. Trước đó, Đế Thiên cũng đã đem chính mình một đạo nguyên thần tách ra, Nhìn về phía Tây hoang chiến tranh chi địa, đi cứu vãn thần tộc tình thế nguy hiểm. Cho dù cái kia ước vạn thần tộc đại quân không cứu lại được đến, nhưng nhất định phải đem năm đại thiên thần cứu trở về, thần tộc không chịu nổi mất đi năm đại thiên thần thiệt hại. Thần tộc nội tình tới liền so minh tộc phải kém hơn một chút, không có minh tộc như thế 12 minh vương, mấy trăm minh tôn. Cho dù là đế thiên cái này mấy chục ước năm tới phát triển, vẫn như cũ so ra kém minh tộc, chỉ bởi vì bọn họ phương thức không giống. Minh tộc từ vừa mới bắt đầu chính là thông qua dã man cách đoạt, đạt được bọn họ cần thiết hết thảy, cho dù là thống trị nam hoang về sau, cũng bất quá là đổi một loại văn minh một chút cấp đoạn phương thức nhưng vẫn như cũ thay đổi bất minh tộc sâm lược tính mà thần tộc có lẽ là bởi vì đồng dạng chính là hồng hoang sinh linh duyên cớ hay là quá để ý chính mình danh tiếng bởi vì một người danh vọng hoặc một chủng tộc danh vọng ở trong hồng hoang vẫn là rất trọng yếu dạng này cũng liền dẫn đến thần tộc tại trong rất nhiều chuyện không thả ra phát triển tốc độ muốn kém xa tít tắp minh tộc loại này đối với minh tộc trên lệ tính liền khiến cho minh tộc đã không chịu nổi năm đại thiên thần kết hại cho dù là đế thiên hy sinh chính mình cái kia một đạo nguyên thần cũng muốn đem năm đại thiên thần cứu trở về chia ra một đạo nguyên thần Đế Thiên tự nhiên là rất suy yếu, nhưng mà hắn không thể nghỉ ngơi, nhất định phải thời khắc chú ý Tây Hoang tình hình chiến đấu, cùng Thương Lịnh đại chiến. Hắn muốn thấy rõ Sở Thương Lịnh thực lực đã đến cái gì tầng độ, về sau chân chính gặp nhau, Đế Thiên cũng không như vậy đột nhiên. Đế Thiên cứ như vậy tinh tuệ, thế nhưng là rất nhanh sắc mặt hắn càng ngày càng không bình thường, dần dần đỏ lên, lông mày bên trên cũng xuất hiện một chút mồ hôi. Đột nhiên, Đế Thiên phun ra một ngụm tinh huyết, đem trước mặt hắn một phiến khu vực nhuộm đỏ. Thần đế tinh huyết cho dù là bị phun ra ngoài, cũng là rất khó được. Kinh mở tròng mắt, Đế Thiên trong ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh. Nguyên thần cùng Thương Lịch đại chiến, Đế Thiên toàn bộ rõ ràng, bởi vì Nguyên Thần không phải là phân thân, Đế Thiên đối với Nguyên Thần không chế có một loại cùng một người cảm giác. Nguyên nhân chính là như vậy, Đế Thiên mới có thể tránh qua chấn kinh, thật sự là đối với Thương Lịch thực lực cảm thấy kinh ngạc, bọn họ đã có vài chủ cước năm chưa từng gặp qua, chỉ là thông qua một chút cảm ứng có thể mơ hồ cảm thấy đối phương còn sống, hoặc tiến giai hôn nguyên kim tiền, nhưng mà đối với thực lực cụ thể mạnh bao nhiêu, Đế Thiên còn không có khái niệm. Bây giờ mới xem như chân chính kiến thức đến Thương Lịch lợi hại, nếu như nói năm đó ở Bất Chu Sơn, tại Trung Hoang Man thú chiến trường bọn họ còn có thể thế lực ngang nhau lời nói, bây giờ Đế Thiên không thể không thừa nhận, Thương Lịch đã siêu việt chính mình. Cho dù là cuối cùng Thương Lịch sử dụng Diệt Thế Minh Hoàng tọa một kích toàn lực, đem Đế Thiên Nguyên Thần đánh nát, nhưng ở trước đó, Đế Thiên một mực là bị Thương Lịch khắc chế. Bởi vì bị Thương Lịch trọng thương mà mang đến tu vi suy yếu, cho dù là sử dụng bản cổ di trạch, đi qua vài tỷ năm, vẫn như cũ đền bù không được ở trong đó chiến lệnh. Đế Thiên trong ánh mắt tránh qua ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiên ngoại thế giới, phản phất tại suy tư nên như thế nào đối phó Thương Lịch. Thương Lịch cường đại đã siêu việt Đế Thiên. Cho dù hai người có thể thế lực ngang nhau, nhưng mà Đế Thiên biết cuối cùng thất bại nhất định sẽ là chính mình. Không chỉ là thực lực ở giữa trên lệnh, càng là tiên thiên chí bảo không đủ. Đế Thiên chỉ có thần đế quyền trượng cùng hồng ngông lượng tiên xích hai kiện chí bảo. Một ngày đối chiến thương lịch ba kiện chí bảo, như vậy hắn sẽ phi thường chất vật. Mỗi một kiện chí bảo tăng thêm đều sẽ cho thực lực mang đến bao nhiêu lần tăng trưởng. Vì lẽ đó Đế Thiên muốn chống đối thương lịch, hắn còn cần càng nhiều tiên thiên chí bảo. Thế nhưng là trong hồng hoàng tổng cộng chỉ có như thế mấy món, đi nơi nào tìm càng nhiều. Đế Thiên ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, hắn nghĩ tới một người đã từng cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu chiến hữu Hồng Quân năm đó bị Thương Lịch truy sát vào hỗn độn từ nay về sau liền tuyệt tuyệt tích cùng Hồng Hoàng Hồng Quân chết thật sao năm đó tại trong hỗn độn đến cùng chuyện gì phát sinh e rằng chỉ có Thương Lịch biết nhưng mà đối với Hồng Quân Đế Thiên rất là hoài nghi người kia rất là thần bí giống như có một loại lực lượng tại chiếu cố hắn giống như Đế Thiên cảm giác Hồng Quân không có dễ dàng chết như vậy như vậy Đế Thiên chỉ cần tìm được Hồng Quân bọn họ hợp lực liền có thể nắm giữ bốn kiện tiên tiên trí bảo lại thêm hai cá nhân lực lượng hoàn toàn có thể đánh bại Thương Lịch Giống như trước kia đánh bại thú hoàng thần tích đồng dạng. "Chỉ bất quá, Hồng Quân, ngươi đến cùng ở nơi nào nha?" Đế Thiên rơi vào trầm tư. Lúc này, trong cung điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, đánh gậy Đế Thiên suy nghĩ. Chương 174, thần tộc Mưu Bắc Hoàng. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, trong đại điện xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là quân Tố, Lôi Trạch, Cộng Công Tam Đại Thiên Thần. Bọn họ là nghe được Đế Thiên trong điện thổ huyết âm thanh mới chạy tới, đi vào quả nhiên phát giác trên mặt đất một mạng lớn vết máu, điều này nói rõ Đế Thiên cái kia một đạo nguyên thần xảy ra vấn đề, đây là bọn họ cũng đều biết. "Bệ hạ, ngươi không sao chứ? Lôi Trạch vội vàng hỏi. Đế Thiên nhẹ nhàng quát tay, Thanh đạm nói ra, không ngại. Ba người nghe vậy, cũng biết Đế Thiên thương thế, có thể đem hắn dạng này một cái Hôn Nguyên Kim Tiên, tổn thương nặng như thế người, là ai còn phải nói gì nữa sao? Toàn bộ trong Hồng Hoang chỉ có hai cái Hôn Nguyên Kim Tiên, Minh Hoàng Thương Lịch, Thần Đế Đế Thiên, có thể đả thương Đế Thiên chỉ có Minh Hoàng Thương Lịch, Tâm Loan Thủ là đó, Giá Tâm bừng bừng nam nhân. Dẫn theo Minh Tộc đại quân tàn phá bửa bãi Hồng Hoang người, muốn đem toàn bộ thần tộc đánh rất vượt sâu không đáy. Hắn vậy mà mạnh như vậy, có thể đem Đế Thiên trọng thương. Trong mắt ba người toàn bộ tránh qua vẻ lo lắng, đây đối với thần tộc mà nói thế, nhưng là một cái không thể lại tin tức xấu. "Vệ hạ, hắn thật mạnh như vậy?" Quân Tố nhẹ giọng hỏi, đối với Thương Lịch tấn Tượng, nàng vẫn là dừng lại tại trước kia. Năm đó vì tình yêu, tại trong hỗn độn cường thế mang đi vọng thư, vì thế cùng Đế Thiên sinh ra một hồi đại chiến, khiến cho hồng hoang xung quanh hỗn độn cũng bắt đầu bạo động. Nếu như không phải là Hồng Quân những người kia đột nhiên xuất hiện, hai người bọn họ sợ rằng sẽ lưỡng bại cầu thương đi. Lúc kia đối với Thương Lịch Vân Tượng cũng khá, Quân Tố cho rằng Thương Lịch là một cái dám làm dám chịu nam nhân thuần đối là đứng tại một nữ nhân góc độ. Cứ việc thần minh hai tộc lập trường khác biệt, xung đột lợi ích, nhưng mà Quân Tố vẫn là vì vọng thư tìm tới một cái nam nhân tốt cao hứng. Mà năm đó Thương Lịch bốn người lại chiến, đem Hồng Hoang Thiên cùng đánh xuyên qua, Hồng Hoang sinh linh đồ thán, vô số sinh linh tịch diệt, Quân Tố tự mình bổ thiên. Thương Lịch nhưng không có đem hắn như thế nào, phải biết lúc kia Đế Thiên đã trọng thương, Thương Lịch muốn giết Quân Tố lời nói, Quân Tố là không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhưng Thương Lịch lại là buông tha Quân Tố, cái này khiến Quân Tố cho rằng Thương Lịch vẫn là một cái tâm hệ thương sinh lợi, tóm lại cứ việc lập trường khác biệt, nhưng mà thương lịch tại quân tố trong lòng tóm lại vẫn là tốt cho dù là trước kia đem đế thiên trọng thương cũng bất quá là bởi vì đánh lén duyên cớ lại thêm thí thần thương mới có thể xuất kỳ chế thắng mà thương lịch cùng đế thiên tại trước kia thực lực là không sai biệt lắm không nghĩ tới vài tỷ năm qua đi thương lịch vậy mà có thể đem đế thiên lần nữa trọng thương hắn đã cường đại đến loại tình trạng này sao nghe được quân tố lời nói đế thiên không có bất kỳ cái gì phẫn nộ chỉ là ngưng trọng gật đầu nói thương lịch sát thực rất lợi hại đế thiên chỉ là như vậy đơn giản nói ra đối với trong đó chi tiết hắn cũng không muốn nhiều lời bại liên thất bại sẽ không vì thất bại tìm lý do. Thương đồng thời có diệt thế minh hoàng tọa một kích toàn lực, vì bảo vệ năm đại thiên thần. Những thứ này đều không phải là lý do, kẻ thất bại càng không nói gì quy lợi. Hình thiên mấy người bọn hắn thế nào? Quân Tố nhẹ giọng hỏi, thanh lịch âm thanh không dính khói lửa trần gian, giờ khắc này cũng có chút ba động. Đế Thiên nhắm mắt lại, từ Tố nói, đã không có việc gì, bây giờ đang tại chạy về trung hoang trên đường, các ngươi có thể đi tiếp ứng một chút. Ba người nghe vậy cũng là buông lỏng một hơi, Đế Thiên đều trọng thường, bọn họ là thật lo lắng, mấy người kia phát tại Tây Mang. Không chỉ là đối với thần tộc thiệt Hại, càng là vài tỷ năm tinh ý, cũng may bọn họ vẫn là tính mệnh không lo, chỉ bất quá Đế thiên nơi này có chút phiền phức, chịu nặng như vậy tổn thương, tại về sau nên như thế nào đối phó Minh Hoàng tương địch. Mặc dù rất là lo lắng, nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên chiến tranh là bọn họ có thể tham dự, chỉ có thể để Đế thiên nghĩ biện pháp. Tây Hoang thất bại, Minh tộc lực lượng cũng tại Tây Hoang bày ra, đối với ta thần tộc mà nói là một cái to lớn uy hiếp. Lôi Trạch trầm giọng nói ra. Minh tộc cầm xuống Tây Hoang, cũng đã đối với Trung Hoang hình thành vây công chi thế, liền như là trước kia man thú, cầm xuống Tây Hoang để trung hoang lực lượng tổn thất nặng nề, mà bây giờ không thể nghi ngờ là đem trước kia tình huống phục chế tới, chỉ bất quá đối với man thú nhất tộc, minh tộc lực lượng mạnh hơn, hùng hoàng cũng không phải trước kia hùng hoàng, không có nhiều như vậy lực lượng lại đi ngăn cản minh tộc, Trừ đông hoang thần tộc đã đem có thể lợi dụng toàn bộ lực lượng đều liên hợp lại đối phó minh tộc vẫn như cũng là gian nan như vậy. Lần này tây hoang đại chiến, thần tộc càng là tử thương vô tận thần tộc chiến sĩ, chuyện này đối với thần tộc nội tình mà nói là một cái to lớn tai nạn, chúng ta không thể ngồi chờ chết, một ngày minh tộc lần nữa phát động tiến công chúng ta lực lượng đem khó mà ngăn cản cộng công trầm giọng nói ra bọn họ càng có thể cảm nhận được bây giờ thần tộc nguy cơ vì lẽ đó chúng ta cần càng nhiều lĩnh vực khí vận đem càng nhiều lực lượng đặt vào thần đỉnh cộng công lời nói tại trong đại điện chấn động quân tố cùng lôi trạch đều là nghiêm túc nhìn qua hắn người nói là bắc hoang lôi trạch hơi meo mắt lại trầm giọng nói ra cộng công gật đầu hắn quanh năm vì thần tộc chấn thủ bắc vực đối với bắc hoang hiểu khắc sâu hơn kể từ man thú đại kiếp kết thúc thú hoàng thần lịch chết trận man thú liền không thể ngăn cản rơi vào suy yếu bây giờ bắc hoang đã rất khó nhìn thấy man thú chỉ bất quá bởi vì nơi đó hoàn cảnh ngắt liệt so tây hoang càng sâu vì lẽ đó rất ít có hồng hoàng sinh linh xuất hiện nơi vô chủ sở hữu thế lực đều rất nhỏ yếu ở dưới thần tộc không đáng giá nhắc tới nếu như thần tộc có thể đem bắc hoang đặt vào thân đỉnh như vậy chẳng hề chỉ là tăng thêm một cỗ lực lượng càng là đối với minh tộc uy hiếp lấy được rộng lớn hơn thọc sâu chuyện này đối với thần tộc không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi nghĩ tới những thứ này ưu thế cộng công hai tay ôm quyền nhìn về phía đế thiên bệ hạ đây không thể nghi ngờ là cần đế thiên một cái chắc chắn Hắn đem dẫn dắt thần tộc đại quân công chiếm Bắc Hoang. Nghe cộng Công lời nói, Đế Thiên mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Bắc Hoang, nhẹ giọng nói ra: Biết qua nhiều năm như vậy, không có thế lực nào có thể tại Bắc Hoang sinh tồn nguyên nhân là cái gì không? Lôi chạy kinh ngạc, nhưng cộng Công lại có chút suy nghĩ. Đế Thiên không có chờ hắn nói chuyện, nhân tiện nói: Man thú. Trước kia Man thú đại kiếp, Man thú nhất tộc cũng chưa chết tuyệt, Đại tế ty côn mạc liền sống sót. Những năm này một mực tại Bắc Hoang khôi phục Man thú lực lượng, vụn trộm đem đông đảo đối với Bắc Hoang có tâm tư thế lực hủy diệt. Nghe Đế Thiên lời nói. Lôi Trạch sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì tại hắn Lôi Trạch còn chấn áp 9 đại ma thú, những năm gần đây phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu, cần bốn đại thiên thần không ngừng tăng cường. Ở trong đó chưa hẳn không có côn mạc lực lượng, hắn muốn cứu ra 9 đại ma thú, khôi phục man thú nhất tộc thế lực, chỉ bất quá vẫn nhìn lấy đế thiên a. Mà hắn giấu ở Bắc Hoang, nếu như thần tộc muốn chiếm lĩnh Bắc Hoang, cái này thế tất sẽ tổn hại lợi ích của hắn, tại thần tộc gặp phải minh tộc cái này đại địch thời điểm, cũng không là một chuyện tốt. Bất quá, tòa cho rằng côn mạc là một người thông minh, biết như thế nào làm mới là đối với hắn có lợi nhất. Hình Thiên bọn họ trở về về sau, quân tố đi đi một chuyến, cộng công, khi hỏa cùng một chỗ, trừ man hoang điện bên ngoài, đem Bắc Hoang lấy xuống đi. Chương 175, chơi trốn tìm hướng quân. Quân tố ba người thân ảnh rời đi đại điện, nơi đây lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đế Thiên ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía hỗn đột. Hắn thấy, Bắc Hoang gì đó, đối với thần tộc tới nói có lẽ là cực kỳ trọng yếu, nhưng mà đối với hắn Đế Thiên, lại không đáng để hắn tốn nhiều lực chú ý. Bác Hoang bên trong có thể chống lên hoàn cảnh bất quá là một cái côn mạc, trước kia man thú nhất tộc đại tế ti. Bây giờ không sai biệt lắm cũng có đại la kim tiên viên mãn thực lực, ở trong hồng hoang hoàn toàn là chúa tể một phương. Bang vào trước kia man thú uy thế, côn mạc là phong quang vô lượng, thế nhưng là không có thần nghịch man thú nhất tộc đã suy sụp. Vài tỷ năm qua đi, trong hồng hoang còn có thể nhìn thấy mấy cái man thú. Hắn côn mạc căn bản chống đỡ không nổi, lại sợ hãi cùng thương lịch cùng đế thiên, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, chỉ có thể trốn ở Bắc Hoang. Đế Thiên biết, côn mạc một mực tại kế hoạch giải quyết bị phong ấn tại lôi trạch chín đại man thú, ý đồ khôi phục man thú nhất tộc lực lượng, đáng tiếc có đế thiên tồn tại, căn bản không thể toàn nguyệt. Băng hoang sự tình liền giao cho quân tố bọn họ đi giải quyết, Đế Thiên lại nhất định phải vì chính mình cân nhắc, Thương Lịch Cường đã vượt quá hắn dự liệu, cùng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Đế Thiên đã không chịu có thể áp chế Thương Lịch, huống chi Thương Lịch còn có Đông Đảo Tiên Thiên trí Bảo. Hai người tương chiến, người thắng lợi sau cùng nhất định không phải là Đế Thiên. Đế Thiên một khi thất bại, cho dù là thần tộc lấy được lại đại thắng lợi, cũng là hổn công. Đế Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Hỗn Độn, cái kia vô biên mênh mông Hỗn Độn, Đế Thiên có thể trông thấy chỉ có một mảnh màu xám, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật nhưng cái này cũng có thể có thể cho hắn một chút tâm lý an ủi một hưởng quân mà tại hỗn độn chỗ càng sâu đế thiên ánh mắt xa xa không nhìn thấy chỗ một đạo màu xanh trắng thân ảnh dần dần hiện lộ ra lông mày rất dài quần áo phảng phất có chút lôi thôi lết thiết, cũng không phải hưởng quân mà là không gian thần ma hóa hình dương mi bên cạnh hắn hư không nhẹ nhàng ba động không gian pháp tắc lực lượng ngưng tụ cho dù là tại cái này hỗn loạn trong hỗn độn hắn không gian đại đạo mày may đều không bị ngăn trở mà trên người dương mi phát ra lực lượng lại là hồn nguyên kim tiền làm không gian thần ma người thừa kế Hắn thực lực tăng trưởng thế, nhưng là không, có chút nào so thương địch yếu bao nhiêu a? Chỉ bất quá lúc này, Dương Mi ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua hướng phía sau, cái kia hai đạo lông mày theo hắn dong đưa nhẹ nhàng viu khởi, nhưng như cũng không ngăn cản được cái kia sắc bén bên trong có chứa trêu tức ánh mắt. Rất nhanh, Dương Mi ánh mắt hy vọng chi địa, không gian đồng dạng xuất hiện ba động, một bóng người lao ra, đối với Dương Mi sẽ rách không gian yếu nhã, ra hỏa này thế nhưng là rất ngang ngược. Đồng dạng là quần áo màu trắng, chỉ bất quá nhìn so Dương Mi còn muốn trật vật, Dương Mi cho người ta cảm giác chính là như vậy, không lắm để ý chính mình ăn mặc, mà người này đâu? Hoàn toàn là một bộ thê thảm bộ dáng, giống như vừa mới trải qua một hồi rất chật vật đại chiến, vô cùng tơi tả, cùng chạy nạn đồng dạng. Người này chính là Hồng Quân, đã từng bị vô số người coi là đã chết tại trong hỗn độn Hồng Quân, bây giờ nhưng như cũng sống sót, làm thiên mệnh người. Kèm theo nhân vật chính quang hoàn tồn tại, thương lịch quả nhiên đoán không lầm, căn bản sẽ không dễ dàng chết như vậy. Mà Hồng Quân bây giờ trên thân thể tản ra ba động, thình lình cũng là hồn nguyên kim tiên không thể nghi ngờ. Trước kia hắn bị thương lịch dùng hỗn độn trùng trọng thương, nguyên thần phá thoái, lục thân hủy diệt, tức thì bị đánh về phía hỗn độn lịch lưu bên trong nếu như đổi thành những người khác lời nói, căn bản nhưng có thể còn sống sót, nhưng vận mệnh luôn luôn thần kỳ như vậy, có nhân vật chính quang hoàn tồn tại, có thể trong nháy mắt lật tung nửa cái hồng hoang hỗn độn nghịch lưu lại có thể tính được gì đó. thật bị hắn rơi cơ duyên xảo hợp, sống sót, đồng thời nhận được cơ duyên tiến giai hồn nguyên kim tiền, những năm gần đây, hắn một mực là đang cùng Dương Mi tại trong hỗn độn chơi chơi chỗ tìm, giống như là như bây giờ, truy sát Dương Mi, ai bảo Hồng Quân nhớ kỹ trước kia Dương Mi cùng thương địch tại trong hỗn độn cùng một chỗ bức bách chính mình, càng là nhìn thấy chính mình xấu mặt bộ dáng, mà Dương Mi chính là không gian thần ma hóa hình điều này càng làm cho Hồng Quân khó chịu, giống Hồng Quân dạng này dựa vào chính mình phấn đấu bắt đầu điều gì, FA, nhóm, luôn luôn nhìn những thứ này Phú Nhị Đại nhón khó chịu. Kỳ thực hắn còn không biết mình cũng là Phú Nhị Đại, có Thiên Đạo chiếu cố, hắn tại Hồng Hoang Cơ hồ có thể đi ngang, đáng tiếc bây giờ cách Thiên Đạo thức tỉnh còn muốn rất lâu thời gian, Hồng Quân vẫn là tiếp tục làm thuộc kê đi. Cho nên khi Hồng Quân nhận được cơ duyên, tiến giai hôn Nguyên Kim Tiên về sau, liền bắt đầu truy sát Dương Mi, thế nhưng là Dương Mi tại trong hỗn độn hỗn nhiều năm như vậy, đơn giản là địa đầu xa, lại thêm Dương Mi tinh xảo hư không đại đạo, căn bản để Hồng Quân bắt không được. Đợi đến về sau Dương Mi trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, Hồng Quân càng là huổng công, cái trò chơi này còn cần Dương Mi trở lấy hắn mới có thể chơi tiếp tục. Mà vừa rồi chính là Dương Mi hố Hồng Quân một cái, đem hắn dẫn vào một cái hỗn độn trong lỗ đen, nếu không phải là Hồng Quân có tạo hóa ngọc điệp cảm ứng, thật đúng là không nhất định xuất hiện. Vì lẽ đó bây giờ Hồng Quân là dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mi, hắn bị Dương Mi cho chơi thảm. Bất quá Dương Mi đối với dạng này không lắm để ý, có lẽ đã thành thói quen, nhiều năm như vậy tại trong hỗn độn một thân một mình, đều rất nhàm chán, có Hồng Quân ngược lại là bằng thêm rất nhiều vui thú. Hồng Quân đạo hữu, thật bội phục ngươi nghị lực a. Truy ta nhiều năm như vậy, có mấy cái có thể giống như ngươi. Ngươi chính là hỗn độn thần ma hóa hình, liền không nên tiếp tục tồn tại ở trên đời này, bần đạo đây là thay trời hành đạo. Hồng Quân một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dáng. Trên thực tế, kể từ Dương Mi trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên thời điểm, hắn liền không muốn lại đi tìm Dương Mi phiền phức, dù sao muốn giết rơi một cái Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỗ trả giá đắt cũng không phải bình thường lớn. Ngay từ đầu chỉ là muốn tìm Dương Mi báo thù, nhưng về sau Hồng Quân không gây sự, Dương Mi lại là lần lượt tới trêu chọc Hồng Quân, nháo hắn chơi đâu để Hồng Quân tức giận không thôi, không ngừng mà truy sát Dương Mi, kỳ thực chính hắn biết, rất khó thành công. Mà Hồng Quân chính là một cái vô lợi không dạy sướng người, không duyên cớ cùng một cái hôn nguyên kim tiền, sinh tử tương bác, Hồng Quân cũng sẽ không đi làm dạng này sự tình. Hỗn độn thần ma, đó cũng không phải là chỉ có ta một cái đâu. Dương Mi thanh đạm nở nụ cười, rất có thâm ý nhìn qua Hồng Quân. Bây giờ Hồng Quân sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nếu như nói đối phó Dương Mi thuần túy là vì chút giận, như vậy đối với tương nghịch, đó chính là khắc cốt minh tâm hận ý. Đem Hồng Quân chật vật truy sát vào hỗn độn, càng đem hắn trọng thương. Dưới cơ duyên xảo hợp mới sống sót, những chuyện này hồng Quân là không thể quên được. Dối trá người tổng là hẹp hỏi, cho dù là giả vợ rộng lượng, nhưng luôn luôn đổi không tính. Thương Lịch. Hồng Quân tấm kia dối trá trên mặt, đã đổi thành lánh khốc sát ý. Trong tay bản cổ truyền bá cùng tạo hóa ngọc điệp hai kiện tiên tiên trí bảo cuốn lên một cơn chấn động. Nên trở về Hùng Hoang, không biết Đế Thiên có thể hay không lại thương Lịch trong tay, chống đến hiện tại. Chương 176, Đông Hoang. Bản cổ khai thiên bắt đầu, Hùng Hoang chính là mênh mông một mảnh, không có đất vực phân chia, lúc kia toàn bộ Hùng Hoang toàn bộ bị man thú chiếm. Càng về sau, Số ít thần hoàng sinh linh hóa hình, Hồng Hoang mới có một cái mơ hồ khái niệm, dựa theo nó địa vực phương vị, đem hắn chia thành năm phận, Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang, trung Hoang. Mà trải qua vô số năm về sau, loại này phân chia đã xâm nhập lòng người, trung Hoang, Nam Hoang phồn hoa nhất, nhưng mà kinh lịch thần minh hai tộc một lần Tây Hoang sau đại chiến, hai hoang nội tình bị tiêu hao không ít, mà lại Tây Hoang đều là ước vạn dặm không còn sinh cơ. Mà Bắc Hoang từ trước đến nay đều là đất cằn sỏi đá, trước kia bị man thú phá hoại, cho dù là qua vài tỉ năm cũng không có khôi phục nguyên khí. Loại tình huống này Đông Hoang liền nổi bật xuất hiện, không chỉ là cái kia nội tình phồn hoa, càng là cái kia vị trí địa lý, đối với thần minh Tây tộc đều là cực kỳ trọng yếu. Tại Tây Hoang, thần tộc tao ngộ thảm bại, năm đại thiên thần trọng thương, trăm tỷ tỷ thần đỉnh đại quân hủy diệt, quan trọng hơn là cái kia trong đó vô số thần tộc quân đội thiệt hại, đây đối với thần tộc tới nói, mới thật sự là thường cân đọng cốt. Nhưng mà chiến tranh những xưa nay không vì thất bại người mà ngừng bước chân, sẽ chỉ càng ngày càng khẩn trương, mỗi người cũng có thể cảm giác được chiến tranh tiến đến. Nhất là Đông Hoang thế lực này cường giả, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Mình bị thần minh hai tộc cho để mắt tới, tiếp xuống thần minh hai tộc đại chiến rất có thể sẽ tại Đông Hoang bày ra. Đông Hoang Chiến Hỏa Liên Miên rất có thể sẽ tiến vào Tây Hoang theo gót, mà bọn họ những người này cũng không thể tránh né sẽ bị kéo xuống nước, chí thân sự ngoại không thể nào. Đông Hoang bên trong thế lực lớn nhất tổng cộng có 5 cái, trong đó thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ phải kể tới Long tộc, có 9 đại tổ long, mỗi một cái đều là thiên địa sinh ra, đi trước hóa hình, tự man thú thời kỳ cũng đã tồn tại cổ Lao cường giả. Trong đó tộc trưởng Thương Long Càng là có đại La Kim tiên viên mãnh thực lực, chính là cùng Thái Cực lão tổ Âm Dương lão tổ đám người này một cái bối phận tồn tại. Còn lại Bát Đại tổ Long cũng là đều có thần thông, Huyền Long, Thanh Long, ứng Long, chính là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, còn lại mấy đại Long cũng là rất gần tại đây. Thật nếu nói, cái này Đông Hoang Long tộc thực lực coi là trong Hồng Hoang, minh tộc cùng dưới thần tộc đệ tam đại chủ tộc, thế nhưng là hắn muốn so trước hai cái kém quá nhiều. Tiếp đó chính là Tứ Hải Hoàng triều, hắn hoàng chủ Tứ Hải lão tổ chính là cùng Hồng Quân, Thái Cực lão tổ những người này một thời đại tồn tại, trước kia càng là tham dự Man thú đại kiếp, cũng coi như là trong Hồng Hoang lão ngôn động, chính là Đại La Kim Tiên viên mãn tồn tại. Đông Hoang bên trong duy nhất có thể cùng Thương Long sánh ngang người. Mặt khác Đông Cực đạo nhân gì đó, mặc dù cũng là Đại La Kim Tiên viên mãn, nhưng mà về mặt chiến lược so với Thương Long tứ hải còn hơi kém hơn một chút. Tiếp lấy chính là Đông Cực Hoàng triều, hắn Hoàng Chủ Đông Cực đạo nhân so với tứ hải lão tổ cùng Thương Long, tại trên thực lực phải kém một chút, tư lịch thượng cũng trễ một chút, man thú đại kiếp thời điểm, hắn chỉ có thể coi là một tên tiểu bối, cùng Hàn băng lão tổ là một cái cấp bậc, thuộc về cái sau so vượt cái trước. Tại Đông Hoang sáng lập Hoàng Triệu, cũng có thể tại Long tộc cùng tứ hải hoàng hướng kiểm chế lẫn nhau dưới, bình yên vô sự sống rất tốt. À. Về sau chính là đông hoang bên trong loạn lạc chi địa, tên là hỗn loạn vực. Lúc đầu chẳng qua là một khối trốn không người, việc không ai quản lý khu vực. Về sau một chút mỗi người thế lực lớn phản địch, hoặc bị diệt mất thế lực dương nhiệt, chạy đến nơi đây, dần dần hình thành một phương thế lực, người càng ngày càng nhiều, thế lực càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, giống tứ hải hoàng hướng dạng này, đều đối với hắn sinh ra cố kỵ. Hỗn loạn chi địa tuy là loạn lạc, kỳ thế lực cũng là ngư long hữu tạp, cá lớn tiểu tôn cá sen lẫn trong cùng một chỗ, không rõ ràng hình thành một cái liên minh, đều là cấm mất quân, vô pháp vô thiên lợi, nội bộ cũng là phân tranh không ngừng. Nhưng trong đó các loại các tộc cao thủ lại là vô cùng kỳ số, càng có Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn cường giả tồn tại, cũng là một khối khó gặm xương cốt, đông Hoang mấy thế lực lớn đều không muốn tùy tiện trêu chọc, lộng một thân tao. Cuối cùng thế lực chính là Yêu Mị nhất tộc, cũng không phải là yêu tộc, chính là thiên địa chỉ có một một loại kỳ lạ sinh linh, rất là thần bí, rất ít xuất hiện tại đông Hoang, nhưng thực lực rất mạnh, không có cái nào đuôi mù dám đi Yêu Mị nhất tộc lãnh địa. Hơn nữa hoang cổ Yêu Mị nhất tộc cùng từ xưa liền đông cực hoàng triều giao hảo, đông cực đạo nhân cùng Yêu Mị nhất tộc tộc trưởng cũng coi như là bằng hữu, nghe đồn rất lâu phía trước Đông cực hoàng triều không có thiết lập thời điểm, yêu mị nhất tộc đã từng trợ giúp qua Đông cực đạo nhân. Vì lẽ đó hai phe tình cảm rất là kiên cố, đối mặt ngoại địch, nhất là long tộc thời điểm, là đứng chung một chỗ. Những thứ này chính là hình thành Đông Hoang bên trong đỉnh cấp lực lượng, còn có một chút mặt khác thực lực, lại căn bản không ra gì, minh tộc cùng thần tộc cũng sẽ không nhìn hắn bọn họ một cái. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, kỳ thực cái này Đông Hoang ngũ đại thế lực cũng đều chạy không khỏi dạng này cục diện, thần minh hai tộc là sẽ không cho phép Đông Hoang bên trong có không nhận chính mình khống chế sức mạnh. Chỉ bất quá tương đối, thần tộc sẽ ôn nhu một chút. Mời vào thần đỉnh, hoặc cùng một chỗ liên minh, cùng chống chọi với Minh Tộc xâm lấn. Mà Minh Tộc đâu, cường giả không cần dư thừa lời nói, chỉ tin tưởng mình lực lượng, muốn sống liền cùng Âm Dương Lão Tổ bọn họ đồng dạng tốt, cùng ta cùng một chỗ đánh Thần Tộc, chứng minh ngươi giá trị. Nếu không chính là chết. Đông Hoang bên trong Đại La Kim Tiên Cảnh giới viên mãn tồn tại, có năm sáu người, hơn nữa cũng không phải là một lòng. Nếu như chỉ cái này lời nói, Minh Tộc hoàn toàn có thể cường thế chiếm lĩnh Đông Hoang, chỉ bất quá ở trong đó nhiều Thần Tộc tồn tại, miễn không có rất nhiều biến hóa. Vì lẽ đó Minh Tộc chân chính đối thủ vẫn như cũng là Thần Tộc. Từ đầu đến cuối đều là dạng này, Đông Hoang đám người kia tự nhiên sẽ có người xử lý. Thương Lịch đem Âm Dương lão tổ đám người kia lộng vào Minh Hoang, cũng không phải bất tài, đối phó Hải lão tổ những người này ngược lại là không có vấn đề. Đông Hải Tân, tọa lạc lấy một mảng lớn nơi ở, nơi này tồn tại chính là Long tộc. Lúc này Long tộc lực lượng thế, nhưng là rất cường không chỉ có đem Đông Hoang Đông vực toàn bộ chiếm lĩnh, càng đem thế lực hướng về bên ngoài Đông Hải khu trương. Đông Hải cùng Đông Hoang toàn bộ có Long tộc lực lượng, căn bản không giống như là về sau thời điểm, chỉ có thể co đầu rút củ tại tứ hải, coi như tam tộc đại kiếp thời điểm làm nhân vật chính Long tộc cũng không có lúc này cường hãn, thật sự là Long tộc vị trí địa lý quá tốt, có Tứ Hải Đông cực mấy cái thế lực ngăn cản Thần tộc cùng Minh tộc lực lượng căn bản kéo dài không đến Đông Hoang Đông Vực, các ngươi đánh các ngươi đánh xong gọi ta, mà Đông Hải đâu, căn bản không cần có thể cùng Long tộc tranh phong, Long tộc chính là Hải vương, giả Đông Hải thế nhưng là bọn họ hả hổ cũng coi như là Long tộc đứng lui, một ngày Hồng Hoang không ở lại được, mau mau về nhà đi. Lúc này ở Đông Vực một tòa trong Long cung Cựu Quá Tổ Long toàn bộ ngồi ở chỗ này, làm tộc trưởng Thương Long ngồi ở vị trí đầu chỉ bất quá hắn sắc mặt vô cùng không tốt. Âm trầm sắc mặt nhìn qua bát đại tổ long, sau một hồi lâu, nương trọng nói ra, Minh tộc muốn tới. Chương 177, lợi dụng Minh tộc muốn tới. Minh tộc, cái tên này lập tức xuất hiện trong lòng cung, để chín đại tổ long sắc mặt đều là vô cùng khó coi, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt bắt đầu. Bởi vì Minh tộc mang đến cho bọn hắn quá cương chế lực, từ khai thiên mới bắt đầu, cái này cường đại chủng tộc cũng đã xuất hiện tại Hồng Hoàng Hoang. Kết thúc man thú đại kiếp, đi qua hoàng triều chiến, Minh tộc lực lượng ngược lại càng thêm làm cho người kính sợ, nhất là tại trước đây không lâu Cái kia một hồi Tây Hoang Đại chiến, Minh Tộc Đại thắng, diện sát ước vạn thần tộc Đại quân, toàn bộ Tây Hoang máu chạy thành sông. Cho dù là hôm nay đi xem, vẫn như cũ có thể nhìn thấy nơi đó trăm tỷ tỷ bên trong đại địa, hoàn toàn đỏ đậm, đều là bị thần tộc máu tươi nhuộm đỏ. Minh Tộc đem bọn họ lực lượng kinh khủng, hoàn toàn hiện ra ở Tây Hoang chiến. Mà bây giờ Minh Tộc ánh mắt có nhìn chăm chú về phía Đông Hoang, cái này làm cho Đông Hoang Đông đảo thế lực toàn bộ cảm nhận được ngưng trọng áp lực, Minh Tộc đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá cường đại. Đừng bảo là Minh Hoàng Thương Lịch, chính là trong Hồng Hoang chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên người mạnh nhất chính là 12 minh vương tồn tại cũng không phải là đông hoàng có thể chống lại 12 cái lớn 06 la kim tiên cảnh giới viên mãn cường giả toàn bộ đông hoàng mới có bao nhiêu Liên xem như liên hợp lại đều ngăn cản không nổi minh tộc chúng chi đông hoàng thân chính là năm bẻ bảy mảng minh tộc muốn tới đông hoàng đông hoàng sẽ biến thành khác một cái tây hoang sao còn có bao lâu thời gian trúc long ngồi tại đầu dưới ngưng trọng sắc mặt hỏi lúc này huyền long trầm giọng nói ra rất nhanh tứ hải vừa rồi truyền đến tin tức minh tộc đại quân đã hỏa lực tập trung nam vượt biên cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động tiến công Tứ Hải muốn cùng ta Long tộc liên hợp, cộng căn cứ minh tộc tại bên ngoài Đông Hoang. Huyền Long khệ miệng tựa hồ lộ ra một tia chà phúng, đối với Vu Tứ Hải đề nghị này hắn là thật không coi trọng. Long tộc cùng Tứ Hải hoàn hướng cộng lại lực lượng căn bản không phải là minh tộc địch, hướng chi hai bên đại là Kim Tiên viên mãn cường giả, có mấy cái? Hai cái. Minh tộc đâu? Mới hai cái, cho dù là toàn bộ Đông Hoang cộng lại đều không đủ nhìn vì lẽ đó chuyện này dựa vào Đông Hoang chính mình lực lượng căn hành không thông. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là hướng về minh tộc đầu hàng. Thương Long nhắm mắt lại, Nhàn nhạt uy thế quanh quẩn tại cái này trong Long Cung, tâm tình của hắn cũng là vô cùng nỗi nàn. Minh Hoàng Thương Lịch, Nam Nhân Kia, căn bản liền không khả năng chiến thắng. Cho dù là đồng dạng vì Hôn Nguyên Kim Tiên Cảnh rơi Đế Thiên, trước mặt Thương Lịch còn không phải thất bại thảm hại. Mấy tỷ năm trước man thú lớn lại là như thế, trước đây không lâu Tây hoang càng lại như vậy. Thương Lịch sớm đã trở thành Hồng Hoang đệ nhất cường giả, Đế Thiên một người cũng không phải là đối thủ. Thời Gian Thần Kính Lịch là thế nào xong? Thương Lịch, Đế Thiên, Hồng Quân, Thương Long nhẹ giọng nhì non nói, mở to mắt, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Hôn Độ nói, thế nhưng là. Hồng Quân đã chết tại hỗn độn. Chấm tư sau một hồi lâu, Thương Long đối với Bát Đại Tổ Long nói ra, chuyện này còn cần rơi vào trên người Thần tộc. Tinh nhìn xem Thần tộc động tác, đúng, Đại ca. Huyền Long đáp, làm Long tộc đệ nhị cao thủ, hắn lại trợ giúp Thương Long chia sẻ rất nhiều chuyện. Thương Long nhắm mắt lại, Thần tộc sẽ không chớ mắt nhìn xem Minh tộc chiếm lĩnh Đông Hoang, bởi vì như vậy sẽ đem Thần tộc đặt một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Trung Hoang đem hoàn toàn ở vào Minh tộc vây khốn bên trong, chỉ có thể nhìn Thần tộc một chút xíu suy sụp, muốn tránh loại này vận mệnh, Thần tộc duy nhất có thể làm chính là cùng Minh tộc tranh đoạt Đông Hoang chỉ ít cũng không thể để Đông Hoang rơi vào Minh Tộc trong tay dạng này mới có Long Tộc cơ hội lợi dụng Thần Tộc cùng Minh Tộc chiến tranh tại hai tộc trong khe hẹp sinh tồn mặc dù có đủ thế nhưng là chỉ có dạng này mới có thể để cho Long Tộc có tôn nghiêm sống sót nếu không thì chỉ có thể đi nương nhờ Minh Tộc Thương Long ánh mắt trong lúc đó biến sắc bén lang lệ khí thế phát ra tại trong đại điện loại này đem vận mệnh đặt ở trong tay người khác cảm giác thật là không tốt về sau ta Long Tộc muốn chính mình trưởng khống vận mệnh lúc Thương Long tính toán lợi dụng Thần Tộc lực lượng chống cự Minh Tộc thời điểm hắn sao lại không phải tại bị khác người mưu hại đều là một loại lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ trung hoang bất chu sơn tiên giới Hừ, bọn này đáng chết minh tộc vừa mới cầm xuống tây hoang vậy mà liền muốn nhúng chàm đông hoang đây là muốn đem chúng ta thần tộc đưa vào chỗ chết bọn họ đã đợi không kịp muốn chinh phục toàn bộ hùng hoang hỏa thần trúc dung đứng tại 33 tầng trời trong thiên trong cung hùng hùng hổ hổ dù cho đối mặt mọi người thiên thần nhìn chăm chú hắn cũng không có bất kỳ cái gì thu liễm miệng bên trong tràn đầy chuỗi mắng minh tộc lợi nói đối với thương địch cho dù là địch nhân trúc dung cũng không dám làm cản nhưng mà đối với mười minh vương hắn nhưng là không khách khí nhất là trong mắt hắn nương pháo hết sức tả yến cùng đốt minh vương trên thân đơn giản không có một khối nơi tốt Thẳng đến gác tay mà đứng đế thiên xoay người lại trúc dung âm thanh mới xem như thật nhưng mà chỉ mặc dù đế thiên bình thường phong khinh vân đạm biểu lộ nhưng hắn trung quy là thần tộc lãnh tụ thần đế liền xem như đứng ở nơi đó không nói lời nào trên thân uy thế cũng không phải trúc dung có thể chống cự trúc dung cuối cùng vẫn che chở tính khí đứng tại phía dưới đại điện bên trong lập tức an tĩnh lại không phải là bởi vì đế thiên mà là trước mắt khó giải quyết tình huống đám người tất cả không cảm nhận được minh tộc cường thế loại kia hùng hộ doa người trực tiếp muốn thần tộc đưa vào chỗ chết. Đế Thiên sắc mặt bình tĩnh, một ngày này sớm muộn muộn tới, thần tộc cuối cùng muốn đối mặt mình tộc bức bách, đông hoang một khi rơi vào mình tộc trong tay, như vậy thần tộc cũng sẽ đi về phía cuối cùng suy sụp, chỉ còn lại liều chết một trận chiến con đường, thành thì lại sống sót, bại thì lại như man thú đồng dạng, tịt diệt tại hồng hoang đại địa. Có lẽ nhiều năm về sau, cái này thiên giới bên trong lại sẽ xuất xuất hiện một cái mới trung tộc, tiếp tục kéo dài thần tộc vận mệnh. Bệ hạ, đông hoang chiến đã không thể tránh né, hồng hoang quá nhỏ, dung không được hai cái cường đại trung tộc. Quân tố làm tại trong đại điện vang lên. Tinh xảo khuôn mặt để cho người ta thương tiếc, sáng tỏ trong ánh mắt phảng phất lại tránh qua nhàn nhạt đau thương. Đông Hoang đại chiến sắp nổi, Thần Minh hai tộc lực lượng cường đại tất nhiên sẽ đối với Đông Hoang tạo thành to lớn hủy hoại, vô số hồng hoang sinh linh tịch diệt, đây là làm đại địa mẫu thần quân tố không muốn nhìn thấy. Chỉ bất quá căn này không phải là nàng có thể ngăn cản, Thần Minh chiến liên quan đến lấy hai cái chủng tộc tổn vong, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào ý chí mà sinh ra thay đổi. Đế Thiên cũng không được, trừ phi Thương Lịch nguyện ý từ bỏ Hưng Hoang, trở về Minh giới, nhưng mà điều này có thể sao? Tây Hoang chiến để chúng ta thần tộc tổn thất nặng nề, hiện tại chúng ta đã thua không nổi." Khoa phụ nhẹ giọng nói ra, trong ánh mắt lộ ra cơ trí không khéo. "Bất quá Đông Hoang cái kia một đám ra hỏa ngược lại là có thể lợi dụng một chút." Chương 178, Đế Thiên cười. Quân Tố nghe vậy, nhẹ nhàng liếc mắt một cái khoa phụ, trong ánh mắt không có quá nhiều ba động, hắn biết khoa phụ nói là Đông Hoang mấy cái kia thế lực. Long tộc, Tứ Hải Hoàng Triều, Đông Cực Hoàng Triều, những thứ này thực lực mặc dù đối với minh tộc cùng thần tộc tới nói chỉ là bình thường, nhưng nếu như đem bọn họ đặt ở thần bàn đại chiến thiên mình lên, cũng coi như là không nhẹ quá cân. Những người này chết sống, quân tố cũng không thèm để ý. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ những thứ này dã tâm bừng bừng hạng người, mới khiến cho Hồng Hoang xuất hiện nhiều như vậy phân tranh. Đông Hoang đại chiến đã không thể tránh né, Đông Hoang sinh linh chắc chắn tử thương thảm trọng, nhưng lại là nhất định phải kinh lịch. Một trận chiến này, miễn sẽ không giống là năm đó man thú đại kiếp đồng dạng. Đại chiến sau đó, ước tỷ giảm sinh cơ không còn, Đông Hoang sinh linh thể hẳn phải chết tổn thương hầu như không còn. Quân tố than nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải là một cái mềm lòng người, nhưng vẫn là một nữ nhân, bằng không hồi đó cũng sẽ không lẻ loi một mình, tu bổ thương lịch, đế thiên. Hồng Quân, Thần Lịch bốn người tại Trung Hoang Đại Chiến đánh ra hỗn độn hất động, nàng lực lượng bắt nguồn từ Hồng Hoang, Hồng Hoang giống như là một cái mẫu thân, Quân Tố là bác gái, nhưng nhiều khi cũng là bị loại này bác gái chỗ liên lụy, nàng tâm hệ Hồng Hoang, nhưng Hồng Hoang thật đáng giá nàng như vậy sao? Những chuyện này không chỉ là Thương Lịch cho rằng nàng rất ngu ngốc, liền liền thần tộc những người khác không tán đồng Quân Tố cách làm này, bọn họ có thể cứu Hồng Hoang, nhưng không cần thiết vì Hồng Hoang mà hy sinh chính mình, bọn họ cũng sẽ không quên trước kia, Quân Tố lẻ loi một mình bù đắp thiên động, mà Thương Lịch liền bên người nàng đi qua cũng may thương lịch không có động thủ với quân tố nếu không thì quân tố không có bất kỳ cái gì có thể có thể may mắn thoát khỏi liền đế thiên đều thua bởi thương lịch trong tay chỉ bất quá chuyện này lại trở thành thần tộc trong lòng chướng ngại trước kia quân tố liều mạng tính mệnh đi cứu vãn hồng hoang thế nhưng là hồng hoang lại là như thế nào đối đai thần tộc đâu thừa dịp thần tộc thế lực suy yếu cơ hội trắng trận tiến đánh thần tộc lực lượng đem toàn bộ trung hoang chiếm nếu không phải là còn có đế đi uy hiếp thần tộc nhưng là bị những người kia cho diệt đi từ đó về sau thần tộc liền đối với hồng hoang không có quá cảm thấy cảm giác có thể cứu hồng hoang chỉ bất quá chỗ kia tại thương hại. Quân Tố tỉ tỉ, đương hoang chiến quan hệ ta thần tộc sinh tử tồn vong, bất kỳ cái gì thường tiếc đều là tại đối với ta thần tộc không chịu trách nhiệm. Tây Vương Mẫu đi đến trước mặt Quân Tố, lắc đầu nhẹ giọng nói ra. Hai người cũng là vài tỉ năm tỉ muội, biết Quân Tố tâm tư, mỗi khi đại kiếp lúc đầu, Quân Tố tóm lại là trong lòng khó nhịn, nhưng lần này liên quan đến lấy thần tộc tồn vong, không thể bởi vì Quân Tố tình hoài mà để thần tộc thiệt hại. Đương nhiên nàng cũng tin tưởng, làm bát đại thiên thần đứng đầu Quân Tố, thủy chung là đứng tại thần tộc bên này. Quân Tố nhẹ nhàng gật đầu. Mà Đế Thiên hắn là cao cao tại thượng thần đế, căn bản sẽ không để ý Đông Hoang chúng sinh chết sống, hoàng giả lãnh khốc tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Có lẽ phía trước cũng biết để ý một chút thần tộc danh tiếng, nhưng mà bây giờ gì đó đều coi nhẹ. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đánh bại thương địch, đem minh tộc đuổi ra Hằng Hoang, thậm chí hoàn toàn diệt sát. Bơi. Đến lúc đó, thần tộc vẫn như cũ là cường đại thần tộc, Hằng Hoang sinh linh mặc dù tao ngộ thần minh hai tộc đại chiến mà sinh linh đồ thán, nhưng ức vạn năm về sau vẫn như cũng có thể khôi phục tức giận. Mà cái này ước vạn năm đối với bọn họ tới nói cũng bất quá một cái búng tay à. Vậy hạ, Đông Hoang có thể dùng, Âm Dương lão tổ những người này đi nương nhờ minh tộc, Tây Hoang thời điểm chính là bọn họ đem chúng ta đường về ngăn chặn, chúng ta cần một số người tới đối phó bọn họ." Hình Thiên trầm giọng nói ra, nếu như không có Âm Dương lão tổ những người kia, cho dù là bọn họ chiến không được lục đại minh vương, cũng sẽ không như thế thảm. Vì lẽ đó đối với Âm Dương lão tổ những người kia chính là rất đệ bụng, phòng ngừa Đông Hoang xuất hiện lần nữa dạng này sự tình. Đế Tiên thật sâu nhìn một chút Quân Tố, hắn biết Quân Tố tính tình, không thể quên được Hằng Hoang. Vì thế có thể từ bỏ hết thảy, vứt bỏ hắn đế thiên mấy chục ước năm tình cảm cũng không để ý. Chỉ bất quá hắn thực tế không muốn nhìn thấy tâm hệ Hồng Hoang quân tố dẫm lên vết xe đổ, vì cứu Vãn Hồng Hoang mà rơi vào to lớn trong nguy cấp. Hắn thân là thiên đế, không quả quyết cũng không phải hắn hẳn là biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Năm đó quân tố tu bổ Hỗn Độn Hắc Động, không chỉ là thần tộc thức tỉnh, càng là đế thiên trong lòng bĩnh viễn đau nhức, đem chính mình nữ nhân yêu mến đặt ở số mệnh địch mỹ mắt dưới mặt đất, đây là sỉ nhục. Quân tố, đế thiên cuối cùng mở miệng, trong giọng nói giống như có than nhẹ bộ dáng cái kia từ tính tràn ngập vương giả khí tức âm thanh áp bách tại mỗi người trong lòng trận chiến này chỉ lưu tại thần đỉnh còn lại chư thiên thần lấy hình tiên khoa phụ cầm đầu xuất lĩnh đại quân cộng thủ đông hoang rõ mọi người thiên thần ầm vang hứa hẹn mọi người thiên thần đều tán đi mà đế thiên lại là âm thầm để quân tố lưu lại hai người cứ như vậy yên tĩnh đứng tại thiên cung trong đại điện đế thiên nhìn qua quân tố cái kia đạm nhiên ưu thương ánh mắt than nhẹ một tiếng đứng chắp tay đạm nhiên nói ra quân tố ngươi tâm tư ta hiểu nhưng ta là thần đế ngươi cũng là ta thần tộc thiên thần Minh bạch cái này chúng sinh hằng nghĩa, nhưng mà bây giờ ta vẫn như cũ muốn cùng ngươi nói. Hồng Hoang từ trước đến nay là Hồng Hoang đó, dơ bẩn há cám, cho dù là dùng hết máu của chúng ta cũng không thể nào đem hắn rửa sạch. Cho dù là Đông Hoang sinh linh toàn bộ diệt vong, không quá trăm triệu vẫn năm, tòa liền có thể trả lại ngươi một cái hoàn hảo như lúc ban đầu Đông Hoang, tội gì cố chấp như vậy tại cứu vãn Hồng Hoang thương sinh đâu. Đây là Đông Hoang số mệnh. Trước kia ngươi lẻ loi một mình, tu bổ Hỗn Độn Hắc Động, nhưng Hồng Hoang sinh linh nhưng lại là thế nào đối với ngươi? Hồng Hoang thật đáng giá ngươi như vậy trả giá sao? Ta biết làm như vậy rất thích kỷ, đang thay đổi ngươi ý nghĩ, nhưng mà chớ có trách ta. Xin lỗi, nói có chút nhiều. Đế Thiên than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại. Đế Thiên lời nói, quân tố lại là nghe rõ ràng, nội tâm phức tạp cực điểm. Nàng thân là thần tộc thiên thần, mặc dù quan niệm cùng mọi người khác biệt, nhưng đối với Đế Thiên vẫn như cũ lòng mang tâm phục khẩu phục, cũng cam nguyện vì đó cánh tay, phụ tá há nước năm đến nay nàng liền chưa từng nghe qua Đế Thiên dùng qua như vậy khẩu khí đối với nàng người nói chuyện. Cho dù là Đế Thiên đối với nàng hữu tình ý, nhưng cũng không có như vậy mềm yếu qua, có lẽ là thật sợ đi. Quá để ý Quân Tố, lo lắng nàng giống như lần trước đồng dạng làm chuyện điên rồ. Quân Tố than nhẹ một tiếng nói, "Ta biết, quan hệ này lấy ta thần tộc vận mệnh, nên làm ta tự nhiên sẽ làm, không nên làm ta cũng sẽ không đi làm." "Còn có, ngươi cẩn thận một chút, thương lịch rất mạnh." Quân Tố nhìn qua Đế Thiên một cái, đi ra ngoài. Lại không biết, Đế Thiên cười, nhìn qua Quân Tố bóng lưng, rất vui vẻ, bởi vì đây là Quân Tố lần thứ nhất đối với hắn quan tâm. Chương 179, Hồng Quân xuất hiện. Nam Hoàng U Minh trong thành, Minh Hoàng đại điện bên trong, Thương Lịch ngồi trên diện thế minh hoàng tọa, sắc mặt bình tĩnh không lay động lại tản ra mảnh liệt hoàng giả ba khí, màu đen hoàng bảo tại người, loại kia khinh thường hết thể lực lượng hiển lộ không bỏ sót. Diệt thế minh hoàng tọa tản ra nhàn nhạt tiên tiên trí bảo uy áp, làm cho hư không ngưng trệ, liền xem như một cái đại la kim tiên đến chỗ này, tâm tính không lời hay, đều sẽ bị uy thế này trấn nhiếp mà chết. Mà thương lịch phía dưới, 12 minh vương đứng ngồi hư không, trầm tĩnh nhìn qua phía trên thương lịch. Nơi này là minh tộc nghị sự, chỉ có thương lịch cùng 12 minh vương có tư cách tham dự, âm dương lão tổ những người kia đều là người thông minh, biết địa phương nào nên đến, thời gian nào làm chuyện gì. Lần này đông hoang chiến, lấy Tản thiên cầm đầu, Táng thiên, Thái Hư, Thiên Tà, hoang Vũ, Huyết Ngục cùng một chỗ, vì ta minh tộc cầm xuống Đông Hoang. Thương Lịch con mắt mở ra, náo nghệ ánh mắt liếc nhìn hết thảy, trầm trọng âm thanh tại trong đại điện này quen quần. "Vâng, Hoàng." 12 minh vương cùng kêu lên nói, bọn họ là minh tộc vương, duy nhất hiệu trung chính là Thương Lịch, đối với Thương Lịch truyền lệnh không có bất kỳ nghi ngờ nào. Minh tộc đã cầm xuống Tây Hoang, chỉ cần lại đem Đông Hoang cầm xuống, bên kia có thể đem thần tộc đẩy vào tử địa, triệt để đánh bại thần tộc, cái này minh tộc số mệnh định. Chỉ bất quá bây giờ Thương Lịch ánh mắt lại là hơi động một chút nhìn về phía Cửu U, nhìn thấy Cửu U cái kia muốn nói lại thôi biểu lộ, trầm giọng nói ra, Cửu U, ngươi có chuyện gì? Nghe được Thương Nịch tra hỏi, Cửu U giật mình, nhưng vẫn là đứng dậy đối mặt Thương Nịch kiên định nói ra, Hoàng, từ ta Minh Tộc bước vào Hồng Hoang đến nay, Nam Hoàng, Tây Hoang lần lượt rơi vào ta Minh Tộc trong tay, nhưng Cửu U lại không tạo dựng, lần này Cửu U nguyện tự mình đi Đông Hoang. Cửu U đây là xin chiến. Thương Nịch nhàn nhạt biểu lộ nhìn qua Cửu U, vô luận bất luận kẻ nào, đều sẽ không thích không nghe lời thuộc hạ, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, Cửu U sự tình không tính là gì chẳng qua là bởi vì phụ nữ duyên cớ, vô ý thức xem nhẹ nàng, và lại vọng thư đã mang thai, cựu u ở lại u minh trong thành cũng có thể cùng nàng làm bạn, hai nữ nhân chủ đề luôn luôn so nam nhân nhiều, nhưng dạng này lại xem nhẹ cựu u cảm thụ, cùng làm 12 minh vương, những người khác có thể trình chiến cương vực, ta thế nhưng là rất lâu không có từng đi ra ngoài, vì lẽ đó lần này mới có thể kiên định hướng thương lịch xin chiến. đối với cựu u ý nghĩ thương lịch minh bạch, luôn luôn để cựu u lưu thủ minh tộc cũng là lãng phí, ngẫm lại thương lịch cũng liền nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng cựu u thỉnh cầu. Cửu Vũ Minh Vương mặc dù là 12 Minh Vương bên trong duy nhất một tên phụ nữ Minh Vương, hắn tu luyện đến nay lại là chủ sát phạt, cửu Vũ thương càng là khắc họa cửu Vũ chi lực, nàng chiến lực không có chút nào so luân hồi Minh Vương những người này ngồi. Minh tộc tại Đông Hoang có lẽ phải đầu nhập càng nhiều lực lượng, bọn họ cũng chỉ là lúc đầu, chiến sự không thuận lời nói, còn có, có càng nhiều Minh Vương trợ giúp. Mà Âm Dương lão tổ như thế người đồng dạng sẽ bị thương lịch phái đi Đông Hoang, gặp một lần bọn họ lão bằng hữu, trước kia Thái Cực Sơn nghị sự bọn họ thế, nhưng là đem toàn bộ Hồng Hoang cho phân chia. Chỉ bất quá Trung Hoang đám người kia không vượt qua được quá tốt đầu tiên là đối mặt la hầu quái rối, lại là thần tộc dễ đức, cuối cùng là thương lịch tuyệt sát, qua rất là lòng chua xót ta. mà Đông Hoang những người kia thế nhưng là an nhàn rất, thương lòng, tứ hải lao tổ bọn họ tại Đông Hoang đều là chúa tể một phương, hô phong hoán vũ, thắng ngày qua rất sảng khỏe à. đáng tiếc đây hết thảy đều theo Tây Hoang đại chiến kết thúc, bọn họ ngày tốt lành cũng muốn đến cùng. Minh tộc đem ánh mắt đặt ở Đông Hoang, thần tộc đương nhiên sẽ không cho phép, hai tộc ở giữa chiến tranh không phải là những người kia có thể tránh thoát đi, hoặc là đầu hàng Minh tộc, hoặc là liền bồi thần tộc cùng một chỗ diệt vong. 12 minh vương thân ảnh dần dần tiêu nhọn tại quá điện trong, trong hư không vẹn vẹn lưu lại bọn họ cùng u minh vương tọa hư ảnh, Thương Lịch dần dần đứng dậy, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía cái kia bất chu sơn thượng thiên giới. "Đế Thiên, cái này một trò chơi vừa mới bắt đầu, chúng ta hảo hảo chơi đùa, đến cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi có khả năng nghỉ vào, chỉ là kia đáng thương tự tôn." Mà trong thiên giới, Đế Thiên ngồi tại trên giường, toàn thân quấn quanh lấy lực lượng cường đại, vô biên quang mang chiếu rọi toàn bộ cung điện, hoàn toàn biến thành một mảnh trắng xóa. Đế Thiên đang khôi phục lấy thương thế, tây hoang chiến. Hắn một đạo nguyên thần bị thương lịch trực tiếp diệt sát, cho đế thiên tạo thành thương thế thế nhưng là không nhẹ, không chỉ là tu vi hạ xuống, càng là chiến lực không đủ. Đông hoang chiến chẳng mấy chốc sẽ mở ra, hắn đem lại một lần nữa đối mặt với thương lịch lực lượng cường đại, hắn nhất định phải toàn lực khôi phục chính mình thương thế, để tại không lâu sau đó đại chiến bên trong đạt được càng nhiều có thể bảo tồn tự thân. Bất quá đột nhiên đại điện bên trong bạch sắc quang mang đột nhiên giọt tắt, lộ ra thương lịch có chút ngốc trệ sát mặt, ngay sau đó chính là có chút biến hóa, nghi hoặc mừng dỡ là ngươi, ngươi cuối cùng vẫn là không chết, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Đế Thiên nhẹ nhàng đặc biệt nói ra, trong giọng nói càng là lại có lạnh nhạt nhạt tung dung, vung lòng một hơi giống như, bởi vì hắn cảm thấy một đạo khí tức xuất hiện trong thiên giới, rất quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, chính là mấy tỷ năm trước bị Thương Lịch truy sát và hôn độn Thương Lịch. Đế Thiên suy nghĩ không, Hồng Quân quả nhiên không có chết, chỉ chẳng qua hiện nay rất lâu không thấy, Hồng Quân lại tiến ra hôn nguyên kim tiên, cái này khiến Đế Thiên cảm giác có chút lạ lẫm. Bất quá cái này đều không trọng yếu, Hồng Quân xuất hiện, như vậy Đế Thiên đối mặt Thương Lịch áp lực sẽ bỗng nhiên giảm nhỏ, hắn cùng Hồng Quân hai người đều có cùng đối thủ. Thương Lịch đem hai người đánh trận vật như vậy, Hồng Quân là sẽ không quên. Như vậy bây giờ hắn chỉ có thể là tìm đến Thương Lịch báo thủ, đi tới thiên giới chắc chắn là bởi vì Thương Lịch cường đại, Hồng Quân một người không có nắm chắc, đến đây tìm kiếm Đế Đi liên hợp. Cái này chính hợp Đế Thiên tâm ý, cho dù là cùng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Thương Lịch xác thực đã so Đế Thiên cường đại, chỉ có cùng Hồng Quân cái này Hỗn Nguyên Kim Tiên liên hợp, Đế Thiên cũng không tin, Thương Lịch có thể là hai cái Hỗn Nguyên Kim Tiên đối thủ. Hắn cùng Hồng Quân cộng lại tiên tiên trí bảo đã coi bút điện liền xem như thương lịch lấy ra bốn kiện tiên thiên chí bảo cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Đế thiên phảng phất nhìn thấy hết thể áp lực cũng không thấy, con đường phía trước dọc đường băng mình, thần tộc cũng sắp tiếp xúc minh tộc to lớn uy hiếp. Đáng tiếc Đế thiên không biết là có một cái tiên thiên chí bảo là không thể dùng số lượng để cân nhắc, đó chính là Chu Tiên Kiếm trận, có được một vương bốn lưu bất lực lượng. Đáng tiếc Chu Tiên Kiếm trận kể từ La hầu luyện thành vừa đến, bởi vì thiếu khuyết cuối cùng một thanh tuyệt tiên kiếm, Chu Tiên Kiếm trận uy lực chân chính chưa từng có ở trong Hồng Hoàng xuất hiện qua. Đế thiên cũng vẻn vẻn đem hắn xem như tiếp cận tiên thiên chí bảo bảo vật. Tuyệt đối nghị không gia chu tiên tứ kiếm có tiên thiên trí bảo thực lực. Vì lẽ đó Đế Thiên tính cả tâm tình không tệ, hơi nhếch khỏe môi lên lên, nhìn về phía thiên giới cùng hỗn độn chỗ giao giới, từ tốn nói, Hồng Quân đạo hưu tất nhiên đến, còn xin tới ta Thiên cung một lần đi. Đến nơi đi nên đón Hồng Quân. Thật xin lỗi, mặc dù Hồng Quân đủ tư cách này, nhưng mà Đế Thiên cũng sẽ không nuông chiều tật xấu này, thực lực chân chính xưa nay không là rối trá lễ tiết liền có thể có tác dụng. Chương 180, Cực đạo linh bảo ba động. Đông Hoang đại chiến sắp bày ra, thần minh hai tộc đều tại hăng hái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Minh tộc đại quân đã hỏa lực tập trung đông hoang bên biên giới, thần tộc đại quân cũng là đang tại tập kết. Vì lẽ đó đông hoang chúng sinh trải qua là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chân chính sợ hãi không phải là tử vong, mà là đối mặt với tử vong một cách này. Tại dĩ vãng tây cạnh tranh đoạt bên trong, thần minh hai tộc đại chiến căn bản không quan tâm hồng hoang chúng sinh sinh tử, bọn họ quan tâm chỉ có chính mình lợi ích. Minh tộc muốn đem toàn bộ hồng hoang bỏ vào trong túi, chiếm hồng hoang hết thể khí vận, căn bản sẽ không để ý hồng hoang chúng sinh sinh tử. Tại minh tộc trong mắt, chỉ có minh tộc thân mới là cao quý nhất. đương nhiên, có nam hoang tây hoang làm vết xe đổ trong đó hồng hoang sinh linh dù chưa chết hết vẫn sống tại minh tộc bóng mờ phía dưới cái này tại đông hoang những đại thế lực kia trong mắt cẩn giả cùng nô lệ không hề khác gì nhau nhưng so sánh minh tộc thống trị hắc ám, lòng người đen tối trình độ cũng không kém bao nhiêu âm dương lão tổ bọn người chính là tiền lệ thân tộc có thể nghĩ đến lợi dụng đông hoang mỗi người lớn thổ thế lực chặn lại quấy rối minh tộc đại quân tiến công đông hoang bất chân thân là minh hoàng thương lịch lại như thế nào nghĩ không ra mọi người đều sẽ nghĩ tới thương lịch giải sầu âm dương lão tổ bọn người theo lấy tàn thiên cầm đầu bảy đại minh vương tiến quân đông hoang dù sao đây là minh tộc có tác dụng chiến thuật Tây Hoang đại chiến chính là như vậy lúc đầu, cũng không có nghĩ đến Thương Lịch sẽ lưu hậu thủ gì. Tại Dĩ Vãng Nam Hoang Tây cạnh tranh đoạt chiến bên trong, Thương Lịch cho Hồng Hoang chúng sinh cảm giác chính là khinh thường tại sử dụng âm ưu, dù cho mưu lược cũng là dương ưu. Bởi vì hắn có thực lực kia đi đánh vỡ hết thảy có can đảm ngăn cản hắn tiến lên bước chân sự vật, Minh tộc đại quân cũng có thực lực kia dùng gót sắt đạp phá vạn trọng sơn, thiên câu hạc. Đông Hoang cùng Nam Hoang trên biên cảnh, nơi đây đã tụ tập vô tận đại quân, một mảnh đen kịt, tinh nhuệ Minh tộc đại quân liền ở trong đó, áo qua sắc bén, toàn thân bị linh bảo áo giáp bao trùm, trên thân dính đầy lấy vô biên sát khí. Bọn họ là từ lúc Tây Hoang Đại Chiến bên trong đi tới Minh Tộc tinh nhuệ, trong tay Minh Tộc máu tươi tại chảy xuôi, y giáp thượng thần tộc vết máu còn chưa khô cạn. Bây giờ bọn họ đem lần nữa đối mặt thần tộc, chém giết càng nhiều thần tộc đầu, thế điện Minh Tộc chiến sĩ vong hồn. Mà Minh Tộc đại quân xung quanh, càng nhiều vẫn là Minh Hoang phổ thông quân đội, số lượng đông đảo, trăm tỷ tỷ không kịp. So với Di Vãng, trên người bọn họ nhiều một ít ung ác cảm giác, kinh lịch mấy trận đại chiến, Minh Hoang đại quân cũng đang trưởng thành, tối thiểu nhất bây giờ nhìn lại không giống như là một đám người ô hợp. Mà tại cái này vô tận đại quân hư không bên trên bảy đạo vương tỏa nhẹ nhàng trôi nổi, như ẩn như hiện, giống như hư ảo. Bảy đại minh vương đã đi tới nơi đây, còn kém cuối cùng truyền lệnh phát động công kích. Chỉ bất quá bọn họ bây giờ, ánh mắt nhìn về phía đông hoang, loại kia quen thuộc sinh mệnh ba động thế nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Đông hoang phồn hoa so với nam hoang, tựa hồ chẳng hề kém bao nhiêu. Xem ra đông hoang sinh linh sinh hoạt ngược lại là rất an nhàn a, có phải hay không đều quên chiến tranh tồn tại? Thiên tà minh vương tà mị nở nụ cười, hắn bình thường nhìn có chút nảy thoát, thuộc về minh vương bên trong dị loại, lại có chút tâm tư linh hoạt đối với lần xuất chinh này đông hoang hẳn có thể nói là tràn đầy phấn khởi. tăng thiên minh vương lắc đầu nở nụ cười nụ cười rất là tàn nhẫn không có sẽ quên chiến tranh bọn họ sẽ thích đáng tiếc đại chiến sắp nổi tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành phế tích. cựu u băng lanh nói ra nữ khí mặc dù rất lãnh đạm nhưng như thế nào nghe cũng không quá đúng vị a cái này không phải là một cái minh vương nên nói chẳng lẽ cựu u bị quân tố truyền nhiễm cũng làm lên thánh mâu tình hoài tâm hệ hùng hoang huy ngươi thế nhưng là minh tộc thuật vệ minh giới liền biết mang ngươi đi ra ngoài là một sai lầm ngươi bây giờ đi về còn kịp miễn cho một cái mềm lòng thả chạy thần tốc nữ nhân a cuối cùng sẽ bị giống ta dạng này xoái ca cho mê hoặc ta minh liếc mắt nhìn chừng cựu u một cái vẻ mặt đó chính là ngứa ra ngứa rất tự luyến thiếu ăn đòn cựu u sắc mặt lập tức khó chịu tinh xảo khuôn mặt phảng phất bị băng xương bao trùm xinh đẹp thân thể vậy mà xuất hiện run rẩy phẫn nộ muốn xé nát tả minh cái miệng này nhìn thấy cựu u phảng phất đến buộc phát tiết đấu ta minh cười một chút xoay người sang chỗ khác không đi treo chọc cựu u miệng bên trong còn nói thầm lấy hảo nam không cùng nữ đấu ha ha không cùng nữ đấu thiên đại, nghe nói ngươi lần trước đánh rất sảng khoái a." Nhìn thấy Tạ Minh bộ dạng này dạng, Táng Thiên Minh Vương giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Thiên Tạ Minh Vương, nói: "Vẫn là Tây Vương Mẫu để ngươi cảm giác rất sảng khoái." Nghe được Táng Thiên Minh Vương nói sang chuyện khác, Tạ Minh lập tức cũng là tới tinh thần, cười hắc hắc, thần tộc cô nương kia dáng dấp cũng thực không tồi, âm thanh cũng dễ nghe, mềm nún, chính là một chút tình thú cũng đều không hiểu. Vẫn là sắc mặt mang cười cho Táng Thiên Minh Vương một cái liếc mắt, nam nhân đều hiểu để, cười nói ra: "Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy phong thần Tây Vương Mẫu rất dễ bắt nạt sao?" vậy ngươi lần này có thể lại đi tìm nàng cửu u gửi lệnh một tiếng thân là 12 minh vương bên trong duy nhất một nữ nhân chính là không nhìn nổi ta cái này tiện bộ dáng thế nhưng là ta minh chính là không để mình bị đẩy vòng vòng trừ bên ngoài thương lịch, bất kỳ người nào sổ sách hắn cũng sẽ không mua một mặt không phục bộ dáng nói ra ngươi khoan hãy nói lần này ta liền thật đi tìm tây vương mẫu cô nương kia các ngươi ai cũng chớ rảnh với ta a ta minh chừng trong mắt nói ra rất là yêu bức bộ dáng đối với ta minh cái này mười minh vương bên trong dị loại những người khác cũng là bất đắc dĩ đều biết ta minh đang nói đùa nhưng mà ai cũng minh bạch đây chỉ là Tạ Minh cái kia che giấu trột dạ ngụy mặt đồng hồ Tạ Minh tính cùng bọn họ đồng dạng lanh khóc vô tình uy ngươi như thế nào lão cùng ta đối người a Tạ Minh mắt trợn trắng khó chịu nói ra chỉ bất quá lúc này mấy người nói chuyện bị vội vàng mà tới Thương Hải Minh Tôn Cát Đức chỉ nghe hắn tiến lên nói ra Khải Đài mấy vị Minh Vương vừa mới nhận được tin tức từ một ngàn năm trước lúc đầu Đông Hoang vực buộc phát một hồi kỳ lạ ba động khi có khi không mà gần nhất nó ba động càng ngày càng thường xuyên có người nhìn thấy vô tận ánh sáng màu xanh chiếu rọi ước vạn dặm thiên địa, linh khí rất là nồng đậm, giống như có đồ vật gì, liền muốn xuất hiện. nghe được Thương Hải Minh Tôn lời nói, mấy lớn Minh Vương sắc mặt dần dần trầm tư xuống, cảm thấy chuyện này không tầm thường, cái này rõ ràng chính là linh bảo xuất thế tiết tấu a. hơn nữa liên lụy phạm vi chiếu rọi ước vạn dặm đi vực, cũng không phải bình thường tiên thiên linh bảo có thể đạt tới, chỉ có cực đạo linh bảo mới được, mà lại là đỉnh cấp cực đạo linh bảo. Minh tộc vừa mới chuẩn bị tiến công Đông Hoang, Đông Hoang vậy mà cho Minh tộc chuẩn bị dạng này một phần lễ vật, cái này tính là cái gì? phí bảo hộ nhập đội. Vẫn là hối lộ. Lễ gặp mặt, nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể thay đổi minh tộc tiến công Đông Hoang quyết tâm, linh bảo minh tộc nhận lấy, Đông Hoang cũng là như cũ tiến công. Ở nơi nào? Tàn Thiên Minh Vương nhàn nh hỏi. Nam vực, Thanh Liên Hải. Chương 181, Thanh Liên Hải. Thanh Liên Hải chính là Đông Hoang Nam vực bên trong một cái khu vực, bởi vì sinh trưởng vô tận thanh liên, cho nên mới để tên này. Không có ai biết tại sao nơi đây sẽ có loại này kỳ lạ cảnh tượng, đã từng có vô số người tưởng rằng trong đó tất nhiên sẽ có trọng bảo tồn tại. Thế nhưng là vô số năm qua đi, vô số người nơi này tìm kiếm vô số lần, thế nhưng là không thu hoạch được gì, may mắn có có thể được mấy quả chân quý linh căn, bất hạnh cũng biết bị mặt khác hồng hoang sinh linh cho sát hại. Đến nỗi, nơi đây cái kia vô số thanh liên, cơ hồ toàn bộ là một chút cực kỳ vật bình thường, liền linh khí cũng không có, cũng chính là nhìn có chút mỹ quan, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói, cũng có dại không có khác nhau. Vì lẽ đó, dần dà, cái này thanh liên hải liền trở thành hoang vu chi địa, rất nhiều người đều biết, nơi này trừ vô dụng bên ngoài thanh liên, không có gì cả có rất ít người sẽ đến nơi đây tầm bảo, chỉ có một ít coi nhẹ sinh tử loại kia hận sĩ mới có thể tới nơi đây chờ chết à? chỉ bất quá, từ một ngàn năm trước lúc đầu, cái này thanh liên hải vậy mà bắt đầu tản mát ra nhạt hào quang màu xanh nhạt, giống như một đạo to lớn cái nắp che lại cái này một phương thiên địa. nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người minh bạch, cái này thanh liên hải thật là có bảo vật, vì lẽ đó có hấp dẫn vô số trước mặt người khác đến, đáng tiếc thanh liên hải quá lớn, vô số thanh liên khiến cho nơi này nhìn đều là giống nhau. hơn nữa tại thanh liên trong biển, linh thức vậy mà cũng chậm chậm bị giam cầm ở có thể cảm nhận được phạm vi cũng đang không ngừng thu nhỏ loại tình huống này tạo thành rất nhiều người mê mang biết rõ thanh liên hải có bảo vật nhưng cũng không biết cụ thể ở đâu tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều đều là vô kế khả thi đương nhiên ở trong đó miễn không có rất nhiều tranh đấu tại cái này thanh liên dưới biển chôn bao nhiêu thi hải cái này không ai biết nhưng thẳng đến gần nhất cái này thanh liên hải vậy mà buộc phát ra hai lần to lớn thanh sắc quang mang ước trong vòng vạn dặm đều có thể nhìn thấy chỗ sinh ra năng lượng rất là khủng bố mà quang mang sau đó càng là hình thành một hội linh khí triệu tịch cái này một khắc này có vô số cảnh giới gông Cùng xiển xích tu sĩ, đột phá cảnh giới, thực lực đại trướng, đủ loại chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhưng càng làm cho người ta xem trọng chính là tản mát ra hào quang màu xanh này linh bảo, loại lực lượng này, sinh ra ảnh hưởng, nhất định là cực đạo linh bảo không thể nghi ngờ. Đây chính là để rất nhiều người điên điên cuồng, mặc kệ là có hay không thực lực, cường giả dựa vào thực lực, kẻ yếu dựa vào vật khí, đều là tại thanh liên trong biển điên cuồng tầm bảo. Bọn họ hoàn toàn bị cực đạo linh bảo tham lam mê hoặc tâm trí, căn bản không có suy nghĩ qua cho dù là nhận được cực đạo linh bảo chính mình có hay không thực lực có thể tại nhiều người như vậy vờn quanh xuống bảo trụ nó. Càng không có suy nghĩ qua minh tộc đại quân bây giờ chính hỏa lực tập trung tại nam vực bên ngoài, tuy thời đều có thể đối với đông hoang phát động công kích. Tại rất nhiều người xem ra, chỉ có nhận được cực đạo linh bảo mới có thể nắm giữ hết thảy, cho dù là trả giá tính mệnh cũng là sẽ không tiếc. Liêu mạng, còn có thể có cái này một phần ngàn vạn, một phần ngàn tỷ cơ hội, không Liêu mạng, vĩnh viễn chỉ có thể hèn mọn sống sót, bị người có cường quyền cả một đời giẫm tại dưới chân, bởi vì chế định quy tắc vĩnh viễn sẽ không là ngươi. Đây chính là hồng hoang tự thế không được cầu xin người khác thương hại, đừng nghĩ đến an nhàn sinh hoạt, an nhàn sẽ chỉ lạc, chậm rãi bị thời đại vứt bỏ, ngươi có thể dựa vào chỉ có chính mình. vì lẽ đó, tụ tập ở chỗ này sinh linh điên cuồng, đem thanh liên hải lật vô số lần, thế nhưng là vẫn không có bất luận cái gì manh mối, quang mang tựa như là từ toàn bộ thanh liên hải phát ra, chỉ có những cường giả kia mới hiểu được, bảo vật bây giờ đồng thời sẽ không xuất thế, hai lần quang mang chỉ là báo hiệu, chỉ có lần thứ ba quang mang bộc phát, món kia bảo vật mới có thể xuất thế. vì lẽ đó, rất nhiều người đều là còn không đội, nhưng mà đều là thời khắc chú ý đến thanh liên hải càng là chú ý đến người bên cạnh, phòng ngừa mình bị người ám toán. Giống như bây giờ Thanh Mục đạo nhân ánh mắt, liền mịt mở nhìn chằm chằm đối diện Nguyên Hải tán nhân, hai người bọn họ đều là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, ở trong hồng hoang cũng là một phương cường giả, liền xem như gia nhập Đông Hoang mấy cái đỉnh cấp thế lực lớn bên trong, cũng là thượng khách. Thế nhưng là hai người bọn họ đều rất có ý nghĩ, hướng về chính mình phân đấu, dựa vào chính mình hai tay liệu mạng ra một cái mỹ hảo tương lai, vì lẽ đó bình thường quan hệ cũng xem là khá. Cùng đi đến cái này Thanh Liên tầm tìm bảo vật, thế nhưng là làm xác nhận bảo vật này chính là một kiện cực đạo linh bảo thời điểm bọn họ liền không bình tĩnh giữa lẫn nhau bầu không khí hơi có chút lung túng. nhưng mà ai cũng không nói chắc chắn giữa hai người điểm này nhỏ nhoi tình cảm tại cực đạo linh bảo trước mặt tính được cái gì à trong hồng hoang chân chính quyết định lực lượng chính là tiên thiên chí bảo nhưng mà số lượng lại là cực kỳ thưa thớt không đủ hai tay số lượng đã có vô số năm không có ở trong hồng hoang xuất hiện qua mà chí bảo không gian niên đại một kiện cực đạo linh bảo liền có thể chấn áp hết thảy đáng tiếc cực đạo linh bảo số lượng cũng là có định số Mặc dù không giống như là tiên tiên chí bảo như vậy hiếm thấy, nhưng cũng lắc đắc không có mấy. Rất nhiều cũng đã có chủ, giống 12 minh vương cùng bát đại thiên thần trong tay cực đạo linh bảo, đều là cấp cao nhất, không người nào dám đối với bọn họ động tâm. Bây giờ trong hồng hoang thật vất vả xuất hiện lần nữa một kiện vô chủ, không có bất kỳ cái gì nguyên thần ấn ký, vừa mới xuất thế cực đạo linh bảo, quả thực là lượng thân là bọn họ những người này chuẩn bị a. Vì lẽ đó đối mặt với loại cơ duyên này, không có sẽ buông tha cho, cho dù là bình thường thân mật vô gian huynh đệ, bây giờ cũng muốn trở mặt, chỉ bất quá bảo vật còn không có chân chính xuất thế bọn họ còn đang chờ đợi cái kia một lần cuối cùng quang mang nở rộ chính là bọn họ cơ hội động thủ thanh mục đạo nhân cùng nguyên hải đạo nhân hai người vụng trộm riêng phần mình phong bị cái kia một chút tình ý đã tự động biến mất chỉ bất quá lúc này hai người ánh mắt âm trầm xuống đồng thời nhìn về phía khác một cái phương hướng nơi đó không gian ba động một đạo hắc động hình thành hai đạo nhân ảnh từ trong đó đi tới nhìn thấy hai người kia thanh mục đạo nhân cùng nguyên hải đạo nhân sắc mặt triệt để âm trầm xuống trong lòng thầm mắng đáng chết hai người này chạy thế nào tới về sau hai người bọn họ cũng nhận biết chính là tứ hải hoàng triều hai cường giả Tứ Hải Lão tổ nể trọng nhất hai cái thuộc hạng, Thiên Thủy đạo nhân, Băng Hà đạo nhân. Hai người đồng dạng là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, có tứ hải hoàng triều làm hậu thuẫn, Thanh Mục đạo nhân cùng Nguyên Hải đạo nhân cũng không dám tùy tiện trêu chọc hai người. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, không gian lần nữa phát sinh ba động, lại có bốn đạo thân ảnh xuất hiện, cái này khiến Thanh Mục đạo nhân cùng Nguyên Hải đạo nhân sắc mặt càng khó coi hơn. Bởi vì tới chính là mặt khác hai cái thế lực lớn cường giả, Long tộc Huyền Long cùng Thanh Long, hỗn loạn vượt diệt Ma đạo nhân cùng Giết đạo nhân. Bốn người này đều là đại la kim thiên hậu kỳ cảnh giới. Nơi đây lập tức xuất hiện bát cái đại la kim tiên hậu kỳ cường giả. Thanh mục đạo nhân cùng Nguyên Hải đạo nhân sắc mặt rất là khó coi, không tự giác lẫn nhau tới gần một chút. Chương 182, Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ. Thanh Liên Hải chi địa lập tức xuất hiện bát vị đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, tràng diện lập tức yên lặng lại, vô số sắc mặt người khó coi nhìn qua bọn họ. Tám người này cho bọn họ trầm trọng áp lực, tới liền có vô số người tranh đoạt cái kia một kiện cực đạo linh bảo, tỷ lệ xa vời, bây giờ xuất hiện bát cái cường giả, phàm phất thật không có bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Chỉ bất quá loại tình huống này, vẫn như cũng là không có từ bỏ. Trong lòng mỗi người đều tồn tại may mắn, đối mặt với loại này kinh thiên cơ duyên, luôn luôn tại cho rằng, nói không chừng chính mình liền có thể đụng tới vận khí cất chó, trở thành cuối cùng bên thắng đâu. Vì lẽ đó, vô số ánh mắt đều đang ngó chừng bát đại cường giả, hy vọng bọn họ trước tiên đánh bắt đầu, toàn bộ song đời mới tốt. Đáng tiếc những thứ này sống vô số năm ra hỏa, cái nào một cái không phải cốt khôn khéo, không thấy tỏ không thả chi mừng, gặp không đến cuối cùng cực đạo linh bảo, giữa bọn hắn là sẽ không độc thủ. Mà bọn họ nói là cường giả, bất quá chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Loại cảnh giới này Tại thần minh hai tộc chỉ có thể nói là bình thường, xem như lực lượng trung kiên, bên trong cao tầng địa vị, giống như là bọn họ đặt ở minh tộc, liền minh tộc đều không có tư cách đặt được. Bởi vì minh tộc cái kia mấy trăm vị minh tôn, mỗi một cái đều là đến gần vô hạn đại la kim tiên viên mãn tu vi, giống bọn họ dạng này phổ thông đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, tại minh tộc có mấy ngàn. Cho nên đối với Đông Hoang tới nói cường giả, tại minh tộc trong mắt cũng chính là chuyện như vậy, đây chính là Đông Hoang cùng minh tộc tranh lệch. Đông Hoang bắt đại cường giả chia bốn phe cánh, Long tộc, Tứ Hải hoàn chiều, Hỗn loạn vực còn có cuối cùng bởi vì sáu người áp lực, mà ăn ý lần nữa liên hợp lại cùng nhau thành một đạo nhân cùng Nguyên Hải đạo nhân. Bọn họ lẫn nhau đưa lập phong bị, chờ đợi lấy cực đạo linh bảo cuối cùng xuất thế, nhưng lúc này bọn họ cũng là không ngại đánh một chút nhược cẩm. Giống như là Tứ Hải hoàng triều người nhìn hỗn loạn vực không vừa mắt, Thiên Thủy đạo nhân hai người liền cùng diệt ma đạo nhân hai người nâng lên. Đương nhiên chỉ là khai mở miệng pháo mà thôi, bọn họ đều là tại giữ lực lượng, chờ đợi lấy cuối cùng cực đạo linh bảo tranh đoạt, lúc này không thể nào để cho người ta kéo tiện nghi. Tứ Hải hoàng triều cùng hỗn loạn vực ở giữa mâu thuẫn chỉ ở tại Bọn họ vị trí, tứ hải hoàng triều ở trong đông hoang vực, mà hỗn loạn vực là tại trung hoang tây vực. Cả hai mặc dù liên nhau, nhưng là ta không đến mức có kịch liệt xung đột, nhưng mà mấu chốt chính là ở chỗ nam vực tồn tại. Nam vực bên trong không có cái gì thế lực lớn, một chút thế lực nhỏ căn bản vô dụng. Cái này để đông hoang mấy thế lực lớn nhìn thấy cơ hội, khuyết trương chính mình lĩnh vực cơ hội. Dạng này cách gần nhất trung vực tứ hải hoàng triều cùng tây vực hỗn loạn vực, chính là đầu tiên lúc đầu chinh phục nam vực nhị bước. Ở trong đó tất nhiên sẽ buộc phát ra kịch liệt lợi ích mâu thuẫn, vì lẽ đó hai phe xung đột chính là dạng này lúc đầu lại thêm dĩ vãng một chút mâu thuẫn, hai thế lực lớn cơ hội đều đánh nhau, nếu không phải là lúc này đúng lúc gặp thần tộc tây hoang chiến bại, minh tộc thế lực tăng nhiều, mang theo giả thắng lợi chi uy tiến đánh đông hoang, bọn họ đại chiến sẽ chỉ càng kịch liệt, hoàn toàn là vì cái này nam vực, mà lòng tộc tại nam vực cũng tương tự thò một chân vào, chỉ bất quá sở chiếm cứ lợi ích rất ít, không có dẫn tới hai phe thế lực trực tiếp cam thủ. cứ như vậy mấy người ở giữa miệng pháo mở ra, vì một hồi đại chiến lúc đầu một hồi thêm nhiệt. thanh mục đạo nhân cùng nguyên hải đạo nhân yên tĩnh nhìn xem mấy người trang bước, nhìn xem bọn họ đem bao nhiêu năm chuyện lúc trước tình toàn bộ lấy ra lại đem tại rơi nhiều mặt bao nhiêu người loại chuyện này khoe khoang, hai người bọn họ cứ như vậy yên tĩnh không nói, ai bảo tám người này bên trong liền mấy bọn họ thế lực yếu nhất, phía sau không có lực lượng cường đại trợ chống, sự tình gì đều muốn chính mình đi phân đấu, đến mức ngay tại lúc này nói chuyện sức mạnh đều là không đủ, chỉ có thể yên lặng đứng chung một chỗ, cho thấy bọn họ cùng tiến tối thái độ, để bốn người khác coi trọng mấy phần, nhưng kỳ thật bọn họ địa vị vẫn như cũ là thấp nhất. Nói thật, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, vừa rồi hai người bọn họ cũng bởi vì cực đạo linh bảo mà lẫn nhau đề phòng, nhưng khi mấy người này vừa xuất hiện hai người bọn họ đầu thuyền nhỏ lại hợp lại cùng nhau, an ý, không chút nào đi nói vừa chuyện vừa xảy ra. ngay lúc này, trang diện rối bời, đột nhiên, giữa thiên địa một đạo thanh quang chấn qua, hết sức lóa mắt, cái này một phương thiên địa chỉ còn lại cái này một cái nhăn sắc, quang mang chiếu dội ước vạn giảm, so với hai lần trước phạm vi càng rộng, giữa thiên địa hình thành một cỗ to lớn linh khí triều tịch, cực đạo linh bảo bị áp, không che giấu chút nào xuất hiện tại thanh liên trên biển không, cực đạo linh bảo xuất thế. lúc này tất cả mọi người bất chấp tất cả, toàn bộ nói ánh mắt nhìn về phía thanh sắc quang mang nồng nặc nhất chỗ, thanh liên hải trung tướng nhất cực đạo uy thế bắt đầu từ nơi đó chuyển tới, vô số nhân nhẫn giả trong lòng kích động, chờ lấy cực đạo linh bảo cuối cùng xuất thế, bọn họ nhận định chỉ cần vừa ra tới, liền xông đi lên khai mở cước. mà bát đại cường giả cũng là kềm chế trong lòng kích động, phòng bị đối phương chuẩn bị khai mở cước, quang mang càng ngày càng thịnh, cực đạo uy áp cũng là càng ngày càng mạnh. lúc này đột nhiên một đạo hắc ảnh từ dưới đất lao ra, bộc phát ra quang mang hoàn toàn đem Thái Dương che giấu, xuất hiện, vô số người điên điên cuồng, không cố kỹ lấy bất luận kẻ nào, trực tiếp xông lên đi, căn bản không có chú ý đây là một kiện cái dạng gì đưa tin linh bảo. Phản chính tại bọn họ xem ra, cực đạo linh bảo đều là cao không thể chạm, cho dù là kém cỏi nhất một kiện cực đạo linh bảo rơi vào trong tay mình, đều là vận khí cực chó. Chỉ có Bát Đại Cường giả thấy rõ ràng món kia cực đạo linh bảo bộ dáng, chính là một cái màu xanh đại kỳ, phía trên khắc họa lấy một đóa hoa sen, càng có một loại thuộc về hỗn độn khí tức. Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Cái tên này lập tức xuất hiện tại trong đầu của bọn họ, cầm bọn họ đối với Hồng Hoang Linh Bảo hiểu, cùng kiện cực đạo này linh bảo từng cái so sánh, phát giác chính là Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ không thể nghi ngờ. Sắp nhận ý nghĩ này, Trong ánh mắt bọn họ toàn bộ tràn ngập nắng bỏng, chỉ bởi vì đây là một kiện cấp cao nhất cực đạo linh bảo. Chính là Hỗn Độn Thanh Liên Lá Sen biến thành, toàn bộ trong Hồng Hoàng hoang chỉ có 5 kiện, 2 kiện tại thần tộc trong tay, đây là đã xuất thế đệ tam kiện. Phương Đông Thanh Liên Bảo sắc kỳ phẩm cấp, so với mỗi người bọn họ thủ lĩnh cực đạo linh bảo đều mạnh hơn rất nhiều. Cái này khiến bọn họ căn bản kìm nén không được trong lòng kích động, chỉ cần nhận được món bảo vật này, như vậy chính mình liền trực tiếp rời đi, thoát ly nguyên bản thế lực, về sau cũng có thể sáng tạo thế lực, sương hoàng quyết định. Bát Đại Cường giả toàn bộ âm thầm đối mặt một chút. Đối với mình đồng bạn cũng không ngoại lệ, tự đạo linh bảo chỉ có một cái, cũng không đủ hai người phân. Cứ như vậy tám người toàn bộ đều mang tâm tư lại vội vã không nhịn nổi xông đi lên. Tại cái này Thanh Liên Hải, vô số hồng hoàng sinh linh lúc đầu cấp đoạt phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ chiến tranh, giờ khắc này, bọn họ quên hết thể uy hiếp, quên hết thể lợi ích, trong mắt trông thấy chỉ có phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ. Chương 183, đầu trí. Ha ha. Bảo bối là ta. Một tiếng to lớn tiếng cười tại Thanh Liên trong biển truyền vang, chính là một cái thái ớt kim tiên cảnh giới viên mãn người, chính là cầm Thanh Liên bảo sắc kỳ chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết, cũng đã im bặt mà dừng, bởi vì có vô số đạo lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh ở trên người hắn, sinh cơ đoạn tuyệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này vô số người liền lại bắt đầu tranh đoạt thanh liên bảo sắc kỳ chiến đấu, không có đi quan tâm vừa rồi người kia kêu, kêu cái gì, cứ như vậy yên tĩnh chôn ở trong bùn đất. Bảo vật động nhân tâm, vô số người bị trong lòng tham lam luôn cuồng diệt lý trí, đến mức làm ra một chút, nhìn không thể có ngốc sự tỉnh. Chỉ ít người kia chính là dạng này, tại trong hoàn cảnh như vậy, ngươi một cái thái ớt kim tiên có cái gì tốt phách lối đâu. Thế nhưng là hắn đâu? Sợ người khác không biết mình cướp được thanh liên bảo sắc kỳ, lớn tiếng kêu lên. Dạng này không diện ngươi diện ai a? Hưng phấn làm mở lý trí, cuối cùng hại vô số tính mạng người. Một người ngã xuống, lại sẽ có vô số người xuống lên, cướp đoạt cái kia chỉ có một kiện cực đạo linh bảo, chưa đủ một hồi công phu, thanh liên trong biển cũng đã ngã xuống vô số thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất màu xanh, một tầng lại một tầng thi hải, tung té vào trong đất bùn. Bọn họ khi còn sống có lẽ là đông hoang bên trong tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, một phương cự phách, nhưng đến nơi này chẳng là cái thá gì. Rất nhanh, chiến đấu lại xuất hiện biến hóa. Tại trước mắt bao người, cái kia tản ra cường đại uy thế cực đạo linh bảo vậy mà không thấy. Rất đột nhiên, ngay tại cái này thanh liên trong biển tìm không thấy, vô số người dừng lại liều chết chém giết động tác, kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, nhìn chung quanh tìm kiếm, khó có thể tin. Thật không thấy, thế nhưng là đại đa số người lúc đó đều đắm chìm trong chiến đấu, vì đánh bại đối thủ, cơ hồ quên hết tất cả, một không chú ý cực đạo linh bảo tồn tại, liền không có. Chuyện gì xảy ra? Cực đạo linh bảo ở đâu? Ai đem hắn giấu đi? Ngay tại tràng diện trong yên tĩnh, một đạo thế thảm tiếng kêu to đột nhiên tại thanh liên trong biển bộc phát xoay người nhìn lại, nguyên lai like là một cái tráng kiện đại hán, tên là nham trạch đạo nhân, cơ bắp liền giống như hòn đá nô lên, đại la kim tiên tiền kỳ cảnh giới, ở trong đông hoang cũng coi như là một phương nhân vật. chính là hắn, giờ phút này kêu to một tiếng, âm thanh liền lanh lảnh bắt đầu, cùng hắn dáng người hoàn toàn là không xứng đôi, mà hắn biểu lộ càng là tức giận lo nghĩ sợ hãi, giống như là cha mẹ bị người giết chết đồng dạng. mà giống nham trạch đạo nhân dạng này không phải sỗi, cực đạo linh bảo không thấy, hết sức đau lòng à? mặc dù có vô số người tranh đoạt, nhưng tốt xấu còn có rơi vào trong tay mình hy vọng, bây giờ không có gì cả. Vô số người tuyệt vọng, nội điên, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, so với ngay từ đầu điên cuồng hơn. Chân chính tuyệt vọng không phải là không có hy vọng, mà là tại hy vọng sắp thành công thời điểm, đột nhiên xong đời. Bọn họ tất cả mọi người đều có lấy dạng này cảm giác, chỉ là lúc này, nham trạch đạo nhân lại nói, có phải hay không là cực đạo linh bảo có linh, chính mình đi tìm hắn người hữu duyên muốn. Lời này vừa nói ra, vô số người liền cảm giác hoang đường. Người hữu duyên vậy cũng là thiên đạo làm ra tới cho siết. Cực đạo linh bảo mặc dù có linh, nhưng cũng sẽ không chính mình chạy à? thúy hồ bây giờ bọn họ liền thiên đạo cái dạng gì cũng không có nhìn thấy đâu. rất nhiều người hữu tâm phản bác nhưng lại không biết nói cái gì. dù sao cực đạo linh bảo đã không thấy. cứ như vậy không ít người không cam tâm tiếp tục tìm kiếm, cũng có người chán ngán thất vọng, cảm giác sinh hoạt vô vọng chính là rời đi thanh liên hải, mà cái kia nham trạch đạo nhân liền là một cái trong số đó. ai cũng không có chú ý, nham trạch đạo nhân lúc rời đi thời gian, bờ môi hơi hơi nhếch lên, tự cho làm ưu kế được như ý hắn, mau mau nhanh chóng rời đi thanh liên hải. nhưng hắn bước chân rất nhanh liền dừng lại, bởi vì một thân ảnh ngăn cản ở trước mặt hắn. Diệt Ma đạo nhân. Diệt Ma đạo nhân liền lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm nham Trạch đạo nhân nói ra, muốn đi chỗ nào nha? Bị một cái đại la kim tiên hậu kỳ cường giả dạng này nhìn chăm chú, nham Trạch đạo nhân cũng là khó chịu, giả vờ tỉnh táo nói ra, đạo nhân, cực đạo linh bảo đã biến mất không thấy gì nữa, nhỏ muốn trở về. Nham Trạch đạo nhân nói xong, nhưng không thấy Diệt Ma đạo nhân có bất kỳ bày tỏ gì, vẫn như cũng là lạnh như vậy lạnh nhìn xem hắn, chằm chằm đến hắn tê cả da đầu. Ngay tại hắn không chịu nổi thời điểm, chỉ nghe thấy Diệt Ma đạo nhân mở miệng, "Lấy ra đi." Nghe nói như thế, Nam Trạch đạo nhân giật mình, trong lòng bối rối, không biết nơi nào lộ ra chất ngựa, cái này diệt ma đạo nhân vậy mà biết linh bảo liền trên người mình, hay là hắn cố ý nổ chính mình? Nhưng Nham Trạch đạo nhân biết mình nhất định phải tỉnh táo, đừng xem hắn dáng dấp thô kệch, nhưng mà tâm tư cẩn thận, Thanh Liên bảo sắc kỳ chính là hắn dùng đến đặc biệt thủ đoạn giấu đi, đồng thời cố ý để người khác tưởng rằng Thanh Liên bảo sắc kỳ chính mình rời đi, thay đổi vị trí ánh mắt, thuận tiện chính mình chạy trốn. Cái này một loạt thủ đoạn, không thể nghi ngờ không cho thấy cái này Nham Trạch đạo nhân là một cái dạng gì người, mà diệt ma đạo nhân đâu. Thật là tại nổi hắn Hắn không có nhìn ra cái gì không tầm thường, chỉ là có thể cảm giác được không thích hợp. Vì lẽ đó đến đây chặn đứng nham trạch đạo nhân, nổ hắn một chút, quả nhiên phát hiện không hợp lý. Mặc dù nham trạch đạo nhân ngụy trang rất tốt, nhưng mà diệt ma đạo nhân có một loại thủ đoạn có thể cảm ứng được một người tâm cảnh ba động. Vì lẽ đó nham trạch đạo nhân trong nháy mắt đó không tầm thường để đem hắn chú ý tới, ánh mắt lạnh leo, cũng mặc kệ thanh liên bảo sắc kỳ có phải là thật hay không trong tay hắn trực tiếp động thủ. Nếu như thanh liên bảo sắc kỳ không có tại nham trạch đạo nhân trong tay, như vậy nhiều nhất chính là oan uổng hắn, nhưng đối với một người chết là không cần xin lỗi nếu quả thật ở trên người hắn, như vậy diệt ma đạo nhân nhất định phải lập tức động thủ, bởi vì mặt khác mấy tên đều tại phụ cận, rất nhanh liền có thể chạy tới. kỳ thực diệt ma đạo nhân cũng là hối hận, hẳn là đã sớm động thủ xử lý nham trạch đạo nhân. nhìn thấy diệt ma đạo nhân cứ như vậy muốn giết mình, nham trạch đạo nhân cũng là giật mình, bất kể như thế nào, lập tức liền muốn chạy à, đối mặt với một cái đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, chỉ có tiền kỳ cảnh giới hắn, căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, thật can đảm. diệt ma đạo nhân hét lớn một tiếng, liền muốn đuổi theo hắn đã xác định cái kia thanh liên bảo sắc kỳ thật trong tay hắn. chỉ bất quá lúc này, một đạo cường đại công kích trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. diệt ma đạo nhân không dám chỉ hoãn, quay người nên đón công kích, lại phát hiện đánh lén người là long tộc huyền long. huyền long, thanh liên bảo sắc kỳ không ở trên người ta. diệt ma đạo nhân vẫn nộ, bình thường cùng long tộc không cự không oán, huyền long lúc này hẳn là đuổi theo nham chạch đạo nhân mới là a. nhưng không ngờ, huyền long nhẹ nhàng nở nụ cười, ta biết, chỉ cần có thể ngăn lại người, người kia thanh liên bảo sắc kỳ tự nhiên sẽ rơi vào ta long tộc trong tay. chương một hỏng nơi này là phương nam, Long tộc, Diệt Ma đạo nhân không có chú ý tới theo như lời Huyền Long trong điểm, không phải rơi vào hắn Huyền Long trong tay, mà là rơi vào Long tộc trong tay, bởi vì Thanh Long đã đi trước chém giết nham chạch đạo nhân. Long tộc cùng Đông Hoang hết thảy thế lực không giống, bọn họ coi trọng càng là cả một tộc nhóm lực lượng, giống như là Minh tộc giống như Thần tộc, càng có đoàn kết tính. Vì chủng tộc lực lượng, hoàn toàn có thể hy sinh chính mình lợi ích. Tại bọn họ xem ra, chỉ có Long tộc đầu tiên cường đại, bọn họ mới có thể cản mạnh hơn. Đây cũng là hỗn loạn vượt những thế lực này cùng Long tộc căn tính khác biệt, giống Diệt Ma đạo nhân dạng này. Nghĩ hoàn toàn là chính mình, cầm tới thanh Liên Bảo Sắc Kỳ về sau, lập tức rời đi hỗn loạn vực, chính mình tìm một chỗ sưng vương sưng bá, sáng tạo một phương hoàng triều. Vì thế, lúc hắn Phát Dật Nam Trạch đạo nhân không thích hợp thời điểm, lui lại đồng hành chém giết đạo nhân, tự mình đến đây chặn lại, không phải liền là lo lắng chém giết đạo nhân cùng mình cấp đi. Hai người làm trọng điểm không giống, diệt ma đạo nhân cũng là khó có thể lý giải được, không hiểu Huyền Long vì sao lại đem dạng này cơ hội nhường cho Thanh Long. Cho dù là cùng thuộc tại một cái thế lực, cũng đều là vì chính mình lợi ích ở nghĩ a. Ngu như vậy sao? đang tiếc ngoại nhân căn bản không rõ, Long tộc lực lượng tụ, giống như minh tộc mạnh như nhau lớn, mỗi người đều sẽ vì toàn bộ chủng tộc mà phân đấu. Càng không rõ Bạch Long tộc gặp phải to lớn uy hiếp, minh tộc, người thống trị này hùng hoang một nửa lĩnh vực cường đại chủng tộc, sắp chinh chiến đông hoang, Long tộc là không thể nào tránh thoát đi. Long tộc cần thanh liên bảo sắc kỳ. Huyền Long cùng Diệt Ma đạo nhân ngay ở chỗ này chiến bắt đầu, vì Thanh Long chém giết nham chạch đạo nhân lưu lại thời gian, bằng vào Long tộc thân thể cường hãn lực lượng, Huyền Long hoàn toàn là đang áp chế lấy Diệt Ma đạo nhân. Thế nhưng là một bên khác, sự tình không hề giống Huyền Long tưởng tượng thuận lợi như vậy, chân chính người thông minh không phải chỉ có một cái. Diệt Ma đạo nhân nghĩ đến sự tình, Thanh Nguyệt đạo nhân cùng Nguyên Hải đạo nhân đồng dạng nghĩ đến. Là một cái không có thế lực lớn tán tu, có thể tại dạng này hỗn loạn đông hoang bên trong, dọc đường trưởng thành lên thành đại la kim tiên hậu kỳ cường giả, gặp qua nhiều chuyện, mà nham chạch đạo nhân sử dụng thủ đoạn chẳng qua là trước kia bọn họ dùng còn lại, chỉ bất quá bọn họ không có lộ ra. An ý nhìn đối phương một cái, lúc này lượn quanh bất quá đối phương, cũng không thể vòng qua đối phương, một người thế nhưng là đối phó không Diệt Ma đạo nhân xử lý trước diệt ma đạo nhân, suy nghĩ tiếp mặt khác. Vì lẽ đó, bọn họ liền vụng trộm cùng sau lưng diệt ma đạo nhân, chỉ bất quá cuối cùng lại thành thanh long truy sát nham chạch đạo nhân, diệt ma đạo nhân cũng bị long tộc bảy một đạo. Mắt thấy thanh liên bảo sắc kỳ liền muốn rơi vào long tộc trong tay, hai người bọn họ cũng là ngồi không yên, trong nháy mắt xuất thủ, đồng thời công hướng thanh long. Kỳ thực chân chính an toàn phương thức chính là một người ngăn lại thanh long, khác một người đi chém giết nham chạch đạo nhân, thế nhưng là loại chuyện này đối với hai người bọn họ có thể sao? Linh bảo rơi vào khắc một người trong tay, còn có thể cầm về sao? ai cũng không chịu đi làm tự mình ngăn lại thanh long cái này nguy hiểm sự tình, cho nên vẫn là hai người cùng đi đi. Cứ như vậy, ba người lại tại đối đầu thanh long lục thân mặc dù cường đại, nhưng mà đối mặt hai cái cùng cảnh giới cường giả hắn cũng là bị áp chế lấy rất thảm. Đến cuối cùng, Tứ Hải Hoàng Triều Thiên Thủy đạo nhân cùng Băng Hà đạo nhân còn có hỗn loạn vực thí sát đạo nhân cũng tham dự vào. Tám người liền đại chiến như vậy bắt đầu, đều mặc kệ ai là ai, chỉ cần xuất hiện ở đây đều là đối thủ, như cũ công kích không lầm. Đương nhiên Huyền Long Thanh Long vẫn là hợp lực cùng một chỗ, chỉ bất quá đối mặt với điên cuồng sáu người hai người bọn họ thật dùng không có nhiều tác dụng, tình huống như thế nào nhưng là để nham trạch đạo nhân cao hứng hỏng, cho là mình đối mặt với bát đại cường giả khó thoát một kiếp, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ thật chính mình trước tiên đánh bắt đầu, vì lẽ đó nham trạch đạo nhân mau mau chạy a, đương nhiên huyền long tám người cũng không có đồ đần, chính mình bên trong đặt trước để nham trạch đạo nhân chạy trốn, đều là nhìn xem hắn đâu, ngay cả chiến trường phương vị đều là theo nham trạch đạo nhân mà thay đổi, dần dần bọn họ chiến trường đi tới thanh liên hải ngoại vây, đã không thấy được bao nhiêu thanh liên, càng nhiều vẫn là đông hoàng cái kia hư vinh phồn hòa phía dưới thê lương. Nham Trạch đạo nhân điên cuồng chạy à, đằng sau là cái đại La Kim tiên hậu kỳ cường giả, muốn cướp đoạt chính mình bảo vật, càng là sẽ giết chính mình. Thế nhưng là cho dù Nham Trạch đạo nhân đem hết toàn lực, cũng vẫn như cũ dùng không xong người phía sau, đều là khôn kéo người, biết Nham Trạch đạo nhân mới là bọn họ trọng điểm quan sát đối tượng, làm sao lại để hắn chạy trốn. Dần dần đã rời xa Thanh Liên Hải, đều đang khẩn trương đại chiến bên trong, không có quan tâm Nham Trạch đạo nhân chạy trốn phương hướng, liền Nham Trạch đạo nhân cũng không có phát giác, chính hắn lại là hướng về phương nam chạy. Thời gian dần dần đi qua, hoang cổ cường giả, vô luận là tại lúc thời điểm tu luyện vẫn là đang đánh nhau thời điểm, đều là không có thời gian khái niệm, cũng không biết chạy bao lâu, đi qua bao xa. Bọn họ chỉ là cảm thấy nơi này càng ngày càng chưa quen thuộc. Rất nhanh, điên cuồng hướng về phía trước di động nham trạch đạo nhân, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua phía trước, khóe miệng nhẹ nhàng gầm động, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, mở to hai mắt, không thể tin được, trong ánh mắt lóe lên thần sắc sợ hãi, vậy mà nói không ra lời. Mà phía sau tám người nhìn thấy loại tình huống này, không có dừng tay, tiếp tục đánh, đồng thời không ngừng hướng về nham trạch đạo nhân di động, căn bản không có dự liệu được sự tình gì không thèm để ý hướng về nham trạch đạo nhân phương hướng quay đầu nhìn lại, bọn họ động tác vậy mà đồng thời dừng lại, nương tụ ở bên người lực lượng pháp tắc trong lúc lơ đãng tạm đi, sắp đánh ra công kích cũng là không tự giác đánh trợn. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía nham trạch đạo nhân càng xa xôi chỗ, chính là giống như nham trạch đạo nhân đồng dạng, kinh ngạc kinh ngạc ngừng thân thể, mở to hai mắt không thể tin được, trong miệng giống như có một thanh âm bị nhất ở không phát ra được. Lúc này, cùng một cái ý nghĩ ra hiện tại bọn họ náo hải. Hỏng, nơi này là phương nam. Những người này hiện tại mới phản ứng được, bọn họ dĩ nhiên thẳng đến hướng về phương nam phi hành. Hơn nữa không biết bay bao lâu, đi qua bao nhiêu chỗ. Nhưng mà bọn họ biết, hiện tại, bọn họ có đại phiền thoái. Trước 185, tự chui đầu vào lưới, có đại phiền thoái. Tám người trong lòng đồng thời tránh qua ý nghĩ này, kinh ngạc kinh ngạc nhìn qua phương Nam, miệng bên trong lại là nói không nên lời một câu. Chỉ vì tại cái kia xa xôi phương Nam phía chân trời lên, vô tận quân đội chính vắt ngang ở nơi đó, một mảnh đen kịt, cho dù là bọn họ đại la kim tiên hậu kỳ cảm giác, cũng là nhìn qua không thấy phần cuối. Trăm thỉ, vạn ước, vẫn là có trăm thỉ, quân đội. Tóm lại là nhiều vô số kể, căn bản không có một cái khái niệm, bọn họ biết, liền xem như bọn họ đại la kim tiên viên mãn thực lực, rơi vào cái này vô tận trong đại quân, cũng là trong nháy mắt không nổi lên bọn nước đến, liền bị dìm ngập. Nhìn qua cái kia y giáp sắc bén, tản ra linh bảo uy thế chiến sĩ, mỗi một cái đều là bị áo giáp màu đen che đậy kín, vẹn vẹn trở lại một đôi lánh khớp vô tình, ngạo nghệ lăng xem con mắt. Áp lực, sợ hãi, giờ khắc này ở trong đông hoang mấy vị cường giả đỉnh cao, trong lòng là như vậy bất an, đại la kim tiên hậu kỳ thực lực căn bản không có chút nào có thể mang đến cho bọn hắn cảm giác an toàn. Chỉ vì Bọn họ tinh tưởng biết, bọn họ hiện tại đối mặt là cái gì lực lượng. Minh tộc. Không có tin tưởng Minh tộc lai lịch chân chính, chỉ biết là đây cũng là một cái từ khai thiên mới bắt đầu cũng đã tồn tại ở Hồng Hoang cổ lao trùng tộc. Kinh lịch trước kia man thú đại kiếp, càng là tự tay đem ức vạn man thú trôn xương tại dưới Nam Hoang, mà Minh tộc thân thiệt hại lại là lác đác không có mấy. Kinh lịch vài tỷ năm, trong Hồng Hoang vô số thế lực chập trùng lên xuống, bao nhiêu thế lực phẳng lặng tại cắt Vàng bên trong, lại có bao nhiêu thế lực tại trong vòng một đêm hưng khởi. Thế nhưng là Minh tộc, nhưng như cũng ngạo nghễ đứng thẳng tại Nam Hoang đại lục, vài tỉ năm qua chưa từng suy vong. Bây giờ càng là ngày càng cường đại, trong tộc cường giả nhiều vô số kể, cho dù là toàn bộ hồng hoang cường giả số lượng chung vào một chỗ muốn đối với minh tộc hình thành khiêu chiến, đều là rất không dễ dàng. Minh tộc lần nữa xuất thế kết thúc trong hồng hoang vài tỷ năm hoàng triều cách cục, đem toàn bộ trung hoang hoàng triều lực lượng toàn bộ hủy diện.